Trước 120, lại một bí cảnh. Nghe Khương Nam, nguyên Hằng đại giáo trung niên không khỏi biến sắc. Khương Nam có thể thả ra trước mắt này ba đầu yêu lang. Vừa rồi khiêu khích, hiện tại cầu ta. Ngươi cảm thấy có thể hay không có thể. Ba đầu yêu lang nhìn xem Khương Nam, lạnh leo trong con ngươi tràn đầy trào phúng. Khương Nam hơi có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh cũng là khôi phục như người bình thường. Nói, đừng nói như vậy, đây coi như là cả hai cũng có lợi, ngươi cũng không muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này à. Hắn nói ra, ngươi cảm giác được, ta tại đây bên trong đạt được vạn tấn dù loại kia thuật lực lượng là có thể giúp ngươi thoát khỏi này bốn đầu xiềng xích, đến lúc đó ngươi liền tự do. Ngươi đã bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, hẳn là không muốn tiếp tục bị nhốt phong đi xuống đi. Cái kia đến là nhiều khó khăn chịu. Nếu là hôm nay ta chết ở trong tay hắn, ngươi mong muốn thoát khỏi này bốn đầu xiềng xích, ngươi thử tưởng tượng, lại phải khi nào mới có cơ hội. Ba đầu yêu lang đối với Khương Nam nguyên bản tràn đầy trào phúng, nhưng nghe Khương Nam, nhưng cũng là con ngươi theo hơi trầm xuống. Nó trong lòng vô cùng rõ ràng, tu hành vạn Phật tấn Nam là có thể trợ giúp nó thoát khỏi bốn đầu xiềng xích trói buộc, bởi vì vạn vật tấn liền là lúc trước đưa nó phong ấn tại nơi này cái kia Phật đạo tông môn chí cường thần thuật. Mà hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, tự nhiên không muốn tiếp tục vây ở chỗ này, Khương Nam nếu quả như thật chết rồi, nó không biết là có hay không còn có cơ hội có thể rời đi, bây giờ, Khương Nam quả thật là nó thoát khỏi này trói buộc mà rời đi nơi này duy nhất hy vọng. Vụ. Đột nhiên, tiếng xe gió vang lên, Nguyên Hằng đại giáo trung niên tốc độ cao ép về phía Khương Nam, đưa tay biến ảo thần năng đại thủ ấn, hướng phía Khương Nam chụp tới. Nghe được Khương Nam có thể giải mở ba đầu yêu lang phong ấn về sau, Cái này nhân tâm bên trong đã tuân ra kiến kỵ, Thừa Dịp Khương Nam còn chưa từng động thủ giải phong trước, Thừa Dịp ba đầu yêu lang còn đang chần trở, tại lúc này về sau ra tay, phải nhanh chóng chấn hạ Khương Nam. Hắn cảm giác được ba đầu yêu lang công bố, thật như bị Khương Nam giải khai đối phương phòng ngự, kết cục tuyệt đối không ổn. Khương Nam biến sắc, tốc độ cao né tránh. Cùng một thời gian, ba đầu yêu lang sáu cái yêu nhãn quét tới, tầm mắt rơi tại trung niên nhân thân bên trên, phát ra một tiếng gào thét. Mạnh mẽ tiếng gầm chấn động tả phương, sinh sinh khiến cho trung niên cầm lấy đại thủ dung dung dây, độ bị liên lụy, không có thể bắt bên trong. Tới Nó nhìn xem Thương Nam, lạnh như băng nói. Thương Nam trước tiên lộ ra nét mừng, tự nhiên là nghe được Ba Đầu Yêu Lang đáp ứng đề nghị của hắn. Ngay sau đó, hắn dâm lên thần hành bắt biến, lại phối hợp lôi lực lượng cùng phong lực, đảo mắt chính là đi vào đối phương phụ cận. Dung Vạn Phật Ấn rơi vào này bốn đầu trên xiên xích. Ba Đầu Yêu Lang lạnh nhạt nói, Thương Nam tự nhiên hiểu rõ, trước tiên động thủ, Vạn Phật Ấn sen lẫn mà ra, trực tiếp đem bốn đầu Phật đạo xiên xích ba phụ. Ao ào ào. ào. Xiên xích run run, trên đó ảnh hưởng, lúc này tản mát ra từng tia từng sợi ánh sáng. Ba Đầu Yêu Lang toàn thân yêu mang quay cùng. Phối hợp Khương Nam dùng vạn Phật ấn bao phủ bốn đầu xiềng xích, bắt đầu kiệt lực thoát khỏi. Rắc một tiếng, một đạo giòn vang truyền ra, trong đó một đầu xiềng xích trong nháy mắt vỡ nát. Nguyên Hằng đại giáo trung niên nhất thời kinh dị, nhìn xem một màn này, không có chút gì do dự, trực tiếp quay người liền trốn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng ba đầu yêu lang khủng bố, đối phương hoàn toàn thoát khốn về sau, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Khương Nam nhìn đối phương bỏ chạy, trong cơ thể bản nguyên khí mãnh liệt mà động, dùng một cái tốc độ cực kỳ kinh người bay tới, khiến cho vạn Phật ấn trước tiên toát ra không có gì sánh kịp ánh sáng màu vàng nóng, phối hợp ba đầu yêu lang thoát khỏi này bốn đầu xiềng xích. Rắc Rắc, rắc. Liên tục ba đạo giọt vang, cuối cùng ba đầu xiển xích, tuần tự nắt bẫy. Bản tôn ra đến rồi. Ba đầu yêu lang gầm nhẹ, ầm ầm. Thiên yêu khí trọc tan bầu trời, trấn chân trời tầng mây đều theo tán loạn ra. Như thế yêu khí vừa ra, núi Phạm Tịnh nơi này miễu bảy triệt để bị chấn nát, bốn phía trở nên một mảnh trống trải. Nó, chói buộc nó xiển xích, đoạn, đoạn. Trên đỉnh núi này, một đám tu sĩ tất nhiên là ở thời điểm này đều nhìn thấy màn này, tất cả mọi người là cái gì? Ba đầu yêu lang đã thoát khốn. Cái kia thiên yêu khí, tựa hồ có khả năng yên diệt hết thảy. Tương Nam lúc này liền đứng tại ba đầu yêu lang bên cạnh, càng có thể cảm giác được rõ ràng đối phương yêu khí mạnh bao nhiêu, hết sức khiến người. Ba đầu yêu lang trong mắt yêu quang cuồn cuộn, nhìn về phía trốn tới xa xa trung niên, bên ngoài cơ thể yêu quang cuồn cuộn, hóa thành mạnh yêu sóng, đảo mắt liền đem người trung niên chặn đường bao bọc, đem kéo về đến phụ cận, hùng hậu yêu quang đem đối phương trong cơ thể thần lực hoàn toàn lao ra, ngược lại chui vào nó trong cơ thể của mình. A! Trung niên kêu thảm, thần lực bị sinh sinh rút ra, lúc này trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu, lại toàn thân đau nhức. Ba đầu yêu lang khí tức thì là tại trong khoảnh khắc trở nên càng thêm cường đại. Yêu khí trở nên càng thêm hùng hậu, một cước đem trung niên đá phải Khương Nam phụ cận, lạnh lùng quét mắt Khương Nam, nhảy lên một cái, hóa thành một đầu yêu quang hướng phía cuối chân trời mà đi, chỉ còn lại có một đạo băng lánh thanh âm ở chân trời tiếng vọng, khiêu khích bản Tôn sự tỉnh, bản Tôn tạm thời không tính toán với ngươi. Sau đó, đảo mắt mà thôi, núi Phạm Tịnh an tĩnh lại. Đi, đi. Núi Phạm Tịnh bên trên, một đám tu sĩ giải thở dài một hơi, mới vừa thật đúng là sợ ba đầu yêu lang thoát khốn sau sẽ đại khai san giới. Khương nam nhìn xem ba đầu yêu lang đi xa, lúc này cũng xa hơi, đồng thời cũng nhịn cười không được. Hắn cứ thắng. A. Ngư Hằng đại giáo trung niên tại chân hắn một bên cách đó không xa tê thảm, toàn thân thần lực bị rút khô, cả người không được nhúc nhậy. Khương Nam cúi đầu, tầm mắt lộ ở trên người đối phương, nợ nụ cười lạnh, trực tiếp một cước, rơi vào đối phương lưng. Rắc một tiếng, một cước này, hắn sinh sinh đạp gãy đối phương ba đầu xương sườn. Toàn thân thần lực bị rút khô, thân thể vốn là đau nhức khó nhịn, lại tiếp nhận Khương Nam một cước này, người trung niên tiếng tê thảm thiết chính là theo vang dội mấy phần. Ngước mắt Khương Nam, dù giọng nói, "Tha. Tha mạng. Ta, ta. Ta sai rồi." Lúc này, hắn biết Khương Nam khẳng định phải giết hắn, nhẫn nhịn thấu xương đằng không cầu xin tha thứ lại là hoàng hốt lại là hối hận. Nguyên bản, dùng hắn thần biến cảnh thực lực, trước đó là có thể đưa tay ở giữa liền trấn sát Khương Nam, nhưng hắn lại nghĩ đến trước trêu đùa Khương Nam một phen, thưởng tụ mèo truy chuột cảm giác, chỉ tùy ý ra tay, bây giờ lại là rơi vào như vậy xuống tràng. Tham ạ, cho ta cái tha lý do của ngươi. Khương Nam thẳng nhiên nói. Đồng thời, hắn hơi nhung chân, chấn vỡ đi đối phương lại một đầu xương sườn, làm đối phương nhịn không được lần nữa kêu thảm. Ta, ta nguyên hàng đại giáo, nhất định không nữa nhằm vào ngươi truy sát ngươi. Sao? Thế nào? Chung nhiên nói, bởi vì đau đớn kịch liệt, Lời nói lúc này đều có chút không trôi chảy. Lại, bởi vì toàn thân thần lực bị ba đầu yêu lang rút khô, hắn lúc này không có nửa điểm chiến lực, thối thể cảnh người đều có thể muốn mệnh của hắn. Không được tốt lắm. Khương Nam nói. Theo dứt lời, dưới chân hắn lần nữa dùng sức, đem đối phương lại một đầu xương sườn đập gãy. Trung niên du thảm, đau trong hai mắt tơ máu đều xung ra, dừng một cái chớp mắt về sau, nói, "Ta, ta giáo trên ngôi sao này phát hiện một chỗ bí cảnh, vô cùng rất bất phàm, trong đó hẳn là bao hàm có không ít chất bảo, trong giáo có mấy chục cái đệ tử tiến vào tìm kiếm, do đang không hậu kỳ chấp sự dẫn đầu, có thể đi." có thể được đến, không ít chỗ tốt. Hắn tốc độ cao mở miệng, đem chỗ kia bí cảnh vị trí cáo chi Khương Nam, chỉ vì lúc này có thể giữ được tính mạng. Khương Nam trong lòng khẽ động, này nhất mạch thế mà vừa bông xuống địa cầu liền phát hiện một chỗ bí cảnh, vận khí thật đúng là tốt. Lại, đối phương ngâng lên bí cảnh cũng quả thật làm cho hắn tâm hưu sở động, bí cảnh bên trong bình thường đều sẽ có không tầm thường bảo vật. Tin tức này quả thật không tệ. Hắn nói ra, người trung niên nhẫn nhị đến từ thân thể kịch liệt đau đớn, nước mắt Khương Nam, nói, "Hiện tại, ngươi có khả năng đốn Kiếm reo chanh chanh, Khương Nam huy kiếm, trực tiếp đem đối phương đầu xuống. Ngay về sau, hắn không có dừng lại, trực tiếp rời đi nơi này, khống chế phong lực hướng phía núi Phạm Tịnh giảm xuống rơi, cũng không lâu lắm chính là đi vào chân núi, đi vào đỗ xe Việt Giã vị trí bên trên, điều khiển xe Việt Giã hướng cắt vượn núi mà đi. Vừa rồi trung niên nâng lên, Nguyên Hằng đại giáo phát hiện cái kia mảnh bí cảnh, chính là liền ở vào cắt vượn núi bên trong. Cắt vượn núi cách nơi này không tính xa, hắn điều khiển xe Việt Giã, rất nhanh chính là đi vào cắt vượn núi Phạm Y. Cắt vượn núi là một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, bởi vì trong đó cứ có rất nhiều loại khí mà gọi tên, tại thiên địa đột biến về sau, cắt vượn núi độ cao so với mặt biển đã đạt đến 5000 mét nhiều. Hắn chiếu vào người trung niên, đi vào cắt vượn núi về sau, bước vào trong núi, hướng thẳng đến này tòa vượn núi đông bắc vị trí mà đi, tốc độ cũng là thả nhanh vô cùng. Trong núi, có cây cây chờ sinh trưởng vô cùng tươi tốt, hắn một đường hướng phía đông bắc vị trí mà đi, cũng không lâu lắm liền đi tới nơi này tòa rừng rậm nguyên thủy góc đông bắc vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một đầu không gian thật lớn vết nước hoành hiện lên, có hai cái rất trẻ trung tu sĩ thủ tại bên ngoài, tu vi đều là ở vào túc Hải cảnh giới, tinh khí thần vô cùng bất phàm. Không có dừng lại cùng che lấp cái gì, hắn bay thẳng đến vết nước không gian đi đến, cái kia đằng sau rõ ràng liền là một phương bí cảnh. Vết nước không gian bên ngoài, hai cái tu sĩ trẻ tuổi đều là nguyên hàng đại giáo đệ tử, theo Khương Nam đi tới, tự nhiên đều là trước tiên phát hiện Khương Nam, lại nhận ra Khương Nam là người. Hai người đều là độc dùng, đều là lộ ra lệnh ý. Đối với Khương Nam giết chết bọn hắn nhất mạch trước đó vung xuống ở địa cầu bên trên mạc bắc sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng là điều biết. Nam bắt. Một người trong đó nói, lúc này thậm chí không có suy nghĩ Khương Nam tại sao lại biết nơi này. Ngay sau đó, hai người đồng thời độc thủ, bản nguyên khí nộ vàng, đồng thời hướng phía Khương Nam Bọn hắn bản nguyên búp hơi làm giết sạch, hết sức lăng lệ, khiến cho nơi này không khí đều suy suy vàng. Khương Nam nhìn như không thấy, hướng phía trước di chuyển bước chân không có nửa phần cải biến, phong lực vờn quanh bên ngoài cơ thể, hình thành gió chi hàng rào, đem hai người chém tới giết sạch đồng thời nấp ấy. Lại, cùng một thời gian, có phong lực tại ý niệm của hắn hạ ngừng tụ thành hai đạo dao rõ, cực kỳ sắc bén, giống như là chân thật như lưỡi dao, hướng phía Nguyên Hằng đại giáo hai cái này để tử chém đi. Chỉ đạo mắt mà tôi, dao xuất hiện tại hai người phụ cận, đem hai đầu người sợ chém xuống. Dòng máu tung tóe trên không trung, Khương Nam không có nửa điểm để ý, theo hai người bên cạnh thi thể đi qua, trực tiếp bước vào vết nước không gian về sau. Sau một khắc liền xuất hiện tại vết nước không gian một bên khác, sau đó tầm mắt theo khe động, nơi này. Chương 121, không ít bảo quả. Bí cảnh bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh rộng lớn hoang nguyên, không có núi cùng nước, lọt vào trong tầm mắt đều là tảng đá lớn cùng có hoang. Khương Nam hơi hơi kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoang vu bí cảnh. Bất quá, kinh ngạc cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, này mảnh bí cảnh mặc dù hoang vu, thế nhưng Nếu nguyên hàng đại giáo năm chắc 10 đệ tử bước vào ở trong đó, thậm chí có đẳng không cảnh hậu kỳ cường giả xuất lĩnh, vậy liền tự nhiên có độ tốt. Ít nhất, đối với túc hải cảnh người mà nói, đây tuyệt đối là có lớn ý nghĩa. Ngay sau đó, hắn không do dự, một bên dò xét phương này bí cảnh bốn phía, một bên hướng phía phương này bí cảnh chỗ sâu đi. Rất nhanh, trọn vẹn một canh giờ trôi qua, hắn lúc chợt ở giữa cảm thấy phi thường kinh người linh năng gợn sóng, từ nơi này phương bí cảnh hướng chính đông truyền đến, nơi đó phảng có được một phương thuần chỉ. Lập tức, hắn ánh mắt lộ ra tin mang, không có chút gì do dự, bay thẳng đến nơi mảnh bí cảnh hướng chính đông đến. Hắn đem tốc độ thả rất nhanh, đảo mắt lại là nửa canh giờ trôi qua. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện bóng người, trọn vẹn hơn 50 người, ngoại trừ cầm đầu là một cái hoàng y trung niên bên ngoài, còn lại thì đều là thanh niên tu sĩ, trên người quần áo và trang sức đều mang theo nguyên hàng đại giáo đặc thù giáo huy, tu vi dùng hoàng y trung niên là nhất mạnh, ở vào đằng không hậu kỳ, còn lại đều ở tốc hải cảnh. Lại, hắn thấy được. Hơn 10 người lúc này vây quanh ở một gốc cao khoảng một trượng cổ thụ bên cạnh, cổ thụ thân cành rất ít, mỗi một chiếc lá đều sen lẫn bảo sáng chói, có vô cùng hùng hậu linh năng tại chiều lấy này gốc cổ thụ phun trào mà đi, tại cổ thụ trên cùng, một viên trái cây đang đang trưởng thành, đã có hải nhi to như nắm tay, nhìn qua rất nhanh liền có khả năng thành thụ. Nhìn xem này miếng linh quả, trên đó sen lẫn từng kia từng kia văn in dấu, trong mắt của hắn trước tiên lộ ra trong vắt rực rỡ, này miếng linh quả giá trị, không hề nghi ngờ là hết sức kinh người, bởi vì, này mảnh bí cảnh nội linh khí, nhìn qua nghiêm đều là bị cổ thụ thu nạp đi qua, sau đó hóa thành tinh hoa, bực này tinh hoa Liền liên là này miếng đang đang trưởng thành bên trong linh quả. Cũng chính bởi vì linh khí hoàn toàn bị rút ra đến nơi đây, cho nên này mảnh bí cảnh mới sẽ có vẻ như vậy hoang vu. Không sai. Hắn nhịn cười không được. Tập kết này mảnh bí cảnh hết thảy linh năng, này miếng linh quả một khi hoàn toàn chín muồi, đối với hắn tuyệt đối có trọng dụng. Hắn tin tưởng, luyện hóa này miếng linh quả về sau, hắn có khả năng tại một cái vô cùng trong thời gian ngắn ngủi bước vào đẳng không cảnh. Cơ hội là này cùng một thời gian, Nguyên Hằng đại giáo ở nơi này hơn 10 người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, trước tiên đều nhận ra được. Là ngươi. Cầm đầu Hoàng Y trung niên mở miệng, "Con ngươi băng hàn." Đồng thời, trong mắt cũng ngoài ý muốn sinh ra, Người làm sao lại biết nơi này? Người đoán? Khương Nam rất bình tĩnh, nói ra như thế hai chữ, bước chân lại là chưa từng biến hóa, từng bước một hướng phía phía trước đi đến. Hoàng Y Trung Nghiên lập tức sầm mặt lại, trong mắt lạnh lẽo càng thêm nồng đậm. "Nã bắt." Hắn hạ lệnh. Nhất thời, bên cạnh hắn, trực tiếp có người động, một cái tóc hải đỉnh phong cảnh giới nguyên hàng đệ tử cầm lấy Khương Nam. Giang Nguyên hàng đại giáo người, người cũng dám? "Len Kiếm khí tranh tranh, thoảng một cái đã qua, cắt ngang người này lời, đem đầu lâu người này trực tiếp chém xuống. "Kim Sư huynh." Cái này Làm sao lại như vậy? Nơi này, Nguyên Hằng đại giáo số 10 đệ tử đều biến sắc. Vừa mới động thủ người, có thể là túc hại định phong cảnh tu vi, nhưng hôm nay, lại thế mà trong nháy mắt liền bị giết. Dù cho là đằng không hậu kỳ hoàng y trung niên cũng động dùng, bất quá rất nhanh, tầm mắt liền là trở nên càng thêm lạnh lẽo. Người một chết. Hắn nhìn chằm chằm Thương Nam, phun ra như thế ba chữ: Chấp sự đại nhân, giết hắn. Giết hắn, không thể lưu lại. Quá cuồng vọng. Này nhất mạch, số 10 đệ tử kinh sợ. Hoàng y trung niên không nói thêm gì nữa, trực tiếp động, ầm ầm một tiếng, đằng không hậu kỳ cảnh khí thế hoàn toàn hạ đẳng ra. Hắn nhìn chằm chằm Khương Nam, một bước chính là bước tới, tay phải hiện lên Trưởng đao chi thế, hướng Khương Nam đập xuống mà xuống. Hắn trường mang, bản nguyên khí mỏng manh, cực kỳ sắc bén, giống như là không có gì không nứt lưỡi dao, chém về phía Khương Nam đầu. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, không có nửa điểm biến hóa, mãi đến đối phương trưởng đao nương đến phụ cận mới là động thủ, tay phải khẽ nâng, trước tiên ngưng tụ ra vạn vật tấn, phát ra màu vàng kim nhàn nhạt thần quang, chính diện hướng phía đối phương trưởng đao lên tiếp. Không quan trọng đẳng khung ta nguyên chấp sự diện va chạm, quả thực là không biết mùi vị. Đồ đột, Mấy chục nguyên hằng đại giáo đệ tử trong tộc Bọn hắn chấp sự, tu vi có thể là ở vào đẳng không hậu kỳ, bây giờ, một cái túc hải cảnh tu sĩ cũng dám chính diện nên chiến, theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là cuộc vận gan lớn tới cực điểm, đồng thời, cũng là ngu xuẩn tới cực điểm. Hoàng Y Trung niên không nói gì thêm, bất quá, trong mắt nhưng cũng là trồi lên mấy phần chảo vúng. Cùng trong truyền thuyết một dạng, là rất cường thế tùy tiện. Hắn lạnh lùng nói, trưởng giao tốc độ trở nên nhanh hơn chút. Khương Nam cầm vạn Phật ấn mà lên, mà không đổi sắc. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang lớn, vạn Phật ấn cùng Hoàng Y Trung niên trưởng vào nhau. Ầm. Vang trầm truyền ra, Hoàng Y Trung niên lớn run rẩy. Sen lẫn tại trưởng quả nhiên bản nguyên khí trực tiếp bị vạn Phật tấn niên diệt, lập tức, vạn Phật tấn xu thế không giảm, rơi vào hắn trên lực, một cỗ đại lực theo vạn Phật tấn đẩy ra, sinh sinh chi tướng chấn bay tứ tung. Một màn như thế, khiến cho nơi này mấy chục nguyên hàng đại giáo đệ tử cùng nhau rú lên, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Chấp sự đại nhân, có người nhịn không được nói lên tiếng, chạy hướng hoành bay ra ngoài hoàng ý trung niên. Bọn hắn chấp sự có thể là ở vào đẳng không hậu kỳ a, làm sao lại bị một cái túc hải cảnh tu sĩ cho đánh bay? Khương Nam đưa tay, tiếng leng keng hào đãng, liên miên kiếm mang sen lẫn lôi đỉnh chi quang, hướng thẳng đến phía trước bay tới. A tiêu thảm nhất thời vang lên, nương theo lấy từng tia từng sợi dòng máu. Hướng phía hoàng y trung niên nơi đó mà đi mấy cái nguyên hàng đại giáo đệ tử, trước tiên chính là bị kiếm khí cho xé rách. Hoàng y trung niên này lúc sau đã ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận, thấy một màn này về sau, kinh sợ trở nên càng đậm. Người chết tiệt." Hắn rết lạnh nói, trong cơ thể bản nguyên khí mãnh liệt mà ra, giống như là lục quét. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn đột ngột run lên, trong cơ thể bản nguyên khí trở nên hỗn loạn lên, vận chuyển cũng không nữa như trước đó như vậy thông thuận, giống như là nước chậm dãi ngưng kết thành băng. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Vừa rồi đó là cái gì? Hắn kinh dị nhìn về phía Khương Nam. Trong cơ thể bản nguyên khí trở nên không nữa thông thuận, hôn loạn không thể tả, chiến lực của hắn đang không ngừng suy yếu, mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, hắn cũng trong nháy mắt đoán được, nhất định là cùng Khương Nam vừa rồi tế ra vạn Phật tấn có trực tiếp quan hệ. Người đoán? Khương Nam nói. Nói ra như thế hai chữ, hắn không nói thêm gì nữa, vạn Phật tấn lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng đối phương hung đi. Lại, cùng một thời gian, hắn lấy ra tiên thiên kiếm, dùng chi thi triển kiếm 36, báo táp cũng cùng một chỗ thi triển. Bản thân chiến lực trực tiếp bị hắn thôi động đến đỉnh phong nhất của bạo ép hướng Hoàng Y Trung niên. Hoàng Y Trung niên kinh dị, kiệt lực chống lại, nhưng mà, bởi vì vạn phật tấn khiến cho trong cơ thể bản nguyên khí hỗn loạn không thể tả vận chuyển không thuận, chiến lực càng ngày càng suy yếu, lúc này đón Khương Nam công kích, trực tiếp liền lâm vào trận vật hỗn càng. Đạp mắt, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua. A! Tiếng kêu thảm thiết theo truyền ra, Khương Nam lực ráp đối phương, tại giờ khác này, một kiếm đem đối phương đầu chạm xuống dưới. Phình một tiếng, Hoàng Y Trung niên thi thể không đầu rơi trên mặt đất, đem nơi này mặt đất đỏ không ít. Sao? Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng a. Nơi này Còn đưa lại một đám nguyên hàng đại giáo đệ tử suy nghĩ xuất thần, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Sau đó, sau một khắc, ánh mắt của những người này rơi vào Khương Nam trên thân, từng cái lại lớn run dậy, toát ra hoảng sợ. Trốn, mau trốn. Có người kêu một tiếng, ngay lập tức, hơn 10 người toàn bộ hướng này mảnh bí cảnh chạy ra ngoài, đối cùng chính tại trưởng thành bên trong cái viên hướng kia linh quả hoàn toàn không thèm để ý. Khương Nam nhìn về phía những người này, trong tay tiên tiên kiếm vung lên, mảng lớn kiếm 36 kiếm khí theo bao phụ ra. Lại, bực này kiếm khí phụ tăng thêm lôi lực lượng cùng phong lực, tốc độ cũng là phi thường kinh người. Đạo mắt liền đem mấy chục cái nguyên hàng đệ tử bá phủ. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, nương theo lấy từng đạo tiêu thảm. Nháy mắt mà thôi, mấy chục nguyên hàng đại giáo đệ tử toàn diệt, một cái cũng không có có thể còn sống sót. Nơi này lập tức trở nên yên lặng lại. Khương Nam quét mắt những người này thi thể, những người này muốn giết hắn, nghĩ lấy mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Hắn đem tiên thiên kiếm thu hồi, đi vào cái kia gốc kết có linh quả cổ thụ bên cạnh. Cổ thụ không tính hết sức cứng cáp, đường kính vẹn vẹn là nửa thước mà thôi, nhưng vỏ cây lại là hết sức bóng loáng. Cành lá bên trên đều lượn lờ có nhàn nhạt hào quang, bực này hào quang đang không ngừng hướng trên đó cái viên kia linh quả hội tụ mà đi, làm cho không ngừng lớn lên. Rất nhanh, trọn vẹn hơn một canh giờ đi qua, này miếng linh quả cuối cùng không lại tiếp tục lớn lên, ổn định tại người trưởng thành năm đấm cỡ như vậy, trên đó đủ loại văn in dấu trở nên càng thêm rõ ràng, có một cô rất đậm hương thơm sen lẫn mà ra. Khương Nam ánh mắt lộ ra tinh mang, ngừng lại chỉ chốc lát, ngảy lên một cái, đem này miếng linh quả lấy xuống. Linh quả tới tay, hắn bên trên có ôn nhuận cảm giác, như là nắm một khối vô giá bảo ngọc, vẻn vẹn chẳng qua là đơn giản nắm nó. Trên cánh tay của hắn một chút lỗ chân lông chính là tự động bắt đầu khөт trường, tựa hồ muốn này linh quả nuốt vào đi vào. Cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm bật đầu, này không hề nghi ngờ có thể nói rõ, này miếng linh quả giá trị phi thường lớn, đối với hắn hôm nay mà nói có trọng dụng, bằng không, thân thể của hắn là không thể nào như vậy chủ động sinh ra phản ứng tới. Hắn thu hồi này miếng linh quả, đơn giản tìm kiếm phiên này mảnh bí cảnh, phát hiện ở trong đó cũng không có cái khác cái gì có giá trị cơ duyên, sau đó không nữa tại này mảnh bí cảnh bên trong lưu lại, ra bí cảnh, điều khiển xe việt giã trực tiếp đi. Xe việt giã tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu Hắn tới đến một mảnh núi hoang. Bây giờ, thiên địa tại độ biến, nhưng trên địa cầu có nhiều chỗ vẫn như cũng là phi thường hoang vu, cỏ cây hết sức thưa thớt. Hắn tiến vào này toàn núi hoang, tìm được một cái ẩn nấp vị trí, vận chuyển thiên tâm quyết trải vớt bản thân tu vi, thẳng đến quá khứ trọn vẹn thời gian nửa tháng sau mới là dừng lại, khiến cho chi đạt tới trước tốc hải hậu kỳ tu vi trở nên vô cùng vững chắc, sau đó đem trước lấy được linh quả theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Chương 122: Gặp lại huyết hùng vương. Linh quả bên trên từng đầu văn in dấu sen lẫn, linh khí cực động, hương thơm cũng cực nồng. Tốc hải hậu kỳ tu vi đã trải vốt hoàn tất, đạo cơ bây giờ hết sức kiến cố, có thể tấn thăng đến cảnh giới kế tiếp. Thiên tâm quyết thông thuận vận chuyển, Khương Nam không có chút gì do dự, đem trong tay linh quả cắn nát, nuốt mà xuống. Này miếng linh quả vô cùng đặc thủ, vào miệng tan đi, nuốt vào trong bụng về sau, có một dòng nước gấm theo sen lẫn ra. Lại, cùng một thời gian, một cỗ vô cùng tinh người linh năng ở trong cơ thể hắn đẩy ra, giống như là linh năng núi lửa bùng nổ. Ngay sau đó, hắn tỉ mỉ thần, vận chuyển thiên quyết, tốc độ cao luyện hóa trong cơ thể linh năng, tiếp tục tối luyện tốc hải. Mà ngoại trừ này bảng bạc linh năng bên ngoài, Còn có một cỗ phi thường kinh người dược lực ở trong cơ thể hắn đẩy ra, tại hắn tối luyện tốc hải đồng thời, khiến cho trong cơ thể hắn bản nguyên khí cũng theo trở nên càng thêm tinh khiết, máu thịt trở nên cứng cấp hơn. Ào ào ào. Tốc hải bên trong, bản nguyên bốc hơi làm sóng biển, ào ào ào vang, toàn bộ tốc hải, dùng tốc độ cực nhanh tại khuếch trương. Theo tốc hải đỉnh phong trùng kích đẳng không cảnh giới, chính là dùng tối luyện đến đầy đủ ổn định tốc hải, trùng kích cơ thể người bên trong một tòa thấp tầng lần bảo khố, này bảo khố một khi mở ra, tu sĩ liền có thể có được năng lực phi hành, bước vào đẳng không cảnh. Hắn ý niệm động, tốc hải bên trong, bản nguyên búp hơi làm sóng biển gọn sóng lợi hại hơn chấn động toàn bộ thân hình. Quá trình này như là xây dựng tốc hải như vậy, nương theo lấy kinh người đạo đớn, rất nhanh, trọn vẹn một ngày đi qua. Một ngày này, mượn nhờ linh quả bên trong bảng bạc linh năng cùng đặc thù dự lực, mượn nhờ kiếp trước phong phú tu hành kinh nghiệm, hắn dùng trong cơ thể tốc hải, sinh sinh trùng kích ra trong cơ thể thấp tầng lần bà khố, trong cơ thể có một cố đại lực bao phủ ra. Ấm ầm. Một cố gió xoáy tại bên cạnh hắn đẩy ra, hắn mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo kim mang chợt lên rồi biến mất. Sau một khắc, hắn đứng dậy, ý niệm khẽ động, thân thể vụt lên từ mặt đất, chậm rãi hướng phía không trung mà đi. Lần này Hắn không có mượn nhờ phong lực, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của bản thân tại phi hành. Rất tốt." Hắn cười nói. Giờ khắc này, hắn bước vào đằng không cảnh giới. Bước vào đằng không cảnh, ngoại trừ đạt được ngự không năng lực phi hành bên ngoài, hắn túc hải càng thêm một định, bản nguyên khí càng thêm hùng hậu, máu thịt cứng cấp hơn, lôi lực lượng cùng phong lực cũng mạnh hơn, chiến lực có cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng thẳng hư không bên trên, hắn đứng tại ước chừng cao mấy chục trượng, nhìn về phía đỗ xe việt địa phương. Lên Hắn đưa tay, một đạo kiếm khí bắn tung tóe mà ra, đảo mắt rơi xuống trên xe việt dã, đem xe việt dã chạm chí 5 Lập tức Sau một khắc, vỡ tan xe việt giã toàn bộ nổ tung, bùi mù cuồn cuộn. Con đường tu hành, tu sĩ tu vi tại đi đến đẳng không cảnh giới thu hoạch được có thể tự chủ năng lực phi hành về sau, phương diện tốc độ sẽ có một cái kinh người đột biến, nhưng như người bình thường mà nói, tốc độ nhanh nhất nhưng cũng vẫn như cũ so ra kém xe việt giã đỉnh phong tốc độ. Đối với bình thường đẳng không cảnh tu sĩ mà nói, phi hành hết tốc lực dưới, nhanh nhất vận tốc đại khái tại 110 cây số tả hữu. Thế nhưng, này đối với hắn mà nói lại là không thích hợp, hắn hôm nay tại đi đến đẳng không cảnh về sau, hắn có thể cảm giác được, chính mình nhanh nhất vận tốc có khả năng cao tới 700 cây số co như là tính năng rất tốt xe việt dã, cũng xa xa không đạt được hắn tốc độ như vậy, cho nên bây giờ hắn không cần đến xe việt dã thay đi bộ. Hắn đứng trên hư không, bay lên đến cách xa mặt đất đại khái 500m độ cao, hướng phía đông nam phương hướng nhìn lại. Khóe miệng khẽ nhếch, hắn không có ở nơi này qua dừng lại lâu, hướng đông bắc phương hướng mà đi, tốc độ thả không tính nhanh, nhưng lại cũng tuyệt đối không tính chậm, đại khái một ngày sau đó đi vào một vùng núi non bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi lớn đến không tính được, trong đó có năm toàn núi, mỗi ngọn núi bên trên thảm thực vật đều hết sức dữ dằn. Bạch hùng lĩnh Hắn tại vách hùng linh bên ngoài đáp xuống đất, đi bộ, từng bước một hướng phía trong núi đi đến. Rất nhanh, hắn bước vào dãy núi bên trong, trong không khí, từng tia từng sợi yêu khí đang sen. Nhân loại, nơi này không chào đón. Lập tức rút. Cơ hồ là hắn bước vào dãy núi trước tiên, hai đầu gấu ngựa xuất hiện, miệng nói tiếng người, "Con ngươi rất là hung lệ." Bất quá, sau một khắc, hai đầu gấu ngựa đồng thời biến sắc. "Khương Nam, là ngươi." Hai đầu gấu ngựa nhận ra Khương Nam. Khương Nam không nói gì thêm, không có phản ứng này hai đầu gấu ngựa, bộ pháp không có nửa điểm cải biến, lên núi mà đi. Hai đầu gấu ngựa đều rõ ràng khương nam rất mạnh, ít nhất, dùng chúng nó bây giờ mới luyện khí cảnh thực lực tuyệt đối không địch lại, đón khương nam đi tới, từng bước một lùi lại, sau đó có cảng liên chạy, lại lớn tiếng quát hồ, thông chi trong núi cái khác yêu loại. Rất nhanh, ba cái khôi ngô đại hán đi ra, trên thân bao quanh kinh người yêu khí, rõ ràng là tan hình yêu thú. Lại, ba người sau lưng, xung quanh mở, từng con yêu hùng bước ra, đều là tiếp cận khương nam. Người là gan không nhỏ. Đoạn thời gian trước, đại vương không có có thể nắm bắt người, ngươi thế mà chủ động tới nơi này. Ba đại hán đi đến nơi đây, trong đó hai người nhìn chằm chằm nam, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tu vi đều ở tốc hải cảnh giới, không cần nói nhảm, bắt lấy hắn, hiến cho đại vương, đại vương đối với hắn thanh kiếm kia vô cùng cảm thấy hứng thú. Một cái khác đại hắn lạnh lùng nói, ngay sau đó, ba người cùng một chỗ hướng Khương Nam bước đi, bên ngoài cơ thể yêu khí càng ngày càng đậm. Ta tìm đến huyết hùng vương tính sổ sách, nếu như ngăn cản, chết. Đón ba người bước tới, Khương Nam vẻ mặt bình tĩnh đạm mạc, bước chân cũng là không có biến hóa, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc trước, tại Long Hổ Sơn bên trên lúc, ba cái tu hướng Newton giết hắn chiếm lấy hắn tiên kiếm, trong đó hai người đã chết ở trong tay hắn, chỉ còn thừa lại một cái huyết hùng vương. Bây giờ Tu vị của hắn đi đến đằng không cảnh, trực tiếp chính là tới này Bách hùng lĩnh tìm đối phương tính sổ sách, đồng thời cũng là nghi lấy, lấy đối phương tới ký cảm nghiệm chứng một chút hắn trước mắt định phong chiến lực. Ba đại hán hướng đi Thương Nam, lộ ra trừng trọc. Nhân loại, hôm nay chết, chỉ có thể là ngươi. Một người trong đó nói. Theo dứt lời, ba người đồng thời đột thủ, yêu khí vần quanh bên ngoài cơ thể, cầm lấy Thương Nam. Thương Nam không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, tiếp tục đi phía trước, bên ngoài cơ thể phong lực ba phủ, ba đạo gió mở ra. Phốc, phốc, phốc, tué, ba người thậm chí không kịp tiêu thảm chính là trực tiếp bị chém xuống đầu. Trong lúc nhất thời, nơi này, cái khác một đám yêu hùng đều là lớn run rẩy, từng cái biến sắc. Vừa rồi ba người kia, có thể là chúng nó hùng vương thủ hạ mạnh nhất ba cái tướng lĩnh, nhưng hôm nay, lại vậy mà trong nháy mắt liền bị Khương Nam cho đánh giết. "Ngươi, ngươi!" Một đám yêu hùng run rẩy, đón Khương Nam đi tới, nhịn không được ưỡn lại, trong mắt không khỏi toát ra hoảng hốt. "Ngươi đừng làm loạn, bằng không, chúng ta đại vương sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm." Trong đó một đầu yêu hùng ngoài mạnh trong yếu đi hiệp. Khương Nam nhìn về phía đối phương, đưa tay liền là một đạo kiếm khí. Phu một tiếng đem đối phương đầu cho chọc xuống. Phu cận, cái khác một đám yêu hùng cùng nhau run lên, trong mắt hoảng hốt trở nên càng đậm. Khương Nam cất bước, tiện tay nắm qua một đầu yêu hùng, mang ta đi tìm các ngươi đại vương. Hắn biết huyết hùng vương là tại đây mảnh bạch hùng linh bên trong, nhưng đối phương cụ thể ở nơi nào, lại là cũng không biết, mặc dù hắn muốn tại đây bên trong dãy núi tìm ra đối phương, cũng không là việc khó gì, nhưng để trong này yêu dẫn đường, đơn giản hơn. Bị bắt tới yêu hùng run dậy, không dám sơ suất, sợ Khương Nam đánh tới nó, ngay lập tức run rẩy làm Khương Nam dẫn đường. Khương Nam đi theo đối phương sau lưng, không bao lâu chính là đi vào một vùng thung lũng bên trong. Trong sơn cốc hoàn cảnh rất tốt, linh chu sinh có không biết, chính giữa có một tòa cung điện, không tính là xa hoa, cũng không tính được to lớn, bất quá, nhưng cũng so trong thế tục đồng dạng phòng ốc tốt hơn rất nhiều. Liền. Liền tại bên trong, tại đang tu luyện. Dẫn đường yêu Hùng run giọng nói. Khương Nam nhìn về phía trước, đưa tay liền là mảng lớn đao gió, mỗi một đạo đao gió đều có tới hơn một trượng, cuốn hướng về phía trước. Đảo mắt mà thôi, mảng lớn đao gió đi vào cung điện phụ cận, đem cung điện bao phủ. Rắc rắc rắc, phá toé thanh âm từng đạo truyền ra, tòa cung điện này, bắt đầu từng mảnh nhỏ vỡ tan đổ sụp, trong nháy mắt chính là trở nên hết sức tan phá. Hẹn mà, ngươi nào?" Một đạo tiếng giống giận dữ từ trong đó chuyển ra, yêu khí chấn động, một đạo khôi ngô thân ảnh theo tàn phá trong cung điện bước gia. "Ta." Khương Nam bình tĩnh nói, tầm mắt rơi vào trên người đối phương, đồng thời tiện tay đem dẫn đường yêu Hùng vùng già phương này sượt cốc. "Này khôi ngô thân ảnh, bất ngờ liền là Huyết Hùng Vương." Huyết Hùng Vương tự nhiên là nhận ra Khương Nam, đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt lộ ra trong vắt tình mang, ưu mị nhiên cởi lạnh, buồn vương không có đi tìm ngươi, ngươi cũng là tự mình đưa tới cửa." "Rất tốt. Phi thường tốt. Tiết kiệm được." Lên keng. Nam đưa tay Kiếm khí đột hiện, chém về phía Huệ Hùng Vương. Tốc độ kia vô cùng kinh người, khiến cho huyết Hùng Vương lập tức kinh hãi, tốc độ cao né tránh. Bất quá, kiếm khí tốc độ quá nhanh, huyết Hùng Vương mặc dù né tránh không chậm, nhưng lại cũng không thể triệt để tránh đi, kiếm khí lướ qua hắn gương mặt mà qua, mang ra một đầu vết máu thật sâu. Lần nữa nhìn về phía Khương Nam, huyết Hùng Vương sắc mặt lập tức biến, tu vi của nó có thể là đã đạt đến đằng không cảnh đỉnh phong, cứ việc mới vừa rồi không có tới Khương Nam lại đột nhiên công kích, nhưng tạm thời tốc độ né tránh cũng là rất nhanh, như người bình thường mà nói, Khương Nam là không thể nào đánh hắn, nhưng mà, chân thực kết quả là Một kiếm kia, hắn không có có thể hoàn toàn tránh đi. Hắn nhìn chằm chằm Khương Nam, mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó lại là động dung, cảm thấy Khương Nam khí tức hùng hậu. Đẳng không cảnh. Người đi đến đằng không cảnh. Hắn rung động. Lần trước ra tay với Khương Nam lúc, Khương Nam mới chỉ là ngự khí sơ kỳ, mà bây giờ, trong lúc này vẹn vẹn mới thời gian một năm mà thôi, Khương Nam vậy mà đạt đến đằng không cảnh rồi, bực này tu hành tốc độ đơn giản quá rõ người, cái này sao có thể? Lúc trước, hắn tại thiên địa chưa từng đột biến trước đến một chút cơ duyên, biết được tu hành, bước lên con đường tu hành, hao phí 10 năm đi đến ngự khí cảnh. Sau đó lại hao phí trọn vẹn 50 năm mới đi đến đàng không sơ kỳ, có thể Khương Nam, theo ngự khí cảnh đi đến đàng không cảnh, lại vậy mà chỉ tốn thời gian một năm. Khương Nam không nói gì thêm, tay phải khế động, lần này trọn vẹn 56 đạo kiếm khí cùng một chỗ hiện hiện ra, mỗi một đạo kiếm khí đều so với trước đạo kiếm khí kia càng lăng lệ. Nhìn một chút, là đàng không đỉnh phong ngươi mạnh mẽ, vẫn là đàng không sơ kỳ ta lợi hại. Hắn bình tĩnh nói. Theo dứt lời, tay phải hắn hướng huyết hùng vương hơi hơi một điểm, 56 đạo kiếm khí nhất thời thẳng tắp hướng phía đối phương đi. Chương 123, huyết hùng vương bảo tàng, 56 đạo kiếm khí hí lên mỗi một đạo đều là vô cùng lang lệ, kiếm ba mạnh mẽ. Huyễn Hùng Vương một tiếng gầm nhẹ, yêu khí cuồn trào, trực tiếp đấm ra một quyền. Theo này quyền vừa ra, yêu khí giống như sóng biển bàn cuồn cuộn mà động, trước tiên đánh nát Khương Nam hết thảy kiếm mang. Đang không sơ kỳ mà tôi, coi là có thể địch nổi Bốn Vương. Hắn lạnh nhạt nói, vừa nói xong, càng thêm khiếp người yêu khí theo Hạo đãng mà ra, diễn hoa yêu quyền đánh phía Khương Nam. Thuần theo quyền thế chỗ qua, không khí theo suy xuýt vang lớn. Khương Nam mắt bình tĩnh, đơn giản cất bước, kiếm ba sau kiếm khí theo ý niệm của hắn Hắn dùng bực kiếm Đối phương năm đấm bên ngoài bao vây lấy Hùng Hầu yêu khí, bực này yêu khí vô cùng kinh người, kiếm khí của hắn cùng đối phương năm đấm sau khi va chạm, bị đối phương quyền thế từng đạo đánh nát đi, không chịu nổi một kích. Huyễn Hùng Vương lạnh nhạt nói, tốc độ trở nên nhanh hơn chút, đảo mắt bước đến Khương Nam phụ cận, một quyền đánh phía Khương Nam đầu. Yêu khí vẩn quanh tại hắn quần mang, nương tụ ra đầu gấu bộ dáng, gấu khẩu hướng phía Khương Nam, như muốn phát ra tức giận giống rít gào. Nam đưa tay, một quyền liên tiếp. Ầm, ầm, ầm. Quả đấm của hắn một lần lại một lần cùng đối phương vào nhau, mỗi một lần đều phát ra từng đợt kịch liệt Cuối cùng Hắn cùng Huyết Hùng Vương đồng thời lùi lại, đều là lùi lại bà chược nhiều. Huyết Hùng Vương con ngươi theo ngưng lại, không có khả năng. Vừa rồi, hắn đã vận dụng 8 phần 10 lực lượng, có thể Khương Nam cái này vừa mới vừa đi đến đằng không sơ kỳ người, lại vậy mà hoàn toàn có thể ứng đối hắn này 8 phần 10 chiến lực. Tiếp tục. Khương Nam nói, đón đối phương, từng bước một đi đến. Kiếm reo tranh tranh, vượn quanh ở trong cơ thể hắn, hắn vất tay, tất cả kiếm khí toàn bộ hướng phía Huyết Hùng Vương ép đi. Lại, cùng một thời gian, lôi lực lượng cùng phong lực ở thời điểm này cũng bị hắn cùng một chỗ gọi ra. Nhân loại. Huyết Hùng Vương con lánh, yêu khí chấn động lại một lần nữa đánh phía Khương Nam. "Wen, Wen, Wen." Khương Nam chính diện lên chiến, hai người bản nguyên khí cùng yêu khí lần lượt giao phong, bộc phát ra từng đợt nổ vang. Đảm mắt, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, hai người lại một lần nữa đồng thời lưu lại, lần này rời khỏi năm trượng nhiều. Nay liên là của người toàn lực, không được tốt lắm." Khương Nam nói. Nửa canh giờ thời gian bên trong, hắn có thể cảm giác được, huyết hùng vương đã vận dụng toàn lực, mà chính hắn lại là chỉ vận dụng 8 phần 10 lượng. Lúc này, theo lời, hắn lại một lần nữa hướng phía đối phương đi, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí theo chợn lên mạnh mẽ. Ở thời điểm này tế ra chín thành chiến lực, Lôi đỉnh cùng sức gió theo vụ vụ. Huyết hùng vương lập tức biến sắc, sinh ra huy hiếp cảm giác. Người, hắn khó có thể tin, một cái đằng không sơ kỳ tu sĩ, vậy mà khiến cho hắn cái này đẳng không đỉnh phong cường giả cảm thấy uy hiếp, lưng đều theo dâng lên một luồng hơi lạnh. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, thân hành bách biến thi triển ra, tốc độ đột nhiên tăng lên, một bước liền bước đến đối phương phụ cận. Oanh! Hắn huy quyền, một quyền ép xuống, không gian vụ vụ, giống như là một ngôi sao đập xuống. Huyết hùng vương nâng quyền tiếp, cùng Khương Nam đánh xuống nắm đụng vào nhau. Một tiếng vang dọn. Hắn năm đâm trực tiếp nắp ấy, dòng máu vang khắp nơi. Đại vương, Bạch Hùng Linh bên trong có không ít yêu hùng, đã sớm vậy ở cốc bên ngoài, lúc này nhìn xem một màn này, đều là biến sắc. Vua của bọn chúng, có thể là đằng không đỉnh phong tu vi a, bây giờ thế mà bị một cái đằng không sơ kỳ nhân loại tu sĩ, một quyền đánh nát năm đấm. Huyết Hùng Vương chính mình kêu rên, đập đập trường lui lại. Khương Nam cất bước, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lại một lần bước đến đối phương phụ cận, trực tiếp một chân quét ngang mở đi ra. Ầm. Một tiếng trầm, một cước này rơi vào Huyết Vương trên đầu, trực tiếp đem đá bay tứ tung xa tám trượng, vật đâm vào một đại mục lên. Kương Nam bộ pháp không có biến hóa, rất phần chậm, nhưng tốc độ lại là rất nhanh, rất nhanh lại là bước đến đối phương phụ cận, lại một cước trực tiếp đá ra. Lần này, có xương cốt vỡ nát thanh âm truyền ra, huyết hùng vương xương sườn bị đá đoạn hơn phân nửa, trong miệng phun ra ngoài máu, lộ ra hết sức chật vật. Người cái này, Lenken. Vương Nam đưa tay, kiếm reo chanh chanh chói tai, trực tiếp liền là một mảnh mưa kiếm hướng phía huyết hùng vương sọ xuyên qua mà đi. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, huyết dị, đớn, nhanh tránh, nhưng mà lại là không thể toàn bộ đi, bị trong đó thất đạo kiếm khí đánh trúng khiến cho trên thân thêm ra 7 cái trước sau trong suốt kiếm hang, dòng máu không ngừng chảy ra ngoài, vẻ mặt lập tức liền trở nên tái nhợt rất nhiều. Khương Nam không có dừng lại, tầm mắt vẫn như cũ đạm mạc, tiếp tục hướng phía đối phương bất tới. Huyết Hùng Vương lúc này đã trọng thương, đón Khương Nam đi tới, vừa sợ vừa giận, đồng thời, cũng dâng lên một cỗ hoảng hốt, dãy rủa lấy đứng người lên, bay thẳng đến cốc bên ngoài phi độn. Khương Nam đưa tay, mảng lớn kiếm khí vung qua, đem đối phương đường chặn đường mà xuống, lại trong đó năm đạo kiếm khí rơi vào trên người đối phương, đem đối phương hai cái chân sọ xuyên qua. Ầm. Hai chân bị thương, Huyết Hùng Vương té ngã trên đất so với trước lộ ra càng thêm chật vật. Khương Nam đi phía trước, rất nhanh ép tới gần. Dừng tay. Tha bản Tha ta một mạng. Ngày sau, ta nguyện ý nghe ngươi điều khiển. Chỉ cần ngươi thả qua ta, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Huyết Hùng Vương cầu xin tha thứ. Muốn giết người, ngươi vĩnh viễn phải giết, ngươi tu hành đến đằng không cảnh, hẳn là sẽ không không hiểu đạo lý này a." Khương Nam nói, trong tay ngưng tụ bản nguyên khí thần kiếm. Huyết Hùng Vương run lên, nhìn xem Khương Nam ánh mắt, nghe Khương Nam lư khí, biết Khương Nam là quyết định chủ ý muốn giết hắn, không thể lại buông tha hắn, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng lên. Dữ Tận nói, "Buồn Vương cùng người liều mạng." Theo dứt lời, hắn đột nhiên nhào về phía Khương Nam, lại, trên người yêu khí bắt đầu cực kịch bành trướng, có một cô hết sức hơi thở làm người ta khiếp sợ truyền ra, yêu thể như là khí cầu bị lớn. Khương Nam tầm mắt khẽ động, tự bạo. Người hiểu cũng không phải ít. Tự bạo, tức là dẫn nổ trong cơ thể hết thể bản nguyên khí, này thường thường có cực kỳ khủng bố lực sát thương, một cái tu sĩ tự bạo về sau, có thể sinh ra siêu việt bản thân định phong chiến lực ít nhất gấp 20 lần lượng. Muốn giết buồn vương, cái kia thì cùng chết. Huyết Vương lại giống, khuôn mặt càng thêm lộ ra dữ tợn, lúc này nhào tới Khương Nam phụ cận, "Tử phiếc Khương Nam ông đi, muốn kéo lấy Khương Nam cũng chết." Khương Nam vô cùng bình tĩnh, thậm chí cũng không nuôi lại, chính người đi chết liền tốt. Theo dứt lời, trong tay hắn bản nguyên khí thần kiếm tán đi, trong nháy mắt ngưng tụ ra vạn Phật tấn, hướng phía đối phương ngay tiếp. Vạn Phật tấn có được suy yếu muôn vàn lực lượng năng lực, lúc này, hắn dùng vạn Phật tấn đè xuống, trong chớp mắt rơi vào huyết hùng vương trên thân, làm đối phương bành trướng bản nguyên lực trước tiên bình ổn lại. Người, người làm sao?" Huyết hùng vương kinh dị, nó tự bạo, lại bị Khương Nam sinh sinh cắt Theo lý thuyết, đây là một cái không thể nghịch quá trình mới đúng à? "Chết đi." Khương Nam bình tĩnh nói. Trong tay lại một lần nữa ngưng tụ ra bản nguyên khí thần kiếm, một kiếm chém về phía đối phương giết hầu. Phu một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, đối phương đầu bị chém xuống. Trong lúc nhất thời, ngoài sơn cốc, một đám yêu hùng từng cái run rẩy dữ dội. Đại, Đại vương, sao, làm sao lại? Này chút yêu hùng phát run, bọn hắn đẳng không cảnh đỉnh phong hùng vương, thế mà bị một cái đẳng không sơ kỳ tu sĩ giết. Khương Nam quét này chút yêu hùng liếc mắt, không có để ý, tầm mắt rơi vào trong sơn cốc bị hắn đánh cho đã hết sức tàn phá cung điện bên trên, trong chiều bên trong đạp đi. Huyết hùng vương như thế một cái không cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cảm thấy Đối phương hẳn là sẽ có một ít không tầm thường tích lũy. Đi vào tàn phá cung điện bên trong, hắn đi qua một tòa tòa gian phòng, sau đó không lâu đi vào một tòa biệt kín rất tốt địa các, cùng loại với tàng bả khố, nhìn ra được, huyết hùng vương đối với nơi này hết sức để ý, bởi vì, tại tha phương mới kiếm khí phía dưới, nơi này bảo tồn hoàn hảo nhất. Hắn đưa tay, trực tiếp đánh văng ra cung điện ngoại môn, bước vào trong đó. Cung điện không gian rất nhiều, bắt đầu một bước vào trong đó, một cố vô cùng nồng đậm hương thơm chính là tràn vào hắn lỗ mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong cung điện, từng ngụ bình đặt ở cùng một chỗ, ước chừng có hơn 100 khẩu. Trong đó nở rộ lấy cực kỳ chất lỏng sạch sẽ, hương thơm liền là từ những thứ này, chất lỏng sạch sẽ bên trong truyền ra. Nhìn xem này chút tản ra nồng đậm hương thơm chất lỏng sạch sẽ, Khương Nam trong lúc nhất thời sửng sợ, mãi đến 3 cái hô hấp sau mới khôi phục lại. Mạc Đông, hắn tự nói lấy nói một tiếng, quay người rời đi, bây giờ không có nghĩ đến, cái này huyết hùng vương coi như bảo bối cẩn thận từng ly từng tí giữ, lại có thể là một bình bình Mạc Đông. Rất nhanh, hắn đi ra tòa cung điện này, bước ra tòa sơn cốc, cốc bên ngoài, trước đó vây xem một đám yêu hùng đã sớm không thấy bóng dáng, trốn không còn chút nào. Thật sự là, liên huyết hùng vương đều bị lạnh giết những yêu hùng đó sợ Khương Nam giết chúng nó. Đối với cái này, Khương Nam tự nhiên sẽ hiểu, không có để ý, thân thể chậm rãi bay lên trời, đi vào khoảng cách mặt đất ba khoảng trăm trượng địa phương, dẫm lên hư không, hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, hắn đi ra bách Hùng lĩnh phạm Vi, tốc độ thả so sánh bằng phẳng, như là trên không trung tản bộ. Hiện tại, lại có chỗ nào có đặc thù biến hóa? Hắn tự nói, lấy điện thoại di động ra, quan sát các phương tin tức quan trọng. Bây giờ, địa cầu thiên địa đột biến, đủ loại cơ duyên rất nhiều, thỉnh thoảng liền sẽ có đặc thù bí cảnh mở ra, là một cái thích hợp nhất tu sĩ mạnh lên giai đoạn, tại giai đoạn này bên trong Hắn không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì cơ duyên, muốn đem hết thảy cơ duyên đều bắt lấy. Kiếp trước trải qua mấy trăm năm tu hành đường, hắn biết do thực lực tầm quan trọng, chỉ cần có được tuyệt đối lực lượng mới có thể tại tu hành giới chân chính dừng chân, mới có thể bảo vệ chính mình nghĩ bảo vệ người. Hắn dẫm lên hư không mà đi, vừa đi, một bên lấy tay cơ nhìn xem toàn cầu diễn đàn. Rất nhanh, trọn vẹn một giờ đi qua. Thời gian một tiếng, hắn thấy được rất nhiều thứ, hiểu được trước mắt tu hành giới rất nhiều biến hóa, ngoại trừ thiên địa linh khí đang kéo dài tính trở nên dày bên ngoài, cái khắc cũng không có cái gì tương đối lớn dị biến sinh ra. Hắn tự mình lắc đầu, đưa điện thoại di động thu hồi. Không biết huynh Vũ ở nơi nào. Hắn khẽ nói: "Từ lần trước từ biệt về sau, đã thật lâu không có nhìn thấy Diệp huynh Vũ, cũng không có nghe được liên quan tới Diệp huynh Vũ một điểm nào đồn, hắn hết sức là tưởng niệm." Nghĩ đến Diệp huynh Vũ, nghĩ đến đã từng đủ loại, trong mắt của hắn sinh ra từng tia ánh sáng nhạt, rất là ôn hòa, trong bất chi bất giác liền trên hư không bước ra ngàn giảm khoảng cách. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn rơi tại phía trước, đột nhiên liền mình. Chương 124: Sát chó. Cách đó không xa, một con chó khoáy động lấy bốn chân, trên không trung nhàn nhã cất bước, lông tóc không rải nhưng lại rất lẩm đẩm, trắng đen xen kẽ, đồng tử trắng một tông tái đi, hai cái lô thai đứng thẳng lấy, hiện lên hình tăng rác, cái đuôi như hồ ly đôi. Khương Nam trong lúc nhất thời suy nghĩ xuất thần, này không phải liền là một đầu hở sợ sao? Thế mà, trên không trung cấp bước. kiếp trước tu hành mấy trăm năm, hắn nhìn qua đủ loại chuyện cổ quái, bay trên trời dị cầm cổ thú hắn thấy cũng nhiều, có thể một đầu ở trên trời chạy hở sợ, hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy, bước chân cũng không khỏi ngừng lại. Cách đó không xa, hở sợ hướng nghiêm nhiên là chú ý tới Khương Nam tầm mắt, hướng phía Khương Nam nhìn bên này đến, lộ ra một bộ kinh bị bộ dáng, xem cái truy Chưa thấy qua như thế phong cách sói. Khương Nam, hắn thế mà bị một con chó rất kinh bị. Mặc dù được người xưng làm là sói bản nháp, có thể thủy chung cũng không là sói, ngươi là chó, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Hắn nhịn không được nói. Sau đó, hắn lại là có chút không nói gì, chính mình đây là có nhiều nhảm chẳng à, thế mà cùng một đầu hở sở hứa đấu vớ mồm. Xéo đi, ngươi hiểu cái truy, nhân loại các ngươi sủng vật mới gọi hở sợ hứa, ta chính là sải bờ gì Lang thần vương. Hở sắm trên mặt xem thường càng đậm, một bộ thượng đế xem phàm nhân mắt, đồng thời cũng mang theo một bộ ngạo nghễ hình. Khương Nam, sải bờ gì Lang thần vương? Con hàng này còn biết mình là sãi bờ gì ạ, chừa tuyết chó, cho mình lấy cái danh đô vô ý thức tăng thêm cái này tiền tố." Hắn không có lưu lại, mắt nhìn Hở Sợ Hự, tiếp tục hướng nơi xa đi đến. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa vọt lên một đạo kinh người trùng sáng, thẳng sâu vút tiêu, có kinh người âm khí vòng xoáy ở nơi đó tuôn ra. Khương Nam trước tiên chính là động dùng, như vậy hùng hậu âm khí vọt lên, là có một tòa bảo mộ xuất hiện. Hắn dừng một chút, không có chút gì do dự, hướng thẳng đến nơi đó ngự không mà đi. Cùng một chỗ, Hở Sợ Hự lúc này cũng tập trung vào xa xa quăng, hai mắt sinh ra dị quang, cũng hướng phía nơi đó phóng đi. Nồng như vậy âm khí, rất có thể là một tòa bảo mộ bị người mở ra, như thật sự là như thế, trong đó thế tất sẽ có không tầm thường bảo vật. Một người một chó tốc độ thật nhanh, so với máy bay đều không kém bao nhiêu, không có đi qua bao lâu chính là đi vào âm quang vọt lên địa phương. Nơi này là một vùng núi, phụ cận có một tòa thành thị, giờ phút này, âm quang theo dãy núi ở giữa vọt lên, đem phụ cận một chút cây tốc độ cao ăn mọn, phương viên chăm trượng phạm vi bên trong, tất cả cây nhất thời toàn bộ khô héo. Bỉ cảnh Lúc này, nơi này đã là tụ tập rất nhiều tu sĩ, đều là theo phụ cận chạy đến, tất cả mọi người là nhìn chừng trừng lấy âm khí vọt lên địa phương, cái chỗ kia, có một ngụm không gian hang động hoành hiển lên, âm quang liền là từ trong đó lao ra, theo thời gian chuyển dời dần dần biến yếu, không gian hang động đường kính thì là theo thời gian trôi qua đang quyết đại. Khương Nam cũng đang nhìn này khẩu hang động, tầm mắt theo khe động. Hắn đi vào nơi này, vốn cho là nơi này là có một tòa kinh người đại tu sĩ bảo mộ được mở ra, lại không nghĩ cũng không phải là như thế, nhìn qua, cái kia đằng sau hiển nhiên là một mảnh bí cảnh không gian, là một mảnh trọng chất không gian. Hắn nhìn xem hang động vị trí, muốn nhìn rõ hang động sau hình ảnh, bất quá, nơi đó âm khí thực sự quá đậm, đen như mực, dùng hắn đằng không cảnh tu vi, cũng khó có thể thấy rõ. Một mảnh chiến trường. Bên cạnh, Hở Sợi lên tiếng, cũng nhìn chằm chằm hang động nơi đó. Khương Nam không khỏi động dung, người có thể trông thấy hang động sau. Thực lực của hắn xem như rất mạnh mẽ, bây giờ ở vào đẳng không sơ kỳ, chiến lực đủ để tại lĩnh vực này bên trong xung vương, nhưng lại đều không cách nào thấy rõ hang động sau hình ảnh, một chút cũng không nhìn thấy, bên cạnh Hở Sợi lại vậy mà thấy rõ ràng rồi. Thự nhiên có thể, lang thần vương thần là ăn chay. Hở sợ nói, trong hai mắt, ngoại trừ con người đều là màu đen bên ngoài, đồng tử trắng bộ phận, một đầu màu nâu đậm, một đầu màu trắng tinh, so với trước màu sắc rõ ràng muốn sâu hơn, lại có từng tia từng tia bảo quang đang đan xen, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Khương Nam độc dung, âm dương nhãn. Người này mắt không phải bài trí. Hán kinh ngạc. Rất nhiều hở sợ thú đều có dạng này khác biệt hai mắt, bị người gọi đùa là hở sợ âm dương nhãn, nhưng hôm nay, trước mắt cái này hở sợ, hữu... này đôi màu sắc không giống nhau con mắt, tựa thật đúng là có một chút âm dương nhãn năng lực. Bài trí, chê cười. Bộ lông mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại không có bất kỳ vật gì là bài trí. Hờ Sợ hướng nói, Khương Nam nhất thời im lặng, con hàng này thật đúng là tự luyến. Bất quá, nghĩ như vậy, hắn lại là không hề chớp mắt nhìn về phía Hở Sợ hai mắt. Cái này Hở Sợ không chỉ thành yêu, có đẳng không cảnh thực lực, thậm chí còn mở ra một chút đặc thù động lực. Nói một chút bên trong cụ thể là dạng gì? Hắn hỏi. Hở Sợ hai mắt sen lẫn từng tia từng tia hào quang, nhìn xem hang động về sau, nói, tàn phá đất này, tối tam cung gian, có không ít thi hại, tán loạn phân bố, càng xa một chút hơn địa phương, còn có, nó. No. Nó dừng một chút, nói, không xong rồi càng xa một chút hơn địa phương rất mơ hồ, dùng buồn vương thần nhãn cũng khó có thể thấy rõ, cái kia âm khí quá trướng mắt. Khương Nam nghe vậy, vẻ mặt lại là khế động, dựa theo lời Sở Vân nói tới, ở trong đó thật đúng là giống một mảnh chiến trường. Đã từng trên địa cầu tu hành giới đại chiến đấu lưu lại chiến trường, bị đặt vào chồng chất không gian, bây giờ lại hiện hóa ra ngoài. Hắn nhìn xem hang động nơi đó, như vậy suy từ, trong mắt sinh ra nhẹ nhẹ tinh mang. Dạng này một mảnh đã từng chiến trường, tại chồng chất trong không gian tất ở đây lâu đời tuế nguyệt, trong đó có lẽ sẽ diễn sinh ra một chút đặc thù thiên tài địa bảo, có chút thiên tài địa bảo, thường xuyên liền sinh ra tại một vài thi hại rất nhiều trên chiến trường. Hắn nhìn xem ngụm kia hang động, chờ lấy nơi đó âm khí biến yếu. Bây giờ lúc này, nơi đó lao ra âm khí rất đậm, thần biến cảnh cường giả cũng không dám tùy ý tới gần, bằng không, trước tiên liền sẽ bị loại kia hùng hầu âm khí ăn mòn thành một bãi nước đặc. Thời gian một chút trôi qua, phá không thanh âm một đạo lại một đạo, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi này. "Tiểu tử, xem nơi đó, xem nơi đó, cái kia nữ hoa tử, cái kia ngực có cái mương, có cái mương. Người thấy được không?" Bên cạnh, Hở sợ mở miệng, khoé động hắn ông quần, hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm xa, xa một cái tuổi trẻ nữ tử. Khương Nam theo Hở Sở ánh mắt nhìn sang, cô gái trẻ tuổi ăn mặc một thân bó sát người áo đen, đem dáng người phát họa có lồi có lõm, nhất là trước ngực cái kia một đôi, vô cùng no đủ. Hắn lại đem tầm mắt thu hồi, nhìn về phía bên cạnh Hở Sở, con hàng này không chỉ hai mắt sáng lên, thậm chí tại chảy nước miếng. Hắn có chút im lặng. Bên kia, tiểu tử xem bên kia, cái kia nữ hoa, cái mông là thật vậy lên. Co giãn nhất định không sai. Tuyệt đối. Tin tưởng buồn vương ánh mắt. Bên cạnh, Hở Sở lại mở miệng, hai mắt trở nên sáng lên. Sát chó. Khương Nam càng thêm không nói gì, thuần miệng nói tiếng Nam nhi bản sắc, ngươi hiểu cái truy?" Hờ Sở Huy một mặt xem thường, hai mắt lại là trừng trừng, quét nhìn phụ cận cái này đến cái khác cô gái trẻ tuổi. "Khương Nam, lên keng." Đột nhiên, một vệ sát quang từ nơi không xa xoẹt tới, thẳng tắp đối cổ của hắn, khí tức cực kỳ lăng lệ. Khương Nam trước tiên động dung, tốc độ cao nghiêm người, tránh đi này đạo giết sạch. Giết sạch theo hắn bên mặt xẹt qua, rơi vào cách đó không xa một gốc đại một bên trên, trực tiếp đem này đại một đánh nát bấy. Hắn đầu, hướng phía sạch cuốn qua tới địa phương nhìn lại, nơi đó, một thanh niên nam tử đi tới, đi theo phía sau hai cái lão giả du vi đều là ở vào đằng không cảnh đỉnh phong, hai cái lao giả cùng ở phía sau, dùng thanh niên nam tử cầm đầu. Muốn chết. Ánh mắt của hắn rơi vào nam tử trên thân, tự nhiên có thể cảm giác được, cái tia đạo giết sạch, chính là cái này nam tử chém tới. Hắn tự nhận chính mình không biết này người, phải cùng đối phương không có gì gặp nhau, đối phương nhưng là đúng hắn hạ sát thủ. Nam tử tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, hướng phía Khương Nam đi đến, linh giác tính là rất không tệ. Hắn toàn thân áo đen, nhìn xem Khương Nam nói, nguyên đại giáo người thừa kế tương lai cùng ta có chút giao tình, cho nên, ngươi hẳn là có thể hiểu rõ. Nơi này Rất nhiều tu sĩ trước kia liền phát hiện Khương Nam, cũng nhìn thấy nam tử áo đen đối Khương Nam độc thủ, sớm đã là đều đem ánh mắt quang đi qua, lúc này nghe nam tử, tầm mắt cũng đều là không khỏi khẽ động, nghe hiểu nam tử áo đen lời nói ở giữa ý tứ, bởi vì cùng nguyên hàng đại giáo người thừa kế tương lai có chút giao tình, mà Khương Nam là nguyên hàng đại giáo muốn giết người, cho nên, lúc này, ở cái địa phương này đụng phải Khương Nam, nam tử chặn đánh giết Khương Nam. "Tiểu tử, ngươi có phiền phải a?" nhìn xem nam tử áo đen, nhỏ giọng đối Nam nói, lúc này cảm thấy nam tử áo đen mạnh mẽ. "Phải không?" Khương Nam rất bình tĩnh, "Ngươi cảm thấy đối với ta là phi phước?" Có thể ta cảm thấy, hắn là đến tìm cái chết. Hờ sợ hướng trừng mắt, tiểu tử, ngươi như thế có thể thôi. Nó nhìn ra được Khương Nam tu vi, mới đẳng không sơ kỳ mà thôi, so với nó đều phải thấp một cái tiểu cảnh giới, mà nam tử áo đen lại là đẳng không định phong tu vi, lại nhìn qua rõ ràng xa không phải bình thường đẳng không định phong tu sĩ có thể so sánh. Trong lúc này tu vi khoảng cách lớn như vậy, nhưng nghe Khương Nam khẩu khí, tựa hồ là hoàn toàn không có nắm nam tử áo đen để ở trong mắt. Cùng một thời gian, nam tử áo đen lộ ra cười, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đánh thắng ta. Ngươi lý giải sai. Khương Nam nói. Ngươi hẳn là nói như vậy, ta có thể giết chết ngươi. Theo dự lời, hắn tùy ý vung tay, trước tiên chính là mảng lớn kiếm 36 kiếm khí hướng phía đối phương bao phủ mà đi, lại, trên lẫn mang tới sấm sét lực lượng cùng phong lực, trực tiếp thể hiện ra chín thành chiến lực, kiếm khí vang lên con cong. Bực này tốc độ kiếm khí kinh người, tựa hồ có thể vạch phá không gian, chẳng qua là trong nháy mắt chính là chém tới nam tử áo đen phụ cận. Nam tử tầm mắt khẽ động, nghiêm nhiên cũng là bị bực này công kích kinh ngạc dưới, lúc này ra tay, bản nguyên búp hơi lá chắn xuống. Xuy suy suy, vỡ vang lên từng đạo truyền ra, tất cả kiếm 36 kiếm khí toàn bộ bị trấn nát. Nhưng mà Cũng là lúc này, Thương Nam dẫm lên thần hành bất biến, tốc độ càng nhanh, tại thời khắc này đạp đến phụ cận, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp một quyền hướng phía mặt của đối phương môn đánh tới. Nam thử con ngươi hơi co lại, lùi lại một bước, đồng thời ra tay, tay phải đồng dạng nắm thành quyền hình, ép hướng Thương Nam. Quyền quyền chạm nhau, phát ra một đạo vang trầm. Ẩm. Nam thử áo đen bay tứ tung, đâm vào tám trượng bên ngoài trên một cây đại thụ. Chương 125, lại chạm đẳng không định phong. Phình một tiếng, nam tử áo đen đâm vào trên đại thụ, đại thụ trước tiên xuất hiện vết rách, sau đó trực tiếp phá vỡ. Một màn như thế, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ từng cái biến sắc. Thật hay giả. Hở sập trừng lớn mắt. Nam tử áo đen có thể là đằng không đỉnh phong tu vi a, bây giờ lại thế mà bị đẳng không sơ kỳ khương nam một quyền đánh bay. Lê Dạ đại nhân, đi theo nam tử áo đen hai cái lao giả cũng thất sắc, một người trong đó nhịn không được nói lên tiếng. Nam tử áo đen Lê Dạ, có thể là bọn hắn đục cốc tông tông chủ dòng dõi, bản thân thiên phú cũng là phi thường tinh người, tại bọn hắn đục cốc trong tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, chiến lực vượt xa đẳng không cường giả tối đỉnh, nhưng hôm nay lại lại bị viên này cấp thấp sao trời bên trên một cái đằng không sơ kỳ tu sĩ cho đả thương một lần. Lê Dạ lúc này đã ổn định thân hình, tầm mắt một lần nữa rơi vào Khương Nam trên thân, trong con ngươi sinh ra một tia kinh mang. "Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi." Hắn nhìn xem Khương Nam, thanh âm trở nên lạnh một chút, từng bước một hướng phía Khương Nam đi đến. Bàn nguyên khí từng tia từng sợi lượn lờ ra hắn bên ngoài cơ thể, khí thế của hắn bắt đầu dùng một cái tốc độ cực kỳ kinh người tăng lên, trong lúc nhất thời phảng là một ngọn tinh người núi lửa phát, giống như có thể đem hết thảy đập vụt. "Sẽ không lại cho ngươi cơ hội." Hắn lạnh lùng nói. Bên ngoài cơ thể Bản nguyên búp hơi làm từng ngụm lưỡi dao, giống như chân thực, sắc bén bất nhân. Đối với cái này, Khương Nam rất bình tĩnh, chỉ có ba chữ, ngươi không được. Trước đó cùng hết Hùng Vương một trận chiến, một là vì tìm đối phương tính sổ sách, thứ hai thì là vì đo đo một cái chính mình bước vào đẳng không cảnh giới sau chiến lược mạnh nhất, đã đại khái có một cái khái niệm, biết mình đỉnh phong chiến lược mạnh bao nhiêu. Nam tử mặc áo đen này mặc dù so với Hùng Vương mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng hắn đỉnh phong chiến lược so sánh nhưng như cũng không kịp. Lên dạ vẻ mặt lãnh đạm, ngươi Theo lời, hắn bên ngoài cơ thể, lít lít bản khí lôi trước bao phủ mà ra, ép hướng Khương Nam Bước này công kích tốc độ thật nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt liền liền đến đến Khương Nam phụ cận. Không khí suy suy suy vang, tựa hồ sau một khắc liền muốn liên diệt. Khương Nam đưa tay, phong lực ngưng tụ ra mấy chục đao gió, trực tiếp hướng phía đối phương bay tới, cùng đối phương bản nguyên khí lưới dao đụng vào nhau, trong nháy mắt đem hết thể lưỡi dao toàn bộ nắp ấy. Hắn đưa tay, màu vàng vạn Phật ấn sen lẫn mà ra, ánh vàng hạo đảng, ở thời điểm này trực tiếp hiện ra đỉnh phong chiến lược. Ông vạn phật Không có, có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn chấn động Vạn Phật Tấn, bay thẳng đến đối phương để lên. Lê Dạ xem như bất phàm, thấy Vạn Phật Tấn, con người hơi co lại, rõ ràng nhìn ra bực này thuật không đơn giản, không, có đó đỡ, dùng một cái tốc độ cực nhanh né tránh, một liền lui về phía sau ra ngoài mấy chục trượng khoảng cách. Ngươi không phải hết sức tự tin sao? Lùi cái gì? Nhìn xem Lê Dạ, hắn thản như nói, màu vàng Vạn Phật Tấn trong tay hắn run, run run, đan dẹp ra từng kia ánh vàng. Lê Dạ con người lạnh xuống, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí sen lẫn đến sau lưng, hóa thành 13 cán dị mâu, mâu hai đầu đều là vô cùng sắc bén, làm xong nhận mâu là độc tốc tông một cái cường đại thần thông, lúc này trực tiếp dùng chi ép hướng Khương Nam. Khương Nam có thể cảm giác được một kích này mạnh mẽ, nhưng lại mảy may cũng không thèm để ý, Vạn Phật ấn phát ra mạnh hung quang. Hắn dùng Vạn Phật ấn liên tiếp, cùng này chút sắc bén song nhận mâu đột vào nhau, trực tiếp đem song nhận mâu đánh nát đấy. Lập tức, hắn nắm lấy Vạn Phật ấn, giống như là ném mạnh cối xay, đem hướng phía đối phương ném đi. Vạn Phật ấn vụ vụ, tốc độ rất nhanh, đảm mắt đem Lê Dạ bao trùm. Lê Dạ con lại, lại một lần nữa lui lại. Nhưng mà, cũng là lúc này, Khương Nam giẫm lên thần hành bách biến áp sát tới phụ cận, trực tiếp một cái thiết quyền đánh xuống. Một quyền này cực kỳ cường đại, thừa dịp Lê Dạ vừa mới mau né vạn Phật ấn còn chưa từng ổn định thân hình lúc, trực tiếp một quyền rơi vào đối phương phần bụng. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lê Dạ trực tiếp bị oanh bay tứ tung, có dòng máu vung vãi trên không. Khương Nam cất bước, không cho đối phương mảy may thời gian thở dốc, thần hành bạch biến tốc độ rất nhanh, rất nhanh đạp đến phụ cận, lại là một quyền thẳng tấp ép xuống. Lê Dạ nâng hai tay đón đỡ, thế nhưng, Khương Nam quyền kình quá mạnh, giống như một phương tối say ép rơi xuống, khiến cho hai cánh tay của hắn tại chỗ xương cốt liệt một chút. Ầm. Nam đùi phải nâng lên, một cước ra, rơi vào đối phương đầu bên trên lại một lần nữa đem quét bay từ tùng, có dòng máu từ không chung vũng bãi. Trong trơ mắt, Lê Dạ trở nên cực kỳ chật vật, trên mặt đều như máu, ở phía xa đứng dậy, trọng tâm nhất thời không ổn định, đập đập chừng lui về phía sau mấy bước, lại hai tay từng đợt đau đớn. Không có thực lực, cũng không cần cưỡng ép chém trước, yếu như vậy còn muốn can thiệp vào. Khương Nam hướng phía đối phương bước tới. Lê Dạ sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi tới cực điểm, nhìn xem Khương Nam tầm mắt thậm chí trở nên rét lạnh dâng lên, tay phải lê nhẹ, bản nguyên khí quanh, khiến cho nứt ra một chút cánh tay xương kép lại, sau đó đem một mặt bảo kính lấy ra. Bảo kính dùng đặc thù kim loại rèn đúc mà thành. Xem lẫn từng kia từng sợi bảo sáng chói, "Hôm nay, người chắc chắn phải chết." Hắn lạnh giọng nói, chấn động bảo kính, trước tiên tản mát ra vô cùng bức nhân giết sạch, so với vừa nay khí thế mạnh mẽ trọn vẹn nhiều gấp ba, lăng lệ công kích đem Khương Nam toàn bộ khóa chặt. "Bảo khí?" Khương Nam phía sau ngoài trăm chượng vị trí bên trên, hở sợ hối lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời hai mắt hung hăng tỏa ánh sáng, "Bảo khí giá trị, có thể là rất bất phàm." "Phu cận, cái khác một chút tu sĩ càng là kinh hãi, bảo khí a. Đây chính là đã vượt ra bình thường vũ khí lạnh phạm chủ, mỗi một tông bảo khí đều là giá trị liên thành." Khương Nam biểu lộ lại là không có nửa phần biến hóa. Nhìn xem Lê Dạ, từng bước một ép về phía đối phương, trong tay phải, tiên tiên kiếm theo trời lên, trước tiên bộ phát ra một mảnh hào quang lóe mắt. Lên keng. Hắn chấn động tiên tiên kiếm, trực tiếp chính là có một mảnh sóng kiếm mở ra, lại một lần nữa hướng phía Lê Dạ ép đi. Suỵ suỵ suỵ, Lê Dạ bên ngoài cơ thể hùng hậu bản nguyên khí trực tiếp bị bực này sóng kiếm đánh nát bấy, sau đó, cả người lúc này bay tứ tung, đụng ở phía xa một tảng đá lớn bên trên, đem khối này tảng đá lớn chấn chia năm xẻ bảy. Một màn này, khiến cho nơi này cả đám lại là tim nhanh. Hắn, cái kia là, cái kia tựa hồ cũng là bạo khí. Không, giống như Càng mạnh. Đang không định phong Lê Dạ, bị Khương Nam liên tục cấp chế kích thường, một đám tu sĩ đã là vô cùng rung động, mà giờ khắc này, theo Lê Dạ lấy ra bảo khí bảo kính, Khương Nam vậy mà lấy ra một thanh mạnh hơn kiếm. Là trôi này thiên địa dựng dục bảo kiếm. Nơi này, trên địa cầu tu sĩ không ít, đều biết Khương Nam có tiên thiên kiếm, nghe nói là thiên địa dựng dục mà ra. Hứa Sắt vừa nghe được bực này lời, hai mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Nam kiếm trong tay, thiên địa dựng dục. Tiểu tử này trên thân lại có kinh người như vậy đồ vật. Thiên địa dục vũ khí, không có nhất phàm là tụ, đều có năng lớn lao. Khương Nam cầm tiên thiên kiếm, ép về phía Lê Dạ dùng chi thi triển kiếm 36, khoát tay ở giữa, chọn vẹn mấy trăm đạo kiếm khí hướng phía đối phương bay tới. Lại, bực này kiếm khí bị hắn kèm theo bên trên lôi lực lượng cùng phong lực, so bình thường trở nên càng khủng bố hơn. Lê Dạ dùng bảo kính đó nữa, nhưng mà, lại là căn bản ngăn không được, đây là Khương Nam bây giờ đỉnh phong nhất chiến lực. Phục. Mấy chục hô hấp về sau, dòng máu bắn tung tóe, Lê Dạ lần nữa bay từ tung, ngực bị chạm ra một cái lôi thủ lớn. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, nhìn đối phương, trong tay tiên tiên kiếm lượn lở bạo sáng chói, lần nữa bước tiến lên. Trong tay hắn, tiên tiên kiếm chấn động, truyền ra chênh chênh kiếm Săm xét lực lượng cùng phong lực từng tia từng sợi vờn quanh tại trên đó, một kiếm đầy ra, đem không khí tựa hồ cũng muốn cắt đứt. Bực này kiếm thế là hắn bây giờ dùng đỉnh phong chiến lực phối hợp tiên thiên kiếm huy sái mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều là phi thường bậc nhân, đem lê dạ toàn bộ bao phủ. Lê dạ gầm nhẹ, chống đỡ bảo khí bảo kính đối kháng, nhưng mà nhưng như cũng là không được lại. Phốc, lại một đạo kiếm khí từ hắn phần bụng xuyên qua, mang ra liên miên dòng máu. Khương nam lên hành bạch biến mà lên, đi tới gần, một cước rơi vào đối phương bên eo, chỉ một tiếng, đem đối phương lần nữa quét bay. Hắn phản ứng rất nhanh, tại đối phương bay tứ tung trước tiên chính là bước đến tiền đến, lại là một cú rơi vào trên người đối phương. Khủ. Lê Dạ ho ra máu, bộ lục xương sườn bị đạp gãy gần một nửa. Chết tiệt, còn không đường tay. Rét lạnh uống âm vang lên, đi theo Lê Dạ tới nơi này hai cái lao giả gầm thét, lúc này động, đồng thời ra tay, một trái một phải hoành kích hướng nam. Hai người khí thế so ra kém Lê Dạ, bất quá cũng không có kém bao nhiêu, sát khí rất đậm. Khương Nam quét về phía hai người, tay phải khẽ nâng, trực tiếp có quả cầu xét cùng gió bóng ngưng tụ mà ra, đường kính đều là có tới 5 trượng, tiện tay quăng về phía hai người. Lôi đỉnh gió bóng vụ vụ. Đạo mắt rơi xuống hai người phụ cận. Đón bực này công kích, hai người trước tiên lộ ra kinh dị chi sắc, chèo chống bản nguyên khí toàn lực chống lại. Chẳng qua là, Thương Nam bây giờ phong lôi chi lực quá mạnh, hai cái này đẳng không định phong lão nhân khó mà ngăn trở. Sau một khắc, chèo chống bản nguyên khí bị nghiền nát, quả cầu xét cùng gió bóng vững vàng rơi vào hai người ngực. A! Hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai người đồng thời bị tạt bay, một người trong đó ngực bị lôi đỉnh tích cháy bỏng không thể tả, một người khác chỗ ngực máu thịt be bé bét, kém chút bị phong lực toàn bộ xé nát. "Ngươi, ngươi!" Hai người rơi trên mặt đất, trong miệng cũng đang răng lên máu, một bên dãy rủa lấy đứng lên. Một bên kinh sợ kinh dị nhìn về phía Khương Nam. Khương Nam xem đều chẳng muốn nhìn xem hai người liếc mắt, đưa lưng về phía hai người phất tay, hai ánh kiếm bắn nhanh mà tới, xem lẫn sấm xét lực lượng cùng phong lực, trong nháy mắt đi vào hai người phụ cận. Phốc, phốc, hai đạo dòng máu bắn tung tóe, hai cái đầu của ông lão đồng thời bị chém xuống. Một màn này khiến cho nơi này một đám tu sĩ không khỏi hung hàng run lên, đây chính là hai cái đẳng không định phong cường giả, thế mà dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Cái này, này cái gì chiến lực? Hắn mới đẳng không sơ kỳ Một đám tu sĩ kinh hãi. Đàng không sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể có được kinh khủng như vậy chiến lực. Khương Nam không có để ý những người này, tơ mắt một lần nữa rơi xuống Lê Dạ trên thân. Trên thực tế, hắn vừa rồi kích giết hai cái lao giả, nhìn qua hết sức tùy ý rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại cũng không nhân, loại kia công kích là hắn đem bản nguyên khí, lôi lực lượng cùng phong lực thực hạn áp xúc sau ngưng tụ ra kiếm quang, là hắn trước mắt định phong nhất chiến lực. Hắn dẫn theo tiên tiên kiếm, từng bước một ép về phía Lê Dạ. Ầm ầm, không khí đột nhiên chấn động, một đạo sát phạt cương khí rơi đến, tốc độ cực nhanh. Lại, theo này sát phạt cương khí về sau, có một ánh đao cùng một chỗ tới. Lăng lệ vô cùng, cùng sát phạt cương khí cùng một chỗ, cùng nhau hướng ngay đầu của hắn. Chương 126, Âm binh thành đoàn. Sát phạt cương khí cùng ánh đao tới thật nhanh, đảo mắt chính là ép tới gần, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ đều biến sắc. Lúc này, lại có những người khác đối kháng Khương Nam đạo thủ. Khương Nam giẫm lên thần hành bách biến lương ngang, né tránh xuất hiện xa hơn 3 trượng, đem sát phạt cương khí cùng ánh đao đồng thời tránh đi. Sát phạt cương khí cùng ánh đao rơi vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, trực tiếp đem đại thụ đánh nát ấy. So sánh viên này cấp thấp sao trời bên trên cái khác sâu kiến, quả nhiên là hết sức người. Sát tử Hai âm thanh vang lên, hai cái thanh niên xuất hiện tại Lê Dạ phụ cận, một cái một thân hoàng y điệp, một cái một thân cẩm bào. Lê Dạ tầm mắt khẽ động, "Trình Quan, Mục Vân." Nam tử áo vàng cùng cầm bào nam tử, hắn đều biết, đều là theo vực ngoại tới, là cùng một tinh vực tu sĩ, gián phần mình tông môn là đồng minh quan hệ. Có thể đưa ngươi cái thương, tên nhân loại này, rất khó tưởng tượng là viên này cấp thấp tình cầu bên trên người. Trình Quan tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, một thân hoàng y điệp, ánh mắt có vẻ hơi nghiêm trọng. Bên cạnh, Mục Vân cũng giống vậy là như thế. Hai người bọn họ đều là ở vào đẳng không cảnh đỉnh phòng, cùng Lê Dạ chiến lực tương đương. Nhưng hôm nay, Lê Dạ lại thế mà bị trên viên tinh cầu này một cái đẳng không sơ kỳ tu sĩ thương tổn tới, này để bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Mục Vân trầm giọng nói, trước đó Đảo cũng nghe qua hắn một chút nghe đồn, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có như thế không tầm thường. Buông xuống địa cầu về sau, hắn đối với địa cầu tu hành giới một chút cơ bản tình trạng đều có hiểu qua, nghe qua liên quan tới Khương Nam rất nhiều sự tình, nhưng bây giờ đi vào nơi này, tận mắt nhìn đến Khương Nam, thấy Lê dạ bị Khương Nam áp chế cái tường, hắn nhịn không được rung động, một cái đẳng không sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Leng kiếm reo chênh chành. Kương Nam nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mục Vân cùng chỉ quan, vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, trong tay tiên thiên kiếm hất lên, thẳng tắp hướng phía hai người bay tới, lại cũng đem Lê Dạ cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Lê Dạ ba người đồng thời đạo thủ, đem bực này kiếm mang toàn bộ đánh nát. Rất mạnh mẽ, nhưng cũng hết sức phách lối. Chỉ quan nói, thanh âm có chút lạnh, không thế nào cao hứng. Vương Nam như vậy công kích, đem ba người bọn họ cùng một chỗ bao phủ, này hiển nhiên là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Muốn bên trên sao? trầm giọng nói, lúc này nhìn chằm Nam trong tay tiên thiên kiếm. Trôi kiếm này, rất không bình thường. Hắn sát thực rất mạnh, nhưng cuối cùng chẳng qua là một người mà thôi, ba người chúng ta cùng tiến lên, chính là đủ có thể trấn áp hạ hắn." Chính con nói, cũng nhìn chằm chằm Khương Nam trong tay tiên tiên kiếm, trước đó từng nghe nói chuôi kiếm này, lại vừa rồi xa xa tận mắt thấy Khương Nam dùng tiên tiên kiếm công kích Lê Dạ, càng là đã nhận ra chuôi kiếm này mạnh mẽ, mong muốn đem đoạt lấy. Đồng thời, Khương Nam trước đó tế ra vạn phần tấn, cũng làm cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. "Có thể lên, ba người chúng ta cùng một chỗ, đủ đánh giết hắn." Lê Dạ nói, nói đến đây lời, nhìn chằm mắt rất là băng lánh. "Mới vừa Khương Nam khiến cho hắn ngay trước nơi này một đám tu sĩ mặt xấu mặt, khiến cho hắn trong lòng sát ý rất đậm. "Tốt, giết." Mục Vân nói ra như thế hai chữ, trực tiếp động. Lên ken một tiếng, tay phải hắn lay nhẹ, một cây trường thương chổi lên, làm nhất tông bảo khí, phát ra vô cùng hào quang rực vừa mới tế ra chính là toàn lực thôi động, dùng chi công hướng Khương Nam. Chính quan cũng theo cùng một chỗ động, đồng dạng lấy ra nhất tông bảo khí, khí thế kinh người. Lê dạ càng là trước tiên đem bảo kính thôi động đến thực hạn, phát ra kinh người rực rỡ, trùng trùng điệp điệp ép hướng Khương Nam. Con kiến lại nhiều, cũng chung quy là con kiến. Khương Nam bình tĩnh nói, Đón ba người công kích, hắn chính diện mà lên, vạn vật tấn ngưng tụ ra mà, trực tiếp vung ra. Cùng một thời gian, trong tay hắn tiên thiên kiếm nở rộ kinh người bảo quang, dùng chi thi triển giảm 36 kiếm khí, trùng trùng điệp điệp hướng phía ba người bay tới. Vạn vật tấn khí tức kinh người, kiếm 36 kiếm khí cũng là vô cùng lăng lệ. Oanh! Oanh! Oanh! Hắn chính diện cùng 3 người giao phòng, binh khí va chạm, bản nguyên khí va chạm, chấn nơi này không khí suy suy suy văng. Rất nhanh, trọn vẹn mấy chục hô hấp đi qua. Ấm. Hắn tìm được một cái khe hở, một cước rơi vào chỉnh quan lực, đem đối phương đạp bay xa hơn bảy trượng. Đồng thời, trong tay hắn tiên Thiên kiếm theo lại ra, kèm theo bên trên sấm sét lực lượng cùng phong lực, chợt vẹn 72 đạo kiếm khí cuốn ra, đem Lê Dạ cùng Mộc Vân bao phủ ở bên trong. Lê Dạ cùng Mộc Vân toàn lực ra tay, trong tay bảo khí đều là nợ rỗ hào quang lộng lẫy chói mắt, nên tiếp bực này kiếm khí. Rắc, rắc, rắc. Dồn vang từng đạo, chỉ trong viễn khắc mà thôi, Lê Dạ cùng Mộc Vân dùng bảo khí chèo chống công kích toàn bộ nát bấy, bị kiếm khí xô đổ. Sau đó, hai người riêng phần mình chúng vào hai đạo kiếm khí, lực đồng thời bị xò xuyên, có dòng máu tung tóe trên không trung phu cận, rất nhiều tu sĩ cùng nhau khẽ run dậy, vẻ mặt là biến rồi lại biến. Dung Đăng không sơ kỳ tu vi đón ba cái đằng không định phong cường giả, Khương Nam vậy mà vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên, đảo mắt đem ba người đồng thời kích thương. Tiểu từ này, như thế yêu nghiệt. Nơi xa, Hở sệt hai mắt thẳng trừng. Khương Nam dẫn theo tiên tiên kiếm, kiếm mang vần quanh, lần nữa ép về phía Lê Dạ, Trình Quan cùng một Vân. Lên Hắn một kiếm quét ra, kiếm khí khiếp người, chọn vẹn hơn 150 đạo kiếm khí tuôn ra, đem ba người đồng thời bao phủ, hắn dùng lực lượng một người, đồng thời không khác biệt công kích ba người. Lê Dạ ba người vừa sợ vừa giận, đều là đem trong tay bảo khí tôi động đến cực hạ, điên cuồng tấn công Thương Nam. Kinh liệt tiếng nổ vang rền tại đây bên trong quân quẩn, 4 người giao phòng, chiến trường theo không ngừng diễn chuyện. Ông, Thương Nam lưng tụ vạn vạn phấn, ánh vàng hào dãng, đồng thời ép hướng ba người. Đồng thời, kiếm 36 kiếm khí, quả cầu xét cùng gió bóng cùng một chỗ tế ra, hóa thành một phương sát phạt gió lốc, cuốn về phía ba người. Lê Dạ ba người toàn lực ra tay, đem chiến lực tăng lên tới cực hạ, tế ra ba loại khác biệt thần thông. Ầm Một tiếng nổ vang, nơi này, mặt đất đều theo xuất hiện một chút vết rách, màn lớn mùi mù lượn lờ mà ra. Tại sao một khắc hô hấp về sau, Lê Dạ, Trình Quan cùng Mục Vân đồng thời theo trong buổi mũi bay tứ tung mà ra, hoàn toàn không địch lại. Phu cận, một đám tu sĩ cái gì? Trình Quan, Lê Dạ cùng Mục Vân, ba cái đẳng không cảnh đỉnh phong cường giả hợp lực đối chiến đẳng không sơ kỳ Khương Nam, lần lượt bị cái tường, hiện tại xem ra, ba người cùng Khương Nam chiến lực, tựa hồi hoàn toàn không tại một cái trình độ lên. Khương Nam dẫn theo Tiên Thiên Kiếm, từng bước một hướng phía ba người bước tới. Thần sắc hắn đạm mạc, ở cái này, hắn điểm xuất phát xa cao hơn nhiều người thường, thiên tâm quyết huyền vô cùng, phối hợp vô danh thiên thư không ngừng đang thay đổi thể chất của hắn. Hắn hiện tại bình thường đang không cảnh tu sĩ căn bản không thể nào là đối thủ tại trước mắt cảnh giới này bên trong có thể cùng hắn chống lại người rất ít hắn dẫn theo tiên thiên kiếm ép về phía ba người khoảng cách ba người càng ngày càng gần âm ẩm đột nhiên nơi này mặt đất theo đại trấn như là một trận siêu cấp động đất phát sinh nơi xa người kia có âm khí vọt lên địa phương không gian hang động đột nhiên khuyết trương trọn vẹn gấp ba vốn đã trải qua yếu không ít âm khí đột nhiên lại là trở nên nồng đập lên sau đó liên miên ông bin tử trong đó loo ra thân thể hứa tối hôi thối có người giống như là địa mục vong linh quân đoànết đi ra giống Có âm binh gào thét, giống như gia thú, trực tiếp nhào về phía phụ cận một đám tu sĩ. Một màn như thế, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ lúc này sắc mặt đại biến, rất nhiều người trước tiên ra tay, đánh giết lao ra này chút âm binh, lại nhanh chóng lui lại. A, Cứu mạng. Không. Têu thảm chuyên ra, lúc này, theo không gian trong huyệt động lao ra âm binh số lượng rất nhiều, lại thực lực cũng không yếu, nơi này đảo mắt chính là có tu sĩ gặp khó, bị một đám âm binh bao phủ lấy tấn xé. Đảo mắt mà tôi, có trọn vẹn mấy chục cái tu sĩ chết ở chỗ này, bị âm đội quân chia ăn. Rất nhiều tu sĩ càng là kinh dị, nhanh chóng lui lại, rời xa hang động rời xa âm đội quân, không nghi tới, này khẩu bên dưới hang động vương, vậy mà lại lao ra nhiều như vậy âm binh. Vụ, vụ, vụ. Cũng là lúc này, ba đạo tiếng xé gió vang lên, ba đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh lao về phương xa. Thừa dịp lúc này, nơi này lại loạn, Lê Dạ, chỉ quan cùng Mộc Vân trực tiếp thoát đi. Thông qua mới vừa cùng Khương Nam động thủ, bọn hắn thật sâu nhận thức được một điểm, chính mình ba người hợp lực cũng ngăn không được Khương Nam. Khương Nam nhìn xem ba người bỏ chạy, trong tay tiên thiên kiếm chấn động, trực tiếp hồi ức ba người. Bất quá, cũng là lúc này, có thành bảy âm binh nhào về phía hắn nơi này khiến cho bước chân hắn tạm thời theo hơi ngưng lại. Lên keng. Hắn huy kiếm, mảng lớn kiếm mang cuốn ra, đem đánh tới âm binh toàn bộ nát bấy. Sau đó, lần nữa nhìn về phía Lê Dạ ba người bỏ chạy phương hướng lúc, ba người đã triệt để không có ảnh. Tên biến thai kia tiểu tử, tranh thủ thời gian lui. Có tên to xác ra đến rồi. Nơi xa, hờ Sập cả hữu hai mắt màu sắc không đồng đều, lúc này nhìn chằm chằm hang động nơi đó, cổ theo run rụt, rụt, một bên nhanh chóng hướng nơi xa chạy, một bên hướng Nam hô to. Khương Nam lúc này khoảng cách hang động vị trí không tính xa, tương đối gần, nghe Hở Sập hô to, thôi nghi ở dưới. Bất quá sau một khắc, lương chính là theo phát lệnh, bay lên một cỗ uy hiếp cảm giác, trước tiên thoát ra nhanh chóng thối lui. Cơ hồ là hắn thối lui trước tiên, trong huy động, một đầu mục nát quỷ trảo nhô ra, tốc độ cực nhanh, rơi vào hắn vừa rồi đứng thẳng trên vị trí kia, trực tiếp đem nơi đó đánh ra một cái đường kính chừng 10 trượng hô to. Cùng lúc đó, hang động chỗ âm khí càng đậm, một đầu cao khoảng một trượng âm thi bước ra, hai mắt huyết hồng, toàn thân máu thịt hư thối, tản ra khí tức cực kỳ kinh người, khiến cho bên cạnh không khí đều bị ăn mòn suy suy suy không ngừng rung động. Bước ra hang động, âm thi há miệng, âm khí giống như vòng xoáy sen lẫn ở bên người, sinh ra một cỗ kinh người lực hấp dẫn. Khiến cho bên ngoài hơn 10 trượng một chút yếu nhược tu sĩ lúc này lớn run dậy, thân thể bắt đầu co rút vào mèo, sau đó tiêu thảm nát bấy, sau một khắc hóa thành xương máu, bị âm thi trực tiếp nuốt vào trong bụng. Này, cái này, chạy, trốn a. Nơi này, thấy một màn này một đám tu sĩ càng là kinh dị, rất nhiều người mặt mũi trắng bệnh dùng tốc độ nhanh hơn hướng nơi xa bỏ chạy. Khương Nam lúc này đã thuối lui ra khỏi rất xa, đứng xa xa nhìn cái kia âm thi, vẻ mặt cũng là theo khẽ biến, có thể so với thần biến đỉnh phong cấp tu sĩ. Hở sợ lúc này ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, nhìn xem âm thi, cũng là có chút sợ hãi, sau đó Sau một khắc, nó nhìn về phía hang động trông ngồi, tả hữu hai mắt sen lẫn dị quang, không khỏi run run hạ, có mạnh hơn ra đến đến rồi. Chương 127, há dám chiến giáp ai? Nghe hở sợ hự, cương nam lập tức động dung, mạnh hơn. Ầm ẩm. Một đạo nổ vang đột ngột theo hang động vị trí truyền ra, trên vị trí kia, hang động kéo dài mở rộng, lại một âm thi từ trong đó bứt ra, máu thịt vẫn như cũng là hư thối, bất quá cùng trước đó bước ra âm thi so sánh, lại là lớn ba cái đầu. Theo này ba đầu âm thi vừa ra, nơi này, trên mặt đất đai đều vì vậy mà trở nên ở mất cùng mục nát dâng lên rất nhiều nơi thậm chí bắt đầu trở nên đen nhánh. Khương Nam sắc mặt biến hóa, này đủ để có thể so với nguyên hồn cảnh tu sĩ. A, tiếng kêu thảm thiết từng đạo ở cái địa phương này vang lên, theo hang động vị trí lao ra âm binh thực sự nhiều lắm, lúc này, rất nhiều tu sĩ gặp nạn, bị liên miên âm binh bao phủ cắn xé. Nhất là cái kia có thể so với thần biến cảnh cùng nguyên hồn cảnh hai đầu âm thi, kinh khủng nhất, ở cái địa phương này không ai có thể ngăn cản, chẳng qua là một tiếng gầm nhẹ chính là có mấy chục cái tu sĩ vỡ nát, hóa thành xương máu, bị từng cái hút vào đến trong bụng thành vi thực vật. Không thể trêu vào không thể trêu vào, bản ha. Hở Dừng một chút, ý thức được đạo sai xưng hô, sửa lời nói, buồn vương rút lui trước, này quá dọa lang. Khương Nam nhìn qua con hàng này liếc mắt, dù sao cũng là đẳng không trùng kỳ tu vi, hơn nữa còn có đặc thù động lực, thực lực không tính yếu, nhưng lá gan lại là quá nhỏ, đủ sợ. Hắn dừng một chút, mắt nhìn vùng núi này phụ cận thành thị, lấy điện thoại di động ra bấm lục minh bá điện thoại, ông lão, có hơi phiền thoái, lập tức phái người tới xử lý xuống. Nơi này, phụ cận liền là một tòa thành thị, cư trú hàng loạt phổ thông máy tính, bây giờ lúc này, nơi này, một mảnh đã từng chiến trường lên, thành âm binh lao ra thậm chí có có thể so với thần biến cảnh cùng nguyên hồn cảnh đám tạ, nếu để cho này chút âm linh thoát ly nơi này tràn vào phụ cận thành thị, cái kia chính là một trận tai nạn to lớn. Hắn đem nơi này sự tình dùng tốc độ nhanh nhất cùng Lục Minh Bá một giọng nói, nhờ Lục Minh Bá phái người tới xử lý. Quân bộ thực lực đủ mạnh, coi như là ngạo tinh cảnh cường giả cũng có thể giết đi, nơi này phiền phức không tính là cái gì. Không nên để cho bất luận cái gì một đầu âm linh thoát ly tiến vào phụ cận thành thị, ta lập tức phái người tới. Lục Minh Bá em theo một bên khác chuyển đến, vô cùng trọng. Biết. Khương Nam nói, "Cúp điện thoại. Tiểu tử Ngươi vừa rồi kêu ai tới xử lý nơi này phiền phức? Phía sau ngươi có có thể xử lý nơi này không nhân? Hờ Sở Huân Nguyên bản đã là chạy ra khỏi mấy chục trượng, nghe Khương Nam phát thông điện thoại, nghe Khương Nam đối điện thoại một bên khác người ngữ khí, lại là một lần nữa đi trở về. Theo Khương Nam trong giọng nói, nó nghe ra, điện thoại một chỗ khác người tựa hồ có rất mạnh thực lực, phải xử lý nơi này thành đoàn âm linh, tựa hồ cũng không có. Nơi này, mục tiêu bên dưới hang động rất không bình thường, cực khả năng lớn tính có đủ loại cơ duyên, bây giờ, nếu Khương Nam có người sau lưng có giải quyết nơi này này thành âm linh năng lượng, vậy nó tự nhiên là không ý rời đi nghĩ đến chờ tuân gia này chút âm linh toàn bộ giải quyết hết về sau, liền có thể bước vào huyết động kia bên trong, thu hoạch một chút dị bảo cơ duyên. Cùng ta quan hệ không lớn, nhưng có thể xử lý. Khương Nam thuận miệng nói, đồng thời tại chú ý phụ cận một đám âm linh, tình cờ ra tay, tránh cho có âm linh thoát cách nơi này mà xông vào phụ cận thành thị. Đối với phụ cận thành thị phổ thông bác tính mà nói, tùy tiện một đầu âm linh đều là có tính chất hủy diệt. Tiểu tử ngươi không đơn giản, hết sức có ý tứ. Hứa Sâm nói, cũng ra tay, yêu khí từng mảnh, từng mảnh lưỡi dao của ra, đánh từng con âm linh. Nào có ngươi có ý tứ, ngươi xem như cho các ngươi hạ Tộc Lam vẻ vang, thế mà có thể tu luyện tới đẳng không cảnh giới tới." Khương Nam nói, "Cái gì ha?" Tộc Sói, Lam tộc, "Tiểu tử ngươi có thể hay không nói chuyện ta biết?" Sợ mới khó chịu. "Khương Nam, nói đến, ngươi là thế nào bước lên con đường tu hành?" Hắn theo miệng hỏi, đối này Hở Sợ Hóa đạo cũng rất tò mò, một đầu Hở Sợ, hư, "Thế mà tu luyện đến đẳng không cảnh giới, đây quả thực so đồng thời thấy hai cái mặt trời còn khiến cho hắn tò mò." Hở Sợ huy động, suy nghĩ một chút, "No, quên." Khương Nam, cái này cũng có thể quên. Ngươi thật đúng là con chó mới." Hắn nói ra, Sói mới, hờ sự chú hắn. Khương Nam nghiêng qua nó liếc mắt, tùy ý vung tay, mảng lớn kiếm mang hướng phía phụ cận từng con âm linh bao phủ mà đi. Này chút âm linh không yếu, kém cỏi nhất cũng đủ để có thể so với ngự khí cảnh, nhưng là đối với đằng không cảnh hắn mà nói, lại là không, có cái gì uy hiếp? Lúc này, nơi này cũng là cái kia có thể so với thần biến cảnh cũng có thể so với nguyên hồn cảnh hai đầu âm thi có thể làm cho hắn cảm giác được áp lực. "Giống?" Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên, cách đó không xa, cái kia có thể so với nguyên hồn cảnh ba đầu âm thi tập trung vào hắn, trực tiếp đánh tới. "Lùi!" Khương Nam biến sắc, mới đến bên cạnh hở sở hự, tốc độ cao lui về phía sau. Hở sợ kinh dị, toàn thân lông tóc đều nổ dựng đứng lên, bốn chân thật nhanh khoé độc lấy, chạy cực nhanh. Ba đầu âm thi cả người vòng quanh gây mũi mùi hôi thối, nào về phía Khương Nam, khoảng cách Khương Nam càng ngày càng gần. Khương Nam lông mày nheo lại, giẫm lên thần hành bắc biến, tốc độ đột nhiên tăng lên, đồng thời một phát bắt được hở sợ cái đuôi, mang theo đối phương cùng một chỗ lui về phía sau, thật sự là, h sợ lúc này mặc dù chân rất nhanh, nhưng phương diện tốc độ, trong mắt hắn lại là rất chậm, cùng hắn bây giờ phong tốc độ kém nhiều lắm, hoàn toàn liền là cùng thiên khác biệt, không mang theo đối phương cùng một chỗ Đoán chừng hai cái thời gian hô hấp, con hàng này liền phải chờ. Thành cái kia ba đầu âm thi trong miệng đưa ăn. "Ta." Hở Sắt Hư kêu lên, "Tiểu tử, đừng bắt buồn vương cái đôi. "Ta ra. Khương Nam nói, "Buồn vương liền là cùng ngươi chỉ đùa một chút, vô xuống cái đuôi cũng sẽ không ít khối thịt, ngươi tùy ý." Hở Sắt Hư nghiêm mặt nói, sau đó lại thúc giục, "Chạy nhanh lên, cái kia xấu hàng đuổi theo tới." Giống. Ba đầu âm thi giống rít gào, âm khí bức người, Trừng Trừng nhìn chằm chằm Nam, nghiêm nhiên là bị Khương Nam hùng hậu huyết khí hấp dẫn. Khương Nam vẻ mặt nghiêm túc, thân hình bạch biến thủy chung đến trước mắt cực hạ lại phối hợp thêm sấm sét lực lượng cùng phong lực tăng tốc, có thể là so sánh nguyên hồn cảnh âm thi mà nói, hắn bực này tốc độ lại là không tính là gì, rất khó hất ra đối phương. Oeng! Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt buộc từ trên bầu trời trồi lên, cực tốc tới, theo đầu của hắn vùng trời xông qua, thẳng tắp xuyên vào vô zét tới nguyên hồn cảnh âm thi trong cơ thể, trực tiếp đem đối phương kích chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành nước đặc. Hư không phù vụ, Khương Nam ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc hắc chiến cơ theo viễn không lao xuống tới, lẫn nhạt, nhạt bảo sáng chói. Hắn thoáng động dung, Lục Minh lao đầu kia thế mà phải người điều khiển chiến cơ tới. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Hắc ám chiến cơ công kích, vừa rồi trùm sáng kia thật sự là có chút khủng bố, năng lượng ẩn chứa quá mức mạnh mẽ. Lại, chủ yếu nhất chính là, tại loại kia trùm sáng bên trong, hắn rõ ràng cảm thấy có rất đậm thần lực ba động, cũng không phải là kia là loại trùm sáng. Này cái gì đồ vật? Hơ Sập tìm lập nhanh. Hắc ám chiến cơ phát ra trùm sáng kia, để nó bay lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Hắc ám chiến cơ ở trên không xoay quanh, trong đó có một người trung niên, tại bên trong chiến đấu cơ hướng Khương nam gật đầu ra hiệu, lập tức, chiến cơ run nhẹ, liên miên ánh sáng rùng trên cơ mà trung tâm hướng phía phía dưới hoành đầy ra tới. Dao ánh sáng bắt được bên trong dây núi này tất cả âm binh, theo dao ánh sáng mở ra, bao quát cái kia thần biến cảnh âm thi ở bên trong, chỉ trong chốc lát mà thôi, tất cả âm binh toàn bộ nát bấy, hóa thành từng bãi từng bãi máu đặc rơi trên mặt đất. Ta đi. Hờ sợ hơi lạnh quóng, này mảnh thành đoàn âm linh, thế mà như thế trong nháy mắt liền bị cái kia hắc ám chiến cơ cho diệt sạch. Khương Nam cũng không khỏi đến lại động dung, mặc dù trước đó hắn liền biết này hắc ám chiến cơ hết sức đáng sợ, nhưng bây giờ thấy tận mắt lấy chiến đấu cơ này uy nhưng cũng vẫn như cũng là nhịn không được toán mình. Đồng thời, nơi này phu cận còn có cái khác không ít tu sĩ, lúc này nhìn xem Hắc Cám chiến cơ trong nháy mắt mã sát nơi này hết thẻ âm linh, tất cả mọi người là lộ ra kinh sợ tới. Viên tinh cầu này, toàn thể tu hành lực lượng không tính rất mạnh, nhưng này chút vật cổ quái lại là hết sức đáng sợ. Có đến từ vực ngoại tu sĩ nhìn xem Hắc Cám chiến cơ, tầm mắt theo nhạy dựng. Hắc Cám chiến cơ gạt bỏ nơi này hết thẻ âm linh, điều khiển chiến cơ người trung niên, nhỏ không thể thấy tại bên trong chiến đấu cơ hướng Khương Nam đánh mấy thủ thế, sau đó điều khiển Hắc chiến cơ đằng đến nơi này càng cao trên bầu trời, đứng tại nơi đó. Khương Nam tại quân bộ đại viện đợi qua một đoạn thời gian, Đối với quân bộ đặc thủ thủ thế đại khái biết được, lúc này tự nhiên hiểu rõ người trung niên ý tứ, đối phương sẽ điều khiển hắc ám chiến cơ tại đây bên trong quan sát, tránh cho có âm linh tràn vào phụ cận thành thị, khiến cho hắn không cần phải lo lắng chuyện bên ngoài, lúc này, có thể bước vào cái kia nước ra không gian trong hoạt động tìm kiếm. Hắn lập đầu, hướng phía không gian kia hang động trô đi đến. Lúc này, không gian hang động trô âm khí đã rất yếu đi, dùng tu vi của hắn bước vào, không có ảnh hưởng. Ta nói, tiểu tử, có thể bung ra bột vương. Hứa Nam dẫn theo cái đuôi, đầu hướng xuống, hướng Khương Nam khương Nam buông Vung ra hồ sơ hự, tiếp tục hướng không gian hang động vị trí đi. Chầm một chút, chờ buồn vương cùng một chỗ. Hở Sập đi theo, đối với nơi này không gian hang động sau chiến trường, cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất nhanh, một người một chó đạp đến không gian hang động địa, không có làm cái gì lững lự, trực tiếp bước vào trong đó. Bắt đầu một bước vào trong đó, Khương Nam trước tiên cảm thấy một cỗ kinh người hàn khí, nhiệt độ vô cùng thấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt là một mảnh tối tăng không gian, đất gai ẩm ướt tàn phá, có hàng loạt hài cốt tùy phân bố trên mặt đất, cùng hồ sơ trước đó miêu tả hình ảnh hoàn toàn tương tự. Hắn ngẩng đầu, vững càng xa xôi một chút địa phương nhìn lại, tình cờ có khả năng thấy từng cái to lớn hang hố to, cả vùng không gian bên trong, âm khi âm u, nghiêm nhiên giống như là một mảnh tử vong địa phương. Một mảnh đã từng quy mô lớn chiến trường, muốn là có thể tìm được mấy món thượng cổ lúc bà binh, vậy cũng tốt. Hờ sợ hai mắt tỏa ánh sáng. Vụ, vụ, vụ. Phá không thanh âm từng đạo, lúc này, cái khác một đám tu sĩ cũng đi theo bước vào bên trong chiến trường này. Sau đó, lúc này liền là có thành bảy kinh thanh truyền ra, một đám tu sĩ đều bị mạnh không gian này hình ảnh sở kinh. Khương Nam dò xét phiến chiến trường này, không có để ý những tu sĩ này kinh ngạc. Dừng một chút, hướng phía chiến trường phía trước đi đến. Hờ sợ theo hắn cùng một chỗ, tốc độ thả không tính nhanh, cũng không tính chậm, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một phương to lớn dưới mặt đất hẻm núi, nghiễm nhiên là bởi vì đã từng chiến đấu kịch liệt mà hình thành, có từng tia từng tia bảo quang ở phía dưới lấp lánh. chương 128, huyết liên hoa, đề cử độc, tổng mạn huyết tộc vương tỏa máu tươi chi tòa. Hấp thiết chi quan truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhiệm vụ Hoa Đông chi hùng nửa đời trước cơ thể người đạn hạt nhân bệnh bắn tràn đầy uy bên trong thượng cổ quyển trục địa cầu văn minh thăng cấp bên trong sinh mà làm quỷ quả thật chuyện may mắn để nhất người ở rể hệ thống luận hồ yêu 108 loại phương pháp ăn. Dưới mặt đất hẻm núi không phải xấu lắm, Khương Nam đứng tại hẻm núi dịa chỗ nhìn xuống, bảo quang ở phía dưới thỉnh thoảng lấp lánh. Thất thần làm gì, nhanh, xuống. Khẳng định có đồ tốt. Hở sực hai mắt phát sáng. Khương Nam nghiêng qua con hàng này liếc mắt, bất quá cũng là chưa từng có lâu dừng lại, lúc này hướng hẻm núi phía dưới mà đi. Hẻm núi rước chừng có 300 triệu sâu. Hắn cùng hờ sợ với ngự không mà xuống càng là hướng xuống không khí liền liền càng lạnh rất nhanh một người một chó hạ lạc trong trượng khoảng cách đến trên vị trí này không gian lộ ra càng thêm mở tối khó mà nhìn ra rất xa có đồ vật hờ sợ với đột nhiên mở miệng tả hữu hai mắt tại tối tăm trong không gian sen lẫn dị sáng chói cơ hồ là này cùng một thời gian phu cận từng đôi con mắt màu đỏ ngòm phát sáng lên lộ ra rất là kinh người lại có giống như pha lê ma sát tiếng quái khiếu chuyển ra từng đôi con mắt màu đỏ ngòm trực tiếp nào về phía bọn hán rất nhanh từng đôi con mắt màu đỏ ngòm tới gần Khương Nam thấy rõ hình dạng của bọn nó, là từng con cự đại rơi, đều có con bệ con lớn. Con bê con lớn con rơi, thật là quái gì. Hơ Sư nói, một trảo đánh ra, liên miên yêu quang hướng phía bốn phía mở ra, đem mười mấy con con rơi xé nát. Ngươi một đầu nhị cấp đều có thể tu luyện đến đằng cấp cảnh, bay được, có thể miệng nói tiếng người, này con rơi lớn một chút, có cái gì quái gì. Khương Nam liếc xéo nó, tùy ý đưa tay, mảng lớn kiếm 36 kiếm khí hướng phía bốn phía mở ra, đem liên miên con rơi xé rách. Sói, sói, tiểu tử, lại nói một lần, bổn vương là sói. Hơ Sư nói, Khương Nam không thèm để ý con thằng này, kiếm 36 kiếm khí lại dương, đem 4 phương tám hướng không gian toàn bộ bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu liên miên nổ tùng, nào lên con rơi cũng không tính là rất mạnh, cũng là ngự khí cấp bậc, tại công kích của hắn dưới, đảo mắt chính là toàn diện. Hắn cùng hở sập tiếp tục hướng xuống hạ xuống, đi qua trọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, mới là rơi xuống hẻm núi đang phía dưới. Hẻm núi đang phía dưới, không gian càng là tối tăm, mặt đất vô cùng ẩm ướt, có rất nhiều vũng nước. Mà chủ yếu hơn chính là, phía dưới này, thi hải rõ ràng muốn so với phía trên thêm ra rất nhiều, âm khí vô cùng nồng đậm. Vừa rồi bảo quang đâu? Ở đâu? Hở sấm hỏi. Lúc này, đi tới nơi này phương hẻm núi dưới, trước đó thấy bảo quang không thấy. Tại càng phía trước một chút. Khương Nam nói, tại hẻm núi trên hướng xuống nhìn lên, có thể quan sát được hẻm núi hạ rất rộng lớn phạm vi, khoảng cách lúc này nơi đặt chân rất xa ánh sáng, bọn hắn có thể tại hẻm núi bên trên thấy, có thể rơi xuống hẻm núi dưới đáy về sau, có khả năng thấy hẻm núi phạm vi chính là liền không có tại hẻm núi bên trên như vậy lớn, cho nên lúc này đứng ở chỗ này, khó mà thấy trước đó bảo quang. Mà trước đó bảo quang, vị trí bên trên, hắn đại khái còn nhớ rõ. Ngay sau đó Hắn hướng phía trong trí nhớ bảo quan vị trí đi đến, Hở Sở cùng sau lưng hắn, cũng hướng phía trước đi. Hẻm núi dưới, không khí âm u, khí ẩm rất nặng, sau đó không lâu, một người một chó đi ra rất xa. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đống lớn thi hải, đều đã là hư thối không còn hình dáng, mấy trăm âm linh vây quanh ở này chồng chất thi hài biến, gầm ăn thi tối, phát ra bẹp bẹp tiếng vang. Thất Thất Tâm, cái này cùng đấng tức khác nhau ở chỗ nào? Hở Sở hễ lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Khương Nam nghiêng đầu, nhìn về phía đó. Hở Sở nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Vừa rồi lời kia theo trong miệng ngươi nói ra, luôn cảm thấy có chút lạ quái. Khương Nam nói, đúng lúc này, phía trước, thành đống thi hải một bên, mấy trăm âm linh nghiễm nhiên là chú ý tới hắn cùng hở sập hai cái này vật sống, nghiêng đầu nhìn lại. Lập tức, có gầm nhẹ chuyển ra, mấy trăm âm linh diện mạo dữ tợn, cùng nhau nhào tới. Âm linh, do trình độ nhất định âm khí dẫn đến ra tạp vật, đối đan sen sinh mệnh khí tức vật sống, có bản năng tính công kích chết, mong muốn uất. Khương Nam đưa tay, mảng lớn kiếm 36 kiếm khí cuốn ra, âm vang vang lên. Phốc, phốc, phốc. Thành đoàn âm linh, một đầu tiếp lấy một đầu nát ấy. Trong nháy mắt mà thôi, mấy trăm âm linh toàn bộ bị hắn Hắn không có ở nơi này lưu lại tiếp tục đi về phía trước. Bất quá, liền sau đó một khắc, ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về phía trước đống kia thi hài chỗ. Nơi đó, thành đống thi hài giữa chỗ, một khối tối huyết sắc tảng đá lặng lặng nằm, bên trong tựa hồ rực dục dòng máu, ngẫu nhiên thấy khối này huyết thạch, trái tim của hắn không khỏi rút dưới, bay lên một cỗ kinh dị cảm giác. Xem cái gì? Hờ sở theo ánh mắt của hắn nhìn sang, rơi vào máu đen thạch phía trên, nói, một khối tảng đá vụn mà tôi, có cái gì tốt. Nó nói xong, sau một chính là biến sắc, nhịn không được run run một thoáng. Này, cái đồ chơi này. Nó tim đập nhanh. Lúc này, nhìn xem cái kia tối huyết thạch, nó toàn thân lông tóc cũng không khỏi đến dựng thẳng dâng lên, sinh ra giống như Khương Nam cảm giác. Nghe nói, thi hài rất nhiều địa phương, thi thể hư thối tản ra khí tức tử vong, thi độc cùng thi nước các loại vật dơ bẩn, thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ ra một chút sát thạch, nội ẩn cực kinh người lực hủy diện, ăn mòn lực cùng bị độc, đây chính là. Khương Nam trầm giọng nói. Đã từng, hắn tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua dạng này đi chép, lúc này nhìn xem tối huyết thạch, suy đoán, hẳn là trong cổ tịch ghi lại loại kia sát thạch. Dừng một chút, hắn hướng đi trước, thận trọng đem tối huyết sát thạch lên. "Ta đi, tiểu tử." Ngươi kiềm chế một chút. Đây cũng không phải là đồ tốt. Hở Sâm trừng mắt. Khối này huyễn thạch, vẹn vẹn chẳng qua là nhìn xem nó, chính là liền để nó cảm thấy tử vong uy hiếp, giống như là núi liền địa ngục cửa ra vào. Khương Nam không có phản ứng nó, dừng một chút, đem khối này sát thạch thận trọng thu nhập trong không gian giới chỉ. Khối này sát thạch nghiễm nhiên là nội ẩn có đáng sợ lực hủy diệt, một khi vỡ vụt, nguyên hồn cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, vận dụng thật tốt, liền là nhất tông đại sát khí. Ngươi, ngươi cái này. Hở Sâm trừng hắn, thu cái đồ chơi này làm cái gì? Đột nhiên vỡ vụt làm sao bây giờ? Cái đồ chơi này một khi vỡ vụ. Cái kia chính là tử vong nguồn số a. Ta có chừng mực." Khương Nam nói. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước. Trước đó phát ra bảo quang vị trí hắn còn nhớ rõ, một đường đi phía trước đi. Rất nhanh, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Một cái canh giờ, trong quá trình này, bọn hắn tuần tự lại gặp rất nhiều âm linh, bất quá đều không có cái gì tính chất uy hiếp, mạnh nhất cũng chỉ là có thể so với túc hải cảnh tu sĩ mà thôi, bị hắn tùy tiện giải quyết. Lại, ở trong quá trình này, tại đây mảnh hẻm núi dưới, bọn hắn phát hiện một kiện cổ binh, mặc dù đã tàn phá rất lợi hại, bất quá nhưng như cũng rất bất phàm, đủ để có thể so với đứng đầu nhất bảo khí. Đối với cái này của mình, hắn không có để ý, do Hơ sợ hừ lấy đi, bởi vì, hắn Tiên Tiên kiếm đã thức tỉnh, tại trước mắt giai đoạn này cũng đã là so bạo khí mạnh, có thể so với bảo khí phía trên pháp binh. Buồn Vương liền nói, trong này khẳng định không tầm thường binh khí. Hơ Sập hai đầu chân sau so đứng thẳng, như cùng nhân loại hành động, một cái chân trước nắm bảo binh, làm một khối tàn phá cổ lệnh, hắc hắc như cười, lộ ra rất là cao hứng. Khương Nam không có để ý, tiếp tục đi phía trước đi. Rất nhanh, lại là nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, phía trước thi hải càng nhiều, trước đó thấy tại hẻm núi bên trên thấy bảo quan cuối cùng xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Phong tâm mắt nhìn tới, cảm mát ra bảo quang chính là một gốc đỏ trắng giao nhau dị sen, sinh tại loạn trong đống xác chết, đan sen vô cùng đồng đậm đạm linh năng cùng sinh mệnh khí tức. Huyết liên hoa. Khương Nam trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang. Huyết liên hoa, bình thường sinh tại đống xác chết ở giữa, không có hẳn giống, hoàn toàn là sinh mệnh khí tức cùng linh khí tụ hợp vận, bậc này hoa sen, vô luận là lá cây, cây hoa hoặc là dễ cây, đều có phi thường kinh người linh năng cùng sinh mệnh khí tức, mà lại vô cùng tinh khiết, có thể trực tiếp hóa, để mà tăng cao tu vi, còn có khả năng dùng chi luyện chế một chút đặc thù bảo đan. trước, hắn bước ra tinh không về sau, Gặp qua một chút Ma tông, vị trắng đại tông môn thực lực, phát dồ tại tinh không các đại tinh cầu bên trong bắt lấy tu vi không tính mạnh tu sĩ, thậm chí trấn sát thành đoàn thành đoàn người bình thường, đem bọn hắn giết chết về sau, dùng cho bị kín bồi dưỡng huyết liên hoa. Đồ tốt. Hở sơ vừa nói, tự nhiên cũng nhận ra thứ này. Khương Nam tiến lên, đi vào huyết liên hoa bên cạnh, không hề chấp mắt nhìn xem. Này gốc huyết liên hoa, bên trong chứa sinh mệnh khí tức cùng linh năng vô cùng nồng đậm, cực kỳ kỳ người. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp ở bên cạnh khoanh chân xuống tới, vận chuyển tâm quyết, hấp thu huyết liên hoa, sinh mệnh khí tu luyện. Đồng thời cũng mời đến Hở Sập cùng một chỗ, đối phương nếu cùng hắn đồng hành, hắn đương nhiên sẽ không đọc hưởng này huyết liên hoa. Nói không chừng, buồn Vương có thể bước vào đẳng không hậu kỳ. Hở Sập kinh hỉ, vận chuyển đã từ ngoài ý muốn lấy được yêu tộc công pháp, như là Khương Nam, hấp thu huyết liên hoa sinh mệnh khí tức cùng linh năng tu luyện, một lát sau quay khiếu, "Ta đi, tiểu tử, ngươi hút chậm một chút." Huyết liên hoa chỉ có một gốc, lúc này, Khương Nam vận chuyển thiên tông quyết, thu nạp sinh mệnh khí cùng tốc độ thật nhanh, chọn vẹn nhanh hơn Hở gấp 5 lần nhiều, khiến cho Hở hai mắt chừng tròn vo. "Ngươi tu công pháp gì? Thu nạp linh năng phương diện nhanh như vậy?" Nó kinh hãi. Khương Nam không có phản ứng nó, phụ cận không có âm linh quá nhiễu, hắn vận chuyển tiên tâm quyết, hấp thu huyết liên hoa sinh mệnh khí tức cùng linh năng tu luyện, dùng chi từng lần một rèn luyện bản nguyên khí. Đang không cảnh tu luyện, tức là rèn luyện bản nguyên khí, làm bản nguyên khí trở nên tinh khiết, sinh ra tính chất bên trên chuyển biến, cuối cùng biến hóa thành thần lực. Lúc kia, chính là liền bước vào thần biến cảnh cấp độ. Ông tiên tâm quyết vận chuyển, nhàn nhạt bản nguyên khí sen lẫn tại bên ngoài cơ thể, theo thời gian trôi qua, bản nguyên khí càng thêm tinh khiết. Đã mắt, trọn vẹn 3 ngày đi qua. Một ngày này, ấm ấm một tiếng, một cỗ đại lực theo trong cơ thể hắn đẩy ra. Ở bên người sinh ra từng cái gió xoáy, đàng không trung kỳ. Hắn tự nói, trong hai mắt, một sợi ánh vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Nhờ nhờ huyết liên hoa, ba ngày thời gian, tu vi của hắn lần nữa tiến bộ, theo đàng không cảnh sơ kỳ đạt đến đàng không cảnh trung kỳ, bản nguyên khí trở nên càng thêm hùng hậu, cũng rõ ràng trở nên càng thêm tinh việt. Lại, hắn thân thể cứng cấp hơn, lôi lực lượng cùng phong lực trở nên mạnh hơn, linh giác phương diện cũng có một cái kinh người tăng lên. Nô, khoảng cách không hậu kỳ còn kém một chút xíu. Bên cạnh vang lên hở thanh âm. 3 ngày thời gian, huyết liên hoa theo biến mất, bị hao phí hết. Tu vi của nó không có đi đến đằng Không Hậu Kỳ, bất quá khoảng cách đằng Không Hậu Kỳ lại cũng không xa, trên thực lực so với 3 ngày trước, xem như mạnh một đoạn dài. Chương 129, lại chạm thần biến. Tối tăm dưới mặt đất hẻm núi, thi hài một bộ một bộ đắp lên lấy, mục nát mùi hôi thối lượn lờ tại không khí nơi này bên trong, hết sức căm căm, vô cùng khó người. Khương Nam nắm chặt lại nắm tay phải, ước lượng chính mình trước mắt chiến lực, so với 3 ngày trước mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần. Không sai, hắn tự nói. Không gian tối tăm, mùi hôi thối rất đậm, hắn tiếp tục hướng phương này dưới mặt đất hẻm núi những vị trí khác đi đến. Hứa Sở đi theo bên cạnh hắn. Sau đó không lâu chính là đi ra rất xa, đại khái hao phí hai cái canh dở, đem phương này dưới mặt đất hẻm núi dò xét toàn bộ, cũng không có phát hiện cái khác vật gì có giá trị. Đi, đi lên. Hắn mời đến Hở Sập nói, rất nhanh bước ra phương này dưới mặt đất hẻm núi, xuất hiện ở phía trên chiến trường không gian. Phiến chiến trường này không gian rất lớn, liếc mắt không nhìn thấy bờ, hắn không có lập tức rời đi, mà là cùng Hở Sập cùng một chỗ, hướng đi phiến chiến trường này không gian khu vực khác. Rất nhanh, trọn vẹn một ngày trôi qua. Thời gian một ngày, hắn cùng Hở Sập cùng đi tại phiến chiến trường này trong không gian, ven đường phát hiện không ít dị bảo, bất quá Đối với bọn hắn đều không có ích lợi gì. Một ngày này, hắn không lại tiếp tục lưu lại mảnh không gian này, đi ra ngoài, Hở Sở Hư đi theo hắn cùng một chỗ. Ngươi về sau có tính toán gì? Hắn một bên đi ra ngoài, một bên hỏi bên cạnh Hở Sở Hư. "Không biết, ngươi đây." Hờ Sở Hư nói, dừng một chút lại mở miệng, nhìn ngươi có vẻ như cũng là cô đơn một đầu, liền theo buồn Vương trộn lẫn à. Kiểu gì? Hai ta cùng một chỗ, về sau quét ngang tu hành giới, theo ngươi lan lộn." Một bên lạnh côi đi. Khương Nam liếc xéo đó, "Tốt, sảng khoái." Liền vui vẻ như vậy quyết định. Về sau, chúng ta gặp khó cùng cạn. Có phúc cũng cùng hưởng, có độ tốt, trước tiên phải nhớ được ngươi ha. Ngươi lang Ca, Hờ Sợ Hư đứng thẳng người lên, hung hăng đập Khương Nam bà vai. Khương Nam, con hàng này có thể thật không biết xấu hổ, rõ ràng liền là nghĩ đến đi theo hắn cùng một chỗ hành động, lại thế mà chỉnh này vừa ra ra. Đầu tiên nói trước, địch nhân của ta có rất nhiều. Hắn nói ra. Bây giờ, hắn lẻ loi một mình, ngày thường cũng là phi thường nhàm chán, có như thế chỉ hở sợ đi theo, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Ngươi lang Ca ta sợ qua người nào? Về sau, ngươi những cái kia nhỏ kẻ địch, giúp ngươi dọn sạch. Hở Sợ Hư một bộ bá khí chắc bộ dáng. Trên thực tế, những năm gần đây, nó một mực không có đồng bạn, cũng là cô đơn lâu, gặp được Khương Nam về sau, vẫn tính trò chuyện đến, mà lại Khương Nam thực lực rất mạnh mẽ, cực kỳ bất phàm, cùng Khương Nam kết bạn mà đi, nó cảm thấy đối sau này tu hành đường khẳng định là có chỗ tốt. Khương Nam nghiêng qua hở sợ với đôi mắt, tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến, đồng thời, cũng tò mò một cái khắc điểm, hỏi hờ sợ nói, ngươi đạt đến đằng không cảnh giới, hẳn là có khả năng hóa hình đi. Làm sao còn bảo chỉ thú thân thể? Ngươi hiểu cái truy, Bổn Vương đi là nguyên thủy nhất yêu tu đường, không đạt tu hành phần cuối không hóa hình, ngang nhau tu vi tình huống giới. Lực lượng muốn so hóa hình những tên kia mạnh rất nhiều. hở sợ khinh bị nói. Khương Nam. Hắn lại bị một con chó rất khinh bị. Bất quá, đối với hở sợ thuyết pháp, hắn cũng là xác thực nghe nói qua. Đối với yêu tộc mà nói, bình thường có hai loại phương pháp tu hành. Thứ nhất là đi đến nhất định tu luyện cảnh sau lựa chọn hóa thành nhân hình. Như vậy vừa đến, tu hành phương diện tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Mà một loại khác phương pháp tu hành, chính là hờ sợ cái gọi là nguyên thủy phương pháp tu hành. Thủy chung không thay đổi hình người. Như vậy tu hành. Tốc độ tu luyện bên trên sẽ xoá so hóa thành nhân hình yêu thú chậm không ít, nhưng cùng các loại cảnh giới tình huống dưới, trên lực lượng lại là muốn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, nói chung, yêu tộc đều chọn loại trước phương pháp tu hành, đối với sau một loại phương pháp tu hành, chỉ có số rất ít yêu tộc mới áp dụng. Chiến trường trong không gian, đất ai hết sức cẳng ngực, dẫm lên trên, tình cờ sinh ra suy suy suy tiếng vang. Hắn cùng hở sập hướng phía mảnh không gian này đi ra ngoài, sau đó không lâu lại là đi ra rất xa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên bước, cảm thấy địch khí mãnh liệt cùng sát ý. Tìm được, phía trước, lạnh âm vang lên. Ba trung niên nhân đứng chung một chỗ, một cái một thân kim y, một cái tóc đen đầy đầu, một cái thân mặc áo giáp đen. Ba người tầm mắt đều là rơi vào Khương Nam trên thân, đem Khương Nam khóa chặt. Đều là thần biến cảnh. Hứa Sâm Độ Dung nhìn ra ba người này tu vi, cũng nhìn ra ba người này cũng là vì Khương Nam tới. Khương Nam nhìn xem ba người này, thấy được ba người trên người thuộc về Nguyên Hàng Đại Giáo giáo huy. Trong chớp mắt mà thôi, hắn chính là đoán được, trước đó lê dạ ba người bỏ chạy về sau, chính là đưa hắn ở vào chuyện nơi đây cáo chi cho Nguyên Hàng Đại Giáo người, bây giờ, Nguyên Hàng Đại Giáo có ba người đến đây đội giết hắn. Tiểu Súc Sinh, ngươi rất tốt. Quả nhiên là rất tốt. Nguyễn Hằng đại giáo ba người nhìn chằm chằm Khương Nam, từng cái con ngươi băng lãnh. Đoạn thời gian trước, bọn hắn nhất mạch một cái thần biến cảnh cường giả đi tới núi Phạm Tịnh trấn sát Khương Nam, cũng là bị Khương Nam mượn nhờ ba đầu yêu lang ngoài tiêu diệt. Lập tức, bọn hắn nhất mạch đi tới một mảnh hơi tiểu bí cảnh hơn 10 người, tại về sau cũng đã chết, bọn hắn đoán được chính là Khương Nam cách làm. Lúc này, ba người nhìn xem Khương Nam, từng cái sát ý rất đậm, từng bước một hướng phía Khương Nam bước tới. Tiểu tử ngươi không có nói láo, kẻ địch còn thật không ít, hơn nữa còn đều là tên to xác. Hơ một bên đợi phòng, một bên hướng Khương Nam mắt trợn trắng. Cho nên, ngay từ đầu ta liền nói, người đi theo ta rất nguy hiểm." Khương Nam nói, liền làm lên phải truyền đạt tốt." Hở sợ nói, càng thêm đề phòng nhìn chằm chằm ba cái trung niên, không có muốn mất bỏ Khương Nam một mình thoát đi dự định. Khương Nam cười một tiếng, con hàng này mặc dù có chút không biết xấu hổ, bất quá vẫn tính rất rạng nghĩa khí. Hắn nhìn xem ép về phía đến đây nguyên hàng đại giáo ba người, ba người tu vi đều ở thần biến cảnh, khí tức hết sức kinh người, so với trước tại núi Phạm Tịnh chết đi cái kia thần biến cảnh trung niên còn cường đại hơn mấy phần. Bất quá, nhìn xem ba người này, hắn lại là không có lựa phần kiên kỵ. Các nguyên nguyên hàng đại giáo thật đúng là ngại chính mình nhất mạch chết người không đủ nhiều." Hắn bình tĩnh nói. Ba cái trung niên nhìn chằm chằm Khương Nam, ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên càng thêm âm hàn. Ba người bọn hắn thần biến cảnh cường giả đồng thời tới này bên trong trấn sát Khương Nam, nhưng hôm nay, Khương Nam lại là như vậy tư thái, chẳng những không có e ngại, ngược lại là phúng đâm bọn họ. Người thật chính là chặn sống." Kim Ý trung niên lạnh giọng nói. Âm ầm một tiếng, theo dữ lời, cái này nhân thể bên ngoài, trực tiếp có khiếp người thần lực ba động tuôn ra. Đồng thời, hai người khác bên ngoài cơ thể cũng sinh ra thần lực ba động, theo Kim Ý trung niên cùng một chỗ ép về phía Khương Nam. Cương nam mà không đổi sắc mời đến hở sợ vớiũ lại đồng thời phải tay vắt chéo sau lưng tại ba cái trung niên không thấy được tầm mắt bên trong đem trước đạt được khối kia tối huyết sát thạch lấy ra lôi lực lượng cùng phong lực từng kia từng sợi hàn da đến sát thạch bên ngoài đem sát thạch bao vây lấy bay thẳng đến ba người ném mạnh mà đi lôi lực lượng cùng phong lực sẽ lẫn suy suy vàng từ bên ngoài xem căn bản không nhìn thấy bên trong tối huyết sát thạch trong nháy mắt chính là đi vào ba người phụ cận không biết tự lượng sức mình đồ vật Kim y trung niên con ngơi lạnh lẽo không quan trọng một cáiằng khu cảnh tu sĩ vậy mà chủ động công kích bọn hắn hắn đưa tay trực tiếp một bàn tay kéo xuống Suýt một tiếng, lôi lực lượng cùng phong lực trước tiên bị một tát này nghiền nát, sau đó, bên trong tối huyết sát thạch trồi lên, theo cùng nhau nứt ra. Trước tiên, một cỗ kinh người khí tức tử vong cùng huyết sát khí tức chốc lát hạo đáng mà ra, hóa thành một cỗ hủy diệt gió lốc bao phủ ra. Kim Y trung niên trước tiên biến sắc, đồng thời, bên cạnh hai người khác cũng đều hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng rút lui. Nhưng mà, lại là căn bản không kịp. Theo máu đen sắt thạch nổ tung, hủy diệt khí tức tử vong sen lẫn thi độc lực lượng, thoáng qua liền đem ba người cùng một chỗ bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết theo truyền ra, phương viên mấy chục trượng đất dai vỡ nát. Ba cái trung niên chỗ tại bực này khí tức hủy diệt phía dưới, bên ngoài cơ thể thần lực trong nháy mắt tiên diệt, máu thịt tốc độ cao hư tối. Khương Nam đã sớm mời đến hở sở hưu lại, lúc này khoảng cách tối huyết sát đá nước mở vị trí đủ xa, không có bị khí tức tử vong nhấm phải, bình tĩnh nhìn khí tức tử vong vờn quanh vùng không gian kia, nhìn xem kim ý trung niên ba người thê lương giấy ruộng, đều thê lương thẳng thiết. Được. Thuất âm. Bên cạnh, hở sở hưu trứng mắt. M Nó đều không có chú ý tới Khương Nam dùng lôi lực lượng cùng phong lực đem khối kia tối huyết sắt thạch ba bọc, thẳng đi ra bên ngoài lôi lực lượng cùng phong lực bị đập nát lúc, mới là thấy bên trong tối huyết sát thạch, sau đó tận mắt nhìn thấy khối này nguy hiểm sát thạch nổ tung, diễn sinh ra liên miên lực hủy diệt. Khương Nam trước đó lấy đi khối kia sát thạch, lúc này thế mà như vậy sử dụng, hố này ba cái thần biến cảnh trung niên. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, phía trước, tối huyết sắt đá nước mở sau khí tức hủy diệt hết sức thi độc các loại, đem không khí ăn mòn suy suy vàng, khiến cho xung quanh bề mặt đất cũng liên miên bị ăn mòn, thẳng đến quá khứ chọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, Cái chỗ kia chỗ sen sản khí tức tự vòng cùng thi độc khí thể trở mới là dần dần tàn đi. Kim Y Trung niên ba người tiêu thế lương thẳng thiết, trên mặt đất rãy rủa, toàn thân máu thịt bị hủ thực hơn phân nửa, rất nhiều nơi đã là lộ ra bệ cốt, dòng máu chảy ra, biến thành màu đen. "Ngươi, ngươi vậy mà, vậy mà." Tóc đen trung niên rãy rủa lấy nhìn về phía Khương Nam nơi này, kinh sợ hở sợ, lúc này toàn thân máu thịt hư thối, trở nên giống như là ác quỷ. "Nói sớm, các nguyên nguyên hàng đại giáo, là ngài chính mình nhất mạch chết người không đủ nhiều." Khương Nam nói. Theo lời, hắn đưa tay Một đạo kiếm khí bén nhọn sen lẫn sấm sét lực lượng cùng phong lực, cuốn sạch lấy mà lên, phù một tiếng đem đầu lâu người này chém xuống. Kim Y Trung niên cùng áo giáp đen trung niên lớn run rẩy, toàn thân máu thịt mục nát hơn phân nửa, lúc này gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, liền đứng dậy đều lộ ra hết sức gian nan, trên mặt đất bỏ hướng nơi xa trốn. Thật thảm. Khương Nam nhìn xem hai người, nhàn nhạt, nhạt chế nhạo. Kim Y Trung niên cùng áo giáp đen trung niên nghe vậy, từng cái run lên, tự nhiên nghe được Khương Nam trăn Chẳng qua là, lúc này, bọn hắn lời gì cũng không có phản bác, kiệt lực hướng nơi xa trốn. Đã người không ra người quỷ không ra quỷ, còn trốn cái gì? Ta giúp các ngươi giải thoát." Khương Nam nói, mảng lớn kiếm mang theo trong cơ thể hắn sen lẫn mà ra. Kim Ý trung niên cùng áo giáp đen trung niên lớn run rẩy. "Ở, dừng tay, không muốn." Hai người run giọng kêu to, không muốn chết. Khương Nam không nói gì nữa, ý niệm khẽ động, sen lẫn mà ra kiếm khí hướng thẳng đến hai người bay tới, trong chốc lát chính là cuốn tới hai người phụ cận, đem hai người đồng thời bao phủ, tất cả đều chạm chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, nơi này lập tức yên tĩnh lại. Ba cái thần biến cảnh, thế mà cứ như vậy bị tiểu tử ngươi ám sát, ngươi là thực nhu bức. Hở sợ hối mắt trắng trắng. Chương 130 Đông Hải ma mạch, để tự động, luân hồi yêu 108 loại phương pháp oan khủng bố dân mạng tiên hiệp tung bay dấu vết mênh ngông tuế nguyệt tiệt giáo chi hỏa thần truyền ứng ký bệnh, tiểu bóng dáng, nhanh nhanh đáp. Chữa trị nhanh xuyên, hắc hóa nam thần, tới ôm một cái nhanh xuyên, nhiều kiệu nam thần, gì vứt bỏ trêu chọc. Hào môn đệ nhất tửủng, tổng tài đại nhân, chơi nhịp tim vứt bỏ phi vân mình, hoàng thượng, nương nương lại có thai. Bình thường. Khương Nam cười nhạt, đối với ba cái thần biến cảnh cường thể không có nửa điểm để ý, mời đến hở sợ đi ra ngoài. Một người một chó tốc độ không tính rất nhanh, bất quá cũng không tính rất chậm, rất nhanh chính là bước ra mạnh không gian này. Chúng ta bây giờ đi đâu?" Hở sẩm hỏi. Khương Nam suy nghĩ một chút, nói, nhìn một chút có chỗ nào tồn tại. Hắn nói đến đây, chuông điện thoại di động chợt mà vang lên, điện báo biểu hiện là Lưu Ly Tuyết. "Khương Nam, thuận tiện tới một chuyến Đông Hải sao?" Hắn tiếp thông điện thoại, một chỗ khác rất nhanh chính là chuyển đến Lưu Ly Tuyết thông âm, "Cáo trì Khương Nam, tại Đông Hải Bắc Bộ khu vực phát hiện một tòa đặc thù động phủ, hết sức cổ lão, bọn hắn Đông Hải người tìm kiếm cái kia động ngưỡng phủ, phát hiện một phương cửa đá, trên cửa đá không có đặc thù cổ văn, không có có kết giới, nhưng bản thân lại là phi thường cực rắn, khó mà rời ra, cũng không cách nào phá hủy." muốn cho Khương Nam đi một chuyến, cảm thấy Khương Nam trên người chuôi này, Thiên thiên kiếm, có lẽ có khả năng bổ ra đạo thạch một kia. Khương Nam tầm mắt khẽ động, trước tiên đáp ứng. Đi Đông Hải. Hắn đối Hở Sợ nói, trực tiếp bay lên trời, hướng phía Đông Hải vị trí mà đi. Hở Sợ Hư cũng theo đằng không dâng lên, đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía Đông Hải bay đi. Lúc này, một người một chó tốc độ đều rất nhanh, đại khái hơn 2 giờ chính là đi vào Đông Hải địa. Tới, thật nhanh. Lưu Ly Tuyết đã sớm chờ ở Đông Hải Dịa, nhìn xem Thương Nam, lúc này cười lên đón tiếp lấy. Tiểu Thôn Thôn cũng tại, lúc này vỗ cánh nhỏ, theo Lưu Ly Tuyết đầu vai bay lên rơi xuống khương nam đầu bay, thân mật cọ khương nam gương mặt. Khương nam cười khẽ, vuốt vuốt tiểu gia hoa đầu. Biết bay cá heo. Bên cạnh, Hở Sở hứa trừng mắt, một bộ kinh ngạc biểu độ. Khương nam nhất thời im lặng, ngươi một đầu Hở Sở hứa đều có thể tu luyện đến đẳng cấp cảnh, có thể ngự không phi hành sẽ khẩu nuốt nên luôn, một đầu cá heo mà cánh, đáng giá ngươi kinh ngạc. Có ngươi kinh ngạc chỗ trống sao? Vả lại, tiểu thôn nuốt cũng không được cá heo. Đối diện, Lưu Ly li Tuyết thấy Hở Sở miệng, theo giật mình, nói, nói chuyện Hở Nam. Hở mắt lúc này rơi li hai mắt nhất thời liền lên. Cô nương xinh đẹp, ngươi tốt, lần đầu gặp gỡ, ta chính là Sải Bợ gì ạ, Lang Thần Vương, xin hỏi cô nương phương danh." Nó đứng thẳng người lên, hướng Lưu Ly Tuyết đi cái Tây Phương Thần Sĩ Lệ Nghi, một bộ thân sĩ bộ dáng. Lưu Ly Tuyết trừng mắt, cái này Hở Sở Hư thành tinh. Khương Nam đưa tay liền cho Hở Sở Hư một bàn tay, đối Lưu Ly Tuyết nói, sắc chó một đầu, đừng phản ứng nó, đi thôi. Hở Sở Hư đã đạt đến đẳng không cảnh giới, cấp bậc này tu vi, đã có khả năng tại trong thủy vực thời gian dài chuyển động, không cần lại mượn nhờ Bích tới nước, cho nên, lúc này, hắn không hỏi Lưu Ly Tuyết Đàn trực tiếp mang theo Hở Sở cùng Lưu Ly Tuyết chui vào trong Đông Hải, sau đó không lâu chính là đi đến Đông Hải Vương cung phủ y. Dưới nước cung điện a, thật sự là trắng lệ, bổn vương trước kia mặc dù là có nghe nói, bất quá lại là lần đầu tiên tới. Hở Sở Chập chợt nói, Khương Nam không có phản ứng nó, cùng Lưu Ly Tuyết đi gặp Đông Hải chi chủ cùng với Liễu Bá, sau đó không lâu đại khái biết được Lưu Ly Tuyết trong điện thoại nhắc tới cái kia mảnh động phủ sự tình, tại Đông Hải Vương cung ngừng nghỉ một lát chính là hướng phía động phủ mà đi. Rất nhanh, hơn 2 canh giờ đi qua, Khương Nam đi theo Đông Hải chi chủ cùng Lưu Ly Tuyết đám người cùng một chỗ. Đi vào Đông Hải Bắc Bộ một mảnh trống trải khu vực, nơi này hòn đá rất nhiều, phía trước có một mảnh đổ sụt khu vực, nhìn xuống đi, có thể thấy một phương động phủ. Động phủ chiếm diện tích cực lớn, bên ngoài chỗ có một ít Đông Hải tu sĩ tại trấn thủ, để phòng người khác chiếm lĩnh. Liên la địa phương này, chúng ta đem động phủ nửa trước đoạn tìm kiếm xong, đến một chút linh quả, đều xem như hết sức bình thường, nhưng nửa đoạn sau, cũng là bị một đạo cửa đá ngăn chặn, chúng ta vô phương mở ra được." Đông Hải chi chủ nói. Khương Nam theo Đông Hải chi chủ, hướng trong động phủ đi đến, rất nhanh chính là đi vào đối phương trong miệng đạo Thạch môn kia trước. Cửa đá hiện ra màu cho Phía trên không có nửa điểm văn ý dấu. Cánh cửa đá này hết sức kiên cố, hết sức cứng cỏi, dùng phụ thân cùng Liêm Bá lực lượng của hai người, hợp lại cùng nhau đều khó mà đẩy ra nó, càng không cách nào đánh nát nó. Lưu Ly Tuyết cười khổ. Chúng ta nghĩ đến, dùng tiểu hữu ngơi thanh kiếm kia sắp bén, có lẽ có khả năng mổ ra cánh cửa đá này, có thể tìm kiếm động phủ nửa đoạn sau. Liêm Bá nói. Đối với Khương Nam Tiên Thiên kiếm, Liêm Bá là được chứng kiến, vô cùng sắp bén, tựa hồ có khả năng ngăn cách thiên hạ hết thảy. Khương Nam tiến lên, tại trên cửa đá sờ một cái, bén ngậy linh dắt trước tiên chính là cảm giác ra cửa đá kiên cố. Đơn thuần dùng lực đạo tới luận, đoán chừng nguyên hồn cảnh cường giả cũng không có khả năng đem lợi ra. Ngay sau đó, không do dự, hắn đem Tiên Tiên kiếm lấy ra, mũi kiếm đặt ở trên cửa đá, hướng xuống cắt chém. Xoẹt. Nhẹ nhàng mảnh vang theo chuyên gia, trên cửa đá lúc này xuất hiện chân nhăn vết kiếm vết nứt, theo Tiên Tiên kiếm xẹt qua mà kéo dài. Một màn như thế, khiến cho Lưu Ly Tuyết, Đông Hải chi chủ cùng Liêm Bá đều là không khỏi vì đó biểu lộ khẽ động. Quả nhiên có khả năng. Đông Hải chi chủ ánh mắt lộ ra tin mang. Khương Nam nắm lấy Tiên Tiên kiếm, tiếp tục hướng xuống thổi đi, rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, cửa đá bị toàn bộ chặt đứt. Ầm ầm. Cửa đá bị Tiên Tiên kiếm vạch phá cắt ra địa phương na xuống, phát ra một tiếng vang lớn. Trong động phủ hoàn toàn ngăn cách với nước, nước, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước của ám, kia sáng không phải rất đậm. Khương Nam đem Tiên Tiên kiếm thu hồi, nhìn về phía trước, lúc này cũng là không có phát hiện cái gì dị dạng đồ vật. Tiểu Hữu, đi." Đông Hải chi chủ nói, mời đến Khương Nam, hướng trong động phủ đi. Khương Nam gật đầu, theo Đông Hải chi chủ đám người cùng một chỗ, bước qua bị Tiên Tiên kiếm cắt đứt mở cửa đá, một đường hướng phía phủ chỗ sâu đi đến. Dần dần, không gian phạm vi càng lúc càng lớn, phía trước tại chỗ rất xa, lúc chợt có từng mảnh từng mảnh dị dạng hào quang sinh ra. Theo hào quang cùng một chỗ, còn có một cô rất đậm hàn khí. Đối với cái này, đoàn người như mày, sau đó, bước chân trở nên thoáng nhanh thêm mấy phần, tiếp tục hướng phía phía trước đạp đi. Động phủ chỉ có một con đường, càng là đi phía trước liền càng là rộng lớn, rất nhanh, đoàn người lại bước qua mấy chục mét khoảng cách. Đúng lúc này, phía trước trở nên là nhất không rộng dâng lên, từng mảnh từng mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm tại đây bên trong xe lẫn, có một ngụm giếng cạn ở vào ở giữa. Giếng cạn bên trong, huyết mang hướng ra ngoài bốc lên, kinh người sát khí vần quanh, khiếp người vô cùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc, đây là vốn cho là Nơi này hẳn là một cái cường đại tồn tại tiên phủ, bên trong sẽ có không ít cơ duyên bảo vật, nhưng lúc này bước vào đến phần cuối, phát hiện lại lại có thể là như thế một phương giếng cạn, bên trong sen lẫn huyết mang quá mức kinh ngời, dù cho là đằng không cảnh đỉnh phong đông hải chi chủ, lúc này cũng là vẻ mặt đều theo tái đi, mồ hôi lạnh đều sung ra, tinh thần theo dung chuyển, đi qua ba cái hô hấp mới là bình ổn lại. Ma mạch. Khương Nam nói nhỏ, lúc này tầm mắt khẽ động. Kiếp trước, tu vi của hắn đạt đến ngạo tinh cảnh, biết được rất nhiều chuyện biết được giữa thiên địa tồn tại có linh khí, đồng thời cũng có đủ loại ô uế sát khí, linh khí có khả năng ngưng tụ thành linh mạch linh thạch các loại, ô uế sát khí thì có khả năng ngưng tụ ra ma mạch các loại. Nơi này, giếng cạn phía dưới, nghiễm nhiên chính là một đầu ma mạch, mà lại là hết sức kinh người ma mạch. Có thể nói, đây là một ngụm sát giếng. Ầm ầm. Đột nhiên, sát bên giếng, huyết sát khí tức chấn động, trong đó có mười mấy đạo ma ảnh lao ra, hoàn toàn là do sát khí trố dẫn đến, hướng phía đoàn người đang tới. Nay chút ma ảnh vô cùng kiếp người, tản ra khí tức đều đủ để có thể mạnh hơn đằng không kể người, giống như là từng con dữ tợn quỷ. Khương Nam trước tiên động thủ, nương tụ vạn Phật ấn, màu vàng thần quang xuyên lẫn, hướng phía phía trước liên tiếp, cùng đánh tới mười mấy đạo ma ảnh đụng vào nhau. Mười mấy đạo ma ảnh đụng vào Vạn Phật và ấn, trước tiên sinh ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một lát sau suy suy suy nát bấy, hóa thành sát khí tiêu tán. Một màn như thế, khiến cho bên cạnh Đông Hải chi chủ, liên bá cùng Lưu Ly Tuyết cùng nhau biến sắc. Vừa rồi, bọn tới những cái kia ma ảnh, đều đủ để có thể so với Đằng Không cảnh tu sĩ, nhưng lại là như vậy tùy tiện liền bị Khương Nam "Tiểu Hữu, ngươi đi đến Đằng Không rồi." Đông Hải chi chủ lúc này mới là cảm giác được Khương Nam tu vi đã ở vào Đằng Không cảnh trung kỳ. Lê Bá cũng đã nhận ra, nhịn không được mở miệng, "Đẳng không, Trung Kỳ." Cái này, người cái này. Lưu Ly Tuyết khó được lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn cảnh là rung động. Lúc mới đầu gặp nhau Khương Nam, tu vi của nàng ở vào ngự khí đỉnh phong cảnh, so Khương Nam cao hơn nhiều, nhưng hôm nay, nàng đi đến túc hải cảnh chủ kỳ, Khương Nam lại đã đạt đến đẳng không cảnh trung kỳ. Vận khí tốt, đến một chút cơ duyên." Khương Nam cười nói. Lập tức, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào ngụm kia sát giếng chỗ. Miệng giếng này, nghiêm nguyên là người làm sở kiến, miệng giếng có thật nhiều trận văn, hắn nhìn ra, là một loại phong ấn loại trận văn, bất quá Lưu lại phong ấn người, tu vi hẳn là nhiều nhất ở vào ngạo tinh cảnh, mà lại, lưu lại trận này văn đã rất lâu rồi, phong ấn tại dần dần tổn hại, khó mà chống đỡ được bao lâu. Trước đó lao ra do sát khí dẫn đến ma ảnh, chính là phong ấn đem yên diệt dấu hiệu. Động phủ này, có phải là vì nơi này ma mạch xây lên, lưu lại phong ấn, dùng động phủ che lớp lại dùng cửa đá phong bế, tránh cho có nhân ma mạch sát khí tiết ra ngoài, làm sinh linh gặp nạn. Hắn nói ra, Đông Hải chi chủ cùng Liêm Bá đám người lúc này cũng đoán được điểm này, từng cái tầm mắt trọng, biết hương nam nâng lên ma mạch là cái gì. Ma mạch ở nơi này Phía ngoài phòng ấn tựa hồ muốn biến mất, chống đỡ không được quá lâu, một khi ma mạch bên ngoài phòng ấn triệt để tán đi, cái kia vùng biển liền nguy hiểm, dạng này ma mạch một khi bùng nổ, vùng biển sẽ có vô tận sinh linh gặp nạn, mà bọn hắn Đông Hải càng là sẽ đứng mũi chịu sào, bởi vì ma mạch liền ở Đông Hải phạm vi bên trong. Vậy phải làm sao bây giờ? Đông Hải chi chủ đầy giấy thần sắc lo lắng. Dùng hắn đẳng không cảnh tu vi, có thể không giải quyết được nơi này ma mạch. Thoải mái tinh thần, cùng lắm thì liền là ma mạch bùng nổ về sau, các ngươi chịu ma khí sát khí ảnh hưởng ma, ma, đạo cơ tán loạn hoặc bị ma khí sát khí ăn mòn đến chết, cũng là này ba loại tình huống. Ngươi coi như lo lắng cũng không có tác dụng gì, ngược lại ngươi cái gì cũng không làm được." Hở sợ hoãn lui, Đông Hải chi chủ lập tức mặt đen, có thể hay không anủi người. Khương Nam liếc xéo Hở sợ, hờ, cũng là không còn gì để nói. Hắn lần nữa nhìn về phía trước ngụm kia sắt giếng, quét nhìn xung quanh, lập tức, biểu lộ lúc trợ khẽ động, rơi vào sắt giếng bên ngoài khoảng tất vị trí, nơi đó sinh ra một gốc cao không đến 1 điểm mét cỏ đen, tổng cộng chỉ có hai cái lá cây, lá cây rất nhỏ, có từng kia từng kia u quan tại mặt ngoài vườn quanh. Chương 131, Đang môn nguyên hằng, U Quốc Thảo, Khương Nam độc dung, U Cố Thảo Xin tại ô uế sát khí nồng đậm địa phương, ẩn chứa đặc thù dư lực, có thể ăn mòn thần lực và nguyên thần, có thể luyện chế một loại cương liệt độc đan, tính là phi thường khó tìm, hắn không nghĩ tới, thế mà tại đây bên trong phát hiện một gốc. Ngay sau đó, hắn dùng vạn Phật tấn hộ thể, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, rất mau tới đến U Cốt thảo phụ cận, đem rút lên. Lập tức, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, rời xa sát giếng. Này là đồ tốt. Hờ Sập Huy nhìn thấy U Cốt thảo, duỗi móng vào, vào. Cương Nam nói. Bám một tiếng, Hờ trực tiếp đem về, trợn mắt nói: Tiểu tử ngươi làm sao lại ưa thích thu thập này chút rối loạn đồ vận? Trước đây không lâu, tại chiến trường kia không gian dưới mặt đất trong hạp cốc, Khương Nam góp nhặt một khối hủy diệt tính sắt thạch, bây giờ lại tại nơi này lấy xuống một gốc cương liệt độc thảo, cái này khiến nó không còn gì để nói. Về sau có ích." Khương Nam nói, đem u cốt thảo thu nhập không gian giới chỉ. Đông Hải chi chủ đám người nghe được Khương Nam xưng u cốt thảo là cương liệt độc thảo, không có mở miệng hỏi thăm, mà là vẫn như cũng nhìn xem ngụm kia giếng, đầy dây lo lắng. Đoàn người đứng ở chỗ này, mãi đến mấy chục cái hô hấp đi qua sau, mới lả rời đi. Rời đi nơi này, Trở lại Đông Hải Vương Cung, Đông Hải chi chủ phái ra mấy chục Đông Hải tu sĩ, nghiêm ngặt trấn giữ sát giếng nơi đó, yêu cầu có cái gì dị động, trước tiên bẩm báo, sau đó nhật tỉnh tiếp đại khương nam. Khương Nam cùng hở sập tạm thời đợi tại Đông Hải Vương Cung, mãi đến 3 ngày sau rời đi, trở về trên lục địa. Đi tìm một ít gì đó. Hắn đối hở sập nói, tại Đông Hải chỗ kia trong động phủ tìm được một gốc ngũ cốt thảo, đây là luyện chế thiên sát tuyệt đan hạch tâm tài liệu, này đan một thành, một khi đem vỡ vụt, có thể làm nguyên hồn cường giả đều khó mà ngăn cản, sẽ trong khoảng thời gian ngắn liệt, mất đi hết thể chất lực. chế bậc này độc tâm tài liệu U cốt thảo mặc dù có bất quá, còn cần 5 loại phụ trợ tài liệu, hắn phải đi từng cái tìm đến, chuẩn bị luyện chế một viên tiên sát tuyệt đan đi ra. 5 loại phụ trợ tài liệu không tính khó tìm, này về sau, hắn bước qua rất nhiều nơi, hao phí 3 ngày thời gian, đem 5 loại phụ trợ tài liệu toàn bộ tìm được, sau đó đi vào một tòa trong núi hoang, lấy ra trước kia liền chuẩn bị xong dược lô, nhóm lửa về sau, dùng bản nguyên khí khống chế thôi động, đem mấy loại tài liệu từng cái bố trí dùng làm thuốc trong lò. Người còn biết luyện đan. Hở kinh ngạc, bình thường truyền thống tu sĩ là không biết luyện đan, chỉ có luyện dược sư mới có thể, người vẫn là luyện dược sư. Tiễn tĩnh, chớ quấy rầy ta. Khương Nam nói: "Luyện đan lúc cần tinh khí thần độ cao tập trung, cần an tĩnh hoàn cảnh, bằng không, cực dễ dàng thất bại." Hờ Sở không biết Luyện đan, nhưng rõ ràng cũng biết chuyện như thế, lúc này lui qua một bên không nói. Khương Nam tĩnh tâm ngôn thần, khống chế hỏa lô, đem trong lò lựa hỏa diễm năm chắc vừa đúng. Bực này Lục đan, hắn ở kiếp trước luyện qua một lần, kinh nghiệm hết sức xung tốc, bây giờ luyện chế, xem như xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, trọn vẹn 3 ngày đi qua. Ba ngày sau, một ngày này, hắn ngừng lại, dược lô bên trong hỏa cùng theo dập tắt. Mở ra lô, hai cái ám sát viên đan dược lặng lặng nằm ở trong đó. Không sai, Hắn đem hai cái thiên sát tuyệt đan thu hồi. Một gốc ngũ cốc thảo có thể luyện ra hai cái thiên sát tuyệt đan, tính là phi thường cao tỷ lệ thành đan, bình thường luyện dược sư mong muốn luyện chế ra một viên cũng là độ khó rất cao. Hắn đem hai viên thuốc thu nhập trong không gian giới chỉ, mà hậu chiêu hô Hở Sở Vũ hờ rời đi. Đi thì sao? Hở Sở Vũ tò mò, tìm ngươi tính sổ sách." Khương Nam cười lạnh. Hắn mang theo Hở Sở Vũ rời đi, sau đó không lâu, tìm kiếm đến nguyên hàng đại giáo ở địa cầu bên trên bây giờ tạm thời lập giáo điểm. Bực này lại giáo, bởi vì cường giả rất nhiều, cho nên ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo điểm cũng không là bí mật gì căn bản cũng không quan tâm những người khác biết, bởi vậy rất dễ dàng tìm ra. Tới tới địa cầu, này nhất mạch nhiều lần tìm hắn để gây sự, lần lượt đối giết hắn, hắn tự nhiên đến còn lấy màu sắc. Nay về sau, hắn cùng hở sập cùng một chỗ, ngự không mà đi, rất mau tới đến này, nhất mạch ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo, tại đối phương lập giáo địa ngoại trăm trượng vị trí dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một vùng núi, mấy chục tòa núi cao nối liền cùng nhau, mỗi một tòa đều đủ có cao mấy ngàn thước, bên trong cây đều là phi thường xanh mát, có ba ngôi đại điện hoành nghi lên, nghiêm nhiên là mới thành lập được không lâu. Người muốn làm sao để bọn hắn chung độc tò mò. Quan niệm qua, sau đó dẫn nổ là được, không phải chuyện rất phiền phức." Khương Nam bình tĩnh nói. Hắn đứng cách này nhất mạch tạm thời lập giáo trăm trượng bên ngoài, lấy ra hai cái thiên sát tuyệt đan, dùng lôi đỉnh chi quang hoàn lượng quanh tại độc đan màn ngoài, sau đó trực tiếp dùng sức ném mạnh mà ra. Sở dĩ hai cái tuyệt đan cùng một chỗ phát ra, là bởi vì này nhất mạch ở phía trước tu sĩ không hề ít, một viên thiên sát tuyệt đan, hắn lo lắng dược hiệu không đủ. Vụ, vụ. Dùng hắn đẳng không trung kỳ tu vi đem hai cái thiên sát tuyệt đàn, tốc độ rất nhanh, sinh ra hai đạo tiếng xé gió. Đạo mắt chính là đẩy vào đến phía trước ba tòa cung điện ở giữa. Đồ vật gì? Nguyên Hằng đại giáo ở phiến khu vực này tu sĩ tự nhiên phát hiện hai cái vờn quanh lôi đỉnh chi quang độc đan phá vỡ mà vào tới, đều là độc dùng, có người cầm lấy độc đan. Cũng là lúc này, Khương Nam đứng tại trăm trưởng bên ngoài, lấy ý niệm trưởng khống ẩn quanh tại hai cái độc đan bên ngoài lôi đỉnh, sử lôi đỉnh vụ vụ, trực tiếp đem hai cái độc đan nổ tung. Trong lúc nhất thời, theo hai cái độc đan vỡ nát nổ tung, trực tiếp có hai mảnh xương mù màu đen ai ra, sau đó dùng một cái tốc độ cực nhanh lăn chạn, trực tiếp đem ba tòa cung điện cùng với phụ cận một khu vực toàn bộ vẩn quanh ở trong đó. Đây là cái gì? Nguyên Hằng đại giáo một đám tu sĩ kinh hãi. Sau đó, rất nhanh, có người chuyển ra kinh thành, mang theo bối rối. Thu vi của ta làm sao không có? Ta, ta cũng vậy. Chấp sự đại nhân. Trưởng lão đại nhân. Phía trước, ba tòa cung điện hoành nghiến lên, lớn đến không tính được, ước chừng có hơn 200 tu sĩ ở nơi đó, lúc này trở nên hoàng lọ lên. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh từ trong đó một tòa cung điện bên trong bức ra, một cái áo bào đen lão giả, một cái tóc nâu trung niên, một mị phụ nhân, lão giả ở nguyên hồn cảnh, trung niên cùng phụ người ở thần biến cấp độ, lúc này lão giả Thân hình cũng đều là rất nhanh trở nên lảo đảo dâng lên, đem những màn khói đen xua tan. "Nhanh." Áo bào đen lão giả gầm thét. "Vâng." "Là." Ngay sau đó, cả đám chuyển động, diến phần mình hành động, rất mau đem ba tòa cung điện khu vực bên trong khói đen toàn bộ xua tan. "Chấp sự đại nhân, trưởng lão đại nhân, chúng ta, tu vi của chúng ta." Có người kinh hoàng mà hỏi. Cả đám đều là nhìn về phía áo bào đen lão giả, tóc lâu trung niên cùng mỹ phụ người, cảm giác thân thể lúc này trống rỗng, không cảm ứng được tu vi của mình, có vài người thậm chí toàn thân không sử dụng ra được lực tới. "Không sao, cảnh giới vẫn còn" Chẳng qua là tạm thời mất đi chiến lực, về sau có thể khôi phục." Áo bào đen lão giả cảm ứng một thoáng, trầm giọng nói, hắn chính mình lúc này tình trạng cũng giống như vậy, hỏi, "Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Những cái kia khói đen đến tụt cùng là như thế nào tới? Có hai thứ xuống tới, sau đó nổ tung, liền biến thành như vậy." Có người trả lời. Áo bào đen lão giả thanh âm ầm ừ, "Từ nơi nào xuống tới?" Dựa giống vào ta. Vẫn chưa có người nào còn kịp trả lời thời điểm, một thanh âm chuyển đến. Lúc này, Khương Nam động mang theo hồ sơ, theo ngoài trong trượng hướng phía ba tòa cung điện vị trí đi đến, rất nhanh chính là đạp đến phụ cận. Trong lúc nhất thời, Nguyên Hằng đại giáo bên trong cả đám đều biến sắc. "Là ngươi?" Có người trợn mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra sát ý tới. "Khương Nam, người này có thể là đã lên bọn hắn Nguyên Hằng đại giáo tất sát danh sách." "Bất quá, rất nhanh, trong mắt những người này sát ý lại tan đi, nghĩ đến Khương Nam vừa rồi dựa dẫm vào ta bốn chữ này. Vừa rồi những cái kia khói đen là ngươi làm ra?" Có người biến sắc. Khương Nam cười nhạt, từng bước một đi lên phía trước. Nguyên Hằng đại giáo nơi này, áo bào đen lão giả, tóc lão giả và phụ nhân nhìn xem Khương Nam, trong mắt đều là có lạnh lẽo, nhưng cũng có khó có thể dùng che giấu kiên kỵ. "Đi." áo bào đen lão giả thấp giọng nói, lúc này thậm chí không để ý tới nguyên hàng đại giáo ở nơi này đệ tử khác, cùng tóc nâu trung niên cùng với mỹ phụ nhân nói một tiếng, bay thẳng đến nơi xa thoát đi. Cùng một thời gian, tóc nâu trung niên cùng mỹ phụ người cũng là chuyển động, hướng nơi xa trốn. Nguyên bản, dùng cảnh giới của bọn hắn là đủ để nghiền ép Khương Nam, nhưng bây giờ, bởi vì lúc trước thiên sát được đan, bọn hắn đều chúng động, tu vi tạm thời bị hoàn toàn áp chế, một điểm chiến lực cũng không phát huy ra được, lúc này đón Khương Nam, bọn hắn rất rõ ràng, cái trạng thái này hạ căn bản không phải Khương Nam đối thủ, trước tiên lựa chọn bỏ chạy. Đi được không? Khương Nam cười lạnh, Đưa tay liền lả một mảnh kiếm mang, đem ba người đồng thời chặn đường mà tôi, có mấy đạo kiếm mang chui vào ba người trong cơ thể, phốc phốc phốc, mang ra liên miên dòng máu. Thiên sát tuyệt đan ở cái địa phương này nổ tung, Nguyên Hằng đại giáo những người này độc về sau, đã là đem xương độc hoàn toàn xô tan, lúc này, hắn cùng hở sợ hối lại tới đây, không bị ảnh hưởng. Hắn cất bước, rất là bằng phẳng, hướng phía áo bào đen lão giả, tóc nâu trung niên cùng với người mỹ phụ kia đi đến. Ba người này xem như Nguyên Hằng đại giáo bây giờ tới tới địa cầu bên trên tối cường ba người, tự nhiên muốn trước giải quyết ba người này. Người trẻ tuổi, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có khả năng đảm Áo bào đen lão giả nhìn xem Khương Nam, lúc này không thể không phục mệnh, nói: "Trước kia ngươi làm sự tình, chúng ta đều coi như không có phát sinh, về sau tuyệt đối không làm khó dễ ngươi." "Khả năng sao?" Khương Nam nói, dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, đưa tay liền là mấy chục đạo kiếm quang, đem áo bào đen lão giả toàn bộ bao trùm. Phụp, phụp, phụp. Áo bào đen lão giả trước đó tại Côn Lôn Sơn liền bị thương, bây giờ lại bởi vì thiên sát tuyệt đan mà mất đi hết thể chiến lực, vô lực phản kháng, đón Khương Nam mấy chục đạo quang, trước tiên bị đánh nát đầu, chết thảm tại chỗ. Trưởng lão Nơi này, Nguyên Hằng đại giáo một đám đệ tử từng cái vẻ mặt kinh biến. Dù cho là cái kia thân biến cảnh giới tóc nâu trung niên cùng người mỹ phụ kia cũng lớn run rẩy, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận. Hai cái thần biến cảnh cường giả nhìn xem Thư Nam, trong mắt lộ ra hoảng hốt, "Ngươi, ngươi, các ngươi cũng đi đi." Khương Nam nói. Đối với kẻ địch, hắn luôn luôn sẽ không lưu tình, lời nói hạ xuống về sau, lại một lần nữa động thủ, hơn trăm đạo kiếm 36 kiếm khí theo cuồn cuộn ra, đem tóc nâu trung niên cùng mỹ phụ người cùng một chỗ bao phủ, cùng lúc trạm giữa 57. Chương 132, u u nguyện trung niên cùng mỹ phụ người chết thảm. Dòng máu tung tóe trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Chấp, chấp sự đại nhân. Tại sao có thể như vậy? Nơi này, Nguyên Hằng đại giáo một đám đệ tử hoàng sợ, vẻ mặt toàn bộ trắng bệnh. Bọn hắn nhất mạch buông xuống tại trên viên tinh cầu này người, liền là dùng áo bảo đen lão giả, tóc lâu trung niên cùng mỹ phụ người làm tối cường, bây giờ, vậy mà liền như thế bị Khương Nam toàn bộ giết, chỉ trong tích tắc mà thôi. Sau một khắc, có người chuyển động, mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng nơi xa trốn. Sau đó, xiu xiu xiu, tiếng xe gió từng đà lên, tất cả Nguyên Hằng đại giáo đệ tử đều bắt đầu bỏ chạy. Trong bọn họ còn có đằng không cảnh cường giả. Nhưng bây giờ, bởi vì tu vi tạm thời bị thiên sát tuyệt đang ảnh hưởng, khó mà phát huy ra bất luận cái gì chiến lực, không, có một chút tác chiến năng lực, chỉ có thể là chạy trốn. Khương Nam quét về phía những người này, tầm mắt bình thản, vung tay ở giữa mảng lớn kiếm 36 kiếm khí lao ra, cuốn về phía cả đám. "Bổn vương giúp ngươi." Hờ Sở nói, mảng lớn yêu quang lao ra, theo Khương Nam cùng một chỗ công kích. "A." "Tha mạng a." Ở. Dương tay. Tiêu Thảm quên quẩn, nơi này, hơn 200 nguyên hàng đại giáo đệ tử, trong nháy mắt liền bị toàn bộ chém sạch sẽ. Xế. Khương Nam đi đến một cái đằng không cảnh tu sĩ trước thi thể, trên tay đối phương mang theo một mai không gian giới chỉ, hắn gỡ xuống về sau, lấy ý niệm tham dọ vào trong đó, cũng không có có cái gì đặc biệt vật có giá trị, sau đó tiện tay đem thứ này ném cho Hở Sở Hư. Cái này có khả năng có. Hở Sở Hư nắm lấy không gian giới chỉ, đem đeo tại phải chân trước lên. Không gian giới chỉ là dùng đặc thù tài liệu gen đúc mà thành, có độ dẻo, trình độ nhất định khuyết trương hoàn toàn không có vấn đề, không chỉ có có khả năng mang trên ngón tay bên trên, cũng có thể đem mở rộng chút, như là vòng tay mang tại cổ tay chỗ. Khương Nam đi lên phía trước. Tuần tự bước vào nguyên hàng đại giáo lập ở cái địa phương này ba tòa cung điện, ba tòa cung điện xem như hết sức sang hoa, vàng son lộng lấy, bất quá, bên trong lại là không có cái gì đáng giá lấy đi đồ vật, hắn tuần tự đem cho hủy đi. "Đi." Hắn mời đến Hở Sợ nói. "Mang theo Hở Sợ." Sau đó không lâu, hắn tới đến Côn Lôn Sơn, theo một cái không quá rõ ràng địa phương hướng Côn Lôn Sơn đi đi. "Ta đi, tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì?" Hở Sợ trừng mắt. Nó có thể là biết Côn Lôn Sơn bây giờ có nhiều đáng sợ, nghiêm nhiên chính là một chỗ cấm địa sinh mệnh, từ thiên địa đột biến về sau, cũng không biết có nhiều ít mạnh mẽ tu sĩ chết tại Côn Lôn Sơn, mà bây giờ, Khương Nam nghiêm nhiên là hướng phía Côn Lôn Sơn đỉnh mà đi. Khương Nam liếc xéo nó, xem cho ngươi sợ, đem ngươi cái kia tiểu tâm can vững vàng đặt ở trong bụng, không có nguy hiểm gì. Hở Sợ hửng trừng mắt, sợ. Buồn Vương đường đường xại bợ gì ạ? Chợt tức chó. Khương Nam cắt ngang nó câu nói kế tiếp, nối liền như thế ba chữ: "Ta." "Tiểu tử, ngươi đây là khiêu khích." Hở Sợ tức giận. "Muốn đấu?" Khương Nam nói. liền biết đánh nhau cái đấu, Mã Phu. phu. Buồn Vương không chấp nhặt với ngươi. Khương Nam nghiêng qua con hàng này liếc mắt, một bên tiếp tục hướng Côn Lôn Sơn đỉnh mà đi, rất mau tới đến Côn Lôn Sơn đỉnh 2000 mét chỗ. Đi vào nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, Côn Lôn Sơn đỉnh Cửu Sắc Thần Quang giăng đường, từng tia từng sợi nhảy lên, có không ít theo đỉnh núi lan tràn xuống tới, tại càng mặt trên hơn 2 trong phạm vi ngàn mét lớp lánh, tựa hồ có khả năng đem thiên địa vạn vật nắt bấy. "Tiểu tử, kiềm chế một chút, chớ làm loạn." Hở sự hơi rụt cổ một cái. Thật sự là phía trước loại kia Cửu Thần quá mức kinh người, đan xen quá mức mẽ và đáng sợ. Khương nam tay phải lay nhẹ, đem thần bí quyển trục lấy ra tiện tay bắt lấy hở sợn cái đuôi, hướng phía đỉnh núi là đi. Ngao. Hở sợn bị hù bản năng tính kêu to, rãy rủa lấy kêu rên, phải chết phải chết phải chết. Khương Nam, nhìn ngươi cái kia chút tiền đủ. Hắn khinh bị nói, mang theo thần bí quần trục, cự sát thần quang theo côn lôn sơn đỉnh rơi xuống, khiến cho hắn không nhận mấy may ảnh hưởng. Hở sợn kêu rên, gào gào hét lên, một lát sau chúng quy là đã nhận ra dị dạng, bị Khương Nam một tay nhấc lấy cái đuôi, toàn bộ thẳng lên, nhìn xem từng đạo thần quang theo chính mình cùng Khương Nam bên cạnh tụi qua, bọn hắn một chút việc cũng không có. Không có việc gì. Nó trưng mắt Sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Khương Nam trong tay bộ kia của Trụ, "Tiểu tử, ngươi thứ này." Nó đã nhìn ra, lúc này, sở dĩ nó cùng Khương Nam không bị ảnh hưởng, liền là cùng này tấm quyển trục có quan hệ. Khương Nam không có phản ứng nó, tiếp tục đi lên, rất nhanh chính là đi vào Côn Luân Sơn đỉnh. Côn Luân Sơn đỉnh, một tòa cung điện hoành hiện lên tại ở giữa, từ kia từng sợi cựu sắc thần quang vần quanh, giống như thiên giới thần điện. Hờ Sở Huy đầy dẫy kinh sợ, một mặt không thể tin bộ dáng, thiên địa đột biến về sau, liền nguyên hồn giả đều khó mà đến gần Côn Lôn Sơn, lúc này, Khương Nam vậy mà mang theo nó đang lâm tới, may ảnh hưởng cũng không nhận. Khương Nam nhìn phía trước Cựu Sắc Cung điện, Bông ra nắm lấy hở sợ cái đôi, nói: "Không nên cách ta quá xa." "Hiểu." Hở sợ Huệ Liên tục gật đầu, một bộ vô cùng bộ dáng chỉnh trọng, thật chặt rượi vào Khương Nam. Khương Nam liếc xéo con hàng này, ba trưởng đến nay đều là an toàn, không cần dựa vào là như thế chặt. "An toàn là số một, ngươi hiểu cái truy?" Hở sợ nói. "Khương Nam." Hắn không thèm để ý con hàng này, hướng Cựu Sắc Cung điện đi đến, sau đó không lâu đi tới gần, trực tiếp bước vào Cựu Sắc Cung điện. Trong cung điện hết sức trống trải, chỉ có 9 cái cột đá hoành lập, mỗi một cây trụ bên trên đều khắc đầy đủ loại cổ lão đường ấn. Hở sợ rung động, dung, theo Khương Nam đi ra này cựu sát thần cùng, nó đã là hết sức rung động, mà giờ khắc này thấy chín cái trên trụ đá lít nha lít nhít đạo văn, nó càng là kinh hãi, rõ ràng đã nhận ra này chút đạo văn kinh người đến mức nào. Cái này, nó rung động, này chút đạo văn là ai khắc xuống? Phải là mạnh cỡ nào tu vi? Khương Nam trước đó liền đã gặp một lần này chín cái của đá, lúc này lại tới đây, không có làm sao giật mình, mang theo hở sợ, đi thẳng tới 9 cái cột đá chính trung tâm. Này chút đạo văn, có thể lĩnh hội, chỗ tốt tin tưởng không cần ta nhiều lời. Nhớ kỹ, không nên rời bỏ ta ngoài bà trượng. Hắn nói hở nói. Nơi này đạo văn vô cùng kinh người, vô cùng tham ảo, lần trước, hắn tại đây bên trong lúc, mới là ngự khí cảnh tu vi, có thể thể nộ đến đồ vật có hạn, bây giờ, hắn đạt đến đằng không chúng kỳ, tu vi xa so với trước đó cao, có thể thể ngộ đến đồ vật, chính là đã định trước so ngự khí cảnh lúc muốn nhiều không ít, đem có thể lại một lần đạt được một chút có ích, cho nên, hắn tại một ngày này tới nơi này. Lại, gần nhất, tu vi của hắn tốc độ tiến bộ rất nhanh, như cựu sắc thần điện cảm ngộ nơi này chín cái trên trụ đá này chút đạo văn, hắn tin tưởng, đối với tu vi cảnh giới của hắn cùng tu hành đạo cơ, đều sẽ có chỗ cư tốt. Ngay sau đó, Hắn tại chín cái cột đá ở giữa khoanh chân mà xuống, nghiêm túc quan sát 9 cái trên trụ đá đạo văn, tiến hành trải nghiệm. Hơ sập hai mắt tỏa ánh sáng, dựa vào hắn, cũng là nghiêm túc lĩnh hội chín cái trên trụ đá đạo văn, đầy ánh mắt sáng. Tu vi của nó ở vào đẳng không cảnh giới, tầm mắt tự nhiên là có, rất rõ ràng này chút đạo văn có bao lớn giá trị. Một người một chó tại đây bên trong quan sát nơi này đạo văn, thời gian trôi qua từng ngày, đạo mắt chính là nửa vòng trăng. Ông, cương nam bên ngoài cơ thể, từng kia từng sợi bản nguyên khí sẽ lẫn, hiện ra màu vàng kim nhạt. nhạt. Hắn nghiêm túc quan sát chín cái trên trụ đá văn, tâm quyết vật chuyện, một bên ngộ văn Một bên rèn luyện trong cơ thể bản nguyên khí cùng trải vớt bản thân tu vi đạo cơ, khiến cho bản nguyên khí trở nên càng ngày càng tinh khiết, đạo cơ càng ngày càng ổn. Thời gian tiếp tục trôi qua, tu vi đi đến đẳng không trùng kỳ về sau, hắn mặc dù còn không có tích lộc cần ẩm thực, nhưng cần thiết lượng lại là ít đến cơ hội có thể không đáng kể, một tháng không ẩm thực hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, cái này trong lúc đó chính là không có suy tư ẩm thực vấn đề, ở vào chính cái cột đã ở giữa, vô cùng nghiêm túc quan sát cùng lĩnh hội nơi này đạo văn. Rất nhanh, lại là 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, một ngày này Hắn bên ngoài cơ thể bản nguyên khí trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm hùng hậu, khí tức mạnh mẽ hơn không ít. Tới lúc này, dùng hắn cái này tu vi cảnh giới, đối với nơi này đạo văn lý giải, lại là đạt đến cái cực hạn. Ầm ầm. Bên cạnh, một cú vang lớn sinh ra, đẩy ra một quyển gió nhẹ, có hùng hậu yêu khí quét tán. Đằng không hậu kỳ. Ngao. Hở Sở Chu lên, lĩnh hội chín cái trên trụ đá đạo văn, lớn nửa tháng thời gian, nó bước vào đằng không hậu kỳ. Khương nam quét nó liếc mắt, không có để ý, đứng dậy. Đạt đến cực hạn không? Đạt đến, liền xuống núi. Hắn hỏi Sở hữu. Hở Sở tự nhiên hiểu rõ Khương Nam ý thức, nói: "Tức hạ, tiếp tục thăm nộ, hẳn là không còn tác dụng gì nữa." Khương Nam gật đầu, "Đi thôi." Không do dự, hắn mang theo Hở Sở, đi ra Cựu Sắc Cung điện, hướng Côn Luân Sơn hạ đi đến, làm thật đăng lầm không đi lên. Bẩm chấp sự đại nhân, sắp thực rất khó, lúc trước Nguyên Hằng đại giáo có nguyên hồn cảnh người cưỡng ép chung kích, kém chút chết thảm. Đúng lúc này, có âm thanh chuyển đến. Khương Nam đi đến Côn Luân Sơn đỉnh địa, nhìn xuống đi, thấy có ba đạo thân ảnh phía dưới 2000m bên ngoài, một cái ông lão tím, một cái áo giáp đen trung niên, Một cái ngân y trung niên, áo bào tím tu vi của lão giả ở vào nguyên hồn cảnh đỉnh phong, áo giáp đen trung niên cùng ngân y trung niên tu vi thì là đều ở thần biến đỉnh phong, tản ra tinh khí thần, đều là rất đục dày. Nhìn xem ba người này, ánh mắt của hắn rơi vào ba người trên thân, rõ ràng thấy được ba người trên quần áo cùng sở hữu một cái ấn ký. Đó là một vòng hắc nguyệt, xung quanh bờ vần quanh do u ám tầng mây, cư tại thiên cung đỉnh, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm cuồn cuộn. Trước tiên, hắn trong mắt lên ánh sáng lẽo, Trong không có chín khóa giới tinh, Vô cùng cung đại, mỗi một viên giới tinh đều do một cái hoàng triều chủ tế, U Nguyệt hoàng triều liền chi phối lấy trong đó một quả giới tinh, chủ nhân được xưng U Nguyệt giới chủ. Tiếp trước, này nhất mạch cùng mặt khác 8 quả giới tinh bên trên hoàng triều, trăm phương ngàn kế tìm kiếm đến tung tích của hắn, lần lượt đuổi giết hắn, Newton chiếm lấy đến hắn tìm được vô danh tiên thư, lần lượt không có kết quả về sau, U Nguyệt giới chủ cùng mặt khác 8 cái hoàng triều giới chủ càng là tự mình xuất động đuổi giết hắn, khiến cho hắn chết thảm. Một trước, địa cầu yên lặng hoàng triều không có một cái nào bước vào qua địa cầu, hắn chưa từng nghĩ, ở kiếp này chủ sinh, U lại, lại có người bước vào địa cầu. Nhìn xem ba người này, hắn ánh mắt lộ ra sắc ý, không chút nào che lấp. Hừ. Đỉnh núi Côn Lôn giới 2000 mét trổ, Ưu Nguyệt Hoàng Triều ba người đang đánh giá Côn Lôn Sơn, lúc này thấy được Côn Lôn Sơn đỉnh khương nam cùng hở sợ, ba đại cường giả đều theo động dung. Chương 133, Côn Lôn sắt trấn uy. Không phải nói, không ai có thể đạp lên sao? Nguyên Hồn cảnh ông lão áo tím thanh âm lạnh lùng, hỏi bên cạnh Ngân Ý trung niên cùng áo giáp đen trung niên. Ngân Ý trung niên cùng áo giáp đen trung niên hết sức kinh nói, chúng ta điều tra kết quả, đúng là không ai có thể đạp vào ngọn núi này đỉnh. nghe nói tối thiểu nhất cũng cần ngạo tình cảnh tu vi mới có tính khả thi, này, cái này. Thấy Khương Nam cùng Hở sợ lúc này liền đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh, hơn nữa còn cũng chỉ là đàng không cảnh, Ngân Ý trung niên cùng áo giáp đen trung niên đều là khó có thể tin, này cùng bọn hắn điều tra đoạt được tình báo hoàn toàn không tương xứng. Ông lão áo tím hừ lạnh, không nói thêm gì nữa, bay thẳng đến trước giáo đốc tiến lên, hướng phía Côn Lôn Sơn đỉnh chóp đang lầm mà lên. Khương Nam đứng tại đỉnh núi Côn Lôn, lạnh lùng hướng xuống nhìn xuống. Sau một khắc, áo bào tím trung niên vào khoảng cách Côn hai phạm vi mét, mạng lớn cựu sắc trực tiếp đến. Vừa không theo chấn động, Cửu sát Thần Quang chỗ qua, phát ra khí tức khiến người, khiến cho ông lão áo tím lúc này biến sắc. Ầm. Một tiếng vang trầm, một đạo Cửu Sắc Thần Quang quét vào ông lão áo tím, trực tiếp khiến cho ông lão áo tím bay tứ tung. Chấp sự đại nhân, 2000 mét phạm vi bên ngoài, ngân y trung niên cùng áo giáp đen trung niên đều là biến sắc. Ông lão áo tím càng là lộ ra tim đập nhanh điệu lộ, ở vào khoảng cách Côn Luân Sơn đỉnh 2 trong phạm vi ngàn mét, lượn lờ tại trong khu này, Cửu Thần từng kia từng sợi nhảy lên, có được trí tuệ, từng sợi hướng đối phương bảo tiếu trung niên chấn động ra kinh người thần lực. Hóa thành thần lực màn sáng tại bên ngoài cơ thể phòng ngự, nhưng mà lại là nửa điểm tác dụng cũng không có, từng sợi cựu sắc thần quang bay tới, không gì không phá không có gì không phá, đảo mắt đập vụn đi hết vậy. Phốc, lại một văn trầm, ông lão áo tím bị cựu sắc thần quang quét bay, một búng máu bắn ra. Lại, theo này về sau, càng nhiều cựu sắc thần quang hướng phía đối phương quét tới, giống như là thật có được trí tuệ. Đây thật là. hờ Sở Hư đứng tại Côn Lôn sơn đỉnh, đứng tại Khương Nam bên cạnh, nhìn xem ông lão áo tím bị thương, không khỏi run run xuống. Nó lần thứ nhất tận mắt thấy này Côn Lôn sơn đáng sợ, hiểu biết cái kia cựu sắc thần quang kia người. Ông lão áo tím, đây chính là một cái nguyên hồn cảnh đỉnh phong cường giả a, nhưng hôm nay, lại thế mà may may cũng không ngăn cản được này tiểu sắc thần quang. Khương Nam nhìn xuống đối phương, con ngươi lạnh lùng, lúc này cũng không lúc đích. Ông. Côn Lôn Sơn đỉnh hai trong phạm vi ngàn mét, tiểu sát thần quang mỏng manh, khí thế cũng rất khiến người, kéo dài ép hướng ông lão áo tím. Ông lão áo tím sợ hãi, lúc này không do dự nữa, nhanh chóng lui lại, một lát sau thối lui ra khỏi hai ngoài ngàn mét. Ngân Y trung niên cùng áo giáp đen trung niên lúc này nên đón tiếp lấy, chấp sự nhân, ngài thế nào? Ông lão áo tím quát tay, mặc dù bị thương, bất quá bởi vì rút lui kịp thời cũng không có đả thương vô cùng nào. Lập tức, sau một khắc, này người ngần đầu, nhìn về phía côn lôn sơn đỉnh Khương Nam cùng hở sở hư. Các người như thế nào đi lên? Hắn lạnh leo nói, giống như là đế vương tại hỏi thăm chính mình hạ thần. Hở sở hư lập tức khó chịu, hắn ông ngoại, người cái lao giả nát rượu, lao bất tử, người quản người Hà Người quản người lang ca là thế nào đi lên? Người đổ chó hoang. Không đúng. Người cái đáng giết ngàn đao. súc sinh. Người dám lấy bực này tư thái cùng ta Hương Nguyệt Hoàng Chiếu chấp sự nói chuyện. Ng Ông lão áo tím càng là mặt lộ vẻ rất sạch, đầy dây zét lạnh nhìn chằm chằm hơ sở hủi. "Tôi ta đi, úng nguyện hoàng triều là cái gì? Có thể ăn sao?" Hơ sở hủi một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, nhìn xuống ba người, nhà các ngươi sói ra ra liền ngại tư thái, tính sao à? Các ngươi có thể như thế nào? Tới cắn sói ra. Nói xong, nó nhìn về phía ông lão áo tím, "Lão bất tử, ngươi cái kia ánh mắt gì? Muốn cắn ngươi sói ra ngươi liền đến a. Ngươi đi lên a." "Không dám a." "Không có loại a. Ngươi cái cái cỏi, sợ hàng, đập Ông lão áo tím trong mắt gần như là muốn toát ra ánh lửa đến. Nhìn chòng chọc vào Côn Lôn Sơn đỉnh Hở Sợ Hự, hai tay lúc này cũng không khỏi đến nắm lên, mặt mũi tràn đầy sắc ý, "Súc sinh, ngươi xuống tới. Ngươi đi lên. Ngươi xuống tới. Ngươi cái lao giả, nhát như chuột, còn nguyên hồn cảnh, rõ ràng liền là không dám cùng ngươi sói ra đánh." Hở Sợ Hự đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh, "Sói ra ta đang không hậu kỳ, nhưng ngươi này sợ hàng một cái chân, ngươi dám đi lên. Ngươi đi lên." "Tôi a." Ông lão tím hai tay nắm càng chặt, trên trán xanh đều sùng ra, nhìn chằm cỏi, rõ chính là sợ ngươi sói ra, không dám lên tới. Ta nhổ vào Hờ sợ hứa xem thường. Khương Nam liết xéo hờ sợ hứa, con hàng này thật đúng là cái cực phẩm. Bất quá, hắn không nói thêm gì, hoặc nói, hắn vui lòng thấy hờ sợ hứa như vậy đối ông lao áo tím ba người. Ông lao áo tím khí gần như lạnh góng, nếu như không phải là bởi vì phía trước có cựu sắc thần quang, hắn đã sớm nhào tới. Mật y trung niên cùng áo giáp đen trung niên đều là đầy dây sắt ý nhìn chằm chằm Hở Sợ Hự, nhưng lúc này lại cũng không thể tránh được, bởi vì Hở Sợ Hự đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh, mà bọn hắn giờ phút này khoảng cách Côn Lôn Sơn đỉnh cái kia 2 trong phạm vi ngắn mét, mạng lớn, cự sắt thần quang lở lở, nghiêm nhiên chính là một mảnh cấm địa sinh mệnh, bọn hắn căn bản ngăn không được, bước vào đi vào liền phải xui đến đổ máu. Ông lão áo tím nhìn chòng chọc vào Hở Sợ Hự, trong mắt sát ý ngưng đọng, một Nam trên người tới nói, như thế nào đi lên đỉnh núi?" Hắn lạnh nói, Nam đứng tại Sơn Dịa, xuống người, ánh mắt lùng Người cái kia ánh mắt gì? Trả lời. Ông lão áo tím lạnh nhạt nói, đối với Khương Nam lạnh lùng ánh mắt rất không hài lòng. Tiểu tử, mang hắn. Mang chết hắn. Hờ sợ nói. Máng. Không cần. Khương Nam nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng trong tay thần bí quyển trục hành động, bắt đầu thao túng côn lôn sơn đỉnh tòa kêu kinh thiên thần trận, trước tiên khiến cho tòa đại trận này hiển hóa, đầy trời giết sạch khói động, trực tiếp giết. Theo hắn dứt lời, côn lôn sơn đỉnh kinh thiên thần tr Nó một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Côn Lôn Sơn đỉnh kinh thiên thần trận, sau đó lại nhìn chăm chú về phía Khương Nam, toàn thân lông tóc đều bắt đầu dựng ngược lên, bị thần trận này khí thế sở kinh, đồng thời cũng phát hiện, là Khương Nam lúc này gọi ra thần trận này. Nó khó có thể tin, Khương Nam không chỉ có thể lông tóc không tổn hại leo lên Côn Lôn Sơn, còn có thể triệu hồi ra như thế tọa thần trận. Cùng một thời gian, ông lão áo tím biến sắc, hung hăng run lên. Bên cạnh, Ngân Y trung niên cùng áo giáp đen trung niên cũng là vẻ mặt kinh biến, lúc này đều là trở nên hoàn toàn trắng bệch. "Này, đây là?" Hai người run rẩy. Khương Nam nhìn xuống ba người, con ngươi lạnh lùng Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Côn Luân Sơn đỉnh thần trận chấn động, trực tiếp có cựu sát giết sạch sen lẫn mà ra, chúng trung điệp điệp hướng phía 3 người ép xuống, tốc độ cực nhanh, lại, sát cơ cũng là khiếp người vô cùng. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, một đạo cựu sát thần quang rơi vào phụ cận, đem ông lão áo tím ba phụ. Ông lão áo tím kinh dị, giống to một tiếng, đem toàn thân tất cả thần lực toàn bộ điều động, hướng này giết sạch nên đón. Nhưng mà, may may vô dụng, lúc này, Thương Nam là gọi ra Côn Sơn đỉnh kinh thiên thần trận công kích. Cứ việc liền thần trận này, một phần vạn uy thế cũng không từng phát huy ra, nhưng cũng so với cái kia bình thường, cự sắc thần quang mạnh hơn không ít. Trước tiên chính là vỡ vụn ông lão áo tím tế ra chỗ có thần lực, cự sắc giết sạch trực tiếp rơi vào trên người đối phương. Không. Kinh dị kêu to chuyển ra, sau một khắc, phù một tiếng, ông lao áo tím trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh sương máu. Côn Lôn sơn đỉnh, Hơ Sợ thấy một màn này, hung hăng run run xuống. Đây chính là một cái nguyên hồn cảnh đỉnh phong cường giả a, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngạo tinh cảnh cấp độ. Bây giờ, thế mà ở cái địa phương này, trong nháy mắt liền bị Khương Nam mượn này thần trận cho gặp bọ. Ngân Ý trung niên cùng áo giáp đen trung niên càng là lớn dung dậy, vẻ mặt trở nên càng tái nhợt. Sau đó, không có chút gì do dự, hai người hướng thẳng đến Côn Lôn Sơn hạ trốn. Khương Nam con người băng lãnh, mượn thần bí sách cổ trưởng khống Côn Lôn Sơn đỉnh thần trận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đạo cừu sắp giết sạch lại một lần nữa liên hóa, đem Ngân y trung niên cùng lão giả áo giáp đen đồng thời bao phủ, trong chốc lát chính là rơi xuống hai trung niên phụ cận. Phụp, phụp, hai đạo chói mắt tung, lần này liền tiếng kêu thảm đều không có, hai người trước tiên chính là hình thần câu diệt. Côn đỉnh, thấy một màn này, không khỏi lại là khẽ một cái nguyên hồn cảnh cường giả tối đỉnh, hai cái thần biến cảnh cường giả tối đỉnh, liền dễ dàng như vậy bị Khương Nam cho đánh giết. Khương Nam tầm mắt không có gì thay đổi, nhìn xuống Côn Lôn Sơn xuống. Côn Lôn Sơn đỉnh thần trận bao phủ toàn bộ Côn Lôn Sơn, lúc này, mượn nhờ Côn Lôn Sơn đỉnh thần trận này, tầm mắt của hắn đều phải dùng tăng cường rất nhiều, thấy được dưới chân núi Côn Lôn một tụ chiến tuyến, có U Nguyệt Hoàng triều ân ký, hắn bên trên có Liên Miên U Nguyệt Hoàng triều đệ tử, yếu nhất đều Phong, lãnh, ý niệm động, sát sát run run, run. Mà ra. Hóa thành một phương giết sạch mưa, theo Côn Lôn Sơn đỉnh mà xuống, đem dưới chân núi Côn Lôn U Nguyên Hoàng triều chiến thuyền hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chỉ trong chốc lát mà tôi, Liên Miên giết sạch đi vào chiến thuyền phụ cận. Đồ vật gì? U Nguyên Hoàng triều chiếc này trên chiến thuyền, một đám cường giả tự nhiên là phát hiện bực này giết sạch rơi vào, từng cái đều biến sắc. Sau đó, sau một khắc, Liên Miên giết sạch kép xuống, thậm chí không có cho này một đám cường giả ngăn cản thời gian cùng cơ hội, trong nháy mắt liền chỉnh thủ chiến đánh nát ấy, lấy trên đó hết tu sĩ, toàn bộ cho thành xương máu. Đây là Vừa rồi, vừa rồi đó là. Vậy mà Lại có hủy diệt trùm sáng theo Côn Lôn Sơn đỉnh rơi xuống. Nơi này, dưới chân núi cũng không an toàn rồi. Côn Lôn Sơn bây giờ đã là mọi người đều biết cấm địa sinh mệnh, thế nhưng, cấm khu chẳng qua là tại Côn Lôn Sơn đỉnh chóc vị trí, dưới chân núi Côn Lôn, mỗi đêm vẫn như cũng là có không ít tu sĩ. Lúc này, tự nhiên là có rất nhiều tu sĩ thấy được Cung Nguyệt Hoàng Triều chiến thuyền nộ tung, rất nhiều người đều là chi tâm vì sợ mà tâm rung động. Côn Lôn Sơn đỉnh, Khương Nam mượn thần trận xem thấy được chân núi Côn Lôn hết thảy. Quét mắt tu nguyên hoàng triều bị đánh thành cho chiến tuyến, mượn thần bí quyển trục làm Côn Lôn Sơn đỉnh, cựu sắc thần trận bình ổn lại, sau đó mang theo Hở Sập hướng phía Côn Lôn Sơn hạ đi đến, rất nhanh liền đi xuống Côn Lôn, hướng đi nơi xa. "Tiểu tử, cái thứ quyển trục đến cùng là cái gì a? Thế mà có thể khiến cho ngươi như vậy tùy tiện leo lên Côn Lôn Sơn, mà lại, còn có thể triệu hoán cùng khống chế đỉnh núi kia một tòa thần trận." Hở Sập theo sau lưng, toàn cảnh là rung động. Chương 134: Hoàng Hà dị biến. Theo Khương Nam đi đến đỉnh, lại đi xuống, tự nhiên nhìn ra được Khương Nam có thể hào không bị ảnh hưởng leo núi Côn Lôn Sơn cùng với có thể khống chế Côn Lôn Sơn bên trên như vậy một tòa kinh thiên thần trận, đều là cùng cái kia quyển trục có quan hệ. Nó cùng Côn Lôn có chút quan hệ. Khương Nam thuận miệng nói, không nói thêm gì, rất nhanh liền đi ra Côn Lôn Sơn rất xa. Đồng thời, hắn lấy điện thoại di động ra, đơn giản lật xem gần nhất các phương diện một chút biến hóa. Từ địa cầu đột biến về sau, càng ngày càng nhiều vực ngoại đại giáo bung xuống địa cầu, tại các cái vị trí thành lập tạm thời thật to giáo cứ điểm, mỗi một cái đại giáo thực lực đều là rất mạnh, ít nhất, so sánh địa cầu bây giờ tu hành giới mà nói, mạnh hơn nhiều lắm. Khiến cho địa cầu tu hành giới không ít người tại trên internet cảm thán, làm vực ngoại tu hành thế lực mạnh mẽ mà kinh. Nhìn xem chư phương tin tức quan trọng, hắn hiểu rõ đến, bây giờ bông xuống tới cực điểm bên trên chư đại giáo, lấy bên trong 10 cái tối thượng, phân biệt là Bích Viêm bảo cùng, Linh Lung đại giáo, Vạn Đao tiên môn, Huyền Băng đại giáo, Sinh Hồn đại giáo, Vạn Thú Tiên Tông, Sấm Sét Tiên Tông, Huyền Cổ Tiên Tông, Tiêu Giao Tiên Tông cùng với La Thuật Cổ Các, này 10 đại tông môn, bưng xuống ở địa cầu bên trên giả, đều là có nguyên hồn cảnh, lại, thập đại giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất. Nhân đều tới, từng cái đều là ở vào thần biến cảnh cấp độ Tại gần đoạn thời gian đã dương danh địa cầu, trong đó có mấy người thậm chí người mang lấy đặc thu huyết mạch cùng với thể chất đặc biệt. Khương Nam trầm mắt ngưng lại, đối với mấy cái đại giáo, hắn tự nhiên biết, mặc dù tại tinh không bên ngoài cũng rất nổi danh, trong tinh không, thực lực gần với 9 đại hoàng triều, mỗi cái tông môn đại giáo đều là có hóa tiên cường giả tọa trấn, trong tinh không được xưng là 10 đại thánh địa. Nay 10 đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hoặc là được xưng thánh tử, hoặc là được xưng thánh nữ. bước vào địa cầu. Hắn tự nói, trong không uy vô cùng người, trong không, những phàm là có chút thực lực tu sĩ đều biết này nhất mạch khủng bố, nhưng bây giờ, này nhất mạch đạp vào địa cầu, trên địa cầu nhưng không có này nhất mạch các phương diện nghe đồn, nghĩ đến, này nhất mạch chính là vừa bước vào địa cầu không lâu, còn chưa từng bị trên địa cầu bây giờ tu hành giới chỗ rộng khắp mà biết. Dừng một chút, hắn không có để ý, tiếp tục xem các phương tin tức quan trọng. Cái đồ chơi này, cho Lang Ca chỉnh một cái quá. Lang Lanka cũng muốn soạt quét mới nghe cái gì, cảm giác phải rất khá. Hờ sợ ở một bên nói. Khương Nam nghiêng qua nó liếc mắt, "Hôm nào?" Hắn vừa đi vừa xem điện thoại, sau đó không lâu, một cái tin tức bất hoàng hạ sôi chảo, long lầm trấn thiên. Như thế một cái tin tức quan trọng, chẳng qua là trong mấy mắt, điểm kích lượng liền phá ngàn vạn. Khương Nam mở ra xem xét, tầm mắt lập tức khẽ động, trong tin tức nội dung, Hoàng Hà bắt đầu sôi trào, sóng biển cuộn cuộn, có tiếng long ngâm thỉnh thoảng từ trong Hoàng Hà đẩy ra, thậm chí tình cờ có long ảnh tại Hoàng Sơn vùng trời trồi lên, chấn động bát phương. Cái này khiến hắn trước tiên động dung, sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động thu hồi, mời đến hở sập hướng Hoàng Hà mà đi. Hoàng Hà, giống như cự long, làm cổ hoa hạ văn hóa khởi nguyên địa, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, bây giờ, Hoàng Hà sinh ra như vậy dị biến, mặt sông sôi trào, sóng lớn hoành không, càng là có tiếng long ngâm đẩy ra kiến cho hắn khó mà không hề bị lay động. Mang theo hờ sợ hắn đem tốc độ thả rất nhanh, sau đó không lâu chính là đi vào bên Hoàng Hà duyên. Ầm ẩm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hoàng Hà tại thiên địa đột biến sau đã khuyết trương rất nhiều lần, trở nên càng thêm khỏe mạnh, bây giờ, Hoàng Hà mặt ngoài sóng lớn quay cùng, uy danh độc thiên, có một cỗ đinh thai nhức góc tiếng gầm chuyển ra, làm bầu trời đều rung động. Hắn đi vào nơi này, lúc này, bên Hoàng Hà duyên chỗ đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, có trên địa cầu tu sĩ, cũng có vực ngoại mà đến tu sĩ, cho nên người đều tụ tập tại Hoàng Hà bên bờ, nhìn xem quần quần lao nhanh Hoàng Hà. Dao vang hạ sóng biển cuộn, cuộn tiếng long ngâm truyền ra, giống như theo vàng đáy sông truyền ra, chân trời tầng mây đều theo tán loạn. Bực này tiếng long ngâm vừa ra, hoàng hà biến bờ, một đám tu sĩ từng cái đều là động dung, làm bực này tiếng long ngâm mà kinh. Khương Nam cũng động dung, ánh mắt không khỏi lấp lánh. Long, trong truyền thuyết thần thú, lại coi như là tại thần thú bên trong cũng là đứng hàng tại đỉnh điểm nhất tồn tại, này đám sinh linh, một khi trưởng thành, thực lực khủng bố tới cơ điểm, dù cho là viễn cổ thần ma đối mặt long, cũng chỉ có kiêng kỵ e ngại. Lúc trước tại Long Hồ Sắt lúc, cũng có long ảnh trồi lên cũng có long ngâm chuẩn ra, nhưng là cùng nơi này tiếng long ngâm so sánh, lại quả thực là thiên địa khác biệt, lúc này, hắn đứng ở chỗ này, nghe cái kia tiếng long ngâm, linh hồn cũng không khỏi đến cái run. Tại bực này tiếng long ngâm bên trong, hắn cảm thấy lớn lao uy nghiêm, giống như là tiên tri vô thượng đế vương đang gầm thét. Chân chính long ngâm. Hắn hơi run sợ, lúc này khẳng định xuống tới, bực này tiếng long ngâm không hề nghi ngờ là chân chính long phát ra, cùng một chút tự nhiên dị tượng sở sinh ra tiếng long ngâm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, bực này long ngâm, nhiếp quá nhiều người. Giống như mộ cổ thần trùng, thẳng tới sâu trong linh hồn. Lại như tiên đạo trưởng minh trực kích tâm linh căn nguyên. Cái này, cái này là long âm, cùng, cùng buồn vương tiếng thê ư? Cũng gần như nha, đúng, đúng đấy. Hờ sợ muốn nói, toàn thân lông tóc toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên, bốn chân không được phát run, gần như muốn đứng không vững. Lập tức, sau một khắc, nó trực tiếp sùi lơ, nằm rạp trên mặt đất. Khương Nam nghiêng đầu nhìn về phía nó, trong mắt trồi lên dị sắc, bởi vì, Cái bên này, còn có Sở so Hở sợ tu vi thấp hơn ngự khí cảnh tu sĩ cùng luyện khí cảnh tu sĩ, thậm chí có thối thể cảnh tu sĩ, những người này mặc dù đang phát run, nhưng cũng có bởi vì này, Long Ngâm tới vô lực sủi lơ trình độ, có thể hở sập cái này đang không cảnh tồn tại, lại thế mà mềm 나 xuống. Trong lúc nhất thời, nhìn xem 나 xuống đất hở sợ hắn nghĩ tới một cái truyền ôn, Long làm vạn thú hoàng giả, đối với vạn thú mà nói, có không, có gì sánh kịp huyết mạch khắc chế, đối mặt Long, giữa thiên địa, vạn thú đều chỉ có thần phục phần. Lúc này, cái tên này chẳng lẽ là bởi vì Long Ngâm mà có bản năng e ngại, cho nên mới sẽ có phản ứng như vậy. Xem cái truy, Bổ liền là muốn nghỉ ngơi hạ. Hở sững miệng, sau đó đôi khương nam nói, đưa tay tới Khương Nam nghiêng qua con hàng này lướt mắt, ngồi xổm người xuống, vươn tay ra. Hờ sập cả người lượn quanh từng tia từng tia yêu quang, yêu thể vụt nhỏ lại, trong nháy mắt trở nên chỉ có hải nhi to như nắm tay, khoé động lấy bốn cái chân, theo Khương Nam vươn tay, một đường leo đến Khương Nam đỉnh đầu, tại Khương Nam trên đầu nằm xuống. Nơi này so trên mặt đất dễ chịu. Nó nói thầm. Khương Nam mặt có đen một chút, hắn thế mà bị một đầu hở sở hút cưỡi lên trên đầu. Lúc này, hắn muốn đem con hàng này lấy xuống, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, con hàng này hiện tại trạng thái rõ ràng không tốt, bởi vì cái kiêu long ngâm mà nhận áp chế. Hắn hỏi Đối với hở sợ hư lúc này có thể thu nhỏ, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, đẳng không cảnh yêu tộc, đều có thể đủ tự động cải biến yêu thể lớn nhỏ, điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc. Áp chế cái giấm, buồn vương liền là muốn nghỉ ngơi. Hở sợ hư nói, Khương Nam đưa tay nắm lấy con hàng này, trực tiếp liền muốn ném ra bên ngoài. Ngưng ngưng ngừng, ngừng, ngừng buồn vương nói, nói còn không được sao? Hở sợ kêu to, Khương Nam đây mới là bố già, nói. Hở sợ hư run run dưới, nhỏ giọng nói, cái kia tiếng long ngâm bên trong, có long uy, mà lại là rất mạnh liệt cái chủng loại kia. Nó cáo trí Nam, cũng là bởi vì tiếng long ngâm bên trong long uy khiến cho nó lúc này toàn thân vô lực, cái loại cảm giác này, tựa như là bình thường phạm nhân tiểu hài tử ở buổi tối lúc thấy được oan linh lệ quỷ, thân thể bởi vì bản năng mà e ngại. Khương Nam đã sớm căn cứ truyền thuyết đoán được điều này, lúc này nghe Hở Sợ chính miệng nói ra, cũng là triệt để ấn chứng truyền thuyết, long loại sinh linh này, thật sự chính là đối với thiên địa ở giữa vạn thú có không có gì sánh kịp huyết mạch pháp chế lực, quả nhiên là vạn thú chi hoàng. Vàng dưới sông, chẳng lẽ có một đầu long? Hắn tự nói, trong mắt không khỏi sinh ra từng tia từng sợi tinh mang, một cái chớp mắt nhìn chằm vào quần quần lao nhanh hoàng hạ. Long, vạn thú chi hoàng, hoa hạ cổ xưa nhất đồ đẳng thần. Hoa họa biểu tượng, nếu là có thể tận mắt nhìn đến bực này thần thú, cái kia chính là chuyện may mắn. Hơ Sở Hư Lễ vào đầu hắn bên trên, nhìn xem Lao nhanh Hoàng Hà, nói, hoặc là đúng là có một con chân long tồn tại ở này Hoàng Hà dưới, lúc này tại đây Hoàng Hà hạ, hạ giống rít gào, hoặc là liền là đã từng có long đã tới Hoàng Hà nơi này, ở cái địa phương này lưu lại tiếng long âm, dùng đặc thủ phương thức đóng dấu đến đáy sông, bây giờ bởi vì Hoàng Hà biến, truyền ra. Cương Nam trong mắt tinh mang điểm điểm, nhìn xem Lao nhanh Hoàng Hà, không hề chớp mắt nhìn xem. Gào. Long ngâm lại một lần nữa truyền ra, khiến cho Hoàng Hà kịch liệt chuyển, Hoàng Hà bên trên thủy triều theo càng thêm kịch liệt cuồn cuộn. Chính trung tâm chỗ, hoàng hà sóng lớn tại hướng hai phía quay cuồng, tựa hồ toàn bộ hoàng hà muốn sau đó một khắc cắt đứt ra. Khương Nam nhìn xem hoàng hà, sau một khắc, có thanh âm quen thuộc rơi vào hắn trong tai. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, cách đó không xa, ba cái nam tử trẻ tuổi đi tới, đi tại cùng một chỗ, đều ở đằng không cảnh đỉnh phong. Là ba cái kia hàng, Hoàn Gia ngỡ a. Hở sỡm mở miệng, lúc này tự nhiên cũng là thấy được này ba cái nam tử trẻ tuổi, rõ ràng là trước đây không lâu theo Khương Nam trong tay chạy trốn lên dạng, chính quan cùng Mục Vân. Khương Nam không nói gì thêm, mắt rơi vào ba người trên thân trực tiếp có kiếm mang hiện hiện ra, hướng ba người bay tới. Lê Dạ, chính quan cùng Mục Vân ở vào đằng không cảnh đỉnh phong, mà lại, muốn so với bình thường đàng không đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn không ít, linh giác cũng là không thể tầm thường so sánh, lúc này tự nhiên cảm thấy ba đạo kiếm khí, giữa lẫn nhau đều là mau né tới. Người nào? Lê Dạ con người lạnh lẽo, theo kiếm khí chém tới nhìn về phía xem, bên cạnh, chính quan cùng Mục Vân cũng giống vậy nhìn về phía nơi đó. Sau đó, ba mọi người đều là biến sắc, trước tiên thấy được Khương Nam. Là ngươi? Nhìn xem Khương Nam, ba người lộ ra kinh sợ, không nghĩ tới Khương Nam lại nơi này. Khương Nam tầm mắt đã mặt Thật là khéo. Nói đến đây lời lúc, hắn hướng phía ba người đi đến. Lê Dạ, chính quan cùng Mục Vân vẻ mặt lại là đều nhất biến, không có chút gì do dự, lúc này lưu lại, đang không bỏ chạy. Thông qua lần trước cùng Khương Nam một trận chiến, ba người này vô cùng rõ ràng Khương Nam chiến lực, ba người bọn họ hợp lực cũng không địch lại, bây giờ gặp gỡ Khương Nam, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là tranh chiến chạy trốn, chính diện một trận chiến tuyệt đối không có bất kỳ cái gì được sống. Ba cái kém cỏi, hờ sợ vào Khương Nam trên đầu trọng. Khương Nam biểu lộ không có biến hóa, tùy ý đưa tay, mảng lớn kiếm mang hiện hóa, hướng thẳng đến ba người bao phủ chém đi trên 135 đều gật bỏ. Kiếm mang tập trung, liên miên để lên, mỗi một đạo kiếm mang đều là khiếp người vô cùng. Lê Dạ, chính quan cùng mục vân cái gì, tốc độ cao né tránh. Ba người đều là đằng không đỉnh phong cảnh cường giả, thực lực rất mạnh mẽ, lúc này đem Khương Nam kiếm mang toàn bộ tránh đi. Nhưng mà, cũng là lúc này, Thương Nam chân thân tới gần, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng dư thừa động tác, một trường vô ra. Theo một trường này vung ra, phong lực rung chuyển, kéo theo lên một mảnh sóng gió. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo vang trầm truyền ra, Lê Dạ ba người toàn bộ bị đập xuống hạ hư không. Khương Nam hạ xuống, bên người, kiếm 36 kiếm khí tự nhiên vẩn quanh mà ra, theo ý niệm của hắn chém về phía ba người. Lê dạ ba người trước tiên tế ra hùng hậu bản nguyên khí, toàn lực liên tiếp. Âm ầm, Khương Nam lấy một địch ba, bản nguyên khí đụng vào nhau, ở cái địa phương này nhấc lên từng mảnh từng mảnh sắt phạt triều dân. Cái đó là? Khương, Khương Nam, ba người kia là, con trẻ như vậy, đều là đẳng không đỉnh phong, hẳn là vực mà tới. Khương Nam hắn, làm muốn, hắn cùng mấy người kia phát sinh qua cái gì? Nơi này, không ít trên địa cầu tu sĩ đều nhận ra Khương Nam. Lúc này Khương Nam công sát lê dạ, chính quan cùng một vân, khiến cho một đám địa cầu tu sĩ đều hơi hơi kinh ngạc. Cùng một thời gian, cây bên này cũng không ít vực ngoại tu sĩ, thấy một màn này, tầm mắt cũng đều theo khẽ động. Bên trong một cái vực ngoại tu sĩ trầm giọng nói, cái này là trên ngôi sao này cái kia danh xương cùng cảnh giới vô địch Khương Nam. Là hắn. Này chiến lược. Địa cầu vạn đạo bắt đầu thức tỉnh, cơ duyên khắp nơi trên đất, khoảng thời gian này bên trên, vực ngoại có không ít cường giả đạp vào địa cầu, có chư đại giáo, cũng có một chút tán tu thông qua phương pháp đặc thủ buông xuống, buông xuống về sau, Đối tại địa cầu tu hành giới một chút tình huống căn bản đều tại lúc mới đầu liền đã điều tra một phen, đối với Khương Nam, cái này tu hành giới hết sức nổi danh người, đều là biết. Mà lúc này đây, thấy tận mắt lấy Khương Nam dùng sức một mình đối chiến ba cái vực ngoại đẳng không cảnh cường giả tối đỉnh, lại vậy mà ở vào tuyệt đối phía trên, khiến cho Lê Dạ ba người vừa lui lại lui, trong lòng liền đều là vì chi giận mình, này quá mạnh. Lên keng. Kiếm reo vang lên con cong, Khương Nam bước chân bằng thẳng. đối ở bên cạnh những người khác không có bất kỳ cái gì để ý, bên ngoài cơ thể, kiếm 36 kiếm khí hào đãng, giống như là một phương mưa kiếm người hầu, đem Lê Dạ Trịnh quan cùng mục vân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lê Dạ ba người không dám có chút chủ quan, toàn lực ra tay, đàng không định phong cấp bản nguyên khí không ngừng đón lấy Khương Nam. Nhưng mà, Khương Nam kiếm khí quá lăng lệ, ba người bản nguyên khí mặc dù cũng không yếu, có thể là, tại Khương Nam kiếm khí phía dưới, lại là nhất nhất nát bấy, khó mà chống đỡ được. Một lát sau, phanh phanh phanh thanh âm liên tục phát ra, Lê Dạ, Trịnh quan cùng mục vân lại một lần bị quét bay tứ tung mà ra. Ba người cắn răng, bay lên trời, lần nữa thoát đi. Leng keng. Nam đưa tay, trực tiếp chính là mảng lớn kiếm khí ép đến, đem ba người đều là từ trên cao bổ rơi. Đồng thời Hắn cất bước mà lên biểu lộ đạm mạc kiếm 36 kiếm khí đem 3 người đồng thời bao trùm. ba người toàn lực chống lại kịch liệt bản nguyên khí không ngừng tuân ra nhưng mà rất nhanh liền lại một lần bị kích bay thứ tung lại lần này ba người trên thân đều bị kiếm 36 kiếm khí sỏ xuyên qua ra một hai cái lỗ máu rất là chật vật Khương Nam không nên đem chuyện làm quá tuyệt ta ba tông môn đều có thần biến cảnh cường giả bông xuống này ngôi sao Lê dạ lạnhọng mà miệng chính quan cùng mục vân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi lúc này tự nhiên biếtương Nam là muốn giết bảo hắn Hương Nam một câu cũng không có trực tiếp động thủ, kiếm khí không ngừng tung ra. Lúc trước còn tại đằng không sơ kỳ lúc, là hắn có thể dùng sức một mình ép ba người này bỏ chạy, bây giờ, hắn đặt đến đằng không trung kỳ, lại lại một lần tại quần luôn sơn lĩnh hội cái kia chín cái trên trụ đá đạo văn có chỗ đến, thực lực mạnh mẽ gấp bội, tu vi bên trên khoảng cách đằng không hậu kỳ đều không có bao xa, lại một lần nữa cùng chiến ba người này, chính là càng thêm sung lộng. Hắn chẳng qua là tùy ý ra tay, theo kiếm chừng 30 kiếm khí chỗ qua, kiếm thế liền ép dạ ba người vừa lui lại lui. Chết tiệt. Lê dạ ba người kinh sợ, đồng thời lấy ra bạo khí. Dùng bạo khí vi tăng cường bản thân bản nguyên khí chiến lực, oanh sát Khương Nam. Bảo khí vừa ra, ba người chiến lực nhất thời tăng lên nhiều gấp mấy lần. Khương Nam mà không đổi sắc, trực tiếp ngưng tụ vạn Phật ấn, màu vàng thần quang đại phóng, chủ trung điệp điệp hướng ba người để lên. Vạn Phật ấn vừa ra, dùng hắn bây giờ đẳng không trùng kỳ tu vi thi triển, uy thế bên trên cũng không biết mạnh to được bao nhiêu, mặc dù lê dạ ba người tế ra bảo khí, lúc này cũng hoàn toàn ngăn không được, trước tiên chính là bị vạn Phật ấn chế. Ầm, ầm, ầm. Tại vạn Phật ấn phía dưới, lại một lần, ba người cùng nhau bay tứ tung. Khương nam trầm mắt đạm mạc, thần hành bách biến dung ra Trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Quan phụ cận, nương tụ bản nguyên khí thần kiếm đệ xuống. Bực này tốc độ công kích cực nhanh, khiến cho Trịnh Quan lúc này kinh dị không kịp nên kích, chỉ có thể dùng bảo khí che ở trước người. Keng! Một tiếng kim loại giòn vang chuyên ra, dùng bảo khí, Trịnh Quan đỡ được thương nam một kiếm này. Nhưng mà, cũng là lúc này, thương nam trong tay bản nguyên khí thần kiếm theo tản ra, hóa thành mấy chục đạo thật nhỏ kiếm quang, phốc phốc phốc, toàn bộ xuyên vào Trịnh Quan trong cơ thể, mang ra mạng lớn dòng máu, đem Trịnh Quan quần áo trong nháy mắt đỏ hơn phân nữa. A! Trịnh Quan nhịn không được tê lên thảm thiết, đập đập chừng ngửa lại. Thương nam cất bước Khoát tay túm lấy trong tay đối phương bảo khí, dùng bản nguyên khí thôi động, trực tiếp đánh tới hướng đầu lâu của chúng nó. Một kích này cực kỳ cường đại, chính quan giờ khắc này căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp bị nện vỡ đầu, tại chỗ chết thảm. Rốt xe si hết sức bạo lực, hờ sợ thu rút nhỏ yếu thể, lúc này ghé vào khương nam đỉnh đầu, nhịn không được run run xuống. Cây bên này, cái khác một đám tu sĩ cũng đều là run lên, một cái đằng không cảnh cường giả tối đỉnh, cứ như vậy bị giết. Lê Dạ cùng Mục Vân càng là sắc mặt tái đi, chính quan cùng bọn hắn tu vi là giống nhau, chiến lực cũng là chẳng phân biệt được sản sờ nhau, có thể là, lúc này mới chiến đấu bao lâu. Đã vậy còn quá nhanh liền chết thảm tại khương nam trong tay, thế ra bảo khí cũng không có tác dụng. Khương Nam ngồi xuống, từ trên người Mộc Vân đem đối phương không gian giới chỉ gọn xuống, thu nhập đến không gian của mình trong giới chỉ. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nhìn về phía Mục Vân cùng Lê Dạ, dẫn theo theo chỉnh quan nơi đó đoạt tới bảo khí, bước chân nhẹ nhàng hướng hai người đi đến. Lê Dạ cùng Mộc Vân lúc này nhịn không được run lên, cùng nhau lưu lại, trong mắt đều là nhịn không được có kinh dị cùng hoảng hốt. "Khương Vinh mọi chuyện đều tốt thứ lượng, trước đó là chúng ta không đúng, nơi này xin lỗi ngươi, bắt tay dạng hỏa như thế nào?" Lê Dạ trầm giọng nói. Hắn là nhìn ra Khương Nam thực lực hôm nay so với trước lại mạnh mẽ một đoạn, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi cái kém cỏi, lúc trước không phải rất chảnh rất sao? Hiện tại thế mà cầu xin tha thứ. Khinh bị ngươi, thật là một cái đồ hèn nhát." Hở sở Trương Phúng. Lê Dạ sắc mặt lập tức trở nên có chút xanh mét, bất quá, lúc này lại là một câu cũng không dám phản bác. "Khương huynh, như thế nào?" Hắn nhìn xem Khương Nam hỏi. Khương Nam cất bước, một câu cũng không có, dùng theo chỉnh quan nơi đó chiếm lấy tới bảo khí thi triển kiếm 36, màn lớn kiếm quang lại một lần cuốn ra. Kiếm khí vang lên con con, khiến cho nơi này không khí đều theo bập bềnh suy suy vàng, như muốn liên diệt. Bực này kiếm khí, trong nháy mắt chính là đi vào Lê Dạ phụ cận, vô tình đè xuống, lại đem Mục Vân cũng bao phủ ở bên trong. Lê Dạ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đây là biết, Khương Nam là thật không có mấy may muốn thả qua tính toán của bọn hắn, thậm chí đều khinh thường nói chuyện cùng bọn họ, vẻ mặt một mảnh xanh mét, chỉ có thể là bị động nên chiến. Bên cạnh, Mục Vân sắc mặt cũng là rất khó xem, cắn răng thúc dục động trong tay bảo khí, chấn động ra mạnh hơn công kích. Hai người toàn lực phối hợp, điên cuồng tấn công Khương Nam, đồng thời không ngừng bình tưởng cơ hội thoát đi. Nhưng mà Khương Nam thực lực hôm nay quá cường đại, bọn hắn mặc dù cạn kiệt toàn lực, nhưng nhưng như cũng không phải là đối thủ, lại cũng thủy chung tìm không được cơ hội có thể chạy trốn, bị Khương Nam kiếm khí hoàn toàn áp chế. Ầm ầm. Kích liệt nổ vang, trong đáy mắt, trọn vẹn mấy chục hô hấp đi qua. Lúc này, Khương Nam cất bước, tới gần đến Mục Vân trước người, trong tay bảo khí nở rộ vô lượng bạc quang, thẳng tắp ép xuống. Công kích thế máy liệt, tốc độ cực nhanh. Phốc. Dòng máu theo bắn tung tóe, Mục nhỏ nửa người trực tiếp bị lệnh nát ấy, ngã trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khương Nam vất tay, một mảnh kiếm quang xé qua, trực tiếp đem đầu lâu người này cho chém xuống lại, lại một cái đẳng không định phong. Phu cận, có tu sĩ lại quổng. Lúc này mới bao lâu, Khương Nam dùng đằng không chung kỳ tu vi, vậy mà trước sau đánh giết hai cái đẳng không định phong cường giả. Lê Dạ cả người mặt mũi trắng bệnh, đập đập trùng lui lại. Khương Nam thu hồi mục Vân không gian giới chỉ cùng bảo khí, tập trung vào Lê Dạ, bay thẳng đến đối phương mà đi. Ầm ầm. Mạnh mẽ bản nguyên khí theo trong cơ thể hắn lao ra, trực tiếp áp chế Lê Dạ, lặng lẽ công kích, lần lượt ép xuống. Lê dạ sắc mặt tái nhợt, trên hốt, bảo khí không nên tiếp Khương Nam công kích, thân thể không khỏi phát run. Chính ý cũng bị mất, còn đánh truy Sớm một chút nhận lấy cái chết được. Hứa Tử nói. Lê Dạ nghe vậy run lên, trong tay bảo khí gắt gao nắm chặt, bản nguyên khí điên cùng tôi động, nên chiến Thương Nam. Thương Nam cất bước mà lên, kiếm 30 sau kiếm khí cùng sấm sét lực lượng cùng một chỗ hạo đãng, hóa thành sóng kiếm hướng phía trước bay ra. Sóng kiếm giống như là nước gợn sóng, bao phủ mà qua, trực tiếp khiến cho Lê Dạ bị trấn bay tư tung. Cũng là lúc này, Thương Nam một bước đạp đến phụ cận, lôi lực lượng cùng phong lực hóa thành báo táp thần kiếm, một kiếm vẽ rơi. Phúc. Dòng máu bay tung tué, Dạ đầu theo tả mà ra. Trong lúc nhất thời, nơi này trực tiếp trở nên yên tĩnh cơ biết. Này Đây thật là, viên này cấp thấp tinh cầu bên trên, lại có dạng này người, đang không trung kỳ tu vi mà thôi, thế mà, thế mà. Đáng sợ. Phu cận, một đám vực ngoại tu sĩ độc dung. Tại đây chút vực ngoại tu sĩ trong mắt, địa cầu bây giờ tu hành giới trình độ là tương đương không được, rất yếu, nhưng mà bây giờ, nhìn xem Khương Nam, những tu sĩ này nhịn không được run sợ, khó có thể tưởng tượng, trên ngôi sao này còn có kinh người như vậy người. Khương Nam lộ ra rất bình tĩnh, đem lê dạ bảo khí cùng không gian giới chỉ gỡ xuống, thu nhập không gian của mình trong giới chỉ. Vậy cũng là có một chút thu hoạch. Hở sư nói. Ba mai không gian giới chỉ, Tam tông bảo khí, này hợp lại cùng nhau, giá trị có thể không coi là nhỏ. Cái kia ba mai không gian giới chỉ bên trong còn có chút cái gì? Có hay không dùng như thế nào đến bên trên thiên tài địa bảo hoặc bảo đan cái gì? Có thể tốc độ cao đi đến đằng không cảnh đỉnh phong cái chủng loại kia." Nó hỏi Khương Nam. "Chưa 136, đồ đằng long tượng, một chút giải giác đồ vật, không có gì lớn giá trị, không có có thiên tài địa bảo gì hoặc là bảo đan cái gì." Khương Nam nói. Mới vừa thu hồi ba người không gian giới chỉ lúc, hắn liền đơn giản tìm kiếm một phen, không có có vật gì có giá trị. Thất vọng a. Hơ s읍 thở dài. Nơi này, cái khác một đám tu sĩ tầm mắt đều là rơi vào Khương Nam trên thân, quét nhìn lê dạ ba người thi thể, trong mắt rất nhiều người đều mang rất đậm kinh ngạc, thật lâu không tiêu tan. Dung đang không chung kỳ tu vi, trong nháy mắt đánh giết ba cái đẳng không cảnh đỉnh phong cường giả, cái này thực sự quá kinh người, hoặc nói là, quá dọa người. Ao ào, ào ào. Hoàng Hà sóng nước bốc lên, thủy triều trống lên, phát ra kinh người nổ vang, khiến cho một đám tu sĩ lập tức bị hấp dẫn tới. Khương Nam rời đi nơi này, đi đến bên Hoàng Hà duyên chỗ một tảng đá lớn bên trên, nhìn xem lao nhanh lấy Hoàng Hà. Hoàng Hà, toàn bộ giống như cự lòng Nước sông bây giờ lộ ra rất trúc trọc, thế nhưng toàn thể bên trên lại cho người ta một loại vô cùng bao la hùng vị cùng vô cùng cảm giác thần thánh. Trường Giang quần Quận về Đông, nay Hoàng Hà, bây giờ khí thế quả nhiên là cái người. Hứa Sâm cảm thán, "Khương Nam, không nên vũ nhục người khác tử." Hắn nói ra, "Con hàng này cái gì ai quy thế mà dùng Trưởng Giang quần Quận về Đông để hình dung Hoàng Hà khí thế, hơn nữa còn là một bộ hết sức vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì gọi là vũ nhục người khác tử? Buồn Vương nói có cái gì không đúng?" nói, "Khương Nam, đúng đúng đúng, ngươi cũng đúng." Hắn nói ra, Không thèm để ý con hàng này, ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Hà bên trên, nhìn xem Hoàng Hà bên trên lao nhanh thủy chiều. Một lát sau, lại có long ngâm xí ra, kinh thiên động địa, Hoàng Hà bên trên thủy triều trong lúc nhất thời trở nên càng thêm kịch liệt. "Ta buồn Vương nghĩ rời đi nơi này." Hờ Sở hứa ghé vào Khương Nam đỉnh đầu, yêu thể trong lúc nhất thời co lại càng nhỏ hơn, trở nên như là bò chết ghé vào Khương Nam trên đầu. "Sợ." Khương Nam nói. Hờ Sở tức giận, "Này không trách nó à, cái kia long ngâm bên trong long uy mới đặng không cảnh đó, thật vô cùng khó chịu đựng lấy bực này long y. Dựa vào cái gì long liền có thể áp chế ta?" không công bằng. Long uy gầm a. Hắn ông ngoại, ta. Nó tức giận. Khương Nam, gạo. Long ngâm lần nữa quấn quẩn, vô cùng vặn vòi, nhiếp nhân tâm hồn. Long ngâm vừa ra, Hoàng Hà theo lao nhanh càng thêm kịch liệt, sóng nước theo hướng hai phía của quận, dần dần, ở cái địa phương này, một đám tu sĩ rung động dưới con mắt, Hoàng Hà ở giữa, nguồn nước đã nứt ra, như là bị một cố đại lực cắt nước, có một đầu không gian thật lớn vết nước từ vàng đáy sông nổi lên, tiếng long ngâm thỉnh thoảng theo vết nứt không gian bên trong truyền ra. Vết nứt không gian có chừng khoảng mấy chục trượng, trong Hoàng Hà nguồn nước tựa hồ bị vô hình khí thế cách trở. Vô Phương chui vào đến vết nước bên trong, đứng tại vết nước bên ngoài, lúc này, vết nước sau hình ảnh cũng là không nhìn thấy mảy may. Khương Nam tầm mắt khẽ động, bí cảnh không gian. Vụ! Phá không thanh âm vang lên, mang theo kinh người thần lực ba động, một bóng người ngự không mà đi, là một người nam tử, trên người khí tức vô cùng kinh người, ăn mặc một thân áo tím, trực tiếp bước vào vết nước không gian về sau, qua trong giây lát chính là biến mất. Cái đó là Vạn thu Tiên Tông thánh tử. Nơi này tu sĩ rất nhiều, đại bộ phận đều là đến từ bên ngoại, vội vàng ở giữa, có người nhận ra nam tử kia. Nay về sau, lại là có hai bóng người hành không mà tới. Bước vào vết nứt không gian bên trong. Đây là hai nam tử, đại khái chừng 25, tinh khí thần không so với trước nam tử mặc áo tím kia kém hơn chút nào. Vạn Đao Tiên môn Thánh tử, Huyền cổ Tiên tông Thánh tử. Có người nhận ra hai người. Hờ Sở Hư Lễ vào Khương Nam đỉnh đầu, tự nhiên cũng nhìn thấy ba người kia, con ngươi vì đó co rút lại. Ba người kia có chút đáng sợ a. Nó thấp giọng nói, cảm thấy ba người kia khí thế mạnh mẽ, tinh khí thần đều là rất đáng sợ. Khương Nam tự nhiên cũng nhìn thấy ba người, cảm giác được ba người mạnh mẽ, bất quá biểu lộ lại là không có thay đổi gì. Lập tức, hắn không do dự, lượn không mà đi cũng hướng phía Hoàng Hà bên trong xuất hiện đầu kia vết nước không gian mà đi. Hoàng Hà rất đặc thù, thêm nữa vết nước không gian sau có long ngâm chuyển ra, rất khó không cho hắn tâm động. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt chính là là được đến vết nước không gian kia, trực tiếp ở giữa bước vào. Tâm mắt ngắn ngủi lâm vào hắc ám, sau một khắc, có tia sáng sinh ra, hắn hoàn toàn xuyên qua không gian vết nước, rơi vào một mảnh cổ xưa trên đất. Nơi này, hắn độ dung, phóng tâm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh rất lớn thôn xóm, hoặc nói, là một cái bộ lạc, có thật nhiều phòng ốc hoành hiển lên, đều là phi thường cổ lão, khó mà nói rõ được đến tột cùng là thuộc về cái nào một thời đại. Trong không khi dán sen một cỗ kinh người cảm giác tăng thương, so núi ố liễm tụ vùng không gian kia còn đáng sợ hơn rất nhiều lần, phàm vật đã tồn tại vô tận tuyết nguyệt. Vụ, vụ, vụ. Tiếng xé gió tương đạo, bên Hoàng Hà tu sĩ, lúc này, một cái tiếp theo một cái bước vào bên trong vùng không gian này. Tôn xóm! Cái này, thấy lên trước mắt hình ảnh, nhìn xem từng mảnh nhỏ Tôn Sóng, một đám tu sĩ không khỏi liền giật mình. Vết nước không gian về sau, lại là một mảnh Tôn Sóng. Không phải bí cảnh sao? Có người như mày. Khương Nam đứng tại mảnh không gian này trên đất, không hề chớp mắt nhìn về phía trước. Lưng lại chỉ chốc lát về sau, đi về phía trước. Bây giờ vị trí không gian không hề giống lúc trước hắn tiến vào những cái khe bí cảnh, có kinh người núi cao dòng sông hoặc có rất đậm linh khí, nơi này, nơi này linh khí vô cùng mỏng manh, so bên ngoài còn yếu, có thể cảm giác được, chỉ có một cỗ vô cùng nồng tuế nguyệt khí tức cùng tăng thương khí tức. Bước chân của hắn rất chậm chậm, sau đó không lâu bước vào thôn xóm. Trong thôn xóm trống dỗng, phòng ốc hết sức cổ lão, hắn đi tại thôn xóm ở giữa, thấy được một chút cái quốc chờ công cụ, đều là dùng tảng đá chế tác, vô cùng bình thường, cũng không lạ kỳ. Trong thôn xóm an tĩnh có chút quá phận, hắn tiếp tục đi phía trước đi từ tự đi qua trong thôn xóm mấy căn phòng, này chút trong phòng đều không ngoại lệ, đều là che kín cắt bụi cùng mạng nhện. Rất nhanh, hắn đi vào lại một tòa phòng, căn phòng này bên trong vẫn như cũ hết sức bình thường, bất quá, hắn trong phòng phát hiện một gian giống từ đường chỗ, trong đó có một tòa tượng đá, có chừng 3 phần mét cao, là một đầu uy nghiêm thần long. Tượng đá này được trưng bày tại cổ từ chính bên trong, nhìn qua, lúc trước cái nhà này chủ nhân nghiêm nhiên là tại cung phụ tượng đá. Lúc trước, rồng long làm đồ đằng bộ tộc. Ánh mắt của hắn khẽ động. Tiếp trước, hắn trọn vẹn tu hành mấy trăm năm, Biết rất nhiều quan tại địa cầu đã từng đủ loại, tại rất xa xưa tuế ngược trước, trên địa cầu rất nhiều nhân loại bình thường bộ tộc sẽ cung phụng một chút mạnh mẽ thú loại hoặc bản truyền thuyết bên trong thần linh các loại, dùng chi vì chính mình bộ lạc đồ đằng, khẩn cầu chỗ cung phụng đồ đằng bảo hộ bộ lạc của mình. Lúc này, này mảnh trong thôn xóm, một gian từ đường loại trong phòng thờ phụng như thế tòa long tượng, hắn suy đoán, đây chính là lúc trước dùng long làm đồ đằng cổ lão thôn xóm. Sinh ra bực này suy đoán, trong mắt của hắn không khỏi trồi lên mang, dùng làm bộ lạc, tuyệt không phải bình thường bộ tộc. Bởi vì, tại thời cổ đồ đằng bên trong Long có thể là cao cấp nhất nhất chí thượng cường đại nhất, được xưng là đồ đẳng thần, một cái cung phụng đồ đẳng thần long bộ tộc, tuyệt không bình thường. Hắn dừng một chút, đem long tượng thu hồi. Nhìn xem là để mắt, bất quá cũng chính là một khối hết sức đá bình thường thôi, ngươi thu cái đồ chơi này làm gì?" Hứa nói. "Ta thích." Khương Nam thuận miệng nói. Long tượng không lớn, theo mặt ngoài nhìn lại cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng, này lại dù sao cũng là đã từng nơi này cổ lao trong bộ tộc một gia đình chỗ thành tính cung phụng đồ đẳng thần, thần, thần giống ý nghĩa phi phạm. Lại, long này đám sinh linh cũng là hoa hạ một loại biểu tượng. Hắn là người Hoa, thấy như thế toả rất hoàn hảo long tượng, theo trong đấy lòng không nghĩ này, lòng tượng như vậy bỏ trống tại đây bên trong, muốn mang đi. "Gào!" Đúng lúc này, long ngâm vang lên lần nữa, tại bên trong vùng không gian này đạo đãng, từ nơi này phương thôn xóm sâu trâu ngồi chuyển đến. Nghe này long âm, Khương Nam lúc này động dung, trước tiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía tiếng long ngâm chuyển đến phương hướng, trực tiếp bước ra căn này từ đường, hướng phía nơi đó đi tới. "Tiểu tử, có chút cổ quái a." Hơ sợ huế ghé vào trên đầu của hắn, lúc này lên tiếng. "Cái gì cổ quái?" Khương Nam một bên hướng phía tiếng long ngâm truyền đến phương hướng đi đến, vừa nói Này tiếng long âm, so với chúng ta tại bên Hoàng Hà duyên lúc nghe được, rõ ràng muốn càng thêm vang dội càng thêm khiếp người a." Hứa Sở nói. "Đúng." Khương Nam nói. "Như vậy, vấn đề tới." Hờ Sở hơi nghi ngờ nói, "Tại bên Hoàng Hà duyên chỗ lúc, cái kia tiếng long ngâm khiến cho Bốn Vương toàn thân không thoải mái, nhưng bước vào ở trong đó, cái kia tiếng long ngâm mạnh hơn, có thể là buồn Vương lại thế mà không bị ảnh hưởng." Này vừa nói, Khương Nam thoáng động dung. "Chắc chắn chứ?" Hắn tò mò. Long ngâm liền là theo bên trong vùng không gian này truyền ra, rõ ràng muốn so trước đó tại bên ngoài lúc vang sáng hơn nhiều. Vậy nếu là có một đầu tổ lòng tại thôn xóm chỗ sâu gạt thét, thế nhưng hờ Sẩn Hối lại ngược lại là không bị ảnh hưởng rồi. Buồn Vương còn có thể gạt ngươi sao?" Hứa Sẩn hư nói. Khương Nam nhíu mày, suy nghĩ một chút, trong mắt không khỏi sinh ra một chút ánh sáng nhạn. Chẳng lẽ là bởi vì nó? Hắn đem trước vào tay long tượng lấy ra. Trước đó không có vào tay long tượng lúc, Hứa Sẩn bởi vì long ngâm mà nhận áp chế, bây giờ, hắn vào tay như thế một tòa lòng tượng mang ở trên người, hờ Sẩn Hối liền liền không bị ảnh hưởng, hắn trực tiếp đem nguyên nhân quy kết đến này long tượng lên. Một khối đá mà thôi, hẳn không phải là a?" Hứa Sẩn Cái kia long ngâm, về sau hẳn là sẽ còn vang lên, thử một lần." Khương Nam nói. Hắn nhường hở sợt từ trên đầu xuống tới, cách hắn một đoạn tương đối dài khoảng cách, hướng phía nơi này thôn xóm chỗ sâu đi đến. Sau đó không lâu, như hắn dự liệu như vậy, tiếng long ngâm vang lên lần nữa, tiếng trấn trời cao, giống như thiên đạo trung thần vang lên. Hở sợt cách hắn xa năm trượng, lúc ấy liền liền run rẩy dữ dội, trực tiếp mềm 나 xuống, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng. Khương Nam xem trong tay Phật tượng, vừa nhìn về phía hở sợt trong mắt không khỏi lên một vẻ tinh mang, quả nhiên. Theo một màn này xảy ra, không hề nghi ngờ có khả năng chứng minh. Lúc trước hắn suy đoán không có sai, mới vừa, hở sợ sở, sở di không có có nhận đến tiếng long ngâm bên trong loại kia long uy ảnh hưởng cùng áp chế, cũng là bởi vì trên người hắn long tượng nguyên nhân. Không có. Không có lực, tiểu tử, giúp đỡ chút. Hở sợ mở miệng, thanh âm đều theo có chút phát run, bị tiếng long ngâm bên trong long uy ép có chút không thở nổi. Chương 137, kinh người tử thành, ở vào trong thôn lạc, long ngâm thanh âm càng thêm vang dội, bên trong chứa long uy càng cường liệt, hở sợ hừ nghiêm nhiên là so tại bên ngoài lúc càng thêm khó chịu, trên mặt đất khó mà Nam nghiêng qua con hàng này mắt, đi đến đối phương phụ cận trong đáy mắt, hồ sở cảm giác tốt hơn nhiều, đến từ tiếng long ngâm bên trong loại kia long uy cảm giác các bách trực tiếp biến mất. Thật đúng là cùng cái đồ chơi này có quan hệ. Nó nhìn xem Khương Nam trong tay long tượng, mặt tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lại đó, một chút bộ Lạc cung phụng đồ đằng, trải qua qua thời gian rời đổi, dần dần lại ở được cung phụng đồ đằng tượng đá bên trên lưu lại một chút đặc tu mê lực, này chút mê lực, đến từ thành kính cung phụng cùng cúng bái này chút đồ đằng đám người tinh khiết tâm ý, kéo khó tán. Khương Nam nhìn xem nói bên trong long tượng, nói, "Này long tượng bên trên, hẳn là liền có lúc người nguyện lực, nguyện lực như người, là bị long bảo hộ đối tượng." cho nên có thể tránh cho bị long uy áp chế. Nguyện lực này các thứ, hư vô mà mịt, sợ không được không nhìn thấy, nhưng là chân thực tồn tại, vô cùng huyền diệu. Thần kỳ. Hở Sập kinh ngạc, không hề chớp mắt nhìn xem long Tượng. Đúng lúc này, tiếng long ngâm vang lên lần nữa, tiếng trấn trời cao. Hở Sập tiềm thức run run dưới, mà đi sau hiện, lúc này cũng không nhận được long ngâm áp bách. Khương Nam ngẩng đầu, hướng phía long ngâm chuyển đến phương hướng nhìn lại, trong mắt đan dệt ra từng tia tinh mang. Đi theo bên cạnh ta, không muốn cách quá xa. Hắn đối Hở nói, sau đó dùng một cái hết sức tốc độ nhanh hướng phía tiếng long ngâm truyền đến phương hướng mà đi. Cùng một thời gian, Xiêu xiêu xiêu tiếng xé gió một đạo lại một đạo vang lên, bước vào mảnh không gian này cái khác một đám tu sĩ, lúc này cũng hướng phía tiếng long ngâm chuyển đến phương hướng phóng đi. Đoàn người tốc độ đều rất nhanh, không bao lâu về sau, tiếng long ngâm vang lên lần nữa, lại trở nên so với trước càng thêm vang dội. "Không bị ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng, cảm giác này thật sự sảng khoái." Hứa Sở Hự đi theo Khương Nam bên cạnh, gào gào gọi. Khương Nam không có phản ứng nó, tốc độ thả so sánh nhanh, đi qua mấy chục hô hấp về sau, bước chân sinh sinh ngừng lại. Hứa Sở cũng đi theo ngừng lại, nhìn về phía trước, lúc này run, run dưới, đầy dây rung động, đó là Cương Nam trầm mắt cũng là theo nhảy dựng, thả mắt nhìn đi, phía trước vậy mà xuất hiện một tòa đại thành, đại thành cũ nát, ưu sâm dày đặc, tường thành giống như là sắt thép kiến tạo mà thành, trên đó vết rỉ loang lổ, không ít địa phương đều tiêm nhiễm lấy dòng máu. Giống, Bên trong tòa thành lớn lệ giống không ngừng, bốn phía xen lẫn kinh người quỷ khí, một đầu lại một đầu vong linh tại xoay quanh, sát khí bức người. Hắn khó có thể tin, đã từng thờ phụng thần long trong bộ lạc, vậy mà lại có như thế một tòa âm trầm đại thành. Tòa thành lớn này, đơn giản tựa như là một tòa thành chết. Lại, chủ yếu nhất chính là, thông qua xung quanh một chút dấu vết, hắn phát hiện, tòa thành trên này Rõ ràng không phải kiến tạo tại đây bên trong, nhìn qua, tựa hồn là theo địa phương khác bị cưỡng ép chuyển đến nơi này, rơi vào trên vùng đất này. Những cái kia vong linh từ lâu tới, hờ sợ trước mắt. Trong tầm mắt, tử thành bên trong vong linh thực sự nhiều lắm, lấp nhá liếp nhít, tản ra khí tức đều là rất đáng sợ. Bên cạnh, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào nơi này, một đám tu sĩ nhìn trước mắt một màn này, cũng đều động dung. Cái này, rất nhiều người nhìn phía trước tử thành, thân thể không khỏi khẽ run, lúc này đều cảm thấy tử thành đáng sợ. Ở trong đó, phảng phất là như địa ngục. Gào, long ngâm thiên, vô cùng vang dội. Theo tử thành bên trong chuyển đến. Khương Nam ngẩng đầu, theo tiếng long ngâm nhìn lại, bất ngờ phát hiện, tử thành ở giữa lại đứng sừng sững lấy một mặt long địa, ước chừng cao khoảng một trượng, tiếng long âm, liền liền là theo cái kia long địa bên trong truyền ra. Cái này khiến ánh mắt của hắn trước tiên liền là hơi động một chút, cái kia long địa có thể phát ra long âm rõ ràng, lúc trước có chân chính long ở phía trên lưu lại qua long khí, in dấu lên long âm Cái kia long địa, giống như là tại trấn áp cái kia tòa tử thành. Hứa Sư nói, không hề chớp mắt nhìn xem cái kia mặt long địa. Khương Nam gật đầu, đối với điểm này tự nhiên là nhìn ra, là như thế này. Nói xong, hắn không hề chớp mắt nhìn xem cái kia mặt lang địa, quét nhìn tử thành bên trong càng ngày càng táo bạo vong linh, con ngươi theo hơi co lại, đối Hở Sở nói, "Đi." "Cái gì?" Hở sợ mới không hiểu. "Đi, Lùi. Khương Nam nói, một phát bắt được Hở Sở cái đuôi, qua lại lúc đường rút lui. Hắn đã nhìn ra, Tử Thành bên trong cái kia mặt lang địa, tựa hồ muốn không chấn áp được Tử Thành. Mà cơ hồ là tại hắn lui lại ra 3 trượng khoảng cách xa về sau, rắc một tiếng vang giòn truyền ra, Tử Thành vùng trời tựa hồ là có cái gì vô hình ngăn cản vật vỡ vụn, trước tiên, quần quần sát khí bao phủ mà ra, giống như lũ quét của tới giống. Tử thành bên trong, lít nha lít nhít vang linh gào thét, theo lan tràn mà ra quần quẫn sát khí, trực tiếp theo tử thành bên trong lao ra. Trong chốc lát, mảnh không gian này theo rung nhẹ, không khí nhiệt độ trong chốc mắt thấp xuống mấy chục độ nhiều, một cỗ xâm nhiên hàn khí, trực tiếp đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ. Theo tử thành bên trong lao ra vong linh, như là hổ triều, hướng thẳng đến phụ cận một đám tu sĩ bao phủ mà đi, đảo mắt liền có vong linh bổ nhào vào một chút tu sĩ trên thân, điên cuồng cắn xé. A! Thảm gọi trước tiên truyền ra, lương cái gì? Một đám tu sĩ trước tiên ra tay, đối kháng những vong linh này, phát động công kích, nhưng mà Những vong linh này số lượng nhiều lắm, lại đều hết sức đáng sợ, tu sĩ bình thường căn bản ngăn không được, liền đẳng không cảnh cường giả đều không địch lại, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, màn lớn tu sĩ bị tập trung vong linh bao phủ, dòng máu liên miên liên miên bắn tung tóe, tiêu thảm không ngừng truyền ra. Ta, hơ sợ thấy một màn này, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, tiểu tử, chạy một chút chạy, chạy nhanh lên. Tập trung vong linh theo tử thành bên trong không ngừng lao ra, số lượng nhiều lắm, từng cái diện mạo dữ tợn, để nó cái này đẳng không hậu kỳ cường giả lúc này đều toàn thân đổ mồ hôi khí, chỉ cảm thấy giống như là đối mặt một cỗ tử vong hồng lưu. Cương Nam cất bước, nắm lấy Hở Sợ "Này lúc sau đã là đem thần hành bạch biến thi triển ra, sông ra ngoài đi. Mã ơi, nhanh nhanh nhanh, vọt tới vọt tới sông đến rồi." Hở Sợ thúc giục, theo tử thành bên trong lao ra vong linh quá nhiều, lại tốc độ đều rất nhanh, có mạng lớn nhào về phía bọn hắn. Cương Nam bước chân thật nhanh, tốc độ gần như sắp so đến được thần biến cảnh cương giả, đảo mắt bước ra đi rất xa. Chẳng qua là, theo tử thành bên trong lao ra vong linh, tốc độ càng nhanh, rất nhanh chính là có thành bảy vong linh bổ nhào vào phụ cận. Này các vong linh, cùng linh không sai lắm, diện bạo dữ thợ, tiếng thét, cắn hướng hắn cùng Hở sở. Sắc khí quần quật ma động, hàng khí bức người. Khương Nam giẫm lên thần hành bạch biến né tránh, đồng thời đem Vạn Phật Tấn tế ra, dùng Phật gia thần thuật nên tiếp những vong linh này. Vạn Phật Tấn sen lẫn màu vàng thần quang, vừa mới xuất hiện chính là khiến cho một đám vong linh hơi dừng lại, dường như đối Vạn Phật Tấn còn có bản có thể lên kiêng kỵ. Bất quá, bực này hơi dừng lại cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, này về sau, tập trung vong linh lần nữa nhào tới. Khương Nam dùng Vạn Phật Tấn hành kích, rơi vào đánh tới vài đầu vong linh trên thân, trước tiên khiến cho này vài đầu vong linh toàn thân ra màu xanh mù, còn có thêm lương chói hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, giống như là hai khối pha lê tại ma sát. Hứa Sở Hưu cũng theo cùng một chỗ động thủ, màng lớn yêu quang hoành ngang mở đi ra, công kích nhào lên từng con vong linh. Ông, Khương Nam cầm Vạn Phật Ấn, Vạn Phật Ấn phát ra màu vàng thần quang, đẩy ra một đầu lại một đầu vong linh. Nhưng phẩm là cùng Vạn Phật Ấn đụng vào nhau vong linh, đều là lớn run dậy, đều là toát ra một cỗ thiên nhiên, tiếng kêu thảm thiết vô cùng tê lương, nhìn về phía Khương Nam tầm mắt, đều là trở nên vô cùng ám động, trở nên càng dữ tợn. "Tiểu tử, người này thuật, giống như đối những vong linh này có khắc chế không thường, này, rõ để trong vong linh đã kiêng kỵ Phật tông bí thuật đối với âm quỷ vong linh các loại tự nhiên có khắc chế lực." Khương Nam nói, hắn cầm vạn Phật ấn, lần lượt nện tiếp nhào lên vong linh, khiến cho nhào lên rất nhiều vong linh từng cái lớn rung dậy. Chẳng qua là, hắn cùng hở sợ tình trạng lại là càng ngày càng phiền phức, bởi vì, đánh tới vong linh trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí đã phong ngăn chặn bọn hắn thoát đi đường, khó mà lao ra khỏi không gian này. Lại, lúc này, hắn phát hiện, bên trong vùng không gian này đã bị lít nha lít nhít vong linh sợ cứ, trên bầu trời rất nhiều vạn linh xoay quanh, toàn bộ không gian liên miên liên miên sát khí sẽ lẫn, trở nên một mảnh tối tăm, không khí lộ ra rất lạnh. Gào Từ thành bên trong, long địa bên trong truyền ra long âm, khiến cho tử thành chấn động, trong đó một chút vong linh khó mà xông ra ngoài được. Khương Nam nhìn sang, con người ngưng lại. Hắn nhìn ra, lúc này, còn còn bị hạn chế tại tử thành bên trong vong linh, đều là phi thường đáng sợ, tối thiểu nhất cũng có có nguyên hồn cảnh thực lực, mà chân chính lao ra vong linh, lại ngược lại là không có nội thành đáng sợ. Có ý chí sao? Không thể áp chế toàn bộ tử thành, liền tập trung lực lượng chỉ ngăn chặn đáng sợ nhất một nhóm. Ánh mắt của hắn khẽ động. Nghĩ đến điểm này, hắn động thủ lại là không chậm, không ngừng công kích bổ nhào và phụ cận vong linh. A! Trốn! Trốn a! Không, tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếng vọng, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tập trung vong linh theo tử thành bên trong lao ra, mang ra mạng lớn sắc khí, cái này đến cái khác tu sĩ gặp nạn chết thảm. Không ít người đều đang cật lực ra bên ngoài trốn, mong muốn thoát cách nơi này, nhưng lại rất khó, thật sự là theo tử thành bên trong lao ra vong linh số lượng nhiều lắm, lại đều hết sức đáng sợ, bình thường tu sĩ căn bản ngăn không được, nên tiếp những vong linh này, lần lượt chết thảm. Dù cho là trước đó bước vào mảnh không gian này vạn đạo tiên tông thánh tử, vạn thú tiên thánh tử cùng huyền cổ tiên tử, lúc này cũng rõ ràng phiên phức, dù cho có được thần biến cảnh thực lực, có thể nên tiếp tập trung vong linh cũng đều hết sức chất vấn. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải bí cảnh, là tuyệt vực a?" Có người run giọng nói. Giống. Vong linh rống rít gào động thiên, bên trong vùng không gian này, thương khung đều theo kinh hãi. Khương Nam cầm vạn phật tấn, quét ngang bộ nhào vào phụ cận một mảnh lại một mảnh vong linh, không ngừng thử nghiệm hướng ra ngoài sông, nhưng lại cũng vô dụng, khó mà đả thông đường ra đến, vừa đánh tan một mảnh vong linh, chính là liền có mới mấy chục vong linh theo nhau tới. Ầm Đột nhiên, một cỗ tiếng nổ vang dền vang lên có cực kỳ kịch liệt sát khí chấn động, một đầu thần biến cảnh vong linh tập trung vào hắn, lúc này từ trên không trung đắp xuống, đảo mắt chính là bổ nhào vào phụ cận. Chương 138, Long thượng dự dỡ. Khương Nam trước tiên sinh ra một cố kinh dị cảm giác, cảm thấy tử vong nguy hiếp. không có nửa điểm giữ lại, hắn đem vạn Phật tấn thôi động đến cực hạn, đồng thời đem tiên tiên kiếm theo thế ra, lôi lực lượng cùng phong lực cùng một chỗ ba phủ, trùng trùng điệp điệp hướng phía từ trên hướng cao đánh tới vong linh công tới. Đồng thời, bên cạnh hở sật cũng theo cùng một chỗ động thủ, toàn thân yêu lực tại lúc này về sau thôi động đến cực hạn, hóa ra yêu lực gió lốc liên tiếp Khí tức bên trên so với bình thường đẳng không hậu kỳ tu sĩ mạnh rất nhiều, so sánh một chút đẳng không cảnh cường giả tối đỉnh cũng không yếu bao nhiêu, bởi vì lúc trước ở trên núi Côn Lôn cảm ngộ cái kia chín cái trên trụ đá những cái kia Đạo văn, không chỉ tu vi bên trên tiến bộ, yêu khí phương diện cũng là đi theo lớn mạnh nhiều gấp mấy. Lần, về mặt chiến lực có một cái biến hóa kinh người. Trong nháy mắt mà tôi, một người một chó công kích cùng nhau rơi vào đánh tới vong linh trên thân, bộc phát ra từng đợt nổ vang. Nhưng mà, sau một khắc, một người một chó biến sắc, đánh tới thần biến cảnh vong linh qua là hơi dừng lại một thoáng cũng không nhận được bất luận cái gì một tia tính thực chất bị thường, này về sau, lại một lần nữa hướng phía trước bọn hắn đánh tới, lại, phát ra sát khí trở nên càng thêm nồng nặc, hàn khí khiếp người, giống như là u minh địa ngục vong linh xứ giả hướng phía bọn hắn nhào rết tới đây. Khương Nam trong lúc nhất thời ra đầu đều run lên, vạn phật tấn, kiếm 30 sau kiếm khí, sắm xét lực lượng cùng phong lực ra hết, phối hợp trong tay tiên thiên kiếm, hướng phía đầu này có thể mạnh hơn thần biến cảnh người vong linh khởi xướng một lần lại một lần liên hoàn thế công. Giống, thần biến cảnh vong linh giữ tợn giống giết đảo, bên ngoài cơ thể vẩn quần quần sát khí, an đi Khương Nam một đợt lại một đợt công kích. Khương Nam tế ra vạn phần tấn, kiếm 36 kiếm khí, sấm sét lực lượng cùng phong lực, đều là không có chút nào tác dụng. Đảm mắt, nó khoảng cách Khương Nam cùng hở sợ càng gần, bên ngoài cơ thể sát khí, ầm ầm ở giữa như là như sóng biển đẩy ra. Ầm, ầm. Hai tiếng vang trầm, cuộn trào sát khí chấn động, Khương Nam cùng hở sợ đồng thời bị vong linh bên ngoài cơ thể sát khí chấn bay tứ tung. Thân biến cảnh vong linh giống như có ý thức của mình, nhìn chằm chằm Khương Nam, nghiêm nhiên là cảm thấy Khương Nam trên người hùng hậu khí, con một mảnh huyết hồng, giống như tập trung vào ngon miệng con mồi, diện mạo dữ tợn hướng Nam qua. Khương Nam tim đập nhanh, Lưng đều bốc lên hơi lạnh, đồng loạt lấy hở sợm cái đuôi, dẫm lên thần hình bất biến, thật nhanh lui về sau. Cơ hội là này cùng một thời gian, tử thành bên trong, long ngâm lại vang lên, vô cùng vang dội. Hơn một trượng long địa phát ra từ kim quang mang, diễn hóa một đầu hơn một trượng thần long, trực tiếp theo tử thành bên trong lao ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới Khương Nam phụ cận, khi thế cường đại trực tiếp đem vô giới tới thần biến cảnh vong linh cho đánh nát bấy. Tử kim thần long hoàn toàn do ánh sáng ngưng tụ mà thành, giống như có trí tuệ, làm vỡ nát thần biến cảnh vong linh về sau, vần quanh tại Nam bên người, giống như vạn cổ thủ hộ thần long, đem Nam vững vàng hộ ở trong đó này, hờ sợ trước mắt, tử thành bên trong, long địa vậy mà phát sáng, diễn sinh ra như thế một đầu tử kim con long, lao ra bảo hộ khương nam. Này tình huống như thế nào? Liên liên khương nam chính mình cũng động dùng, làm một màn này mà thấy kinh ngạc, sau đó, hắn túi đầu, nhìn mình trong tay trái trước đó lấy ra năm cái kia phương long tượng, long tượng lúc này lại có từng tia nhàn nhạt ánh sáng nhạt lượn lờ lấy. Bởi vì nó, trong lòng hắn khẽ động. Này long tượng bên trên lưu lại có đã từng cung phụng thần long người nguyện lực, bây giờ, hắn nắm lấy này long tượng, tử thành bên trong cái kia mặt long bia bên trong chỗ còn xuất lại chân long ý chí là đưa hắn coi là con dân, ở thời điểm này phân lực bảo hộ hắn. Hờ Hứa theo ánh mắt của hắn nhìn sang, rơi vào long tượng phía trên, lập tức hai mắt không khỏi trừng tảng xa. Là nó. Lúc này, nó nghiêm nhiên là đã nhìn ra, trấn áp cái kia tòa tử thành long địa, sở dĩ diễn sinh ra như vậy một đầu quang long bảo hộ Khương Nam, liền là cùng Khương Nam trong tay long tượng có quan hệ, long tượng rõ ràng đang dẹp ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt. Cùng một thời gian, bên trong vùng không gian này, phủ cận cái khác một đám tu sĩ, tự nhiên cũng nhìn thấy nơi này biến hóa. Hắn, hắn làm sao? Cái kia long tượng. Rất nhiều người động dung. Dù cho là thần biến cảnh giới vạn thú tiên tông thánh tử, Huyền cổ tiên tông thánh tử cùng Vạn Đao tiên môn thánh tử cũng đều là con người hơi có lại, một bên ngăn cản đánh giết mà lên tập trung vong linh, một bên nhìn về phía Khương Nam trong tay long tượng, trong mắt dị quang sẽ lẫn. Giống. Lệ giống chuyển ra, một đám vong linh gào thét, sát khí trở nên càng đậm. A. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, bên trong vùng không gian này, cái này đến cái khác tu sĩ gặp nạn, không ngừng bị vong linh tấn phệ. Khương Nam bên này cũng là có thành bảy vong linh đánh tới, bất quá, lúc này, có tự kim quang lăng vượn quanh tại bên ngoài cơ thể, Vô giết tới vong linh lại là căn bản khó mà cản thân chỉ muốn tới gần, trong chốc lát chính là liền bị Tử Kim Quang Long cho trấn vỡ. ô. lợi hại. Hờ chợt hai mắt phát sáng, lập tức vụt nhỏ lại yêu thể, nhảy lên một cái, rơi vào Khương Nam trên đầu. Lúc này, có Tử Kim Quang Long hộ thể, những vong linh này khó mà uy hiếp được bọn hắn. Thừa cơ, nhanh lên." Nó thúc giục nói, mà chuyện như thế tự nhiên là không cần nói nhiều lời, Khương Nam hướng về sau mắt nhìn Tử Thành bên trong cái kia mặt long địa, dựa vào Tử Kim Quang Long hộ thể, lúc này giẫm lên thần hành bắt biến, hướng thẳng đến mảnh không gian này bên ngoài phóng đi. "Rống! Vong linh gào thét, liên miên liên miên đánh tới." Nhưng mà, lúc này, có Tử Kim Quang Long bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, những vong linh này chính là không có chút nào lực uy hiếp, nhưng phàm năng đến hắn phụ cận, thậm chí đều không cần hắn động thủ, những vong linh này chính là liền bị Tử Kim Quang Long cho đánh nát đấy. Rất nhanh, hắn tới đến trước đó bước vào mảnh không gian này vùng không gian kia vết nứt chỗ, không do dự, trực tiếp bước ra. Ào, ào, ào. Hoàng Hà lao nhanh, khí thế mãnh liệt, thủy triều cuốn lên gần cao hơn 10 trượng. Theo hắn bước ra đến, xuất hiện tại Hoàng Hà vùng trời, trước đó loại kia âm u sát khí lập tức không có, đồng thời, bảo hộ ở bên ngoài cơ thể Tử Kim Quang Long cũng theo hóa thành Tử Kim thần quang chui vào đến trong tay hắn nắm lấy khối kia long tượng bên trong. Còn tốt trước ngươi thu hồi thứ này, nếu không chúng ta liền thảm rồi." Hở sợ vui lòng còn sợ hãi. Khương Nam xem trong tay long tượng, lúc này, long tượng nộp lên những ánh sáng nhạt đã ẩn nặc, cùng bình thường tượng đã không hề khác gì nhau, hắn nhìn chằm chằm xuống, sau đó đem chi thận trọng thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Đứng tại hoàng hà vùng trời, hắn một lần nữa hướng phía cái kia vết nước không gian sau nhìn lại, nhưng lại không nhìn thấy bên trong hình ảnh, tựa hồ là bị lực lượng vô hình trở, chỉ có thể mơ hồ trong đó nghe được có tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng lệ giống ở bên trong quấn quẩn. Cái kia tỏa tự thành. Hắn nhíu mày, Từ thành rất lớn, bên trong có rất nhiều cung điện, hết sức đáng sợ, hắn khó có thể tưởng tượng, tòa thành kia đến cùng là từ đâu tới. Đồng thời, hắn lại nghĩ đến một cái khác điểm, từ thành bên trong long địa, đã là không chấn áp được từ thành, trong đó đã là có không ít vong linh lao ra từ thành, này về sau, nếu như những cái kia vong linh lao ra mạnh không gian này, cái kia đem là một loại như thế nào tình trạng. Vậy đối với bây giờ địa cầu mà nói, không thể nghi ngờ là một trận thai nạn to lớn, sẽ có thật nhiều người chết thảm. Hơ sợ huế ghé vào đầu hắn bên trên, mặc dù lúc này, từ nơi này bên ngoài đã là không nhìn thấy bên trong vùng không gian kia hình ảnh. Nhưng tầm mắt nhưng vẫn là nhìn xem vết nước không gian nơi đó, đáng sợ à? Đây cũng là lúc trước trên địa cầu gấp lại không gian, năm đó nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, mảnh không gian này sẽ không phải triệt để mở ra a. Nó làm cái kia tòa tử thành mà rung động tim đập nhanh, đồng thời nghĩ đến Khương Nam lúc này làm chiêu thường vấn đề, một khi nơi này không gian hoàn toàn mở ra bại lộ, tử thành bên trong vong linh phóng tới địa cầu các nơi, vậy coi như thật phiền toái. Không rõ ràng, hy vọng sẽ không triệt để mở ra đi. Khương Nam nói. Hắn đứng trên hư không, hướng phía vết nứt không gian nơi đó mắt nhìn, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Vụ. Đúng lúc này Tiếng xe gió vang lên, một người nam tử theo bên trong bước ra. Nam tử một thân áo tím, trên thân nhiễm không ít máu. Vạn thu Tiên Tông thánh tử. Hờ Sở Hư nhận ra này người có chút động dung, con hàng này không tầm thường a. Bên trong vùng không gian kia, vong linh tùy lít nha lít nhít một mảnh, cực kỳ khủng bố, này người lại thế mà có thể theo dựa vào lực lượng của mình theo bên trong bức ra, thật sự là có chút kinh người. Dù cho là Khương Nam, tầm mắt cũng là khế động, có thể dựa vào lực lượng của mình bước ra vùng không gian kia, xác thực không đơn giản. Đồng thời, hắn nhìn về phía trong hoàng hà cái kia khe hở không gian. Vô luận là hắn theo bên trong bước ra lúc đến, hoặc là cái này vạn thú tiên tông thánh tử bước ra lúc đến, trong đó vong linh đều không có một đầu cùng ra, cái này khiến hắn sinh ra một loại suy đoán, vùng không gian kia bản thân chẳng lẽ cũng mang theo có nhất định phong ấn kết giới. Những cái kia vong linh tạm thời bị nhốt ở bên trong, đoán chừng khó mà duy trì thật lâu. Hắn sinh ra suy đoán sau lại lắc đầu, nếu trấn áp tử thành cái kia mặt long địa đã vô phương triệt để ngăn chặn trong đó những cái kia vong linh, như vậy, vùng không gian kia bản thân mang theo có vô hình phong lực, sợ là cũng khó mà chống đỡ được bao lâu. Hắn nhìn xem cái kia khe hở không gian nơi đó, dừng một chút. Không có suy nghĩ nhiều, một lần nữa cất bước, hướng phía nơi xa rời đi. Oeng. Đúng lúc này, một đoàn thần quang theo sau lưng của hắn rơi đến, khí tức kinh người. Thương Nam độc dung, bén nhẹ linh giác sinh ra phản ứng, thậm chí không quay đầu lại, trực tiếp liền vượt ngang ra ngoài hơn một triệu xa. Lập tức, hắn xoay người, theo thần quang quanh tới phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia bên trên, Vạn thú tiên tông thánh tử hướng hắn ép tới. "Con chó?" Hơ Sợ Hu nhìn xem này người mở miệng, dừng một cái chốc mắt lại, lại nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Vạn thú tiên tông thánh tử trầm mắt đạm mạc, chỉ rơi vào khương nam trên thân, bên ngoài cơ thể thần quang sẽ lẫn, lại là có thần quang huy động mà ra, hóa thành từng đoàn từng đoàn thần quang bóng, hướng phía khương nam đánh giết tới. Khương nam sinh ra áp lực cực lớn, giẫm lên thần hành bạch biến né tránh, đem hết thảy thần quang từng cái tránh ra. Lên Tiên Tiên kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hắn vung lên ngai thanh thần kiếm, vung lên kiếm 36. Trước tiên, mấy chục đạo kiếm 36 kiếm khí bao phủ mà ra, xen lẫn thành một mảnh mưa kiếm hướng phía đối phương rơi đi. Trước lúc này, hắn cùng người này không có chút nào thù hận, bây giờ Đối phương bước ra vùng không gian kia sau như vậy động thủ với hắn, nguyên nhân, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến, tuyệt đối là cùng long tượng có quan hệ, đối phương tại bên trong vùng không gian kia thấy được long tượng rực rỡ, dẫn tới tử thành bên trong cái kia mặt thần bí long bia bảo hộ, lúc này, nghị muốn giết hắn chiếm lấy cái kia tôn long tượng. Trước 139, tuyệt diệu một quyền, đề cử đọc, luận hồ yêu 108 loại phương pháp an khủng bố dân mạng tiên hiệp tung bay giấu vết mênh mông tuế nguyệt tiệt giáo chi hỏa thần truyền kỳ bệnh kiểu bong Tổng tài đại nhân, chơi nhịp tim vứt bỏ phi vân mình, hoàng thượng, nương nương lại của thai. Kiếm 36 kiếm khí lăng lệ vô cùng, vang dội ken ken, trong ngáy mắt chính là chạm đến Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử phụ cận. Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử con ngươi đạm mạc, nhìn xem Khương Nam, giống như nhìn chằm chằm sâu kiến, vung tay lên ở giữa, trực tiếp đập nát đi tất cả kiếm 36 kiếm khí. Hắn bên ngoài cơ thể, thần lực từng tia từng sợi sẽ lẫn, hóa thành từng mảnh, từng mảnh sạch, lại, cản, liệt, dùng này Một tiếng nhỏ Vạn vật tấn tại chỗ nát bẫy. Lại, này về sau, đối phương thần lực giết sạch su thế không, giảm, tiếp tục đè xuống, vẹn vẹn uy thế bên trên yếu một chút. Khương Nam phải tay khẽ vùng, tiên tiên kiếm xuất hiện trong tay, dùng này tông mạnh mẽ thiên sinh thần kiếm hướng phía đối phương chém xuống. Leng Thần kiếm vang lên con cong, kiếm khí lăng lệ. Vạn thú tiên tông thánh tử bên ngoài cơ thể thần lực sẽ lẫn, đưa tay ở giữa, mảng lớn thần lực màn sáng lên tiếp, giống như có thể vỡ nát hết thảy. Đảo mắt mà thôi, Khương Nam kiếm khí lại một lần bị toàn bộ nát bấy, lập tức, đối phương thần lực mạn sáng hóa thành bên ngoài sát ánh sáng sóng, chủ chung điệp điệp ép xuống tới. Khương Nam dùng Tiên Tiên kiếm vung vung kiếm 36 kiếm khí nên tiếp ngăn cản, đồng thời giẫm lên thần hành bắt biến, nhanh chóng né tránh. Hắn Thần sắc nghiêm túc, Vạn thú Tiên tông Thánh tử ở vào thần biến cảnh giới, bản nguyên khí đã triệt để diễn biến thành thần lực, thần lực tính chất muốn so bản nguyên khí cường đại hơn nhiều, là một cái chớp khoảng cách, về mặt chiến lược so với Hán vượt ra khỏi rất nhiều. Bất quá, hắn biết điểm này, lúc này mặc dù thần sắc nghiêm túc, nhưng cũng không có e ngại, bởi vì hắn đã nhìn ra, đối phương khí bên trên rõ ràng không có trước đó lần thứ nhất nhìn thấy lúc mạnh mẽ, tựa hồ là chịu một chút thương, khó mà phát huy ra định phong chiến lược. Mặc dù lúc này vẫn như cũ mạnh hơn hắn một chút, nhưng cũng không có khiến cho hắn sinh ra tử vong nguy hiếp. Thần hành bách biến là một loại không tầm thường thân pháp, hắn dậm lên thần hành phi giật, một liên tục né tránh qua từng đao giết sạch. Vạn thú tiên tông thánh tử con ngươi đạm mạc, thân lực vẩn quanh bên ngoài cơ thể, vừa sải bước bên trên, thế gia càng cường đại hơn giết sạch. Bất quá, liền sau đó một khắc, cái này thần biến cảnh nam tử mà áo tím thân hình khẽ run, khóe miệng có một máu tràn ra. Quả nhiên, Nam trong mắt qua một vẻ tinh mang, suy đoán của hắn không sai, đối phương sắc thực thường, mà lại thương không nhẹ. Hắn dùng trong tay tiên tiên kiếm thôi động kiếm 36 Mãng lớn kiếm 36 kiếm khí hạo đảng, thẳng tắp ép hướng đối phương. Vạn thú tiên tông con người băng lãnh, xoa điểm vết ngọ ở khóe miệng, theo giơ tay lên, mãng lớn sắt mang hướng phía trước quận lớn ra. Nhẹ vang lên từng đạo chuyển ra, trong nháy mắt mà tôi, Khương Nam tế gia kiếm 36 kiếm khí toàn bộ nát bấy. Cũng là lúc này, vụ vụ tiếng hạo đảng, vạn thú tiên tông thánh tử trong cơ thể, thần quang huy động, một đầu chim ảnh hiện hóa ra ngoài, làm một đầu vật chim, sinh động như thật, đan xen kinh người hồn sóng, bay thẳng Nam bộ nhàu Nam con lập động, trước, hắn bước ra tinh không. Đối với vạn thú tiên tông tự nhiên là biết đến, này nhất mạch hạch tâm thánh điện, liền liền là ngự hồn thuật. Đây là nhất tông vô cùng đáng sợ bí thuật, tu hành này thuật người, dùng cái này thuật đem mạnh mẽ thú cùng chim linh hồn tháo rời ra, đặt vào bản thân Tốc Hải bên trong, tiến hành tối luyện, làm cho thành làm bản thân một bộ phận, tại lúc chiến đấu có khả năng đem này chút đặt vào đến Tốc Hải bên trong chim cùng thú hồn phách triệu hắn đi ra chiến đấu, về mặt chiến lược vô cùng đáng sợ. Không có chút nào chủ quan, hắn đem kiếm 36 thôi động đến cực hạn, dùng tiên kiếm chấn động, lớn kiếm mang khoái động. Vượng chim giống gạo, giống như chân thực yêu cầm, khí thế động lòng người, hồn vũ chấn động ở giữa cuốn lên mảng lớn xong, gió, xuỵ, xuỵ, xuỵ, dọn vang từng đạo truy ra, Khương Nam tế gia kiếm mang trước tiên toàn bộ nát bấy. Khương Nam lui lại, nương tụ vạn Phật tấn, hướng phía trước lên tiếp. Chẳng qua là, trong chốc lát mà thôi, vạn Phật tấn trực tiếp bị chấn nát, vạn thú tiên tông thánh tử đạp đến, thần quang xôi chảo. Khương Nam trầm mắt nghiêm trọng, dùng tiên tiên kiếm vung lên kiếm 36, đồng thời, lôi lực lượng, phong lực cùng vạn Phật tấn các loại thủ đoạn đồng thời thế ra, nên cảnh, đối phương ở cảnh, bên trong lực lượng là bản nguyên khí, đối phương bên trong lực lượng là thần lực cả hai tại tính chất bên trên kém thực sự quá nhiều, mặc dù đối phương tại bên trong vùng không gian kia bởi vì cái kia liên miên vong linh bị thương không nhẹ, chiến lược xa không tại trạng thái đỉnh phong, có thể lúc này tế ra ngự hồn thuật về sau, nhưng như cũ hết sức đáng sợ, khiến cho hắn lúc này dâng lên một cô áp lực thật lớn. Bất quá, mặc dù như thế, trong mắt của hắn lại là không có bối rối cùng kiên kỵ, tiên thiên kiếm toàn lực vung vung, một bên toàn lực nền chiến đối phương, một bên suy tư tiếp xuống phải làm gì. Vâng, vâng, vâng. liệt nổ vang, vạn thú tiên tông thánh tử đạp đến hắn phủ cận, hắn cùng đối phương khoảng cách gần chiến đấu. Kiếm 30, sau kiếm khí quấn về phía đối phương và chim, đồng thời cũng đem đối phương bá phủ. Vạn thú tiên tông thánh tử con ngươi lạnh lùng, giống như thần linh, thần lực chấn động, hồn ảnh vượn chim tới hô ứng, chấn vỡ đi Khương Nam lần lượt tế ra kiếm khí lôi lực cùng sức gió các loại, sau một khắc ép đến Khương Nam phụ cận, một trưởng vô hướng hướng nam. Vụ. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, Khương Nam đỉnh đầu, một đạo ánh sáng bắn ra, tốc độ cao biến lớn, yêu khí theo bá phủ, một quyền. lúc này theo Nam phát tử giữa vọt lên, yêu thể trong nháy mắt biến lớn, phải chân trước bao vây lấy hùng hậu tới cực điểm yêu khí trực tiếp đánh phía Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử. Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử lần thứ nhất biến sắc, bực này công kích tới quá đột nhiên, hắn dự liệu Khương Nam có thể có thể làm ra hết thảy phản ứng, nhưng lại căn bản không có dự liệu được một màn này. Ẩm. Một tiếng vang trầm chuyển ra, mang theo mảng lớn dòng máu, Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử tại chỗ bay tứ tung, lăn xuống đến trong hoàng hạ. Một màn như thế, khiến cho Khương Nam lập tức sợ run, như Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử, căn bản không có nghĩ đến, hở sợ hối lại sẽ tại lúc này về sau công kích, thừa dịp Vạn Thú Tiên Tông Tử đánh tới hắn gần nhất lúc trước ra tay, thời cơ công kích quá tinh diệu. Vâng. Vang lên ầm. Hoàng Hà cuốn lên sóng nước, Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử theo trong Hoàng Hà vượt lên. Súc Sinh, trong miệng hắn lúc này toan máu, vẻ mặt không nữa đả mạc, giết lạnh nhìn chằm chằm hở sợ hự, vừa rồi một quyền kia không nhẹ, lúc này, đầu của hắn đều tại kịch liệt vụ bụ, như là phàm nhân nào chấn động, trong miệng răng đều rung lòng. Hắn bên ngoại cơ thể, thần lực từng kia từng sợi sẽ lẫn, nhìn chằm chằm hở sợ hự, sát ý cực nồng, từng bước một bước giết tới. chủ, thái cùng với tương lai người thừa kế có tư cách tu hành. Hiện tại Vạn Thú Tiên Tông địa vị là tôn quý vô cùng, cùng thế hệ bên trong khó có đối thủ, nhưng hôm nay lại thế mà bị một con chó đánh một quyền. Hơ sững thở dốc, nhìn xem bước tới Vạn Thú Tiên Tông Thánh tử, yêu thể vụt nhỏ lại, một lần nữa rơi xuống khương nam trên đầu. "Tiểu tử, một quyền kia là buồn vương hết thể yêu lực, đằng sau nhờ vào ngươi, đánh hắn." Nó nói ra, khó được tìm tới cơ sẽ công kích Vạn Thú Tiên Tông Thánh tử, vừa rồi, nó đem bản thân hết thể yêu lực toàn bộ dùng tại một quyền kia bên trên, lúc này, trong cơ thể yêu lực gần như khô héo, trở nên hết sức suy yếu. Khương nam vượt đầu, nhìn xem bước giết tới Vạn Thú Tiên Tông Thánh tử, lộ ra cười. Hà. ca, lần này ngươi đầu công. Hắn cảm giác được rõ ràng, tại hở sợ huấn ngưng tụ hết thể yêu lực bắn ra một quyền tia dưới, lúc này, Vạn thú tiên tông cái này thánh tử, tản ra khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều, thương nặng hơn, khiến cho hắn đã không có áp lực chút nào. Lao tử là sói. Hờ sợ với phản bác. Khương Nam cười to, bản nguyên khí chấn động, thần hành bách biến thi triển ra, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện Vạn thú tiên tông thánh tử phụ cận, trong tay tiên thiên kiếm một phen nhất truyện, lớn kiếm 36 kiếm khí theo đẩy ra, ba phủ hướng đối phương. Kiếm khí vang lên con con, Vạn tiên tông thánh tử dùng thần lực lên tiếp, đồng thời Hồn ảnh vượn chim theo cùng một chỗ công kích. Chẳng qua là, khí thế bên trên lại là so với trước yếu nhiều lắm, lần này khó mà tùy tiện đánh nát Khương Nam kiếm khí. Khương Nam vung lên tiên thiên kiếm, đồng thời, lôi lực lượng cùng phong lực cùng một chỗ bao phủ, vạn vật ấn theo lần nữa tới ra. Vạn thú tiên tông thánh tử toàn lực lên tiếp, hồn ảnh vượn chim giống rít gào, thần lực giết sạch khắp người. Ầm ầm, hai người giao chiến, kịch liệt nổ vang không ngừng truyền ra. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua. Ầm. Khương Nam tìm được một cái hở, thoăn chớp mắt ở giữa ra bây giờ đối phương phụ cận, bản nguyên khí sen mang, một quyền rơi vào đối phương má phải trên má trực tiếp đem vạn thú tiên tông thánh tử lập bay tứ tung, không có chút gì do dự, hắn nhìn xem bay tứ tung vạn thú tiên tông thánh tử, một kiếm đẩy ra đối phương hồn ảnh vượn chim, dấp lên thần hình bạch biến lần nữa tới gần đến đối phương phụ cận, dùng trong tay tiên thiên kiếm thi triển kiếm 36 kiếm quyết, kiếm khí khuế động. Vạn thú tiên tông thánh tử tốc độ cao ổn định thân hình, một tiếng gầm nhẹ, thần lực trong cơ thể phun trào mãnh ra, hướng phía Khương Nam lên tiếp. Đồng thời, tại ý nghĩa niệm phía dưới, ảnh chim giống rích giống như chân thực, hóa thành một đạo ánh sáng nhào về phía khương Nam. Khương Nam bất ngữ, 36 cuốn về phía vạn thú tiên tông thánh tử. Phong lực ngưng tụ khôn cùng đào gió, cuốn về phía vợ chim. Wen, Wen, Wen. Hắn cùng Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử cực chiến, tích liệt nổ vang kéo dài chuyển ra. Rất nhanh, lại là mấy chủ hô hấp, hắn lại là một quyền rơi vào đối phương trên gương mặt, lại một lần nữa đem đối phương đánh bay. Hờ Sở Huy một quyền kia, khiến cho Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử tại trọng thương trên cơ sở lần nữa trọng thương, chiến lực lúc này giảm bất đi nhiều, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn hoàn toàn áp chế đối phương. Lên lên tiên kiếm, dùng chi thôi động kiếm 36 kiếm quyết, liên miên kiếm trụ ba phủ, ép về phía Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử. Vạn thú tiên tông thánh tử tế ra liên miên thần lực giết sạch, nhưng bây giờ trọng thương, khí tức yếu đi quá nhiều, cứ việc thần lực tính chất giết sạch cường hành phi thường, có thể lúc này nhưng như cũng bị Khương Nam dùng bản nguyên khí tế ra công kích cho áp chế, tại Khương Nam lăng lệ dưới sự công kích, một lần lại một lần bị bước lui, trong cơ thể huyết khí theo chấn động, khỏe miệng lại có máu tràn ra. Long tượng tạm thời gửi lại ở chỗ của ngươi, lần sau gặp lại, ngươi sẽ không còn có tốt như vậy vận. Hắn nhìn xem Khương Nam, băng lãnh nói ra một câu nói như vậy, lập tức lui về sau, hướng thẳng đến nơi xa đi. Muốn chạy trốn. Khương Nam lạnh nhạt nói, dẫm lên thần hành bắc biến dẫn theo tiên tiên kiếm trực tiếp đột kịp. Cũng là lúc này, trong hoàng hà đầu kia vết nước không gian theo hơi run một cái, giống như có cái gì đem muốn xông ra tới. Chương 140, Quang Minh chi tử. Ầm ầm. Theo Khương Nam nhìn về phía vết nước không gian nơi đó, một tiếng vang lớn, trong hoàng hà vết nước không gian run run càng thêm kịch liệt, sau đó quanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Ao ao ao, hoàng hà sóng nước quay cùng, liên miên liên miên thủy chiều cu lên, trọn vẹn vọt lên mấy trăm trượng độ cao. Bốn phía, không gian liên miên liên miên vặn mèo, lập tức kéo vươn dài giường, như là gợn nước hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn. Ầm Lại một tiếng vang lớn. Hoàng Hà bên trên, sóng nước bay cuồn càng thêm kia người. Sau một khắc, sắc khí cuốn quện, vết nước không gian về sau, chồng chất bộ lạc không gian dần dần bắt đầu hiện hóa ra ngoài. Quá trình này rất nhanh, chẳng qua là trong chốc lát mà thôi, trước đó cái tia khe hở không gian sau bộ lạc thôn nhỏ cùng từ thành, toàn bộ theo hiện hóa ra đến bên ngoài, tọa lạc tại vàng đáy sông, xung quanh bờ Hoàng Hà nguồn nước, toàn bộ bị buộc đẩy ra. Khương Nam biến sắc, vùng không gian kia nhanh như vậy liền hiện lộ ra rồi. Đồng thời, Vạn thú Tiên Tông Thánh tử cũng là lộ ra kinh sợ, bất quá, cái này cũng vẹn vẹn chẳng qua là một lát mà thôi, sau một khắc, này người quét mắt Nam, Không có ở nơi này dừng lại, lúc này dùng một cái tốc độ cực nhanh, một lần nữa hướng nơi xa chạy trốn. Khương Nam hừ lạnh, mặc dù vừa rồi tại nhìn xem vết nước không gian nơi đó, nhưng đối với người này, nhưng thủy chung là lấy ý niệm tập trung vào, lúc này, trong tay tiên tiên kiếm xoay chuyển, giẫm lên thần hành bắc biến, hướng thẳng đến đối phương đuổi theo. Lên keng. Hắnung động trong tay tiên tiên kiếm, dùng chi thôi động kiếm 36 kiếm quyết, lít nhá lít nhít kiếm mang thẳng tác quan suất. Vạn thú tiên tông thánh tử con lẽo, lúc này một lòng phát đi, thi triển đặc thân pháp, tốc độ trở nên thật nhanh, rất nhanh chính là mau né tất cả kiếm mang. Zoom một cái phi thường kinh người tốc độ tiếp tục hướng phía nơi xa thoát đi, thoáng chớp mắt chính là bước ra đi rất xa. Khương Nam con người ngưng lại, lại đuổi theo ra mấy chục trượng về sau, bước chân ngừng lại, chạy rất nhanh. Hắn lạnh lùng nói âm thanh, lúc này, đối phương mặc dù trọng thường, có thể một lòng thoát đi, đem tất cả tâm tư đều đặt ở phương diện tốc độ lúc, mặc dù dùng hắn hôm nay thực lực, tốc độ cũng khó có thể so đến được, biết tiếp tục đuổi xuống không có kết quả, dứt khoát chính là không nữa truy sát đối phương. A. Tiêu thảm từ phía sau truyền đến, trông chất trong không gian cái kia mảnh thôn xóm cùng cái kia phương tử thành hiện hóa ra ngoài, vòng linh lít nhã lít nhít một mảnh. Kinh người sát khí sen lẫn tại Hoàng Hà vùng trời, rất nhiều tu sĩ đều thảm, cái này đến cái khác lần lượt bị vong linh nuốt chửng lấy. Bất quá, không gian kéo dài triển khai về sau, những tu sĩ này thoát đi cơ hội liền cũng biến thành lớn một chút, rất nhiều thực lực không tính rất yếu tu sĩ có cơ hội, rất nhanh chính là thoát ly vong linh vây công, gần như đem toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra, hướng nơi xa trốn. Giống, Vong linh gào thét, sát khí quay cuồng, không khí nhiệt độ dùng một cái phi thường kinh người tốc độ giảm xuống. Thậm chí, mảnh không gian này dần dần trở nên tối xuống, nơi này, trong nháy mắt phản phất hóa thành minh vực. Bởi vì trọng chất không gian bắt đầu hiện hóa đi ra bên ngoài. Lỗnh như vậy Hoàng Hà, trong đó nguồn nước bắt đầu bị áp bách lấy thoát ly Hoàng Hà Phàm Vi, hướng phía Hoàng Hà bên ngoài làm chặn, trong nháy mắt hóa thành một cố lũ ống, hướng phía từng cái khác biệt hướng đi dũng mãnh lao tới. Khương Nam biến sắc, Hoàng Hà xung quanh có thể là có không ít bát tính, này lũ ống một khi tách ra, tuyệt đối sẽ dẫn tới tai họa. Đồng thời, hắn nhìn xem xoay quanh mà ra vong linh, những vong linh này cũng là phi thường đáng sợ, lúc này thoát ly cái kia mảnh mang theo phong lớn không gian xuất hiện tại đây bên ngoài, một khi rời đi nơi này, tất nhiên sẽ tạo thành càng lớn tai họa. Lại, càng đáng sợ chính là, từ thành bên trong, một chút rực khủng bố vong linh tại ra bên ngoài tuần đang tận lực chủng kích Long Bia trấn áp, nhìn ra được, Long Bia áp chế lực đang kéo dài suy yếu, tựa hồ sau một khắc, những vong linh này liền muốn xung ra. Cái này khiến trong lòng nhất thời trở nên vô cùng trầm trọng, trước tiên, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm lục minh bá điện thoại. Bất quá, gần như là này cùng một thời gian, còn không có đợi hắn còn kịp nói chuyện, thương không theo lay động, thần quang tứ xạ, có khí tức thần thánh hạo đãng ra. Bầu trời tại thời khắc này đã nứt ra, một gốc cột thụ vạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện ở cái địa phương này, rơi vào tử thành bên trong, từng vòng từng vòng thần huy sen lận ra, đạo mắt bao phủ thập phương không gian. Đây là Hứa Hồ Lễ vào Khương Nam đỉnh đầu, lúc này Biến Sắc cảm giác được rõ ràng trước mắt cây cổ thụ này bất phàm. Khương Nam đồng dạng cũng là Biến Sắc, không hề trước mắt nhìn xem lúc này xông đến nơi đây rơi vào tử thành bên trong cổ thụ. Đây là kiến mục. Lúc trước Thái Bình Dương trên biển tòa kia trên đảo thần xuất hiện bay khỏi kiến mục, bây giờ vậy mà xuất hiện lần nữa, tự động xuất hiện ở nơi này. Ông, kiến mục rơi vào tử thành bên trong, thân cảnh chập trởn, nợ rộ vô lượng thời quang, trong nháy mắt trấn trụ toàn bộ tử thành, khiến cho tử thành bên trong vô tận vong linh trước đó nguyên bản đã sắp muốn ra, có thể lúc này lại là toàn bộ bị áp chế xuống dưới có khả năng rõ ràng cảm giác được, này chút ít nhất có thể mạnh hơn nguyên hồn cảnh người vong linh, khi tức của bọn nó tại kiến mục rơi vào tử thành bên trong trong nháy mắt chính là yếu đi rất nhiều, hướng phía bên ngoài phá vòng vây xu thế trở nên yếu đi, thậm chí bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép chấn trở về chết trong thành. Cái này, Khương Nam con người hơi co lại. Này gốc cổ lão thần thụ kiến mục, nó thật chính là tồn đang cố ý chi sao? Đã từng theo Thái Bình Dương bên trên tòa kia trên đảo thần tự động thoát ly, bây giờ lại tự động xuất hiện ở cái địa phương này, trấn áp tòa thành trên này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cũng là lúc này, tử thành bên trong, long địa lên từ mặt đất. Gào, Long ngâm chấn thiên, Long địa vừng sáng và trượng, trực tiếp lao ra tử thành, hóa thành một đầu có tới dài trăm trượng tử kim quang long, không, có thực chất thân thể, hoàn toàn là do ánh sáng ngưng tụ mà thành, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng thần thánh, lao ra tử thành về sau, dùng một cái dọa người tới cực điểm tốc độ qua lại tử thành phụ cận không gian, đạo mắt chấn vỡ lao ra tử thành hết thể vong linh. Lại, này về sau, đầu này tử kim thần long giống rít đảo, quang diệu bắt phượng, theo trong hoàng hà tuân gia hướng bốn phía lan tràn mà đi lu ống, tại này một tiếng gào thét ra đợi sinh lại, sau đó toàn bộ hơi, đạo mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Khương Nam dễ vào Khương Nam đỉnh đầu, nhìn xem này có tới dài trăm trượng tử kim quang long, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, lúc này nhìn không được hung hăng khẽ run dậy. Tử kim quang long do long bia biến ảo mà ra, mang theo khiếp người long uy, mặc dù bởi vì Khương Nam trên người long tượng nguyên nhân, lúc này nó cũng không nhận được loại kia long uy ảnh hưởng, có thể là, thịt mắt thấy như thế một đầu có tới khoảng trăm trượng long, nhìn xem cái kia khổng lồ thân rồng, coi như không chịu đến huyết mạch áp chế, nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút tim đập nhanh. Khương Nam cũng là lại động dung, khiến một suất hiện ở đây ép chết hẳn, long bia ngược lại lao ra, trong nháy mắt nát hết thảy lao ra tử thành vông linh. Lại ngay tiếp theo hoàng Hà phóng lên lũ ống cũng cùng một chỗ xóa đi, bực này nó biến, khó mà không cho hắn giận mình, hai cái này tuyền nếu là có ý thức, nghiêm nhiên là đang bảo vệ phụ cận sinh linh. Cũng là lúc này, long địa hóa thành tử kim quang long tung bay, một lần nữa biến thành làm long địa, sau đó trên không trung rắc một tiếng nát bẫy, hóa thành đầy trời cát bụi, rơi vào trong hoàng hạ. Trong ngay mắt, nguyên bản sóng nước mãnh liệt hoàng hạ, lập tức trở nên bình tĩnh lại. Khương Nam thấy long địa nát bẫy, cát bụi rơi vào trong hoàng hạ, con ngươi theo lại. Một mực áp cái kia tòa tử thành, bây giờ, long địa hẳn là đạt đến một cái cực hạn, tại xóa đi đi lao ra tử thành hết thảy vông linh. Ngăn chặn băng đằng sôi trào hoàng hà về sau, khó mà tiếp tục tồn tại. Không bố a. Hơ Sở Hư Lễ vào trên đầu của hắn, run run một thoáng, nói, nhìn qua, đó phải là một mặt bình thường bia đá pho tượng, hẳn là nhiễm phải đã từng mỗ đầu thần long khí tức, mà phần sau thông linh, có loại kia vi thế. Nói đến đây lời, nó lại là không khỏi run run xuống. Vẹn vẹn chẳng qua là một chút khí tức nhiễm phải một tấm bia đá, chính là liền có thể làm bia đá nửa thông linh, còn có đáng sợ như vậy vì thế, nó khó có thể tưởng tượng, lúc trước đầu kia thần long đến cùng là đến mạnh mẽ đến mức nào. Nói xong, nó vừa nhìn về phía tự thành bên trong kiến hộc, trong mắt lại là có kinh hãi lộ ra. Này góc thân thụ, tựa hồ có một loại nào đó ý chí nội ẩn ở trong đó. Nó nhận ra đây là kiến mục. Khương Nam bật đầu, sớm cũng cảm giác được điều này. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy, tòa thành chết này cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ là có người rất khủng bố tại điều khiển. Nơi xa, cái khác một đám tu sĩ nhìn xem tự thành nơi đó, lúc này cũng là cái đều rung động. Những người này đại bộ phận đều là mới từ tập trung vong linh dưới sự công kích sinh tổn dưới tu sĩ, lúc này, rất nhiều người đều là sắc mặt tái nhợt, gương mặt lòng còn sợ hãi. Đồng thời, cũng mang theo khó mã che dấu rung động. Chúng ta liệu có ngoại trừ Côn Luân Sơn bên ngoài, lại còn có khủng bố như vậy địa phương, đây rốt cuộc là? Một chút trên địa cầu tu sĩ kinh hãi. Đến từ vực ngoại một đám tu sĩ, càng là tầm mắt không được lấp lánh. Viên tinh cầu này đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người mở miệng. Nay chút vực ngoại tu sĩ đạp vào địa cầu, gấp gáp địa cầu vạn đạo thức tỉnh giai đoạn này, truy tìm đủ loại cơ duyên, trước khi đến, biết tin tức, rõ ràng đây là trong tinh không một khỏa vô cùng không có ý nghĩa sao trời, bây giờ tu hành giới lực lượng yếu ớt không thể tả, nhưng mà, như thế một khỏa yếu ớt không thể tả sao trời bên trên, lại là lại tồn tại Côn Luân Sơn như vậy kinh khủng địa phương. Càng là có như thế một tòa dọa người đích tử thành tồn tại, mà ép chết thành long địa cùng kiến. Một càng là khiến người, cùng viên tinh cầu này bây giờ tu hành thực lực căn bản là đối ứng không lên, cực kỳ mâu thuẫn, cái này khiến này chút vực ngoại tu sĩ mỗi một cái đều là vừa sợ vừa nghi. Khương Nam lúc này đứng tại một cái cực xa vị trí bên trên, nhìn chằm chằm tử thành nơi đó, nhìn xem trong đó kiến mục cùng với cái kia tử thành, cuối cùng không có dừng lại, quay người rời đi. Bây giờ, nơi này không cần thiết tại dừng lại. Hắn ngự không mà đi, tốc độ thả không tính nhanh, cũng không tính chậm, rất nhanh bước ra cách xa mấy trăm dặm. Ầm ầm. Phía trước có một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bảy cái người phương Tây cư vào trong đó, trong đó, một cái tuổi trẻ nam tử tại đồng thủ, thi triển nhất tông đặc thủ võ pháp, cùng này mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong một đầu thú vương tại kỳ chiến, chiến cuộc hoàn toàn ngang hàng. Không hổ là điện hạ, vừa bước vào đẳng không cảnh giới, chính là liền có thực lực như vậy. Còn chưa từng thi triển ta quang minh thần điện bảo thuật, chỉ dùng bình thường võ pháp, liền liền có thể cùng đẳng không định phong này kim viên vương chiến bình. Cái khác 6 cái người phương Tây đều là lão giả, 60 tả hữu, đều ở đẳng không cảnh giới, trong đó có người mở miệng nói: "Khương Nam trùng hợp đi đến kề bên này." Xa Sa xem đến nơi này cái chiến, thấy được nam tử trẻ tuổi giờ phút này thi triển võ pháp, tầm mắt lúc này khẽ động, hai mắt theo hơi hơi nhau lại. Chương 141, Tà khí mấy liền. Làm sao vậy? Hờ sớm chú ý tới Khương Nam dị dạng biểu lộ, hỏi. Phát hiện một chút kỳ diệu sự tình. Khương Nam nói, lúc trước, hắn đi đánh giết Hắc Ám chi từ lúc, gặp hai cái người áo đen công kích, không nhìn thấy hình dáng, chỉ có thể đánh giá ra là một già một trẻ, lão giả bị hắn đánh giết, nam tử trẻ tuổi cuối cùng đào thoát. Khi đó, thanh niên trẻ tuổi kia vì để tránh cho bại lộ tông môn của mình thế lực, sử dụng cái khác một chút võ pháp, mà lúc này đây Nơi này Quang Minh chi tử giờ phút này thi triển võ pháp, liền liền là cùng lúc trước đánh giết hắn thanh niên trẻ tuổi kia sử dụng võ pháp giống như lúc, động tác bên trên không có chút nào khác biệt. Nhìn xem này người, dựa vào đối phương thi triển này tông võ pháp lúc khí thế động tác các loại, hắn trong nháy mắt phán đoán đi ra, cái này Quang Minh chi tử, liền là lúc trước đánh giết hắn cái kia cái trẻ tuổi người áo đen. Hắn đạm mạc cười lạnh, đứng trên hư không nhìn phía dưới. "Wen, anh, Wen." Quang Minh chi tử cùng Kim Viên Vương chiến, Quang Minh chi tử ở vào đẳng không sơ kỳ, Kim Viên Vương ở vào đẳng không đỉnh phong, tu vi ăn ảnh kém rất lớn, nhưng mà Về mặt chiến lực, Quang Minh chi tử lại là mảy may cũng không yếu Kim Viên Vương, chiến cuộc hoàn toàn ngang hàng. Dần dần, hai người khí thế bắt đầu tăng lên, giữa lẫn nhau vận dụng toàn lực, chấn không gian không được vụ vụ. Trong mấy mắt, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, nơi này chiến cuộc ngừng lại. Nhận mong tiền bối đáp ứng vãn bối khiêu chiến cũng hạ thủ lưu tình, miễn cưỡng chiến bình. Quang Minh chi tử mở miệng, khách khí đối Kim Viên Vương nói, lộ ra rất là nhỏ nhã. Quá khiêm tốn. Kim Viên Vương nói, trong mắt mang theo từng tia kinh ý. Hắn nhưng là đàng không cảnh định phong cương dạ. Lại sớm liền đã đạt đến cấp độ này, nhưng hôm nay, một cái mới đẳng không sơ kỳ nhân loại tu sĩ, lại lại có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Quang Minh chi tử cười nhạt, cùng Kim Viên Vương tạm biệt, quay người hướng nơi xa bước đi. Lên keng. Đúng lúc này, tranh tranh kiếm reo vang lên. Từ không bên trên, Thương Nam đạo thủ, một đạo kiếm mang chém bay mà xuống, rơi vào Quang Minh chi tử bên chân. Mặt đất lập tức bị chạm ra một đạo đại kiếm ấn. Người nào? Quang Minh thần điện 6 cái lao giả, lúc này hướng phía kiếm mang chém tới phương hướng nhìn lại, từng cái đều là tầm mắt lạnh lẽo. Lại có người dám đánh lén bọn hắn Quang Minh thần điện tương lai người thừa kế? Quan Minh Chi Tử cũng là hướng kiếm mang chém tới phương hướng nhìn lại, lúc này thấy được Khương Nam, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Cùng lúc đó, Kim Viên Vương cũng nhìn thấy Khương Nam, tầm mắt khẽ động. Khương Nam dẫm lên hư không mà xuống, đi tới gần. "Ngươi là Khương Nam, ta biết ngươi, tại trung thổ trên vùng đất này, ngươi rất nổi danh." Quan Minh Chi Tử nhìn xem Khương Nam, lộ ra thoải mái hào phóng, có một loại thân sĩ cảm giác, nghi ngờ nói, "Không biết các hạ như vậy lãnh thủ, là có ý gì?" Khương Nam tầm mắt đạm mạc, thu hồi ngươi rối trá. Hắn nói ra, "Trước đây không lâu chỗ kia trang viên sự tình, quên rồi." Quan Minh Chi Tử đáy mắt lóe lên một ánh sáng nhạt. Vẻ mặt lại là không thay đổi, lộ ra nghi hoặc, tại hạ không rõ. Không sao, đánh tới ngươi hiểu rõ." Khương Nam nói, dứt lời, hắn không có nửa điểm lững lự, trực tiếp động thủ, mảng lớn kiếm mang hướng thẳng đến Quang Minh chi tử bay tới. Kiếm 36 khoái động, khí thế lăng lệ, trong nháy mắt ép đến Quang Minh chi tử phụ cận. Quang Minh chi tử động dung, trước tiên ra tay, bất quá, đạo mắt chính là bị bực này kiếm mang chấn bay tứ tung mà ra. Mới vừa, hắn đánh với Kim Viên Vương một trận, bản nguyên Khi đã hao phí rất nhiều, chiến lực lúc này không tại trạng thái đỉnh phong. Các hạ có ý gì? Hắn ổn định thân hình, miệng có máu tràn ra. Chất vẫn cương nam, tiếp tục giả vở. Cương nam cất bước, sắm xét lực lượng cùng phong lực sen lẫn tại bên ngoài cơ thể, hóa thành từng mảnh từng mảnh lôi nhận cùng đao gió bao phủ mở đi ra. Hắn bây giờ tu vi đã muốn đạt tới đẳng không hậu kỳ, giờ phút này đối đầu đẳng không sơ kỳ Quang Minh chi tử, lại đối phương bản nguyên khí đã tiêu hao rất nhiều, trong mắt hắn, đối phương giờ phút này liền giống như sâu kiến, yếu rất tới cực điểm. Phốc, dòng máu bắn tung tóe, lần này, Quang Minh chi tử thụ trọng thương, trong miệng dòng máu phun ra. Điện hạ, nơi này, Quang Minh thần điện sáu cái giả từng cái kinh sợ. Hèn mặt, muốn chết. Ngay sau đó, Sáu người đồng thời động, từng cái đều ở đẳng không cảnh giới, trước tiên hướng phía Khương Nam đánh giết mà lên. Không có chuyện của các người, Lan." Khương Nam đạm mặt nói, sau đó giương lên, sức gió bao phủ mà ra, phanh phanh phanh, đem sáu người quét bay hơn 10 trượng xa. Một màn như thế, làm Kim Viên Vương không khỏi đẳng không hơi co lại, một năm trước tại Long Hồ Sơn lúc, hắn gặp qua Khương Nam, lúc kia, Khương Nam vừa mới vừa đi đến ngự khí cảnh, nhưng hôm nay, mới thời gian một năm mà tôi, Khương Nam lại đã đạt đến đẳng không cảnh giới, chiến lược không ngờ trải qua mạnh đến một bước này, tiện tay ở giữa liền đánh bay sáu cái đẳng không cảnh lão bối tu sĩ. Khương Nam bước chân không có biến hóa, rất nhanh chính là đi vào Quang Minh chi tử phụ cận, nhấc chân quét qua. Ầm. Một tiếng vang trầm, Quang Minh chi tử lần nữa bay tứ tung, đâm vào một gốc trên cây, trực tiếp một ngụm máu tươi phương ra. Khương Nam đưa tay, bản nguyên khí ngưng tụ bản nguyên thần kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra, phốc chém xuống đối phương một cánh tay. Quang Minh chi tử nhịn không được kêu rên, đập đập trường lui lại, khẽ cắn răng, trực tiếp bay lên trời, hướng nơi xa bỏ chạy. Khương Nam huy kiếm, kiếm khí bao phủ mà ra, rơi vào đối phương lực, sinh sinh đem đối phương theo hư không bên trên trấn xuống tới. Khương Nam dẫn theo bản nguyên khí thần kiếm bình tĩnh hướng phía đối phương đi đến, lại là một kiếm đẩy ra. Phu một tiếng, lần này, Quang Minh chi tử một cái chân bị chém xuống, dòng máu bắn tung tóe. "Tiểu tử, cái gì thủ?" Hờ Sở hỏi. "Lúc trước đánh lén ta, mong muốn chiếm lấy tiên tiên kiếm cùng không gian giới chỉ." Khương Nam nói, đơn giản đem lúc trước tòa trang viên tiên sự tình nói một phen. Hở Sở chớp mắt, sau đó nhìn về phía Quang Minh chi tử, làm bực này thủ đoạn, còn không biết xấu hổ gọi Quang Minh chi tử. Cách đó không xa, Kim Viên Vương tầm mắt khẽ động, lúc này hiểu, vì sao Khương Nam biết cái này đúng đúng phương động tay. Khương Nam dẫn theo bạn Nguyên Thần kiếm Từng bước một hướng Quang Minh chi tử tiếp tục bước tới, rất nhanh chính là đi vào đối phương phụ cận. Chém đi. Trong tay bản nguyên thần kiếm nâng lên, hắn một kiếm chém về phía đối phương đầu. Quang Minh chi tử vẻ mặt khó coi, ánh mắt kịch liệt lấp lánh, sau đó tầm mắt trở nên rét lạnh dâng lên, ngươi giết không được ta. Tại đây cực trong thời gian ngắn ngủi, tại Khương Nam trong tay bản nguyên khí thần kiếm chém tới đối phương phụ cận trong tích tắc, vang một tiếng, trong cơ thể hắn lúc chợt lao ra một cỗ mang, mang theo cực kỳ khiếp người khí cùng hàn khí, hướng bốn phía bao phủ. Khương Nam độc dung, trước tiên lui lại. Xuy, xuy, xuy. Huyết mang theo quang minh chi tử trong cơ thể của ra, tà khí bức người, khiến cho phụ cận thảo liên lụy tục bị ăn mòn khô héo. Hở sắc hư biến sắc, đây là. Khương Nam lúc này con ngươi ngưng lại, không hề chớp mắt nhìn xem thời khắc này quang minh chi tử, đối phương lúc này dị biến khiến cho trong mắt của hắn trồi lên kinh ý kiếp trước tu hành tròn vẹn mấy trăm năm, đặt đến ngạo tinh cảnh giới, biết nghe thấy rất nhiều, gặp qua rất nhiều kỳ dị sự tình, có thể là, như là như vậy tà ác khí tức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kim Viên Vương càng là khẽ run, lúc này, quang minh chi tử tản ra khí tức, so vừa mới đáng sợ quá nhiều. Wen, huyết mang của Theo quang minh chi tử trong cơ thể không ngừng cuốn ra, hắn giữa mi tâm có từng tia từng sợi dị văn sen lẫn mà ra. Lúc này, hắn bị Khương Nam chạm hạ thủ cùng chân, sinh sinh bị bực này huyết mang cuốn sạch lấy kéo về, trong nháy mắt chính là một lần nữa tiếp tục mà lên, như là cũng không có chuyện gì phát sinh qua. "Ta đi, con hàng này." Hờ sợ ở mắt, Khương Nam trong con ngươi kinh ý càng đậm một chút, cũng vì một màn này sợ kinh, đang không cảnh tu sĩ, tứ chi đứt gãy về sau, chỉ cần bảo toàn hồn hạo, dùng một chút phương pháp đặc thủ, hoàn toàn là đáng tiếc nối liền, thế nhưng, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Lúc này, vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, Quang Minh chi tử liền đèm tay gãy gãy chân cuốn sạch lấy mà quay về, tiếp tục mà lên, chết để khôi phục như lúc ban đầu, cái này khiến hắn động dung. Một bên khác, Quang Minh thần điện sau cái lao giả bị Khương Nam quét bay về sau, lúc này đứng dậy, nhìn xem bên này một màn này, nhìn xem Quang Minh chi tử lúc này dị biến, mỗi một cái đều là khẽ run, vẻ mặt cả đám đều biến. Điện hạ, ngươi, ngươi cái này. Một người trong đó mở miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn Quang Minh thần điện thờ phụ Quang Minh Nhưng lúc này, bọn hắn nhất mạch danh xưng Quang Minh chi tử tuổi trẻ thiên tài, lại lại vào lúc này tản ra tà ác như vậy khí thức, đơn giản giống như là u minh quỷ vực tà ác quỷ vương. Sáu người dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Quang Minh chi tử, đảo mắt đi tới gần, điện hạ, người này làm sao rồi? Người làm cái gì? Có người nhìn về phía Khương Nam, mặt tràn đầy sắc ý, cho rằng Quang Minh chi tử lúc này biến cố là Khương Nam cách làm. Khương Nam không có để ý những người này, con ngươi ngừng lại, không hề chớp mắt nhìn xem Quang Minh chi tử. Nhìn qua, đối phương tựa hồ là từng chiếm được một loại nào đó cực kỳ tà ác truyền thừa, lúc này sử dụng loại kia lực lượng Quang Minh chi tử ánh mắt âm trầm, toàn thân huyết mang sẽ lẫn, tầm mắt cũng là không hề chớp mắt rơi vào Khương Nam trên thân, cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ giết lạnh. Hắn bên ngoài cơ thể, huyết mang quay cuồng, đột nhiên bao phủ ra, đem bên cạnh 6 cái Quang Minh thần điện lao giả trực tiếp bao phủ, khiến cho 6 người trực tiếp lớn run dậy, trong cơ thể bản nguyên khí cùng tinh huyết các loại, liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn phun trào mà đi. "Điện hạ, ngươi, ngươi làm cái gì?" 6 người sắc mặt đại biến, kinh liệt rãy dù như thế nào cũng không ngờ rằng một màn này, bọn hắn Quang Minh thần điện người thừa kế tương lai Danh sư Quang Minh chi tử thiên tài, lúc này vậy mà lại đối bọn hắn đạo thủ, tại thôn phệ bọn hắn hết thảy. "Ta bản nguyên khí hết sạch, các người tới trở thành lực lượng của ta." Quang Minh chi tử lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể huyết mang trở nên càng thêm thú ý, ý, khiến cho 6 người bản nguyên khí cùng tinh huyết các loại, dùng một cái tốc độ nhanh hơn hướng trong cơ thể hắn phun trào mà đi. Điện hạ, dừng tay." 6 người hoảng sợ kêu to, càng thêm kịch liệt giãy giụa, nhưng mà nhưng vô dụng, căn bản thoát khỏi không đi ra. Hết thệ cũng là vì Quang Minh. Quang Minh chi lãnh khốc, hấp thu 6 người bản nguyên khí cùng tinh huyết, khí tức trở nên ngày càng mạnh mẽ. Bên người có một cô gió xoáy lên. Sáu người run rẩy càng thêm lợi hại, càng thêm kịch liệt dữ dửa, lại là vẫn như cũ vô dụng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát xuống, trong nháy mắt chính là hóa thành sáu cô thấy khô. Quang Minh chi tử bên ngoài cơ thể, huyết mang quay cuồng, giờ khác này giống như biến thành người khác, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân. Trước đó không thể giết chết người, lần này, người sống không được. Hắn lênh không nói, hướng phía Khương Nam bước tới. Chương 142, Thiên Thiên kiếm uy, hiện tại không che giấu rồi, dám thừa nhận rồi. Đón Quang Minh chi tử đi tới, Khương Nam thản nhiên nói, đối sâu kiến không có che giấu tất yếu. Quang Minh Chi tử nói, hắn bên ngoài cơ thể, huyết mang quay cuồng, từng tia từng sợi sẽ lẫn, khí tức so với trước mạnh mẽ rất rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là, bực này huyết mang bên trong sen lẫn khí tức tà ác thực sự quá đậm, khiến cho nơi này không khí nhiệt độ đều phải bất chốc lắt thấp xuống mười mấy độ nhiều. Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, ngươi có chút bệnh chứng. Hắn nói như vậy lấy, hết sức tùy ý, nhưng tầm mắt nhưng cũng là nghiêm túc một chút. Lúc này, đối phương tản ra khí tức, đúng là vô cùng đáng sợ. Quang Minh Chi tử con ngươi lanh cốc, giống như tà vương, huyết mang ngưng tụ ra huyết đao, xuất hiện tại trong tay phải. Lên keng một tiếng, hắn tùy ý phất tay, lúc này liền là một đạo huyết sắc đao cương hướng phía Khương Nam bên này chậm tới. Khương Nam đưa tay, kiếm 36 kiếm khí đẩy ra, hướng phía phía trước liên tiếp. Cả hai va chạm, kiếm của hắn 36 kiếm khí đảo mắt nát bấy, đồng thời, đối phương huyết sắc đao cưng cũng cùng một chỗ vỡ nát. Trước tiên lui lại, hắn đối hở sợ vừa nói, lúc này Quang Minh chi tử, cùng trước đó rõ ràng không đồng dạng, tản ra khí thế, mạnh mẽ quá nhiều. Người ta tâm hữu linh tê, buồn bướng giờ phút này đang có ý đó. nói, trực tiếp theo Nam đỉnh đầu bay lên, đảo mắt rời đi rất xa yêu thể trở nên ngày thường kích cỡ tương đương. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, nó yêu khí khôi phục chút. Quang Minh Chi tử quét mắt ở Sở không có chút nào để ý, tấm mắt một lần nữa lại rơi vào Khương Nam trên thân. Hôm nay, các người đều phải chết. Hắn lênh không nói, tấm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, lại nhìn lướt qua bên cạnh cách đó không xa Kim Viên Vương. Sợ hai chuyện hôm nay bại lộ, không về được Quang Minh thần điện, không làm được ngươi Quang Minh Chi tử rồi. Khương Nam nhàn nhạt trầm trọng. Bản nguyên khí hội tụ tại tay phải hắn bên trong, ngưng tụ bản nguyên khí thần kiếm, lại là một kiếm đẩy ra. Lên một tiếng, Mạng lớn kiếm 36 kiếm khí cuốn tất cả lên, trùng trùng điệp điệp, so với trước càng thêm lăng lệ. Quan Minh Chi tử con người lãnh khốc, không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi, trong tay dùng huyết mang ngưng tụ thành trường đao vung lên, lại là mảng lớn ánh đao hạo đáng mà ra, hóa thành một mảnh đau mưa, hướng phía Khương Nam kiếm mang lên tiếp. Xuy. xuy, xuy, xuy. Cả hai đối binh, nhấp nhấp nát bấy. Sau một lát, Khương Nam kiếm 36 kiếm khí toàn bộ bị đánh nát, Quan Minh Chi tử đao cương lại là còn thừa lại không ít, xu thế không giảm tiếp tục chém về phía Nam. Nơi xa, Herstel đọc dùng, hắn nhưng là biết Khương Nam mạnh bao nhiêu. Thần biến cảnh hạ cơ hội là vô địch, nhưng hôm nay, Kiếm mang cũng là bị tùy tiện đánh nát, Quang Minh chi tử tế gia đạo cường, vậy mà ở vào tuyệt đối phía trên. Con hàng này sinh xảy ra điều gì đột biến? Nó nhìn xem Quang Minh chi tử, rất không minh bạch. Một bên khác, Kim Viên Vương cũng là biến sắc lại biến, mới vừa rồi cùng Quang Minh chi tử một trận chiến, sức chiến đấu của bọn họ ngang hàng, nhưng hôm nay, đối phương sinh ra kỳ biến, sức chiến đấu cỡ này khiến cho hắn kinh dị, từ cho là mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu là vừa rồi trận chiến kia, Quang Minh chi tử tế gia chiến lược như vậy, đoán chừng trong nháy mắt, hắn liền sẽ ở cái địa phương này thảm bại. Khương Nam con ngươi ngưng lại, nghiêng người lưu lại, thần hành bách biến thi triển ra, đạo mắt ngoa né đối phương hết thảy ánh đao. Quang Minh chi tử cất bước, trong tay do huyết mang ngưng tụ mà thành trường đao lại một lần nữa chém xuống, lại là mảng lớn ánh đao hiện hóa. Khương Nam vung lên kiếm 36, dùng mảng lớn kiếm 36 kiếm khí liên tiếp. Cả hai va chạm, chiến cục như là trước đó, chẳng qua là trong chốc lát mà thôi, kiếm khí của hắn bị đối phương toàn bộ cho đánh nát. "Hiện tại, người không được." Quang Minh chi tử lạnh không nói. Khương Nam nghiêng người, né tránh đối phương huyết sắc đao khí, câu nói này, ta thường xuyên nói với người khác, thực sự rất quen thuộc. Theo dữ lời, trong tay hắn, Tiên thiên kiếm chổi lên, xen lẫn từng tia từng sợi hào quang. Người mong muốn chui kiếm này, đến từ xem, nhìn một chút lấy không đạt được đến. Hắn nói ra, trong tay Tiên thiên kiếm một phen nhất truyện, dùng chi thôi động kiếm 36 kiêu quyết. Leng keng. Trói hai kiếm reo trước tiên hạo đã ra, lần này, hắn dùng Tiên thiên kiếm vùng vùng kiếm 36, kiếm khí xa hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh, lăng lệ nhiều gấp mấy lần, trong nháy mắt chính là đánh tan đi Quang Minh chi tử hết thảy đạo khí. Lại, này về sau, kiếm mang xu thế không giảm, tiếp tục ép xuống, trùng, trùng điệp điệp hướng phía Quang Minh chi tử phách trả mà đi. Hào kiếm Này chính là ta." Quang Minh chi tử trong hai mắt sẹt qua một vệ trong vắt ánh sáng, một cái chốc mắt nhìn chằm chằm vào Khương Nam trong tay tiên tiên kiếm. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể huyết mang trở nên càng đậm, khí tức tà ác trở nên càng kiếp người, trường đao trong tay lại một lần nữa vung lên, tế ra càng hung hiểm hơn kiếm mang, thẳng tắp hướng phía Khương Nam FD, nên tiếp Khương Nam kiếm quang. Đao mang trở nên mạnh hơn, lần này cùng Khương Nam kiếm 36 kiếm khí va chạm, cả hai hoàn toàn ngang hàng, trong lúc nhất thời, rắc rắc, kiếm mang ánh đao lần lượt nát bấy. Nam cất bước, dẫn theo tiên tiên kiếm trực tiếp bước ra một bước, trong tay Tiên Tiên kiếm dùng mạnh hơn bản nguyên, khí thôi động, len càng nhiều kiếm mang sen lẫn mà ra, lăng lệ vô cùng, hướng phía Quang Minh chi tử bảo phủ mà đi. Quang Minh Tri tử hừ lạnh, trường đao trong tay chấn động, đao khí lở trời, trùng trùng điệp điệp, khi thế bên trên trở nên càng đáng sợ. Âm ầm, cả hai kịch liệt bồ binh, kiếm khí đối đao khí, chân thân cũng đụng vào nhau, quyển trường không ngừng vang ra. Chiến đấu kịch liệt dưới, nơi này, phù cẩn đất đai từng mảnh nhỏ nứt ra, cây tối trời cũng nhất nhất đoạn. Hai người hoàn toàn ngang hàng. Ngươi liền chút năng lực như vậy, có thể kết thúc. Quang Minh chi tử lênh không nói Theo dự lời, trong tay hắn, do huyết sắc quang mang ngưng tụ mà thành trường đao tản đi, bên người, huyết mang hào đãng, trong nháy mắt hóa thành một phương huyết hải, tràn ngập cực kỳ kinh người khí tức tà ác cùng ăn mòn lực lượng, thẳng tắp cuốn về phía Khương Nam. Chết. Hắn mở miệng, ầm ầm một tiếng, huyết mang sen lẫn mà thành huyết hải, thẳng tắp ép hướng Thường Nam. Ta. Nơi xa, hờ sợ lên giọng, làm huyết hải uy thế sở kinh, hướng phía Khương Nam la lớn, "Tiểu tử, cẩn thận a." Một khác, đang không cảnh kim viên vương cũng là lại biến sắc, khí tức của biển máu, quá mức đáng sợ." Khương Nam đón phương này hải, Tự nhiên càng là cảm thấy biển máu này đáng sợ, khiến cho hắn lúc này thậm chí dâng lên một cỗ tử vong uy hiếp. Lúc này, không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn trực tiếp đem trước mắt bản nguyên khí tôi động đến cực hạn, dùng chi thi truyền vạn Phật tấn. Ông. Vạn Phật tấn ra, màu vàng thần quang cuồn cuộn, hướng phía đối phương huyết hải nên tiếp. Đào mắt, cả hai đụng vào nhau. Xuy, xuy, xuy, xuy. nhẹ vang lên một đạo tiếp lấy một đạo chuyển ra, cả hai một tảng nghiêm, đụng vào nhau về sau, giống như nước cùng hỏa tại đối bính. Trong giây mắt, mấy cái hô hấp đi qua, một tiếng vang dọn, vạn Phật tấn lúc này nấp ấy. Ẩm. Một cú đại lực bao phủ mở đi ra, khiến cho Khương Nam Sinh Sinh bị đẩy lui, khỏe miệng có một tia dòng máu theo tràn ra. Nói sớm, hiện tại, người không được. Quang Minh chi tử Lãnh không nói. Huyết sát quang mang vẩn quanh tại bên ngoài cơ thể, xen lẫn vô cùng tà ác khí tức, hắn giống như tà vương buông xuống, lần nữa ép về phía Khương Nam, huyết hải theo hắn mà động, tản ra khí tức trở nên càng thêm khủng bố khiến người. Khương Nam không có chủ quan, trước tiên trèo chống vạn vật tấn, thôi động đến cực hạn, đồng thời, trong tay Tiên Tiên kiếm theo cùng một chỗ vung, vung xét lực lượng cùng phong lực ngưng tụ ra đường kính vượt qua 5 quả cầu cùng gió bóng, đối phương ra ầm ầm. Mấy loại không giống nhau lực lượng dung hợp lại cùng nhau công kích, khí thế hùng hồn, cực kỳ mạnh mẽ. Thử Quang Minh chi tử hừ lạnh, huyết sắc tà quang ngưng tụ mà thành huyết hải quay cuồng, xu thế không giảm tiếp tục ép xuống, trong nháy mắt chấn vỡ Khương Nam tế ra hết thảy công kích, khí thế bàng bạc khiến cho Khương Nam lần nữa lưu lại, khỏe miệng lại có dòng máu tràn ra. Cái này. Nơi xa, hờ Sát biến sắc, cùng cảnh giới một trận chiến, lúc này, Khương Nam lại bị liên tục kích thương. Khương Nam khóe miệng chảy máu, ánh mắt lại là vẫn như cũ, cũng không có toát ra kiên kỵ cùng e ngại. Theo huyết hướng bản thân đè xuống, đón Quang Minh chi tử bước tới, Tay phải hắn khẽ động, năm ngón tay theo 5 khép. Suy suy suy, quang minh chi tử bên người, lúc chợt có lôi đỉnh hồ quang điện xen lẫn mà ra, biến thành từng sợi lôi đỉnh kia sáng, giống như là tia lạ đan vào một chỗ, hướng phía quang minh chi tử cắt chém mà đi. Một màn này khiến cho quang minh chi tử động dung, tốc độ cao né tránh. Bất quá, bực này tính bất ngờ công kích, muốn hoàn toàn mau né, độ khó thật sự là rất lớn, hắn không thể toàn bộ tránh đi, phù một tiếng, một cánh tay bị cắt chém mà xuống. Đáng tiếc, Khương Nam lắc đầu. Mới vừa, hắn thế ra quả cầu sét về sau, quả cầu sét bị đối phương trấn Lôi lực chưa từng trước tiên hoàn toàn tan đi, bị hắn cách không thao túng, làm này chút lôi lực tạm thời phai mở tới cực điểm, chậm rãi hướng đối phương thân thể phụ cận tới gần, mã đến phương mới điều động, làm này chút tạm đạm xuống lôi lực hóa thành giống như tia lạ lôi đỉnh lưới điện cắt chém hướng thân thể của đối phương. Bực này công kích, hắn nguyên bản cảm thấy là tất sát nhất kích, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương vậy mà tránh đi, vẹn vẹn chẳng qua là bị chém xuống một cánh tay mà thôi. Thấp kém tiểu động tác. Quan Minh Chi tử nhìn về phía Nam, con ngươi trở nên càng càng lênh khốc, thậm chí có vẻ hơi rất lạnh. Ầm ầm, huyết mang sen lẫn bên ngoài cơ thể, sẽ bị chém xuống tay cột cuốn về. Trong nháy mắt chính là một lần nữa tiếp tục tốt, căn bản nhìn không ra có chút bị chém xuống qua dấu vết. Khương Nam nương lông mày, đối phương tại đằng không cảnh liền vậy mà liền có dạng này năng lực, có thể nói vô cùng đáng sợ. Này các loại năng lực, bình thường hóa tiên cảnh cường giả đều không có bị. Mà này các loại năng lực, hắn nhìn ra được, là cùng đối phương loại kia tà ác huyết mang có nhất quan hệ trực tiếp. Ngươi từ chỗ nào đạt được bực này tà ác lực lượng? Hắn hỏi. Hắn biết đối phương không có trả lời, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi như vậy nói. Chờ ngươi xuống địa ngục về sau, ta đốt cho ngươi." Quang Minh chi tử Lãnh Cốc nói. Theo lời, huyết hải quay cuồng Khí thế trở nên càng thêm kích người, đem không khí đều ăn mòn suy suy vàng, tiếp tục hướng phía Khương Nam ép hướng. Khương Nam cười một tiếng, thật sự là phách lối a. Nói xong, hắn đưa tay, Tiên thiên kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, bản nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra vào tay Tiên thiên kiếm bên trong, khiến cho Tiên thiên kiếm chấn động, lúc chợt ở giữa bộc phát ra sáng chói tới cực điểm ánh sáng, gần như hóa thành một vòng ánh sáng mặt trời nhỏ. Chương 143: Quang minh bỏ chạy. Thân huy chói mắt, quang diệu bốn phương, bạc đến cực hạn khí thế bao phủ ra, trấn không khí đều rung dựng Dùng Khương Nam làm trung tâm, phương viên ba trượng bên trong không gian bị chiếu sáng rực Đây là, nơi xa, hờ sắc biến sắc, không tự chủ được run run dưới, toàn thân lông tóc cũng không khỏi đến bắt đầu dựng ngược lên. Ki viên Vương cũng động dung, lúc này bị Tiên Tiên kiếm tản ra huy thế sở kinh, thậm chí lui lại một bước. Cùng một thời gian, qua minh chi tử càng là bước chân hơi ngừng lại, vẻ mặt cũng là khẽ biến. Cái này phất tay, Tiên Tiên kiếm tản ra khí thức, khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp, bên ngoài cơ thể huyết mang tại nhạy rột. Khương Nam một tay cầm Tiên Tiên kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, mũi kiếm thẳng tắp đối với bầu trời, khí thế chấn động bát Lần thứ nhất đúng nghĩa toàn lực thôi nó, rất phí bản nguyên tức giận. Hắn thản nhiên nói Tiên Tiên kiếm trước đó thức tỉnh, đã đủ để có thể so với bảo khí phía trên pháp binh, bên trong năng lượng, hắn có khả năng thôi động ra một phần nhỏ, bây giờ, dù toàn lực đem cái kia có thể thúc dục một phần nhỏ năng lượng, toàn bộ thúc dục đi ra. Bực này năng lượng là tiên địa dựng dục mà ra, có thể nói là tiên địa lực lượng, xen lẫn hùng hậu, cuồn cuộn cùng bá đạo. Hắn nắm lấy nợ rồ ánh sáng vô lượng tiên tiên kiếm, tầm mắt rơi vào quang minh chi tử trên thân, thẳng tắp chém xuống một kiếm. Leng keng. hai đến cực hạn, giống như kiếm tổ ra một kiếm, tiên thiên kiếm nợ ánh sáng vô lượng, diễn hóa xuất một đạo có tới dài hơn một trượng mang, thẳng tắp bao phủ hướng minh chi tử. Theo một kiếm này lệ xuống, kiếm khí bén nhọn háu dãng, thuần túy năng lượng thiên địa áp bách văn văn, không gian rắc rắc rắc vàng, tựa hồ sau một khắc liền muốn dưới một kiếm này vỡ nát đi. Quang Minh chi tử tế ra kinh người huyết hải trước tiên bị một kiếm chém vỡ. Này về sau, kiếm mang xu thế không giảm, tiếp tục chém xuống, trong nháy mắt chính là rơi xuống Quang Minh chi tử phủ cận. Quang Minh chi tử lui lại một bước dài, một tiếng ầm nhẹ, đem bên người khôn cùng huyết mang cùng nhau điều động, diễn hóa thành một thành huyết quang sóng biển, chủng chủng điệp điệp đón lấy một này. Ầm Một tiếng vang lớn, huyết sóng biển trước tiên chính là ấy, lập tức, một tiếng, Quang Minh chi tử bày tứ tung. Dòng máu tung tóe trên không trung, quang minh chi tử tại 10 trượng bên ngoài ổn định thân hình, trong miệng không ngừng tuôn máu. Người! Hắn nhìn chằm chằm Khương Nam, nhìn chằm chằm Khương Nam trong tay tiên thiên kiếm, khó có thể tin. Khương Nam nắm lấy tiên thiên kiếm, tay có chút khẽ run, sắc mặt tái nhợt một chút. "Thế mà không chết, không sai." Hắn nói ra. "Con đường tu hành, mạnh mẽ bảo binh có thể trên phạm vi lớn tăng cường người nắm giữ chiến lực, có thể bột phát ra vô cùng năng lượng, thế nhưng, đối với người nắm giữ tinh khí thần tiêu hao, nhưng cũng là phi thường kinh người, càng là mạnh mẽ bảo binh, thì trên đó, người nắm giữ hết thảy hao phí tinh khí thần chính là càng cao." Lúc này, hắn toàn lực thôi động Tiên Tiên kiếm bên trong bộ phận năng lượng, chảm ra vô cùng kiếm quang, trên uy năng mặc dù vô cùng kinh người, nhưng đối với hắn bản nguyên hết trận hao tổn, lại cũng giống vậy vô cùng kịch liệt. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới một kiếm kia, chính là rút đi trong cơ thể hắn một phần tư bản nguyên khí, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt không ít, tinh khí thần tiêu hao quá lớn. Hắn nhìn xem quang minh chi tử, hít sâu một hơi, trong tay Tiên Tiên kiếm lần nữa run run, lại đến. Hắn bình tĩnh nói, "Theo lời, oanh một tiếng, Tiên Tiên kiếm lại một lần nữa bùng nổ hào quang chói mắt. Hắn nắm lấy Tiên Tiên kiếm, dùng kiếm 36 kiếm quyết thôi động, lại là một đạo hơn một trượng kiếm quang kích chạm mà ra, hơn một trượng kiếm mang chỗ qua, không khí hí lên, không gian tựa hồ muốn vỡ nát. Chỉ đảo mắt mà tôi, kiếm mang lại một lần nữa rơi xuống hào quang con trai phụ cận. Quang Minh chi tử biến sắc, giống to một tiếng, bên ngoài cơ thể huyết mang theo sôi trào, nương tụ lại một sóng máu hướng phía trước nên tiếp. Sóng kiếm khí thế hùng hồn, đục vào khương nam một kiếm này, bộc phát ra lại một tiếng thao thiên nổ vang. Ẩm. Một tiếng vang trầm, sóng kiếm nát bấy, Quang Minh chi tử thân ảnh trực tiếp bay tứ lần này chọn vẹn bay ra ngoài 20 trượng. Dòng máu theo trong miệng bắn ra, nhuốm đỏ hơn phân nửa thân thể. Cái này, có khả năng a. Tiểu tử, xử lý hắn. Nơi xa, hờ sợ với rung động, sau đó lại hô to. Lúc này, Khương Nam trước sau hai lần tế ra hơn một trượng kiếm mang thật sự là quá kinh khủng, nó có thể khẳng định, dùng công kích như vậy hành động, thời khắc này Quang Minh chi tử tuyệt đối ngăn không được, lại có mấy lần, tuyệt đối sẽ thảm chết ở chỗ này. Khương Nam cất bước, trong tay Tiên Tiên kiếm lần nữa nâng lên. Ông, Tiên Tiên kiếm nổ vang, kiếm khí chấn động trời cao. Chói mắt kiếm mang hạo đãng, trước tiên, hơn một trượng tà hữu kiếm mang lần nữa tuôn ra. Hắn nhìn xem Quang Minh chi tử Bước chân bằng phẳng đi phía trước, ba cái hô hấp về sau, lại là một kiếm ve rơi. Nương theo lấy một đạo chói thai kiếm veo, lại một đường hơn một trượng tà hữu kiếm mang bắn tung tóe mà ra, khí thế to lớn, lăng lệ khiếp người, dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía Quang Minh chi tử bao phủ mà đi, trong nháy mắt chính là chống đỡ đến đối phương phụ cận. Quang Minh chi tử vừa mới vừa đứng lên ổn định thân hình, nên tiếp một kiếm này, vừa sợ vừa giận, lại một lần nữa phát ra giống to. Người anh, Hắn bên ngoài cơ thể, huyết mang chấn động, hóa thành từng vòng từng vòng huyết quang liên tiếp. Trong nháy mắt, từng vòng từng vòng huyết mang cùng nam tế gia kiếm mang, lại một lần nữa đụng vào nhau. Tr้อย thai nổ vang theo truyền gia, cả hai lại một lần nữa nổ tung. Lại một lần, Quang Minh chi tử bay tứ tung, toàn thân nhuộm đầy dòng máu, rất nhiều nơi xuất hiện tường đạo vết rách, nhất là hai tay, lúc này gần như biến hình, mặc dù có huyết mang đang không ngừng chữa trị, nhưng phương diện tốc độ lại là phi thường chậm, còn kém rất rất xa trước đó chữa trị tay cột gậy chân loại kia tốc độ. Khương Nam sắc mặt tái nhợt càng nhiều, trong tay tiên tiên kiếm nở rộ bảo quang, cực kỳ sáng chói, từng bước một ép lên. Quang Minh chi tử đứng lên, nhìn xem Nam, trong mắt kinh sợ nổ tới cực điểm, đầy dây zét lạnh chi sắc. Khương Nam, hắn nhìn xem Nam gương mặt gần như trở nên dữ tợn, "Lần sau gặp lại, tất sát ngươi." Nói ra lời này, hắn không có dừng lại, trực tiếp lưu lại, dùng huyết mang hộ thể xông vào bầu trời, trốn tới phương xa. Hắn loại kia huyết mang lực lượng còn không có hoàn toàn dung hợp, bây giờ liên tục tiếp nhận 3 lần trọng kích, thương thế tốc độ khôi phục trở nên cực kỳ thông thả, thủ cực nặng nề, nhìn xem khương nam trong tay tiên thiên kiếm, nhìn xem cái kia hào quang chói mắt, hắn dâng lên kiếm kỵ không còn giằng chiến, tiếp tục nữa, hắn lo lắng cho mình có khả năng sẽ chết tại khương nam trong tay. "Vụ!" Tiếng xé gió hết sức vang, tốc độ của hắn thật nhanh, đảo mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Khương nam dẫn theo tiên thiết kiếm nhìn đối phương bỏ chạy bước chân ngừng lại tiên thiên kiếm bên trên tán phát lấy ánh sáng theo dấu bớt rất nhanh chính là triệt để tan đi bên trong thu tới thân kiếm bên trong hắn dùng tiên thiên kiếm rơi trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể hơi hơi thở dốc toàn lực tế bản nguyên lực toàn lực thôi động tiên thiên kiếm bên trong chứa năng lượng thiên địa liên tục Tam kiếm chẳng ra hắn bản nguyên khí gần như khô kiệt, lúc này thân thể chuyển đến từng đợt cảm giác suy yếu đã là không có dư lực đuổi theo giết đối phương lại chính hắn rất rõ ràng coi như bởi kịp đối phương dùng trạng thái của hắn bây giờ cũng không có khả năng giết chết đối phương Hồ Sắt Từ đàng xa bước qua đến, rơi vào Khương Nam bên cạnh, làm sao như thế suy yếu? Cảm giác thế nào? Còn tốt." Khương Nam nói. Thiên Tâm quyết nhanh chóng vận chuyển, dừng mười mấy hô hấp về sau, hắn đem Tiên Tiên kiếm thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Đồng thời, hắn nhìn về phía Quang Minh chi tử bỏ chạy phương hướng, tầm mắt ngưng lại. Cái này Quang Minh chi tử, thật không đơn giản. Quả nhiên là thần kiếm. Một thanh âm vang lên, cách đó không xa, Kim Viên Vương hướng bên này đi tới. Hờ Sắt Từ đại phòng, lão giả, muốn làm gì?" "Ta không có áp ý, thỉnh thả lòng." Kim Viên Vương dừng bước lại, giải thích nói, Khương Nam vỗ xuống hở sợ, gia hiệu hở sợ không cần lo lắng. Viên Vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn cười cùng đối phương nói, đối với đối phương phẩm hạnh vẫn là hết sức yên tâm, ban đầu ở Long Hồ Sơn lúc, huyết hùng vương mấy cái thú vương ra tay chiếm lấy hắn tiên tiên kiếm, lúc ấy Kim Viên Vương là ở chỗ này, mặc dù biết tiên tiên kiếm là thiên địa dựng dục mà ra trong bảo, tu vi bên trên xa xa mạnh hơn hắn, nhưng lúc kia lại là cũng không có độc thủ. Đối với đối phương, hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Kim Viên Vương một lần nữa cất bước, hướng phía Khương Nam đi tới, thở dài, anh hùng xuất thiếu niên a, tiểu quả thật là đáng sợ. Một năm trước Tại Long Hồ Sơn thấy Khương Nam lúc, Khương Nam mới ngự khí cảnh sơ kỳ, nhưng hôm nay lại đã đạt đến đẳng không cảnh trung kỳ, về mặt chiến lực càng là nghe rợn cả người, mà hắn, nhưng như cũng còn tại đẳng không cảnh định phong rậm chân tại chỗ. Viên Vương quá khen rồi." Khương Nam cười nói, đối với không là người của địch nhân, hắn luôn luôn hết sức khách khí, từ trước tới giờ không kinh thường. Thiên Tâm quyết ở thể nội nhanh chóng vận chuyển, hắn tinh khí thần dụng tốc độ cực nhanh đang khôi phục. "Lời nói thật mà thôi, cũng không phải tà dương." Kim Viên Vương mở miệng, mượn nói, "Ta chỗ ở liền tại cận, tiểu hữu có nguyện khách." Vậy liền quấy Nam gật đầu. Bây giờ hắn không có gì vội gấp, đối phương như vậy mời, hắn không có cự tuyệt tất yếu. Ngay sau đó, hắn theo Kim Viên Vương cùng một chỗ, hướng phía phương này rừng rậm nguyên thủy đông bắc phương hướng đi đến, sau đó không lâu đi vào một phương hẻm núi, bên trong có một phòng đá, so sánh lớn, bất quá đắp lên tài liệu cũng rất bình thường, chẳng qua là chút đá hoa cương. Có chút đơn sơ, Tiểu Hữu chớ cười. Kim Viên Vương nói. Chỗ nào, dạng này rất tốt. Khương Nam nói. Nhìn ra được, Kim Viên Vương ngủ nghỉ so sánh một mạng đây càng thêm đủ để chứng minh đối phương phẩm rất không tệ. Bởi vì thực lực của đối phương là rất mạnh mẽ, ở vào đẳng không cảnh đỉnh phong, dùng tu vi như vậy, chỉ cần nguyện ý, tùy tiện đều có thể ở nổi đủ loại xa hoa chỗ ở, thậm chí có khả năng ở cái địa phương này dựng một phương xa hoa cung điện, nhưng đối phương nhưng thủy chung cư trú đơn giản như vậy phòng đá, này là có thể phản ứng ra một người tốt đẹp phòng hạnh. Kim Viên Vương mang tới trà xanh, Khương Nam tạm thời đợi xuống dưới, cùng Kim Viên Vương trò chuyện rất nhiều tu hành phương diện sự tình. Tiểu Hữu tu hành tốc độ làm thật kinh người, vẻn vẹn thời gian 1 năm mà thôi, liền theo ngự khí sơ kỳ đạt đến đẳng không kỷ, bây giờ tựa đã muốn đạt tới không kỷ, làm thật dọa người à. Kim Viên Vương thở dài, Sau đó không khỏi tuyệt khổ, vượn già ta đã đứng ở đẳng không đỉnh phong hơn 10 năm, thủy trung khó mà tiến thêm, cũng không biết lúc nào có khả năng bước vào thần biến cảnh. Viên Vương không cần suy nghĩ nhiều, thiên địa linh khí về sau sẽ lần nữa tăng vọt, dùng Viên Vương những năm này tại tu hành phương diện lắng đọng, đến lúc đó, đủ để nhẹ nhõm bước vào thần biến cảnh." Khương Nam nói. "Kim Viên Vương những năm gần đây sở dĩ một mực dừng lại tại đẳng không đỉnh phong khó mà bước vào thần biến cảnh, tư chất nguyên nhân là một mặt, một phương diện khác, chính là thiên địa linh khí nồng độ. Một khi địa linh khí độ trở nên đủ đối phương muốn bước vào biến cảnh, chính là một chuyện rất dễ dàng, hắn nhìn ra" Đối phương tích lũy đã hết sức xung tốt. Kim Viên Vương nghe vậy, vẻ mặt lập tức nhất biến, thiên địa linh khí sẽ còn tăng gọn, đây là sự thực. Tiểu hưu ngươi biết. Chương 144, hóa thần hoa. Thật, thiên địa vạn đạo đang thức tỉnh, làm thức tỉnh tới trình độ nhất định, linh khí sẽ theo cùng một chỗ kịch liệt bùng nổ. Khương Nam nói, chuyện như thế cũng không có có cái gì quá không được, hắn cảm giác Kim Viên Vương không sai, cho nên đơn giản cùng đối phương để một chút. Kim Viên Vương trong mắt nhất thời trồi lên tinh mang, hai tay không khỏi siết chặt mấy phần, mơ hồ trong đó có một ít xúc động. Khương Nam khiến cho hắn có tự tin. Trước đó cảm thấy này cả đời làm là không thể nào bước vào đến thần biến cảnh tốc độ, nhưng bây giờ lại một lần nữa dâng lên hy vọng. Luôn cảm thấy tiểu hưu hết sức thần bí. Hắn nhìn xem Khương Nam nói, cảm giác bên trên, hắn cảm thấy Khương Nam giống như là không gì không biết, lại, trên thực lực cũng cường hành phi thường, theo trong truyền thuyết đến xem, rõ ràng chẳng qua là một giới tán tu, thế nhưng lại biết được rất nhiều chuyện, tinh thông đủ loại võ pháp thần thông, rất là kinh người. Khương Nam cười nhạt, không nói thêm gì, thiên tâm quyết vận chuyển, tiêu hao bản nguyên khí bằng tốc độ kinh người khôi phục. Sau đó, ánh mắt của hắn khẽ động, chỉ cảm thấy lúc này khôi phục bản nguyên khí trở nên cùng trước đó không đồng dạng, chất phía trên rõ ràng muôn khá hơn một chút, lại, bực này biến hóa còn tại vi diệu kéo dài, trở nên càng thêm tinh khiết. Viên Vương nơi này có không thích hợp bế quan địa phương. Hắn hỏi Kim Viên Vương. Lúc này, trong cơ thể bản nguyên khí khôi phục đồng thời, đang dần dần sinh biến, hắn cảm thấy, hẳn là trước đó cùng Quang Minh chi tử kịch liệt một trận chiến, bản nguyên khí hao tổn sạch sẽ về sau, kích thích bản thân một chút tiềm năng, khiến cho lúc này, bản nguyên khí bắt đầu chậm rãi tự động đột biến, lúc này, chính hắn lại bế quan tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tự nhiên có. Kim Viên Vương lúc này gật đầu, tự mình dẫn hướng nam đi vào một chỗ mật thất trước. Mật thất không tại trong nhà đá, mà là tại phụ cận một mảnh lão lâm ở giữa, bị bụi thảo che, rất khó bị phát hiện. Nơi này là chính nó thông thường bế quan chỗ. Nơi này hết sức an toàn, tiểu Hữu an tâm bế quan, đợi tiểu Hữu sau khi xuất quan, tại hạ mang tiểu Hữu đi một nơi là thủ, nơi đó có loại hết sức vật cổ quái. Hắn đối Khương Nam nói. Khương Nam tầm mắt khẽ động, "Đặc thủ, vật cổ quái." Dừng một chút, lúc này, hắn không có hỏi nhiều, cùng Kim Viên Vương gật đầu, theo sau chính là bước vào trong đó bế quan. Nơi này là Kim Viên Vương lãnh địa, mà Kim Viên Vương bản thân, hắn nhìn ra Phẩm hạnh là vô cùng tốt, cho nên ở cái địa phương này bề quan, hắn cũng không lo lắng. Hắn đem thạch thất cửa đóng lại, đem tiên tâm quyết vận chuyển cẩn nhanh, lúc này chủ động tối luyện trong cơ thể bản nguyên khí. Ông. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể, bản nguyên khí từng tia từng sợi se lẫn, ông ông vang lên, trở nên càng ngày càng cô đọng. Hở Sở Hữu đứng ở thạch thất diện, lập ở thạch thất trước cửa, đề phòng bốn phía, thỉnh thoảng quét mắt một vòng Kim Viên Vương. Kim Viên Vương có xấu hổ, nói: "Sói huynh, không cần như vậy đề phòng tại hạ, tại hạ không có ác ý." Hắn tự nhiên biết không phải sói, nhưng lại cũng không dễ dùng chó huynh tới tương xứng. An toàn là số 1, chính mình thu tiểu đệ, làm gì cũng phải bảo vệ tốt." Hở Sở Hứa nói. "Nhỏ đệ." Kim Viên Vương sững sờ. "Chính là?" Hờ Sở Hứa nạo nghễ gật đầu, mà ngửa ra sau thiên thở dài, một bộ hết sức vui mừng bộ dáng, không thể không nói, cái tên này trưởng thành, buồn vương rất hài lòng. Kim Viên Vương liếc xéo con hàng này, rất muốn nói một câu ta tin người cái quỷ. Hắn mặc dù cùng Khương Nam gặp nhau không nhiều, nhưng vô cùng rõ ràng, giống Khương Nam dạng này người, làm sao có thể làm còn nhỏ đệ, mà lại đối phương vẫn là chỉ hở Sở hương. Bất quá, hắn trung Quy là không có đối điểm này nói thêm cái gì. Lúc này, cũng lặng lặng đứng ở thạch thất bên ngoài. Rất nhanh, ba ngày quá nhiều đi. Một ngày này, một tiếng đột kẹt, thạch thất cửa đã mở ra, Khương Nam từ bên trong bước ra. Đẳng Không Hậu Kỳ. Hở sơ qua trừng mắt, lúc này rõ ràng cảm giác ra Khương Nam khí tức biến hóa, đạt đến đằng Không cảnh Hậu Kỳ. "Chúc mừng tiểu hữu." Kim Viên Vương tự nhiên cũng nhìn ra, đối Khương Nam nói. Khương Nam cười nhạt, "Đa tạ." Trước lúc này, tu vi của hắn bản thân liền đã tới gần đẳng Không cảnh Hậu Kỳ, 3 ngày trước, đem Tiên Tiên kiếm bên trong có thể thúc dục năng lượng thiên địa hoàn toàn thôi động mà ra, bản nguyên khí hao tổn rất lớn, nhưng kích thích tiềm năng của hắn bùng nổ cẩm bộ bạn nguyện khí, đi qua 3 ngày thời gian bế quan, hắn mạnh mẽ đột phá đến đẳng không cảnh hậu kỳ, thực lực càng cường đại. Đúng rồi, Viên Vương trước đó nói là thủ, là Hắn hỏi Kim Viên Vương. Kim Viên Vương có khả năng đã ở vào đằng không cảnh đỉnh phong, đối phương trong miệng là tù, tự nhiên khiến cho hắn hết sức là để ý. Đi thôi, ta mang tiểu Vũ đi." Kim Viên Vương nói. Cương Nam gật đầu, mời đến hở sợ hự, ngay lập tức, theo Kim Viên Vương hướng phía này, mành rừng rậm nguyên chính vị mà đi. Ba cái đều là đẳng cảnh tu vi, tốc độ rất nhanh, mấy cái canh giờ, chính là đi tới nơi này mành rừng chính tây vị trí một phương ngoài bãi đá bước vào đến rừng đà ở giữa. Chính là chỗ này." Kim Viên Vương đưa tay, chỉ hướng về phía trước. "Đây là." Hờ sợ tầm mắt khẽ động, cảm giác đi lên, không tầm thường a. Cương Nam cũng là biến sắc, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn về phía trước, lúc này, gần như là giận mình. Phía trước, chính trung tâm chỗ là liên miên cây hoa, phẩm loại mở dạng, đều là hiện ra màu u lam, mỗi một cái đóa hoa đều tản ra nhàn nhạt màu lam quang vụ, đem phương viên mấy chục trượng không gian hoàn toàn bao phủ, dàn sen một luồng khí tức nguy hiểm. Trước đây không lâu ngẫu nhiên phát hiện nơi này, luôn cảm thấy này cây hoa vô cùng không đơn giản, chúng nó tản ra ưu hảo quang màu xanh lam. Dù cho là tại hạ cũng cảm giác tim đập nhanh, tựa hồ đụng tới một điểm liền sẽ chết thảm." Kim Viên Vương trầm giọng nói. Hắn cáo chi Khương Nam, dùng hắn cảm giác của mình, này chút cây hoa mặc dù nguy hiểm, thế nhưng giờ cũng tuyệt đối không tầm thường. Đó là một loại tiềm thức cảm giác, chính hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng liền thị cho là như vậy. "Tiểu hưu ngươi có gì kiến giải?" Hắn hỏi Khương Nam. Đối với bực này cây hoa, hắn là không có biết, thế nhưng, hắn cảm thấy Khương Nam hết sức thần bí, có lẽ biết một chút. Khương Nam hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Hóa thần hoa." Phun ra như thế ba chữ, trong mắt của hắn sắc thái vui mừng toát ra. Hóa thần hoa, một loại vô cùng hiếm thấy độc gốc, nở hoa về sau, lại phát ra màu làm phấn hoa quang vụ, bực này phấn hoa quang vụ, mặc dù thần biến cảnh cường giả hút vào một chút cũng sẽ gặp nạn, thần lực sẽ rất nhanh bị ô nhiễm, biến thành một tên phế nhân. Mà cùng lúc đó, bực này độc gốc mặc dù vô cùng nguy hiểm, có thể ăn mòn thần biến cảnh cường giả thần lực, nhưng gốc dễ thân lại là chất bảo, trong đó có vô cùng kỳ lạ thành phần, là luyện chế thông thần đan hạch tâm tài liệu, dùng chi luyện ra thông thần đan, có thể trợ giúp đẳng không cảnh cường giả dùng một cái tốc độ cực nhanh đem bản thân bản nguyên khí hướng phía thần lực diễn biến. Hắn bởi vì là luyện dược sư Biết này Hóa Thần Hoa, lúc này liếc mắt liền nhận ra được, không khỏi vì đó kinh hỉ. Bực này Hóa Thần Hoa, tại vực ngoại tinh không bên trong cũng vô cùng có tìm, chưa từng nghĩ nơi này lại lại có cỡ nào nhiều. Hóa Thần Hoa. Tiểu Hữu biết. Kim Viên Vương mặc dù suy đoán Khương Nam có thể có thể biết, nhưng chân chính nghe được Khương Nam, lại vẫn không khỏi giật mình. Hở Sở Hữu cũng nhìn về phía Khương Nam, đón ánh mắt của bọn hắn, Khương Nam gật đầu, đem này Hóa thần Hoa giá trị, nói đơn giản một phen. Cái gì? Kim Viên Vương kinh hãi. Này Hóa Thần Hoa, có thể chế ra tương trợ thuối luyện bản nguyên khí thông thần đan. Nay chẳng phải là nói Này có khả năng làm một cái đàng không cảnh cầu giả, dùng một cái tốc độ cực nhanh bước vào thần biến cảnh giới. Thật hay giả? Hở Sập Trừng lớn mắt. Tự nhiên là thật. Khương Nam nói. Đạt được hắn như vậy trả lời khẳng định, Kim Viên Vương cùng Hở Sập Trừng nhất thời càng là xúc động, đều hơi hơi phát run. Khương Nam nhìn xem nơi này một mảnh hóa thần hóa, hít sâu một hơi, làm chính mình tốc độ cao trở nên bình tĩnh trở lại, đối bọn hắn nói, ta nói cho các người biết hái phương pháp, đưa chúng nó dễ cây toàn bộ thu thập đi ra, sau đó, ta tới luyện chế thông thần đan. Dùng nơi này hóa thần hoa số lượng, đầy đủ luyện chế ra để cho chúng ta đều đi đến thần biến cảnh cấp độ thông thần đan. Lối này hóa thần hoa số lượng nhiều lắm, khiến cho hắn thật sự là ngoài ý muốn, cũng thật sự là kinh hỷ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Kim Viên Vương vậy mà có thể phát hiện như thế nhất tông bảo tàng. Không sai, cái này là nhất tông bảo tàng, siêu cấp bảo tàng. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc truyền thụ Kim Viên Vương cùng Hở Sắt Thu thập hóa thần nhành hoa thân phương pháp, dạy trọn vẹn hơn 10 lần, lại tự thân vì cả hai biểu diễn, sau đó mới là để cho hai người đồng thủ, nhớ kỹ, cẩn thận một chút, này cây hoa phía trên độc tính rất đậm, thân biến cảnh cường giả nhiễm phải đều sẽ gặp nạn, ngàn vạn phải cẩn thận. Hiểu chưa? Biết. Yên tâm. Kim Viên Vương cùng Hở Sở Hư nghiêm túc cất đầu, dựa theo Khương Nam truyền thụ cho phương pháp, làm bản thân yêu lực dùng một cái vô cùng đặc thù tần suất chấn động, đi thành một phương phòng ngự màn sáng, đem thân thể hoàn toàn bao trùm trong đó. Dưới tình huống bình thường, yêu lực cùng thần lực các loại đều sẽ bị hóa thần hoa phấn hoa quang vụ ăn mọn, thế nhưng, dùng bực này đặc thù chấn động tần suất chỗ tế ra phòng ngự màn sáng, lại là có thể hữu hiệu ngăn cách hóa thần hoa kịch độc phấn hoa cùng quang vụ. Khương Nam chính mình cũng triệu bản khí mảng, Kim hữu, tốc cao thu thập hóa, hóa thân. Rất nhanh, trọn vẹn 5 canh giờ đi qua. Sau 5 canh giờ, Sắc trời đã ảm đạm xuống, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới là đem nơi này Hóa Thần Hoa rễ cây toàn bộ thu thập hoàn tất, sau đó Khương Nam đốc thủ đem bực này Hóa Thần Hoa đóa hoa cùng lá cây toàn bộ cho tiêu hủy. Nay về sau, không có lưu lại, hắn cùng Kim Viên Vương cùng với Hở Sợ cùng một chỗ, rất mau trở lại đến Kim Viên Vương phòng đá. Nơi này có một phần danh sách, phía trên có cái khác mấy loại tài liệu, chúng ta chia ra đi thu thập. Hắn bày ra một phần danh sách, giao cho Kim Viên Vương cùng Hở Sợ. Danh sách bên trên tổng cộng có 9 loại tài liệu, cũng không tính là, là hiếm thấy phẩm loại, muốn tìm cũng không khó. Hắn cùng Kim Viên Vương hợ sộp chia ra hành động, đại khái 3 ngày thời gian về sau, một lần nữa trở lại này tòa phòng đá, đem tất cả tài liệu toàn bộ tập hợp đủ. "Tiểu Hữu, ngươi coi thật biết Luyện Đan là một tên luyện dược sư?" Kim Viên Vương hỏi Khương Nam. "Sớm tại 3 ngày trước, Khương Nam liền đã nói cho hắn biết chính mình là luyện dược sư, biết Luyện Đan, lúc kia liền để hắn giật mình cùng rung động, bây giờ, 3 ngày sau, Khương Nam chuẩn bị muốn chân chính bắt đầu luyện chế thông thần đan, hắn nhịn không được lại một lần nữa hỏi, đối chuyện như thế kinh vẫn tồn tại, thật lâu khó lấy lắng lại." "Vâng." Khương Nam đơn giản nói. Lập tức Hắn lại một lần nữa đi vào Kim Viên Vương Thường Ngải Bế Quan Tỏa kia trong mật thất, lấy ra một phương bà cấp dược lô. Trước đó hắn tại đây bên trong bế quan qua, nơi này vị trí không sai, rất bí mật hết sức an toàn, tại đây bên trong luyện thông thần đan là một cái lựa chọn rất tốt. Chương 145, Thần biến cảnh. Quá trình luyện đan bên trong, các người giữ im lặng. Khương Nam đối Kim Viên Vương cùng hờ sợ nói, "Luyện dược sư luyện đan lúc, cũng phải cần tĩnh tâm ngôn thần, ngoại lực quấy nhiễu sẽ rất dễ dàng dẫn đến quá trình luyện đan thất bại." Tiểu Hữu yên tâm. Vương nghiêm nói, thậm chí lui ra một bước, trực tiếp không nói, bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Lúc này, Khương Nam luyện chế thông thần đan, đây chính là liên quan đến lấy hắn có thể hay không bước vào thần biến cảnh giới sự tình. Hơ Sở Huy lúc này cũng phá lại an tĩnh, lui ra ba bước xa, chừng chừng nhìn chằm chằm Khương Nam rồi lo, liền đợi đến Khương Nam luyện thành thông thần đan, sau đó, nó liền có thể bực này bảo đan, trong khoảng thời gian ngắn bước vào thần biến cảnh giới. Đối với con đường tu hành, thần biến cảnh tính là đúng nghĩa cái thứ nhất đường dành giới, bước vào cảnh giới này, mới tính là chân chính đi vào tu hành chi môn, thực lực sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Khương Nam tĩnh ký thần, đem hóa thần hoa rễ cây cùng cái khác mấy loại phụ trợ tài liệu theo thứ tự đầu nhập dược lô bên trong, cẩn thận khống chế luyện dược hỏa lực, làm trong lò hóa thần nhành hoa thân cùng cái khác mấy loại phụ trợ tài liệu hòa tan, lẫn nhau giao hòa. Ở kiếp trước, hắn mặc dù là luyện dược sư, luyện chế qua không ít bảo đan, biết luyện chế thông thần đan phương pháp, nhưng cũng không có luyện qua bực này bảo đan, bây giờ tính là lần đầu tiên luyện chế bực này bảo đan, không phải như vậy thành đạo. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng hắn kiếp trước trung là đạt đến ngạo tinh cảnh cấp độ, mà thông thần luyện chế cũng cũng không tính vô cùng phức tạp dùng hắn kiếp trước luyện đan kinh nghiệm, bây giờ mặc dù không thành đạo, có thể cũng không phải hết sức gian nan. Ông Dược lô dưới, ngọn lửa nhấp nháy, từng tia từng sợi bùng cháy. Nắp lò có chín lỗ, từng tia từng sợi xương mụ từ trong đó tản ra, cái kia là dược liệu hóa tan sau hình thành hơi nước. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày sau, một ngày này, Khương Nam ngừng lại, lò thứ nhất thông thần đan luyện chế hoàn tất, hắn mở nắp lò tử. Lò bên trong, hai cái màu u lam bảo đan lặng lặng nằm tại lò bên trong, tản ra một cỗ rất nồng đậm hương thơm. Là được rồi, cái này là cái kia thông thần đan. Bên cạnh, tiến lên đón, Kim Viên Vương cũng là đi lên trước hai mắt rất sáng, nhìn chừng chừng lấy lọ bên trong hai cái màu u lam viên đang dự. Vâng." Khương Nam gật đầu. Kiếp trước chưa từng luyện chế qua bực này bảo đan, ở kiếp này, hắn lần thứ nhất luyện chế tốc độ so sánh thả tương đối chậm, 3 ngày thời gian luyện chế ra hai cái, tỷ lệ thành đan không cao lắm, nhưng đan dược phẩm chất, hắn lại là cảm giác được phi thường tốt. Nghe hắn lái như vậy khẩu, Kim Viên Vương cùng Hở Sở Hứa đều là phi thường xúc động. "Này, liền là có thể để chúng nó về sau trong khoảng thời gian ngắn bước vào thần biến cảnh cấp độ thông thần đan. Đại khái cần mấy cái, bổn Vương có thể bước vào thần biến cảnh." Hở không được hỏi, đối với điểm này rất tò mò. Ta đây." Kim Viên Vương thấy Hở Sở Thúi đặt câu hỏi, cũng không khỏi đến mở miệng. Viên Vương đại khái hai cái liền đã đủ. Hắn nói Kim Viên Vương nói, sau đó lại đối Hở Sở Thúi nói, "Ta và ngươi, đại khái bên trên cần bảy viên." Kim Viên Vương đã là ở vào đẳng không cảnh định phong nhất, khoảng cách thần biến cảnh vốn cũng không có bao xa, cho nên hai cái thông thần đan, hắn cảm thấy đầy đủ làm đối phương bước vào đến thần biến cảnh cấp độ, mà hắn cùng Hở Sở Thúi, bây giờ thì là khó khăn lắm ở vào đẳng không hậu kỳ, còn cần kinh nghiệm một cái đẳng không định phong mới có thể đi đến thần biến cảnh giới, cho nên cần tiết thông thần đan số lượng, tự nhiên là muốn so Kim Viên Vương thêm gia không ít. Ngay sau đó, hắn dùng còn lại Hóa Thần nhánh Hoa Thân dùng cùng cái khác mấy loại phụ trợ tài liệu, tiếp tục thông thần đan luyện chế. Lò thứ 2 luyện chế thông thần đan, tốc độ của hắn trở nên so với trước nhanh hơn không ít, bởi vì có kinh nghiệm, vẹn vẹn chẳng qua là 2 ngày thời gian, chính là lại luyện chế ra một lò, này một lò có 3 cái thông thần đan, sau đó, hắn bắt đầu lò thứ 3, lò thứ 4, thứ 5 lô, một lò một lò luyện. Rất nhanh, trọn vẹn 2 tháng trôi qua, hắn đem tất cả Hóa Thần nhánh Hoa Thân cùng cái khác mấy loại tài liệu toàn bộ hao hết sạch, luyện chế ra trọn vẹn 68 miếng thông thần đan, mỗi một miếng thông thần đan giá trị đều là phi thường kinh người, dược lực hùng hầu cũng là hai tháng sau một ngày này, hắn đem dược lô thu hồi, phân cho Kim Viên Vương 2 cái thông thần đan, phân cho Hở Sở Vũ 7 viên thông thần đan, chính hắn lấy 7 viên thông thần đan, cái khác thông thần đan thì là toàn bộ đều thu nhập không gian giới chỉ. Các ngươi trước luyện hóa, ta sau đó." Hắn nói Kim Viên Vương cùng Hở Sở Vũ nói, liên tục hai tháng luyện đan, hắn tinh khí thần tổn hao không ít, lúc này không thích hợp lập tức luyện hóa thông thần đan làm đột phá, tốt nhất trước điều tức một thoáng." "Tốt." Vương gật đầu, ngay lập tức cùng cùng chỗ, ngay tại này thất, dùng thông cao tu lớn, đủ để đồng thời dung nạp hơn 10 người. Khương Nam tại trong khắp ngõ ngách quanh chân điệu tức tinh khí thần, đồng thời cũng vì Kim Viên Vương cùng hở trợ hộ pháp. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, ầm ầm một tiếng, một khối bảng bạc đại lực tại đây phương trong mật thất bao phủ ra, mang theo thần tính yêu lực gợn sóng từng sợi hướng bốn phía quét tán. Thần, thần biến. Kim Viên Vương âm thanh kích động vang lên. Ba ngày thời gian, dựa vào Khương Nam luyện chế thông thần đan, giờ khắp này, cái này thú vương đột phá trải qua thời gian dài bình cảnh, tại giờ khắc này đi đến thần biến cảnh. Chúc mừng. Khương Nam ở một bên điệu lúc này đối Kim Viên Vương nói. Kim Viên Vương xúc động, hít sâu một hơi mang theo thần tính yêu lực tu hồi, bên trong tham gia thể, tại bên trong mật thất này hướng phía Khương Nam con người, Đa Tạ tiểu hữu. Đa Tạ. Viên Vương ngươi khách khí. Khương Nam khách khí nói. Lần này, thông thần đan mặc dù là hắn luyện chế mà ra giao cho Kim Viên Vương, bất quá, luyện chế bậc này bảo đan hạch tâm tại liệu hóa thần nhảnh hóa thân, lại là Kim Viên Vương dẫn hắn tìm tới, dùng này hóa thần nhảnh hóa thân, hắn luyện chế ra mấy chục miếng thông thần đan, khiến cho hắn cùng hữu đều có thể trong khoảng thời gian theo đằng không hậu kỳ đi đến thần biến cảnh, nói thật lên, hắn cũng là đối Kim Vương vô cùng cảm kích. An tính ngang tính ngang tính, Lang Ca đang tu luyện. Hở mở miệng, đã đi đến đằng không đỉnh phòng, mới hướng phía thần biến cảnh mà đi. Khương Nam nghiêng qua con hàng này liếc mắt, sau đó cười cùng Kim Viên Vương nhẹ gật đầu, nói: "Viên Vương làm vững chắc cảnh giới." "Tốt, tốt, tốt." Kim Viên Vương liên tục gật đầu, ngay lập tức đi tới một bên khoanh chân mà xuống, trong mắt mang theo khó mà che giấu xúc động, bắt đầu vững chắc bản thân thần biến cảnh tu vi. Khương Nam thì tiếp tục điều tức bản thân tinh khí thần, tranh thủ tại hoàn mỹ nhất trạng thái giới bắt đầu luyện hóa thần thông thần đan. Như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, Hở Sở Huy đi đến thần biến cảnh Tả Hữu hai mắt sen lẫn từng tia từng sợi dị dạng hào quang, yêu lực hùng hậu đến một cái trình độ kia người. Ngao. Con hàng này mở mắt ra, cực kỳ hưng phấn, phát ra một tiếng sói chu. Một ngày này, nó đạt đến thần biến cảnh. Chúc mừng sói huynh. Kim Viên Vương đã sớm đem bản thân tu vi vượng chắc hoàn tất, lúc này thấy Hở Sở được phá, mở miệng nói. Hở Sở cười to, gào gào vô cùng là xúc động. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Nó đối Khương Nam nói. Khương nam nghiêng qua nó mắt, cũng là nhẹ đầu. Hắn tinh khí thần đã điều đến đỉnh phòng, lúc này, có thể rất tốt luyện hóa thông thần đan. Ngay sau đó, Ngay tại phương này trong mặt thất, hắn trực tiếp ăn vào bảy viên thông thần đan, sau đó dùng thiên tâm quyết bắt đầu luyện hóa, làm bảy viên thông thần đan dược lực hoàn toàn tan ra, thật nhanh dung nhập bản nguyên khí bên trong. Ông, thiên tâm quyết hấp thu dược lực, luyện vào bản nguyên khí bên trong, khiến cho trong cơ thể hắn bản nguyên khí dùng một cái tốc độ kinh người phát sinh chất biến, có từng tia từng sợi hào quang vẩn quanh tại hắn bên ngoài thân. Đang không cảnh, cảnh giới này tu luyện, liền liền là thối luyện bản nguyên khí, dung lượng biến dẫn đến chất biến, làm không ngừng trở nên tinh khiết bản nguyên khí, cuối cùng hóa thành thần lực. Hắn vận chuyển thiên quyết, nghiêm túc thối luyện bản nguyên khí. Rất nhanh, 2 ngày đi qua, Hắn theo đẳng không hậu kỳ đi đến đẳng không định phong, không có dừng lại, thiên tâm quyết bị hắn vận chuyển càng nhanh, hắn tiếp tục tu luyện. Ông, bản nguyên khí vụ vụ, thường tia từng sợi nhảy lên. Hắn nghiêm túc thối luyện bản nguyên khí, dùng thông thần đan dược lực, làm bản nguyên khí trở nên càng ngày càng tinh việt, dần dần, tại trong cơ thể hắn, bản nguyên khí tản ra ánh vàng bắt đầu trở nên phá lệ loá mắt, càng ngày càng sáng chói. Ngay tiếp theo, hắn bên ngoài thân bản nguyên khí quang sáng chói, cũng theo trở nên càng thêm nóng dự. Như thế, rất nhanh lại là 5 ngày đi qua. Một ngày này, một cố bảng bạc đại lực lúc chợt theo trong cơ thể hắn sinh ra phá ra một cỗ kinh người gió lốc, màu vàng thần quang chấn động, như là như sóng biển từng lớp từng lớp bao phủ mở đi ra. Zắc zắc zắc, mặt đất xuất hiện vết rách, sau đó, tại bực này khí thế mạnh mẽ dưới, xinh sinh vỡ nát. Kim Viên Vương cùng hở sợ kinh dị, trước tiên nhanh chóng lui ra ngoài trọn vẹn xa vài chục trượng. Ầm ầm, cương nam bên ngoài cơ thể, màu vàng thần quang hạo đáng, gần như là muốn ánh sáng làm ánh sáng lóa mắt trụ sông vào mây trời, doa người khí tức bao phủ lên một đạo gió lốc vòi rồng. Này khí tức, Kim Viên Vương tìm nhanh. Biến a, mắt, cùng là bước vào thần biến cảnh. Khương Nam lúc này tản ra khí tức thật sự là quá mạnh, so với bọn hắn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đơn giản giống như là trực tiếp đạt đến thần biến cảnh đỉnh phong. Gió lốc xoay rồng tại Khương Nam bên người ảo đảo, mặt đất thậm chí đều vì vậy mà hiện ra một đạo lại một đạo vết rách, rất là rợa người, thẳng đến quá khứ trọn vẹn bảy cái hô hấp về sau, bực này khí tức mới là dần dần lắng lại, bên trong tham gia Khương Nam trong cơ thể. Cũng là lúc này, Khương Nam mở hai mắt ra, trong con người ánh vàng se lẫn, giống như là thượng cổ thần linh theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn đưa tay, từng sợi kim sắc quang mang theo trong bàn tay sen lẫn mà ra vườn quanh với hắn trong lòng bàn tay, mang theo thần tính khí tức. Này, chính là thần lực. Tút, hắn năm ngón tay nắm phép, thần lực chấn động, có lôi đình hồ quang điện từng tia từng sợi đường vàng cung, tại hắn quyền mang lốt bước văng. Đi đến thần biến cảnh, hắn rõ ràng cảm thấy biến hóa của mình, các phương diện đều sinh ra một cái kinh người trở biến, chiến lực so ở vào đẳng không cảnh lúc mạnh mẽ nhiều lắm, không thể so sánh nổi. Bây giờ, dùng thần biến cảnh sơ kỳ tu vi, hắn có khả năng khẳng định, bình thường thần biến cảnh định phong tu sĩ, cũng rất khó là đối thủ của hắn. Chủ yếu nhất chính là, hắn phát hiện, đi đến cảnh giới này về sau, thể chất của hắn bởi vì tiền tâm quyết cùng vô danh thiên thư nguyên nhân trở nên càng thêm kinh người, máu thịt cực kỳ hoành mạnh, giống như là vô cấu chi thể. Chương 146, gặp lại vạn thú thánh tử. Nội thị bản thân, Khương Nam thấy, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ giống như thay đổi, chấn động ở giữa mạnh mẽ đánh thép, máu thịt càng là giống như lưu ly, phóng ánh sáng long lanh, phảng phất đã là không có mảy may chất bẩn, rất tinh khiết. Rất tốt." Hắn tự nói, nắm chặt lại quyển, trong con ngươi xẹt qua một vệt trong vắt ánh sáng, bước vào thân biến cảnh, bản nguyên khí triệt để hóa thành thân lực, các phương diện có tiến bộ kinh người, hắn đối lúc này chính mình rất hài lòng. Kim Viên Vương cùng Hở Sợ trước đó đã rời khỏi rất xa, lúc này, một lần nữa đi tới. Tiểu hữu quả nhiên là kinh người. Kim Viên Vương thở dài, cũng là bước vào thần biến cảnh giới cấp độ, nhưng Khương Nam tản ra khí tức lại là quá mạnh mẽ, sao hoàn toàn không phải hắn cùng Hở Sợ có thể so sánh, gần như là thiên địa khác biệt. Biến thái. Hở Sợ hú mắt trợn trắng. Khương Nam cười một tiếng, cũng là không có để ý. Màu vàng kim nhàn nhạt thần huy sen lẫn tại hắn bên ngoài thân, rất nhanh bên trong tham gia trong cơ thể. Ngư ngùng, hư hại nguyên nơi bấy quan. Hắn nhìn về phía Kim Viên Vương, hãy nói, "Chỗ nào? Tiểu Hưu quá khách khí." Này hoàn toàn không phải sự tình." Kim Viên Vương nói, "Hắn nhưng là bởi vì Khương Nam mới nhanh như vậy bước vào thần biến cảnh giới, đối với Khương Nam rất cảm kích, một chỗ nơi bề quan làm thật không tính là cái gì. Còn giống như còn lại 52 miếng thông thần đan, chúng ta bây giờ còn có thể dùng không? Có thể hay không dùng chúng nó, làm thực lực của chúng ta bây giờ trở nên càng mạnh một chút." Hờ sầm hỏi, trước đó Khương Nam hết thể luyện chế được 68 miếng thông thần đan, nó, Kim Viên Vương cùng Khương Nam, cộng lại hết thể tiêu hao 16 miếng, còn thừa lại 52 miếng. Khương Nam lắc đầu, chẳng qua là dùng cho đằng cảnh bên trong thối luyện bản nguyên khí, tại phương diện khác Đều không dùng. Hơ Sâm huơ ngựa mặt lên trời thở dài, đúng là như thế, thất vọng a. Khương Nam nghiêng qua con hàng này liếc mắt, không có phản ứng nó. 52 miếng, giá trị của bọn nó, vô lượng a. Kim Viên Vương trong mắt sen lẩn tinh mang, đối Khương Nam nói, "Tiểu hữu ngươi có khả năng cân nhắc sáng tạo một cái tông môn, chiêu nạp một nhóm đẳng không cảnh tu sĩ, lại dùng này chút thông thần đan, tương trợ này chút đẳng không cảnh tu sĩ bước vào thần biến cảnh, dạng này, tông môn trên thực lực, đem mắt trở thành trên ngôi sao này lợi nhất." Hơ vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, "Tiểu tử, chủ ý này không sai, có thể làm." Bây giờ Đơn Tuần liền tu hành giới mà nói, trên địa cầu mạnh nhất tu hành thế lực cũng nhiều nhất chỉ có 3 cái thần biến cảnh cực giả, mà Khương Nam trong tay có nhiều như vậy thông thần đan, hoàn toàn có khả năng chiêu nạp một nhóm đẳng không tu sĩ, tương trợ những người này bước vào thần biến cảnh, sau đó, đơn thuần tu hành trên thực lực, trực tiếp liền có thể trở thành bây giờ địa cầu tu hành giới đệ nhất. Không có đơn giản như vậy. Khương Nam nói, thành lập tông môn muốn cân nhắc quá nhiều mặt mặt, công pháp tu hành, võ pháp thần thông cùng tài nguyên tu luyện các loại, đều cần tích lũy. Đơn chiêu nạp một nhóm không cảnh tu sĩ, trực tiếp dùng thông thần đan tương trợ bọn hắn đi đến thần biến cảnh, này không khó. Có thể về sau độ trung thành phương diện lại là một vấn đề, nếu như không thể trăm phần 100% xác định độ trung thành, như vậy thì khả năng ngược lại là cho mình làm một đám phiền phức đi ra. Kim Viên Vương cùng hở sợ hướng nghe vậy, tầm mắt đều là khẽ động. Tiểu Hưu nói có lý, là chúng ta nghĩ quá đơn giản. Kim Viên Vương nói. Không để cập tới công pháp tu hành, võ pháp thần thông cùng tài nguyên tu luyện các loại, độ trung thành điểm này, xác thực là một đại vấn đề. Khương Nam nhìn về phía phương xa, về sau có khả năng suy nghĩ một chút, hiện tại thôi được rồi. Hắn suy nghĩ một chút, về sau có đầy đủ nội tình. Hắn có lẽ sẽ cân nhắc sáng tạo một cái tu hành tông môn, nhưng bây giờ giai đoạn này nghiêm nhiên còn chưa không thích hợp. Trên bầu trời, tầng mây từng đóa từng đóa tung bay, hắn cùng Kim Viên Vương hở sợ hứa rời đi nơi này, trở lại Kim Viên Vương trong nhà đá, ở cái địa phương này lại trải sửa lại một chút bây giờ tu vi cảnh giới, thẳng đến quá khứ 3 ngày thời gian về sau, đem bản thân tu vi cảnh giới trải vớt đến hoàn toàn vững chắc. Cũng là một ngày này, hắn hướng Kim Viên Vương tạm biệt, chuẩn bị rời đi. "Tiểu Hữu, ngày sau như có gì cần, thì nhất định thông tri tại hạ, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó." Kim Viên cùng đi ra Thủy, trọng Nam nói: Được, Khương Nam cười nói, lần nữa cùng Kim Viên Vương cáo biệt, mang theo hở sợ bay lên trời, hướng phía nơi xa đi đến. Bây giờ, bước vào thần biến cảnh, linh giác của hắn càng thêm mạnh cảm, dậm chân tại hư không bên trên, chỉ cảm thấy phương Viên mấy ngàn trượng khoảng cách bên trong hết thảy đều ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, liền cái phạm vi này bên trong con kiến nhúc nhích tiếng đều có thể nghe được. Nơi đó toàn bộ liền tràn đầy sương mù màu đen ai, âm khi âm u, giống như là mảnh âm núi bảy, bên trong thật có đồ tốt. Dù sao cũng là đột nhiên hiện hiện ra, chính là bảy biển ra một mảnh bí cảnh, khẳng định không phải bình thường, liền cái kia 10 lại thánh địa cường giả đều đi nhất định có đồ tựa. Không sai. Cái kia 10 cái thánh địa đều đi, chúng ta đi theo bên trên chính là. Cái kia thập đại thánh lực có thể là ngốc sao? Khẳng định có người phát hiện thứ gì. Đột nhiên, có âm thanh rơi vào hắn trong tai. Hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, đại khái năm ngoài trăm trượng, một đám vực ngoại tu sĩ đang đổi đường, một bên đi đường, một bên đang nghị luận, khiến cho hắn rất nhanh biết một chút sự tình. Cách nơi này đại khái 900 cây số một mảnh bên trên bình nguyên, lúc chợt ở giữa toát ra một mảnh núi bẩy, lờ sương mù màu đen ai, khiến cho phụ cận nhiệt độ bây giờ thấp xuống rất nhiều, đưa tới tu hành giới chú ý. Rất nhiều tu sĩ đều hướng phía nơi đó tiến đến, liền trong tinh không buông xuống mà đến Linh Lung đại giáo cùng Vạn Đao Tiên môn chờ 10 cái thánh địa, cũng có cường giả chuyển động, tại chiều lấy nơi đó mà đi. Nhìn qua không đơn giản a, chúng ta cũng đi. Hờ sẵn bây giờ bước vào thần biến cảnh giới, thực lực cũng là rất mạnh, tự nhiên cũng nghe đến những tu sĩ này nghị luận. Dĩ nhiên đi." Khương Nam gật đầu. Địa cầu đột biến, thiên địa vạn đạo thức tỉnh, giai đoạn này, trọng chất không gian không ngừng mở ra, nhưng Phạm là một chút hiện hiện ra kỳ lạ chỗ, bình thường đều nội có không tầm thường cơ duyên, trải qua đời trước của hắn rất rõ ràng điểm này, cho nên, bây giờ, những phẩm có bất kỳ dị biến địa phương, Hắn đều sẽ đi tới, cần phải nắm chắc hết thảy cơ hội tìm kiếm cơ duyên, dùng tăng lên thực lực của mình. Bây giờ, có một mảnh đặc thù dãy núi đột một hiền hóa, hắn tự nhiên không có khả năng không đi. Lại, hắn nghe nói, Linh Lung đại giáo chờ mời đại thánh địa cũng có người đi tới, như thế, Vạn thú tiên tông thánh tử, làm cũng có thể sẽ đi. Trước đó đối phương ra tay với hắn, muốn giết hắn chiếm lấy long tượng, bây giờ hắn đi đến thần biến cảnh, vừa vặn tìm đối phương tính toán sổ sách. Hắn hiện tại không yếu bất luận cái gì thần biến cảnh người. Ngay sau đó, hắn mở đến hồ sơ tốc độ tăng lên mấy phần, dùng một cái hết sức tốc độ nhanh chạy tới cái kia mảnh núi bảy. Này về sau, cũng không có hao phí bao lâu thời gian, hắn cùng hờ Sợ Hừn lại. Phía trước, sương mù màu đen ai vần quanh, một phương bên trên bình nguyên tọa lạc lấy một vùng núi bảy, rất là quỷ dị cùng đột ngột. Quần sơn ở giữa có 17 tòa núi lớn, mỗi một tòa đều chí ít có ngàn trượng độ cao. Theo trọng chất trong không gian trồi lên hoành hiện lên bên trên bình nguyên, phản phất là bị người làm chuyện đến nơi này. Bọn hắn lại tới đây, nơi này đã là có không ít tu sĩ, có trên địa cầu tu sĩ, cũng có vực ngoại mà đến tu sĩ, đều tại chiều lấy núi trong đám đó mà đi. Đi. Hắn đối Hở Sợ hướng, đáp xuống đất biểu, không có làm cái gì dừng lại, hướng núi trong đám đạp đi. Rất nhanh, hắn cùng hở sập hủi bước vào núi bầy ở giữa, bắt đầu một bước vào, nhất thời liền cảm giác không khí nhiệt độ thấp xuống rất nhiều lần, dù cho là dùng bọn hắn bây giờ thần biến cảnh thuật lực, cũng không khỏi đến sinh ra một chút hơi lạnh. Nơi này, có chút không tầm thường a. Hờ sập tầm mắt khẽ động, mặc dù vừa rồi ý lạnh vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lại hết sức bé nhỏ, thế nhưng, bọn hắn có thể là thần biến cảnh tu vi a, dùng bực này tu vi bước vào ở trong đó, vậy mà có thể bay lên trong nháy mắt ý lạnh, này đủ để chứng minh nơi này tuyệt đối không tầm thường. Khương Nam gật đầu, cẩn thận một chút. Hắn cùng hở sập cùng một chỗ, bước vào này mảnh núi bụi về sau, Đơn giản quét nhìn một phía, tránh cho bỏ lỡ một chút không tầm thường độ vật. Núi trong đám đó, từng kia từng sợi sương mù màu đen ai lở lở, ở phía trên thậm chí tạo thành một phương sương mù tầng, ánh nắng rất khó chiếu vào, toàn bộ núi bầy ở giữa, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đèn lẻn. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, hắn cùng hở sợ hủi bước vào bên trong dãy núi này rất xa, đúng lúc này, phía trước chuyển đến thanh âm quen thuộc, hơn 10 người đi cùng một chỗ, bên trong một cái nam tử mà cao tím là nhất chú mục, đi tại phía trước nhất, tinh khí thần vô cùng hùng hậu. "Tiểu tử, phát hiện kẻ thù một viên." nói. Nam tử mặc áo tím này không là người khác chính là vạn thú tiên tông thánh tử, chút thời gian trước đối Khương Nam động thủ một lần. Khương Nam tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, lúc này lộ ra cười lạnh, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp đưa tay, một đạo kiếm quang kích thẳng mà ra, ép về phía vạn thú tiên tông thánh tử. Kiếm mang tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là vẽ đến đối phương phụ cận. Vạn thú tiên tông thánh tử thực lực kinh người, ở vào thần biến cảnh hậu kỳ, linh giác hết sức phi phàm, tự nhiên là cảm thấy bực này kiếm mang, trực tiếp nghiêng người tránh đi. Người nào? Này người đi theo phía sau 11 cái lớp bộ, từng cái đều là ở vào thần biến cảnh cấp độ kẻ gọi nhất thần biến sơ kỳ, tối cường thần biến đỉnh phong, lúc này thấy có người quét ra kiếm mang chém về phía bọn hắn nhất mạch thánh tử, đều là lộ ra lạnh lèo, hướng phía kiếm mang chém ra hướng đi nhìn qua. Cùng một thời gian, vạn thú tiên tông thánh tử cũng xem hướng bên này, trực tiếp chính là thấy được Khương Nam. Là ngươi? Nhìn xem Khương Nam, hắn trong con người lập tức xẹt qua một vệ lênh quang, đồng thời, cũng có từng sợi tinh mang xẹt qua. Khương Nam trên người cái kia tôn long tượng, hắn hết sức có hứng thú. Khương Nam nhìn đối phương, từng bước một hướng phía đối phương đi đến, lần trước ngươi trốn rất nhanh, lần này, không biết còn có thể hay không được. Vạn thú tiên tông thánh tử con ngươi lạnh lùng, "Lần trước ta có thương tích trong ngươi, thêm nữa bên cạnh ngươi đầu kia cho giữ đánh lén, bằng không, ngươi cho rằng ngươi khi đó có thể sống được?" "Ta, Lao tử là sói." "Sói?" Khương Nam còn chưa mở miệng, hờ sợ khó chịu, trừng mắt Vạn thú tiên tông thánh tử mắng, "Ngươi đồ chó hoang, ngươi cái con rùa con bê, quay lại đây, buồn vương một chảo đập chết ngươi." Khương Nam thì là không có cái gì thêm lời thừa thái, nhường hờ sợ lui đợi ở một bên, sau một khắc trực tiếp động thủ, vung tay ở giữa, mảng lớn kiếm 36 kiếm khí thẳng hướng phía Vạn tiên tông tử phủ mà đi. Lenken. Lần này Hắn dùng thần lực thôi động kiếm 36 kiếm quyết, kiếm uy viễn so đã từng thiếu thắng, sinh ra một cái chất biến, tựa hồ có khả năng đem hết thảy sở xuyên qua, đạo mắt chính là bao phủ đến vạn thú tiên tông thánh tự phụ cận. Chương 147, Tịch liệt giao phong. Thần biến. Đón thương nam tế ra kiếm mang, vạn thú tiên tông thánh tự trước tiên động dụng, cảm thấy thương nam tu vi. Hắn đưa tay, mảng lớn thần quang vờn quanh ở bên người, một bàn tay rút ra, kéo theo lên liên miên chữ ảnh, trong chớp mắt đem hết thảy kiếm mang toàn bộ cho đập nát. Đập nát tất cả kiếm mang, hắn không hề chớp mắt nhìn nam, trong mắt có từng tia kinh ý trồi lên. Một đoạn thời gian trước, tại Hoàng Hà bên bờ lúc, Khương Nam mới ở vào đặng không chú kỳ, nhưng hôm nay, vừa mới qua đi bao lâu, gặp lại lần nữa, Khương Nam lại đã đạt đến thần biến sơ kỳ, này tấn thăng tốc độ không khỏi quá nhanh đi, hết sức kinh ngạc. Khương Nam đạm mặt nói, bộ pháp không có thay đổi, tiếp tục hướng phía đối phương đi đến. Cùng một thời gian, hắn bên người, một đạo lại một đạo kiếm 36 kiếm khí nổi lên, so với trước kiếm mang trở nên càng hung hiểm hơn, theo ý niệm của hắn mà động, lần nữa hướng phía Vạn Thú Tiên Tông đi. Vạn Thú Tiên Tử con người băng lãnh, trong mắt kinh ý tốc độ cao đi. Lạnh lùng nói, bất quá thần biến sơ kỳ mà thôi, ngươi hết sức kiêu ngạo. Nói xong, hắn lại là một trưởng võ gia, liên miên trưởng ảnh trước tiên hiền hóa, như là khương nam kiếm 36 kiếm mang, trở nên càng tăng mạnh mẽ hơn. Kiếm mang cùng trưởng ảnh va chạm, trong máy mắt, cả hai đồng thời nắp ấy. Vạn thú tiên tông thánh tử sau lưng, mười một cái lao bộ từng cái con người băng lãnh, lúc này liền muốn động thủ, bất quá cũng là bị vạn thú tiên tông thánh tử ngăn lại. Ta tự mình tới, hắn lạnh lùng nói. Mười cái lão bộ gật đầu, lúc này đều là lùi lại, tại một vị trí khác bên trên, lạnh như băng nhìn xem Thư Nam. Dùng thánh tử thực lực, đủ để tùy tiện nghiền sát hắn." Một người trong đó nói. Vạn thú tiên tông thánh tử bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi thần lực vẩn quanh mà ra, hướng phía Khương Nam cất bước mà lên, rất nhanh chính là đi ra đại khái 9 trượng khoảng cách, một bàn tay đánh ra, trường lực hùng hồn, đang dẹp ra từng mảnh nhỏ trường ảnh. Khương Nam vẻ mặt không thay đổi, lần này không thi kiếm 36 kiếm quyết, mà là như là vạn thú tiên tông thánh tử, đưa tay, dùng trường lực liên tiếp. "Ông!" Như là con lên, bàn tay hắn súng quanh bờ, kim lẫn, dùng lực hóa một đầu màu vàng quang đại ấn, ầm xuống. "Ầm ầm!" Hắn bàn tay lớn màu vàng nóng cùng vạn thú tiên tông thánh tử liên miên trưởng lực đụng vào nhau, trực tiếp bộ phát gia đình thai nhức góc nộ vàng, trong khoảnh khắc chấn vơ đi đối phương hết thảy trữ lực, ma diện đối phương diễn hóa mà ra hết thảy trưởng ảnh. Lại đến, hắn Đạm Mặc nói, lần nữa diễn hóa bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng phía đối phương lại một lần để lên. Đây là nhất tông phổ thông thần hùng, đại nguyên tay, dùng thần lực đặc thủ chấn động, diễn hóa quang chi đại thủ ấn, khí thế hùng hồn, mang theo một cỗ bá khí. Vạn thú tiên tông thánh tử con ngươi lạnh lùng, lần nữa huy trưởng, trưởng lực càng tăng mạnh mẽ hơn, trưởng ảnh càng thêm dày đặc. Wen, Wen, Wen. Cả hai kéo dài va chạm, mãi đến trọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, phi một tiếng, Vạn thú Tiên tông Thánh tử bị đánh văng ra, hướng về sau lui một bước. Nơi xa, Vạn thú Tiên tông 11 cái lão buộc động dùng, bọn hắn Thánh tử có thể là ở vào thần biến cảnh hậu kỳ, thực lực vô cùng đáng sợ, nhưng hôm nay, lại lại bị một cái thần biến sơ kỳ Khương Nam đẩy lui một bước. Vạn thú Tiên tông Thánh tử chính mình càng là vẻ mặt khẽ động, tơ mắt lần nữa nhìn về phía Khương Nam, trong mắt lẫm ý càng đậm. Người không được." Khương Nam mở miệng, nhìn đối phương nói. Vạn Tiên tông Thánh tử con ngươi lúc này lạnh hơn, ba chữ này, lúc trước, hắn tại bên Hoàng Hà nói với Khương Nam qua. Bây giờ, Khương Nam đưa hắn đẩy lui, đem ba chữ này trả lại cho hắn. Chớ đắc ý. Nhìn xem Từ Nam, hắn lạnh lùng nói. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể, cực kỳ hùng hậu thần lực xen lẫn mà ra, bao phủ ra một cỗ thần lực gió lốc. Lập tức, phía sau hắn, từng đạo thú ảnh chim ảnh hiện, hiện hiện ra, có tới hơn 100, từng cái đều phát ra người cực kỳ khí tức khiếp người, chấn nơi này không khí đều theo ong ong vang lên. Một màn như thế, làm nơi rất xa hở sợ hu động dùng, lúc này, Vạn thú Tiên Tông thánh tử tán ra khí thế quá mạnh, vậy mà gọi ra hơn 100 hồn thú. Khương Nam lại là tầm mắt như thường. Nhìn đối phương, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Lúc này, Vạn thú Tiên Tông Thánh tử thi triển ngự hồn thuật, duy nhất một lần hiện ra hơn 100 hồn thú chí mạnh, khí thế xác thực rất mạnh, thậm chí, nhường hắn hôm nay dâng lên một tia áp lực, thế nhưng, bực này áp lực cuối cùng chỉ có một tiêu mà thôi, còn chưa đủ dùng khiến cho hắn kiêng kỵ. Hắn đưa tay, đưa ngón trỏ ra, hướng phía đối phương mấp máp. Vạn thú Tiên Tông Thánh tử ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn đường đường vạn thú thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ở vào thần biến cảnh hậu kỳ, bây giờ lại lại bị một cái cấp thấp sao trời bên trên một cái thần biến sơ kỳ tu sĩ như vậy khiêu khích, người sẽ chết rất thê thảm. Hắn lạnh lẽo nói, theo dứt lời, phía sau hắn, hơn trăm hồn thú chim hồn giống dít lão, hướng thẳng đến Khương Nam đánh tới. Nay chút hồn thú chim ảnh bị luyện hóa về sau, bây giờ hóa thành sát phạt công cụ, tính công kích cực cường, tản ra rất là hung mãnh khí tức, giống như là hơn trăm tông pháp binh đè xuống. Khương Nam không sợ, đại nguyên tay lần nữa hiển hóa, quan chi đại thủ lớn trở nên mạnh hơn, hướng thẳng đến phía trước rút đi. Oeng, nương theo lấy kiếp người nổ vàng, không gần như đều muốn bị một chưởng này nát, xông lên phía trước nhất vài đầu thú, trực tiếp chính là bị đập bay tứ tung, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Bất quá Này chút vết rách rất nhanh chính là khép lại, sau một khắc, bị quất bay này chút hồn thú, lần nữa đánh rét mà lên. Không sai, Cương Nam đạm mặt nói. Nói xong, hắn lần nữa vung lên đại ngón tay, đem lại là mấy chục đạo hồn thú quất bay, sau đó trực tiếp đem Vạn Phật ấn hắn tới ra. Ông. Vạn Phật ấn sen lấn sáng chói ánh sáng thần thánh và nóng, vừa mới xuất hiện chính là tản ra không có gì sánh kịp thần uy, đón vô zét tới hồn thú chim ảnh mà lên, trong nháy mắt cùng một đám hồn thú chim ảnh đụng vào nhau. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên đạo truyền ra, lần này Vạn Phật Tấn đụng vào này chút hồn thú chim ảnh trên thân, lúc này khiến cho này chút hồn thú chim ảnh lớn run rẩy, hồn thể bắt đầu hòa tan, toát ra từng đạo màu xanh khói mù. Cái này, cách đó không xa, này nhất mạnh một cái lao bộ biến sắc, giờ khác này, tại Vạn Phật Tấn phía dưới, bọn hắn thánh tử luyện hóa nhiều năm như vậy hồn thú chim ảnh, vậy mà tại bắt đầu vỡ nát. Vạn thú tiên tông thánh tử càng là biến sắc, quắt khẽ một tiếng, đem thần lực thúc dục càng thêm cuồng khiến cho tế ra hồn cùng chim ảnh. khí tức trở nên mạnh hơn, uy thế càng đậm. Trong lúc nhất thời, rắc rọn vang truyền ra, nhận chấn động, trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Lại Bừng này vết rách bắt đầu khép chương, như là mạng nhện lan tràn ra, trong mấy mắt, cả con vạn Phật tấn lúc này nắt bấy, hóa thành đầy trời ánh vàng tản ra. Không tính yếu, thế nhưng không đáng chú ý. Khương Nam thản nhiên nói, vạn Phật tấn lần nữa ngưng tụ mà ra. Lần này, vạn Phật tấn khí thế trở nên mạnh hơn, hắn nắm lấy vạn Phật tấn, nhất cử ném mạnh mà ra, hóa thành màu vàng vòng sáng, huỳnh đội ra đi. Phụp, phụp, phụp. Đảo mắt, bảy đạo hồn thú bị đánh nát bấy. Không có khả năng. Nơi xa, vạn thú tông mấy cái lão biển sắc, bọn hắn nhất mạch thánh tử Lúc này, lại bị Khương Nam nhất cử hủy đi bảy đạo hồn thú. Vạn thú tiên tông thánh tử trong mắt Hàn Quang trước tiên bùng nổ, trở nên tương đồng. Người một chết. Hắn trầm nhẹ. Này chút hồn thú chim ảnh, đều là hắn thiên tân vạn khổ thu thập tới, luyện hóa đến trong cơ thể, là hắn thực lực căn nguyên, nhưng hôm nay, lại vậy mà như vậy bị Khương Nam hủy đi bảy con hồn thú, cái này gần như là tại cắt cục thịt trong lòng hắn. Ấm ẩm. Hắn trong cơ thể, thần lực ba động hạo dang ra, giống như là núi lửa phun trào, trước tiên đi đến một cái vô cùng dọa người độ cao, bao phủ ra một đạo lại một đạo sóng to gió lớn. Zắc zắc zắc, dưới chân hắn, mặt đất thậm chí vì vậy mà sinh ra từng đạo vết rách. Con hàng này như thế mạnh. Hơ Sập Tim lập nhanh, lúc này, Vạn thú Tiên Tông Thánh tử phát ra khí thức, đơn giản giống như là bước vào nguyên hồn cảnh, loại kia khí thức, nhường lúc này cách rất xa nó, đều cảm thấy một cú kinh người cảm giác các bách. Khương Nam lúc này cảm thấy càng lớn áp lực, như là một phương thiên thạch lúc này ép xuống tại đầu vai của hắn, vừa giống như là một thanh lưỡi dao chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ, khiến cho hắn cảm thấy bí hiệp. Này liền là của người toàn lực. Hắn nhìn ra, lúc này, đối phương đã đem chiến lực biểu đến đỉnh phong. Đối với hắn tạo thành cảm giác gấp mạch mặc dù phi thường lớn, thế nhưng hắn lại một tia kiên kỵ cũng chưa từng lộ ra, qua loa. Theo dự lời, vang một tiếng, trong cơ thể hắn, màu vàng thần quang lao ra, thần lực sôi trào, trực tiếp ở cái địa phương này bao phủ ra một phương màu vàng gió lốc. Dưới chân hắn, mặt đất vỡ nát, thậm chí là lún xuống, rất nhiều hạt cát nhận khổng lồ thần lực ba động ảnh hưởng, như là phản trọng lực, bắt đầu hướng phía trên bầu trời bay lên mà đi. Cái này, làm sao có thể? Nơi xa, vạn thú tiên tông 11 cái lão bộ cùng nhau thất sắc. Giờ khắc này, Khương Nam tán ra khí tức quá mạnh, thậm chí vượt qua bọn hắn nhất thánh tử. Điều đó không có khả năng. Hắn mới thần biến sơ kỳ mà thôi. làm sao có thể tản mát ra cường đại như vậy khí tức? 11 người khó có thể tin. Vạn thú tiên tông thánh tử cũng động dung, lúc này, cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bởi vì tức giận, đã đem chiến lược ảo tới đỉnh phòng. có thể lúc này, Khương Nam cái này mới thần biến cảnh sơ kỳ tu sĩ, phát ra khí thế, lại vậy mà vượt qua hắn. Không có khả năng. Hắn nhịn không được nói lên tiếng. Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, nhìn đối phương, sau một khắc động. Thần hành bách biến dương ra, hắn bước ra một bước, tốc độ nhanh kinh người, chém đi liên miên hồn thú chim ảnh. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở đối phương phụ cận. Lên keng, tay phải khẽ nâng, thần lực ngưng tụ ra một thanh quang chi thần kiếm, bị hắn nắm trong tay, chém về phía đối phương đầu. Vạn thú tiên tông thánh tử làm Khương Nam tốc độ sở kinh, lúc này không kịp công kích, chỉ có thể là lui lại né tránh. "Không phải muốn giết ta đoạt long tựa à, ngươi lui cái gì?" Khương Nam mở miệng, dâm lên thần hành bạch biến thân pháp, lần nữa lên tiếp, trong nháy mắt chính là bước đến đối phương phụ cận, trong tay quang chi thần kiếm lại một lần nữa hướng đối phương chém xuống, "Sợ?" Vạn thú tiên tông thánh tử vẻ mặt phát lạnh, thần lực lúc này sôi trào, "Ngươi lối." Theo lời, ầm ầm Hơn trăm hồn thú chim ảnh tại ý niệm của hắn hạ dựa vào, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cỗ chiều dâng, hướng phía Khương Nam để lên. "Chưa 148, các người đều không được." Hơn trăm hồn thú cùng chim ảnh hợp lại cùng nhau công kích, khi thế có thể nói hùng hồn kép người, giống như là một cỗ tử vong hồng lưu. "Tiểu tử, Lưu Tâm, không nên khinh thường." Nơi xa, hờ sập hướng Khương Nam hô. Lúc này, nó có thể cảm giác được đám này hồn thú chim ảnh đáng sợ, loại kia trùng kích cực kỳ quấn mãnh, giống là có thể đè trong thiên địa tất cả đều cho nghiền nát tan Đối với cái này, Khương Nam thị là phi thường bình tĩnh, không có chút nào lưu ý cùng tiếng kỳ. Không, có gì lớn. Theo dứt lời, trong tay hắn quang chi thần kiếm, chém xuống một kiếm. Lên keng. Kiếm reo chanh tranh, một đạo thật nhỏ kiếm khí hoành đậy ra đi, nương theo lấy lăng lệ kiếm ý đồng thời, ba phủ mở một cơn gió lớn tùy triều, tài liệu thi phong lực cùng lôi lực lượng, khí thế to lớn. Phụp, chụp, chụp. Chư tiên, tròn vẹn mười mấy đạo hồn thú chim ảnh bị nghiền nát, hóa quang tiêu tán. Lại, này về sau, thế công của hắn không có biến hóa chút nào, trong tay quang chi thần kiếm lại một lần nữa chạm ra một kiếm. Theo một kiếm này chạm ra, lôi lực lượng cùng phong lực vần quanh, kéo theo ra lít nha lít phong lôi kiếm khí. Mỗi một đạo phong lôi kiếm khí đều là phi thường đáng sợ, khiến cho không khí đều tựa hồ muốn bị cắt đứt. Sau một khắc, phốc, phốc phốc thanh âm vang lên lần nữa, đạo mắt lại là mười mấy hồn thú chim ảnh bị đánh nát. Vạn thú tiên tông thánh tử kinh sợ, lấy ý niệm khống chế còn lại hồn thú chim ảnh, làm này chút hồn thú chim ảnh dùng đặc thù đội hình phân hóa ra, theo từng cái phương hướng khác nhau hướng phía Khương Nam công bên trên, trở nên so với trước linh hoạt rất nhiều. Này chút hồn thú chim ảnh, như nhất tông, tông binh, ra khí đều là hết mắt chính là vọt tới Không đáng chú ý, Khương Nam rất bình tĩnh. Trong tay hắn, quang chi thần kiếm vung lên, lôi lực lượng cùng phong lực sẽ lẫn, khí thế bao lớn, đánh vang ra từng con hồn thú, đánh ra từng con chim ảnh, đồng thời, không ngừng có kiếm khí bao phủ mở đi ra, ép về phía vạn thú tiên tông thánh tử bản thân. Vạn thú tiên tông thánh tử thực lực mạnh mẽ, thân lực như là như sóng biển bao phủ, khống chế hồn thú chim ảnh công kích đồng thời, phất tay vung ra mạng lớn đánh đạo, thi triển nhất tông đao đặc biệt thuật thần pháp. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, trong tay quang chi thần kiếm, lên, kiếm mang một mảnh một mảnh. hai người kịch chiến, thân lực nổ vang. Bực này gọn sóng hết sức kịch liệt. Rất nhanh chính là đưa tới này mảnh núi bậy ở giữa cái khác một chút tu sĩ chú ý, có không ít tu sĩ lúc này hướng đi nơi này, đạm mắt chính là có hơn trăm cái tu sĩ đi tới nơi này phụ cận. Cái đó là Vạn thu Tiên tông Thánh tử. Còn có, người kia, giống như là trên ngôi sao này cái kia hết sức nổi danh Khương Nam. Những người này lại tới đây, liếc mắt liền thấy được trong lúc kịch chiến Vạn thú Tiên tông Thánh tử cùng với Khương Nam, sau đó thấy được hai người tình hình chiến đấu, Vạn thú Tiên tông Thánh tử hơi hơi bị áp chế lấy. Vạn thú Tiên tông Thánh tử, nghe nói là ở vào thần biến cảnh hậu kỳ A, cùng một đời bên trong, có thể áp chế hắn người. Đoán chừng chỉ tồn tại ở cái kia chín cái đáng sợ hằng triều bên trong, nhưng bây giờ, cái này, cái này Khương Nam, cường đại như vậy sao? Lúc này đi tới đây hơn trăm tu sĩ, đều là từ vực ngoài tới, đối với Vạn thú Tiên Tông Thánh tử tên tôi đều là có nghe nói qua, rất rõ ràng đối phương cường đại cỡ nào, nhưng hôm nay, tại trong tầm mắt của bọn họ, Vạn thú Tiên Tông Thánh tử, cũng là bị trên địa cầu Khương Nam cho áp chế. Mặc dù bọn hắn buông xuống địa cầu về sau, nghe nói Khương Nam rất nhiều chuyện, biết được Khương Nam trên ngôi sau này thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng, lại cuối cùng chỉ giới hạn ở trên điệu cầu tu hành giới mà thôi, mà trên điệu cầu tu hành giới là rất yếu. Cho nên, trong tiềm thức bọn họ cảm thấy, Khương Nam mặc dù tại trên viên tinh, cầu này nổi danh rất đậm, nhưng lại không có khả năng cùng trong tinh không vạn thú tiên tông thánh tử lãnh động. Nhưng hôm nay, nơi này chiến đấu, vạn thú tiên tông thánh tử lại thế mà bị Khương Nam áp chế, tại cùng Khương Nam trong chiến đấu ở vào thế yếu, này khiến cái này người đầy mắt kinh sợ. Vậy anh! Thần năng phệ động, chấn động bắt phương. Khương Nam trong tay, thân lực hóa thành kiếm ánh sáng run run, từng mảnh nhỏ lưỡi kiếm theo đầy ra. Nay chút lưỡi kiếm xen lẫn phong cùng lượng, vô cùng lệ, có khả năng đem hết ra. Vạn thú tiên tông thánh tử con ngươi giến lạnh, một tiếng gầm nhẹ Ngự hồn thuật thi triển, còn lại hồn thú chim ảnh càng thêm cùng bạo ép hướng hướng nam. Lại, ở trong đó, một chút hồn thú chim ảnh càng là tại hắn khống chế hạ dung hợp, hóa thành càng mạnh mẽ hơn hoàn toàn mới hồn thú, diện mạo cực kỳ dữ tận, vô dết về phía hướng nam. Dung hồn nuốt hồn, người vô lực rồi. Khương Nam nhìn đối phương, thản nhiên nói. Theo dứt lời, trong tay hắn quang chi thần kiếm lại một lần nữa chẳng ra, lại là liên miên kiếm mang khoái động ra, hướng phía đối phương hồn thú chim ảnh lên tiếp. Theo này về sau, hắn đưa tay, vạn vật ấn ngưng tụ mà ra, ánh vàng bắn ra bước phía Khí thế bàng bạc mấy liệt, trước tiên, liên minh hồn thú chim ảnh bị xe đứt. Lại, tại đây cùng một thời gian, hắn chân thân cất bước, giẫm lên thần hành bắc biến, trong nháy mắt chính là bước đến Vạn thú tiên tông thánh tử phủ cận. Vạn thú tiên tông thánh tử dần mình, thoát ra nhanh chóng tối lui, Khương Nam lúc này tốc độ quá nhanh. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, trong tay phải, quang chi thần kiếm chém xuống, 5 ngón tay trải nắng, mảng lớn lôi đỉnh hồ quang điện sẽ lẫn, theo cùng một chỗ lan tràn mà lên. Ầm ầm, thú tiên tông thánh tử né tránh tốc độ rất nhanh, tránh đi kích, nhưng lại chưa có thể tránh thoát sau đó lôi hồ điện, trực tiếp bị đánh trúng. Ầm Một tiếng vang trầm, này người tại chỗ bay tứ tung, có dòng máu vung vãi trên không. Thánh tử. Nơi xa, này nhất mạch 11 cái lão bộ biến sắc. Hơ sấp tầm mắt thì là rơi vào Khương Nam trên thân, đây thật là cái đồ biến thái a. Vạn thú tiên tông thánh tử thực lực, nó nhìn ra, tuyệt đối là hết sức đáng sợ, nó tự nhận ra hoàn toàn không phải vạn thú tiên tông thánh tử đối thủ, có thể là bây giờ, tại Khương Nam trong tay, thần biến hậu kỳ vạn thú tiên tông thánh tử, lại là lần lượt bị cái thương, hoàn toàn chô ở phía dưới. Khương Nam. Vạn thú tiên tông thánh tử bay tứ tung, tại cách đó không xa ổn định thân hình, khóe miệng chảy máu. Con người giết lạnh tấu xương, có lửa giận tại trong đôi mắt sen lẫn mà ra. Hắn lại bị Khương Nam ngay trước nơi này cả đám, như vậy đánh bay. Thanh âm rất có dùng. Khương Nam thản nhiên nói. Hắn dẫm lên thần hành bất biến, tốc độ trở nên càng nhanh thêm mấy phần, thần lực sen lẫn bên ngoài thân, trong tay báo táp thần kiếm vô tình chẩm ra, nương theo lấy âm vang tiếng kiếm rẽo, mảng lớn lươi kiếm thẳng tắp cuốn về phía đối phương. Vạn thú tiên tông thánh tử giống to, tất cả hồn thú ảnh toàn bộ liên tiếp. Phúc, phúc, phúc. nhẹ vang lên đạo truyền ra, tại Khương Nam kiếm khí phía dưới, vạn thú tiên tông thánh tử tế ra hồn thú cùng chim ảnh. Một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung, bị trảm nát bẫy. Cùng cảnh nội, gia vô địch. Khương Nam mở miệng, vạn vật tấn mãnh liệt, phong lôi chi lực xoáy động, kiếm 36 lần nữa bao phủ ra, đem hết thể vỡ nát, ngươi không được. Theo dự lời, thân lực chấn động, phốc phốc phốc, đem càng nhiều hồn thú chim ảnh trảm vỡ. Sau đó, sau một khắc, hắn đạp đến Vạn thú tiên tông thánh tử phụ cận, trực tiếp một bàn tay rơi vào đối phương trên gương mặt. 3. Một cái tiếng tắt hai vang dội truyền tiên tông thánh tiên bay tứ đâm vào hơn 10 trượng bên ngoài một tảng đá lớn bên trên, này tảng lớn trực tiếp đánh nát bấy. Ổn định thân hình. Này người nhìn xem Thương Nam, tấm mắt trở nên càng thêm giết lạnh, nghiến răng nghiến lợi, không còn có ngay từ đầu lạnh lùng chi tư, thậm chí liền khuôn mặt đều trở nên có chút dữ tợn, giận dữ hết, "Khương Nam, nơi này đã hội tụ nhiều như vậy tu sĩ, Khương Nam vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, quất hắn một bạt hai." Đây là khuất nhục bậc nào? Kẻ thất bại duy nhất ám hiệu, liền là chó sủa. Khương Nam cất bước mà lên, nói đến đây lời, kiếm trong tay hắn quanh ngang, màn lớn kiếm mang lần nữa hoành đậy ra đến, bao phủ lưỡng đối phương. Nơi xa, Hở Sở Hư bất mãn, "Tiểu tử, đánh hắn về đánh hắn, nhục nhã hắn cũng hoàn toàn có khả năng." Nhưng dùng chó sủa này hai chữ tới nục nhã, ngươi mấy cái ý tứ? Ngươi không phải sói hả, có gì có thể để ý? Khương Nam chấn động trong tay quang chi thần kiếm, càng nhiều kiếm mang cuốn về phía Vạn Thú Tiên Tông Thánh tử, đồng thời liếc xéo Sa Sa hờ sợ nói, "Hờ sợ ư? Ngươi có lý." Nó cắn răng, một bộ ăn quả đáng bộ dáng. Khương Nam nhịn không được cười to, trong tay quang chi thần kiếm, kiếm khí càng càng hung vĩ, một kiếm hạ xuống, kiếm thế lăng lệ, sụp đổ Vạn Tiên Tông tử hết thảy Lập tức, hắn chân thân đạp đến Vạn Tiên Tông tử phụ cận, đùi phải quét ngang, trực tiếp rơi vào gò má của đối phương lên. Ầm. Vạn thú tiên tông thánh tử bay tứ tung, có dòng máu tung bay trên không trung. Một màn như thế, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ từng cái suy nghĩ xuất thần. "Bại, bại, đánh công lại." Có người lầm bầm nói. Lúc này, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Vạn thú tiên tông thánh tử bại, không địch lại Khương Nam. Cái này khiến những tu sĩ này rung động, Vạn thú tiên tông có thể là trong tinh không gần với cái kia chín cái hoàng triều tông môn a, nhưng hôm nay, bực này tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại thế mà không phải Khương Nam đối thủ. Vạn thú tiên tông thánh tử ổn định thân hình, trong miệng không ngừng ra bên ngoài tôn máu, nhìn xem Nam, càng thêm kinh sợ. Hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Sau đó, không do dự cái gì, hắn cắn răng, phân phó xa xa một cái lão bộ, âm vũ quát, "Lên cho ta, bắt lấy hắn." Lúc này, hắn nhìn ra, bước vào thần biến cảnh Khương Nam, trên thực lực đã vượt qua hắn, hắn không phải là đối thủ, tiếp tục đơn tiếp tục đánh, sẽ chỉ càng mất mặt. "Vâng." Nơi xa, này nhất mạch một cái lao bộ cùng tiếng, trước tiên chính là động, đồng thời ra tay, tầm mắt âm hàn, tràn ngập sát ý hướng phía Khương Nam ép lên, riêng phần mình đều tế đã xuất thần thông pháp, không có chút nào chủ quan kinh định. Hắn ở ngoài, muốn quần đầu, không biết xấu hổ. Nơi xa Hơ Sở Mãng, yêu khí quay cuồng, lúc này liền có mảng lớn yêu quang sát nhận quấn lớn ra, hướng phía chiến trường mà đi, chuẩn bị bao khương Nam. Khương Nam ngăn cản, nói: "Không cần, A Miêu a cậu một đám, ta một người tới." Hờ Sở bên ngoài cơ thể yêu quang lập tức tán đi, sau đó lại là tức giận, A Miêu coi như xong, A cậu là mấy cái ý tứ. "Khương Nam, ngươi không phải sói sao?" Hơ Sở "Ta." Khương Nam lại là cười to, trong tay quang chi thần kiếm chấn động, mạng lưới lôi kiếm bao phủ ra, nên tiếp vạn thú tiên tông 11 cái thần biến cảnh lảo bộ, đồng thời đem vạn thú tiên tông tử cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong. Các ngươi đều không được." Hắn Đạm Mặc nói. Chương 149, chém giết thánh tử. "Các ngươi đều không được." Này năm chữ vừa ra, Vạn thú Tiên Tông 11 cái lao bộc nhất thời từng cái con ngươi trở nên càng thêm dữ lạnh. "Cuồng vọng đồ vật." Có người lạnh giọng nói, "Tế gia thần quang trở nên càng tăng mạnh mẽ hơn." Cùng lúc đó, Vạn thú Tiên Tông thánh tử cũng là độc thủ, hồn thú chim ảnh đều xuất hiện, dung hợp lẫn nhau, đánh giết hung nam. "Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Hắn lạnh nói, lúc này liên tục thi triển ngự thuật cuối cùng sát chiêu, đem hết thể hồn thú chim ảnh cùng một chỗ dung hợp. Đảm mắt, tất cả hồn thú chim ảnh đồng thời dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đầu cao tới 10 trượng của thú, không có tư thể, nhưng tản ra khí thế lại là cực kỳ kinh người, phản phất là một cái nguyên hồn cảnh giới cường giả giờ phút này bông xuống. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, mảng lớn kiếm 36 kiếm khí bao phủ mà qua, đồng thời, vạn Phật ấn cũng theo chẻo chống. Mãnh liệt đại lực xôi trào, hắn dùng một trận chiến 12, thần năng trùng kích, giống như là cuồng phong bạo vũ tại nơi này bừa bãi tàn phá. Xuy, xuy, xuy, từng đạo nhẹ vang lên theo chuyên gia, một lát sau, 11 cái lao bộ trỗ tế gia công kích, toàn bộ bị đánh văng ra. Hắn vận động trong tay kiếm ánh sáng Mấy chục đạo kiếm khí bao phủ mà đi, tiếp nhận mà lên, đảo mắt bước đến 11 cái lão bộ phụ cận, phốc phốc phốc, tuần tự đem này 11 cái lão bộ đồng thời xò xuyên qua. Ông trời ơi, phụ cận, một đám tu sĩ tìm lập nhanh. Vạn thú tiên tông mười mấy thần biến cảnh cường giả đồng loạt ra tay vây công Khương Nam, lại vậy mà như vậy bị toàn bộ cho kích thương. Khương Nam dẫn theo kiếm ánh sáng, cất bước mà lên, lúc này di chuyển tầm mắt, ép về phía Vạn thú tiên tông thánh tử. Lên keng. Trong tay hắn quang thần kiếm nổ khiếp kiếm uy, dùng chi thi kiếm 36 thức thứ 31, Trảm Thiên. Trong ngay mắt dung thân lực ngưng tụ mà ra quang chi thần kiếm bùng nổ hào quang chói mắt, theo trực tiếp theo trong tay hắn vạch ra, giống như thiên ngoại phi tiên, đem vạn thú tiên tông thánh tử dung hợp hết thảy hồn thú chí mạnh sau ngưng tụ thành cuồng thú đánh nát. Lập tức, này về sau, đạo kiếm quang này xu thế không giảm, phù một tiếng sọ xuyên qua tiến vào vạn thú tiên tông thánh tử lỗ ngực. Dòng máu theo bắn tung tóe, phi một tiếng, vạn thú tiên tông thánh tử hoành bay ra ngoài trọn vẹn hơn 10 trượng xa. Thánh tử, hen nhất cái thần biến này đứng lên, thấy một này, lúc này đều là Trong đáy mắt, 11 người đồng thời đậu thủ Từng cái hiện ra thần thông, hướng phía Khương Nam đánh tới. Bọn hắn chẳng qua là Vạn Thú Tiên Tông một chút bình thường chấp sự, không thể có tư cách tu luyện Vạn Thú Tiên Tông Ngự Hồn Thuật, bất quá, lúc này chỗ tế ra thần thông, nhưng cũng không tính rất yếu, có ánh nào, có chưởng ảnh, khí thế đều rất đục dày. Khương Nam không sợ, kiếm 36 huy sái, tập trung kiếm mang dùng hắn làm trung tâm, chủ trùng, trùng điệp điệp bao phủ mở đi ra. Bây giờ, hắn đạt đến thần biến cảnh, dùng thần lực ngự kiếm, thi triển kiếm 36 cuối cùng 12 thước, mỗi một đạo kiếm quang đều là thần thông lực lượng, lại là dùng sát phạt làm chủ thần thông, lực công kích liền là phi thường kinh người, giống như có thể đánh nát hết hay. Trong mấy mắt, 11 người cùng nhau bị bực này kiếm mang bá phủ. Phụp, chụp, chụp. Trong đó 3 người bị kiếm mang xỏ xuyên qua mi tâm, đầu chia 5 xẻ 7, tại chỗ chính là chết thảm. Biến thai a, giết một thần biến cảnh, quả nhiên là như là uống nước giống như. Nơi xa, hờ sở hu run run xuống. Vạn thú tiên tông cái khác 8 cái lao bộ không khỏi run sợ, bất quá rất nhanh liền lại là căng răng, cùng nhau nhạo về phía Khương Nam. Đồng thời, Vạn thú tiên tông thánh tử đầy dây sát ý, chiến ý cuồng bạo, sát ý nồng hậu dày đặc, cung Nam. Khương Nam rất bình tĩnh, đã sớm nói, các ngươi đều không được cùng tiến lên cũng bất quá chẳng qua là nhiều một ít thi thể thôi. Theo dứt lời, hắn thi triển kiếm 36 kiếm quyết đồng thời, đem vạn vật tấn lại một lần nữa thế ra, thẳng tắp ném chúng ra. Kiếm 36 kiếm mang lăng lệ vô cùng, vạn vật tấn nở rộ chói mắt ánh vàng, hợp lại cùng nhau, thế công có thể nói mạnh cử. Ầm ầm, hắn cùng còn lại 9 người kịch chiến, dùng một chọi 9, may may không rơi xuống vương. Hoặc nói, ở vào tuyệt đối phía trên. A. Một lúc sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái thần biến cảnh trung kỳ lão bộ bị kích xuyên trái tim, sau đó bị chém xuống đầu. Khương Nam động tác trôi thần hành bách biến thi triển thân hình phiêu giật quỷ mị, chém giết cái này thần biến trung kỳ lão buộc về sau, thoáng qua xuất hiện tại một cái khác lão buộc phụ cận, tay phải bóp long chảo, chế chủ cổ họng của đối phương, trực tiếp đánh nát bấy. Vạn thú tiên tông những người này, xong, hoàn toàn không phải là đối thủ. Phụ cận, rất nhiều tu sĩ run sợ. Lúc này, tất cả mọi người bị Khương Nam chiến lược kinh hãi, Vạn thú tiên tông thánh tử cùng 11 cái thần biến cảnh cường giả tiền bối cùng một chỗ công kích Khương Nam, lại đảo mắt bị Khương Nam tùy tiện chém giết 5 người, lại bị Khương Nam vững vàng áp chế. Vụ. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Vạn thú tiên tông thánh tử chạm ra một đạo lăng lệ đao mang về sau, trực tiếp hướng nơi xa chạy trốn. Cái này khiến một đám tu sĩ lại là động dung, Vạn thú tiên tông thánh tử, thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiêu xuất, bây giờ thế mà chạy trốn. Đối với đi theo chính mình lão bộc nhóm, lại hoàn toàn là không để ý. Này Nhất mạch bây giờ còn thừa lại 6 cái thần biến cảnh lão bộc ở nơi này, lúc này đều là ngơ ngẩn, thánh tử, ngươi? 6 người khó có thể tưởng tượng, chính mình nhất mạch thánh tử, cư lại vào lúc này bỏ qua bọn hắn, lựa chọn chạy trốn. Sợ a. Nơi xa, hở sợ xem thường. Khương Nam trầm mắt đạm Nhìn về phía bỏ chạy Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử, thân hình bạch biến dựng ra, trực tiếp truy hướng đối phương. Hắn bây giờ là ở vào thần biến cảnh giới, thi triển thần hình bạch biến về sau, tốc độ có thể nói vô cùng kinh người, đả mắt liền đem đối phương chặn lại. Long tượng còn chưa từng cấp được, người chạy cái gì? Nhìn đối phương, hắn đạm mạc nói, đồng thời, mảng lớn kiếm quang hiển hóa, thẳng tắp hướng phía đối phương phách chạm mà xuống. Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử cắn răng, sắc mặt tái xanh, lúc này bị ngăn lại, không thể không chính diện chống lại. Hắn thi triển đặc thù dao chi lên nam kiếm 36 kiêu khí. Lập tức trạm ra tập trung đạo khí về sau, hắn lần nữa lựa chọn hướng nơi xa trốn. Đi qua mới vừa một trận chiến, hắn nhìn ra, chính mình bây giờ không phải khương Nam đối thủ, tiếp tục đánh, chỉ có thể là bại vong, lúc này, trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù này hết sức mất mặt, thế nhưng hắn hiện tại không cố được nhiều như vậy, giữ được tính mạng mới là chủ yếu nhất, chết liền cái gì cũng bị mất. Người trốn không thoát. Khương Nam đạm mặt nói. Tốc độ của hắn rất nhanh, đánh nát đối phương hết thảy đạo khí, trong nháy mắt lại là đem đối phương chặn lại, một chân quét ra. Phình một tiếng. Này một chân rơi vào Vạn thú tiên tông thánh tử trên gương mặt, trực tiếp đem đối phương theo hư không bên trên quét xuống. Lập tức, hắn theo trong hư không hạ xuống, trực tiếp một cước đạp tại đối phương trên lồng ngực. Rắc rắc rắc, giòn vang liên tục chuyển ra, một cước này hắn không có lưu mấy phần lực, trực tiếp giấm nát đối phương hơn phân nửa xương sườn. Lại, hắn vung tay, một đạo vạn Phật ấn bay ra, chớp mắt chui vào đến đối phương trong cơ thể. Vạn thú tiên tông thánh tử tiêu tên, kinh liệt dãy rủa, mong muốn theo Khương Nam dưới chân thoát khỏi. Nhưng mà, lại là vô dụng, căn bản không tránh thoát được. Bản thân xương sườn Nam chấn vỡ hơn phân nửa. Khí lực bên trên yếu đi rất nhiều, thêm nữa vạn Phật tấn vào cơ thể, trong cơ thể thần lực bởi vì vạn Phật tấn mà tại bây giờ trở nên vô cùng hỗn loạn, gần như muốn ngưng kết, lúc này, hắn trở nên càng ngày càng vô lực. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Khương Nam, trầm giọng mở miệng nói, "Khương Nam, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Người đây là cầu xin tha thứ." Khương Nam nhìn xuống đối phương. Vạn thú tiên tông thánh tử vẻ mặt cứng đờ, rõ ràng càng khó coi hơn chút, "Vâng." Hắn siết chặt hai tay, lúc này vì bà mệnh, không thể không khuất phục. cận, một đám tu sĩ suy nghĩ xuất thần. Cái này, tất cả mọi người là khó có thể tin thậm chí cho là mình là nghe lầm. Vạn thú tiên tông, trong tinh không mời đại thánh địa một trong, gần với cái kia chín cái lớn như vậy hoàn triều, có thể là bây giờ, này nhất mạch thánh tử, ở vào thần biến hậu kỳ, lại thế mà hướng viên này cấp thấp sao trời bên trên một cái thần biến sơ kỳ tu sĩ cầu xin tha thứ. Thánh tử, người đang nói cái gì? Nơi xa, này nhất mạch còn sống mấy cái thần biến cảnh cường giả kinh sợ, chính mình nhất mạch thánh tử vậy mà như vậy hướng người cầu xin tha thứ, đây quả thực mất hết vạn thú tiên tông mặt ngui. đây là sì Đồ hèn nhát. trong mắt xem thường càng đậm. Khương nam giẫm lên tử, nhìn xuống đối phương, không thể nín được cười. Có thể dối có thể có lại, ngươi cũng không tệ." Hắn thản như nói. Vạn thú tiên tông thánh tử Khế run, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm mét, cắn răng nói, "Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta đáp ứng ngươi hết thảy muốn." Lên keng. Kiếm reo chanh tranh, Khương Nam vất tay, một đạo lăng lệ kiếm mang chém xuống, cắt ngang đối phương, đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Dòng máu lan tràn ra, đem mặt đất nhuộm đỏ không huyết. Phụ cận lập tức trở nên yên tĩnh mấy phần, phụ một đám tu sĩ từng cái khế thú tiên tông thánh tử, một cái thần biến cảnh hậu kỳ cứng. giả, bây giờ cứ như vậy bị Khương Nam trảm tại nơi này. Vạn thú tiên tông đại nhân vật sẽ nổi giận, "Này người, nghe nói có thể là này, nhất mạch ngàn năm khó gặp thiên tài a. Có vực ngoại tu sĩ lạnh quổng." Một bên khác, vạn thú tiên tông mấy cái thần biến cảnh chấp sự sợ run, sau đó từng cái càng thêm kinh sợ. Người điệu cầu, những người này gầm thét, hướng thẳng đến Khương Nam đánh tới. Âm ầm, đoàn người đồng thời động thủ, giẫn phần mình tế ra mạnh mẽ thần thông, lăng lệ sát y đem Khương Nam bao phủ. Đón bực này công kích, Khương Nam hết sức bình tĩnh. Không có cái gì dư thừa cùng phức tạp động tác, hắn dùng thần lực thôi động kiếm 36 kiếm quyết cuối cùng mười thức, từng đạo lệ kiếm quang bắn ra, đồng thời Lôi lực lượng cùng phong lực cũng theo cùng một chỗ ba phủ, hướng về mấy người kia. Âm ầm, đả mắt, mấy chục hô hấp đi qua. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, liên tiếp lại là mấy người bị chém xuống đầu, đả mắt chết thảm. Khương Nam vung vung kiếm 36, kiếm thế mạnh mẽ vô cùng, chém về phía này nhất mạch nơi này còn thừa lại chấp sự. Rất nhanh, lại là mấy chục hô hấp đi qua, này nhất mạch còn thừa lại cái cuối cùng chấp sự ở vào nơi này, ở thần biến cảnh đỉnh phong, tại Khương Nam Lăng Lệ Thế công dưới, cuối cùng vẫn là khó mà chống lại, một tiếng, bị trực tiếp kích xuyên trái tim. Ta, ta tông, tuyệt không sẽ không bỏ qua. Dung tha ngươi. Dù sao cũng là thần biến cảnh cường giả, cứ việc trái tim bị đánh xuyên, nhưng lại cũng không có ngay đầu tiên liền chết đi. Tới một cái giết một cái, tới hai cái, giết một đôi. Khương Nam rất bình tĩnh, tiện tay chém xuống một kiếm, phù một tiếng đem đối phương đầu chém xuống. Chương 150, ta là quốc bảo. Dòng máu từng tia từng sợi tại mặt đất lan tràn, núi bụi ở giữa, phù cận lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi ngu bức. Hờ sập từ đằng xa đi tới, đối Khương Nam nói, "Tăng thêm vạn thú tiên tông thánh tử, chọn vẹn 12 cái thần biến cảnh cường giả, vậy mà tùy tiện ở giữa liền bị Khương Nam toàn chém." Phải biết, ở trong đó, hơn phân nửa đều là ở thần biến cảnh hậu kỳ cùng thần biến cảnh đỉnh phong, mà Khương Nam lại chẳng qua là mới vừa bước vào thần biến cảnh mà thôi. Vừa bước vào cảnh giới này chính là liền có chiến lược như vậy, này thực sự quá ngụy tiên. Bình thường, Khương Nam tùy ý nói. Quét mắt nơi này vạn thú tiên tông mười mấy chấp sự cùng vạn thú tiên tông thánh tử thi thể, hắn mời đến hở sợ hướng phía núi bảy chỗ sâu đi. Phía trước, một đám quan chiến tu sĩ nhìn xem hắn đi tới, lúc này không khỏi run run dưới, vội vàng nhường ra con đường đến, sợ trêu chọc đến Khương Nam. Đối với cái này, Khương Nam biểu lộ không có gì thay đổi, tu hành giới Thực lực nhỏ yếu dễ dàng bị khi phụ thực lực mạnh mẽ liền sẽ bị người trố kính sợ này xa xa so phạm tục thế giới muốn tới hiện thực chuyện như vậy thật sự là quá bình thường núi bậy ở giữa khói đen từng sợi lợ lờ không khí có vẻ hơi băng lánh không gian có vẻ hơi tối tăm một người một chó hướng phía dây núi chỗ sâu đi đến vừa đi một bên tìm kiếm xung quanh mở lại là cũng không phát hiện cái gì rất nhanh đại khái hơn nửa canh giờ đi qua hai người đi ra rất xa phía trước cách đó không xa lại xuất hiện một đầu gấu càng xác thực một điểm nói đây là một đầu đạiùng yêuêu da lông bằng loáng trắng đen sẽ kẽ Lúc này tại trong núi người đứng lấy hành động, bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy vô cùng hùng hậu yêu khí, móng trái đeo tại sau lưng, một bộ rất có khí phái bộ dáng, giống như tại giọ xét thiên hạ. Khương Nam lập tức không khỏi liền giật mình, bước chân cũng không khỏi đến ngừng lại, mắt nhìn bên cạnh Hở Sở Hự, lại nhìn về phía trước đại hùng yêu. Chút thời gian trước gặp được đầu thành tinh Hở Sở Hự, bây giờ lại phát hiện một đầu thành tinh hùng miêu. Thành tinh hùng miêu? Hở Sở Hự chớp mắt. Khương Nam nhất thời im lặng, nghiêng qua mắt con hàng này, ngươi là dùng lập trường gì tại đây bên trong mình? Phía trước, đại hùng miêu nghiêm là chú ý tới có tầm mắt rơi trên người mình, nghiêng đầu phía bên này nhìn lại. Trong nháy mắt chính là thấy được Khương Nam cùng Hở Sợ, thấy được Hở Sợ trừng lớn lấy hai mắt, thản như nói: "Đồ nhà quê, ngạc nhiên. Khương Nam, ta, Buồn vương này bảo tính tỉnh, má người nào đồ nhà quê đâu? Ngươi cho rằng Buồn vương là ai?" Hờ Sợ khó chịu: "Ngươi không phải người, ngươi là chó." Đại Hùng Miêu thực sự cầu thị nói: Lao tử là sói." "Sói? Ngươi cái xấu hàng, chịu lấy một đôi mắt quần thâm, hết sức thời thượng sao? Ngươi coi chính ngươi là ai?" Hở Sợ giơ chân, nó tức giận nhất người khác xưng nó là chó, đơn giản liền là đạp nó cái đuôi. "Ta là quốc bảo." Đại Hùng Miêu nói. Hở Sợ khinh bị nói, quốc bảo ghê gớm. Nhìn ngươi như thế, tròn vo, đều béo thành cầu, còn không biết xấu hổ đi ra tản bộ. Ta là quốc bảo. Vậy thì thế nào? Còn không phải quan trong sân cho người khác thưởng thức, gần nhất mới thoát ra tới a. Sau đó mơ mơ hổ hổ có một chút tu vi, thật đề cao bản thân rồi. Ngươi có buồn vương tự do, ngươi có buồn vương anh tuấn xuất khí. Ta là quốc bảo. Mẹ nó. Hờ Sợ mài răng, quốc bảo quốc bảo, quốc bảo ngươi ông ngoại a. Có thể hay không đừng luôn nói câu này? Ngươi sẽ chỉ câu này. Đại Hùng Miêu suy nghĩ một chút, nhìn xem Hở Sợ nói, ngươi là chó. Ta ạm. Hở Sở Chân Chính giơ chân, yêu lực sôi trào, người cái xấu hạng. Tới lên đấu. Đại Hùng Miêu nghiêng qua mắt Hở Sở Hư, "Thô tục, có nhục văn nhã." Khương Nam, nhớ ngày đó, tại Côn Luân sơ lúc, Hở Sở Hư đối U Nguyệt Hoàng Triều mấy cường giả trên trán gần xanh hẳn lên, khẩu tài đó là tiêu chuẩn, nhưng hôm nay lại thế mà bị trước mắt cái này Đại Hùng Miêu nhẹ nhàng dăm ba câu liền cho ép buộc giơ chân. Lúc này hắn muốn cười, bất quá cuối cùng nhịn được. Tới lên đấu. Hở Sở Hư gọi không nói, vẫn như cũng làm móng mang, hết tiêu hướng nơi xa đi. Khương Nam nhìn xem này Đại Hùng Miêu, cảm thấy cái tên này thật sự là quá có tính tình. Hờ sững mày răng, yêu khí của trảo trực tiếp chính là đánh tới. Ầm ầm. Yêu khí cuồn cuộn, hóa thành một phương yêu sóng, hướng thẳng đến Đại Hùng Miêu quét xuống. Bây giờ, nó bước vào thần biến cảnh giới, thực lực cưỡng, bực này yêu lực đè xuống, gần như muốn đem không khí đều nghiền nát, đem người cái xấu hàng đánh nằm xuống. Nó mắng. Đại Hùng Miêu không thể không động thủ, móng trái mang, móng phải kéo ra, trắng đen xen, cái yêu lực, thưởng hợ sợ tiếp. "Thu tục độ nhà quê." Nó nói ra. Đảm mắt, một chó một gấu chiến tại cùng một chỗ phụ cận một chút thảo gốc, tại cả hai kịch chiến hạ từng khúc vỡ nát. Khương Nam hơi kinh ngạc, cái này đại hùng miêu vậy mà cũng ở vào thần biến cảnh giới, mà lại, loại kia yêu lực không thể tầm thường so sánh, như là âm dương lực lượng. Quốc bảo, quốc bảo, quốc bảo. Tốn cái truy a ngươi. Bốn Vương đánh ngươi liền người gấu cha gấu mẹ cũng nhịn không được tới. Hờ trợ huy một bên ra tay, một bên tức miệng mắng to, bên ngoài cơ thể cuốn sạch lấy yêu lực trở nên so với trước càng tăng mạnh mẽ hơn. "Chô tụ. Có nhục văn nhã." Đại Hùng Miêu trả lời. Hắn bên ngoài cơ thể, trắng đen xen kẽ yêu lực lở giống như hổ có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Đem hở sợ yêu lực luôn luôn có thể hoàn toàn đợi ra. Ôi, người cái trang bức hàng, còn có có chút tài năng. Hở sợ chửi mắng. Lập tức, sau một khắc, hắn hai con người dị quang xét lẫn, một trái một phải không giống nhau, khiến cho bản thân yêu lực nhất thời theo sôi trào một phen, thế công mạnh yếu không có gì thay đổi, thế nhưng, lại khó mà bị đại hùng miêu cho ta khai. Khương Nam nhìn xem hở sợ hai mắt, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệ ánh sáng nhạt, đi đến thần biến cảnh giới về sau, con hàng này âm dương nhãn nghiễm nhiên mạnh mẽ hơn không ít. lúc này Tựa hồ là bắt được đại hùng miêu yêu lực một chút điểm yếu làm bản thân yêu lực có thể tận dụng chứ để không nữa bị đại hùng miêu trắng đen sen kẻ yêu lực tùy tiện đón đỡ ở đại hùng miêu cũng ngoài ý muốn người tên nhà quê này mặc dù thô tục bất quá trên thực lực cũng là còn có một số đáng xem nói xong nó bên ngoài cơ thể yêu lực trở nên càng cường đại mấy phần như là một phương trắng đen sen kẽ yêu lực như cùng chiều ẩ ẩm một chó một gấu kích đấu phù cận không gian bị chấn không được vụ vụ Khương Nam nhìn xem chúng nó cái đấu dứt khoát ở một bên dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống toàn bộ làm như là xem kịch không thể so bình thường thần biến chung kỳ tu sĩ yếu đi Hán tự nói hờ sẽ cùng đại hùng Miêu tu vi đều là ở vào thần biến sơ kỳ bất quá lúc này cả hai chỗ phát ra khí thế lại là không thể so với một chút bình thường thần biến cảnh trùng kỳ tu sĩ yếu thậm chí muốn càng mạnh hơn một chút anh liệt nổ vang ở cái địa phương này không ngừng chấn động mà ra hờ sẽ cùng đại hùng miêu cái chiến không ngừng va chạm rất nhanh trọn vẹn một canh giờ trôi qua nơi này nổ vang dần dần biến mất xuống một chó một gấu nằm dạp trên mặt đất chính cuộc ngang hàng không được thờ dốc người cái trang bức hàng chiến lược còn có khả năng hờsân mắng thanh âm đều suy yếu Ngươi cái đổ nhà quê, thực lực cũng không tệ." Đại hùng Miêu nói. "Trang bức hàng, đồ nhà quê, mới đổ nhà quê, cả nhà ngươi đều đổ nhà quê, ta là quốc bảo, quốc bảo ngươi ông ngoại." Trang bức gặp nạn bổ. "Ta là quốc bảo, ta." Một chó một gấu đạp hơi thở, thanh âm đều hết sức suy yếu, đã không cách nào lại chiến, lại là đấu lên một tới. Khương Nam quét nhìn hai người này, này hai hàng đều xem như cực phẩm. Và anh. Đột nhiên, này mảnh núi bẩy theo chấn động mạnh, phía trước, trên bầu trời tầng mây đột ngột tán loạn, có kinh người bảo quang xông lên trời không, gần như muốn xọ xuyên qua tiến vào như vũ trụ sen lẫn hùng hậu linh khí, chiến khí cùng với huyết tinh sắc khí. Khương Nam con người lập tức khẽ động, thẳng tắp hướng phía bảo quan vọt lên địa phương nhìn lại, trong mắt có nhàn nhạt tinh mang trồi lên. Linh khí này, chiến khí cùng sắc khí, đều không tầm thương a. Hở Sợu độung. Giống như là cái gì phủ bụi đã lâu đồ vật được mở ra. Đại Hùng Miêu nói ra, thẳng tắp nhìn xem bảo quan vọt lên địa phương. Đối với chúng nó nói tới, Khương Nam tự nhiên cũng biết, nhìn về phía Hở Sợu nói, "Đứng dậy, chúng ta đi qua." Hở Sợu mắt, nói, "Không còn khí lử, giúp đỡ chút." Chú cùng Đại Hùng Miêu một trận chiến, nó yêu lực hoàn toàn hao hết. Lúc này ngã trên mặt đất, một chút xíu khí lực đều không xử ra được, khó mà đứng lên. Khương Nam nghiêng qua con hàng này liếc mắt, đi đến nó trước mặt, vươn tay ra. Lúc này, Hở sợ Yêu Thể thu nhỏ, theo Khương Nam tay bỏ lên trên. thu nhỏ yêu thể cũng sẽ không hao phí cái gì khí lực cùng yêu lực, đó là đi đến cảnh giới nhất định sau một loại tiềm ẩn năng lực. Huynh đệ, cũng mang mang ta. Bên cạnh, Đại Hùng Miêu mở miệng nói, tình huống giống như Hở sợ. lúc này, yêu lực cũng hết sạch, hoàn toàn không có tự chủ hành động khí lực. Khương Nam thật cũng không tự tuyệt, đồng dạng đưa tay, sau đó, đem rút nhỏ yêu thể Đại Hùng Miêu dẫn tới trên người mình. Đối này Đại Hùng Miêu Hắn cũng không ghét, ngược lại cảm giác đối phương rất thú vị, lúc này, đối phương yêu lực hao hết, muốn khôi phục, cái kia đến tiêu tốn không ít thời gian, thật như là bất kể đối phương, đối mới có khả năng lại ở chi sau xảy ra bất trắc. Nay về sau, hắn không có dừng lại, ở cái địa phương này bay lên trời, dùng hết sức tốc độ nhanh hướng bảo quang Gọt lên địa phương mà đi, rất nhanh bước ra rất xa. Lại nói, Trang bức hàng, ngươi cái kia tiêu yêu lực chuyện gì xảy ra? Có chút không đơn giản a." Hờ Sợ hỏi Đại Hùng Miêu. Đại Hùng Miêu liếc qua nó liếc mắt, "Không nói cho ngươi." Hẹp hỏi dạng, xem thường. Lúc này Một chó một gấu đều thu nhỏ đến giống như ngón cái chuyển lớn nhỏ, cùng là ghé vào khương nam trên đầu. Đại hùng Miêu liếc xéo đó, đồ nhà quê, trang bức hàng, xuân nhi cát, mập mạp chết bẩm. Một chó một gấu ghé vào khương nam trên đầu, lại bắt đầu vật lộn đấu võ mồm. Y miệng. Khương nam bị nheo nhau lộn thai vàng ngọng, lại nheo nhau, toàn bộ ném xuống. Hơ sơ hự. Đại hùng Miêu, một chó một gấu nhìn nhau một cái, đồng thời khinh thường liên đầu. Khương nam giẫm lên hư không, tốc độ thả thoáng nhanh một chút, rất nhanh, chọn vẹn nửa khắc đồng hồ đi qua. Đúng lúc này, hắn đi tới bảo quan gọt lên địa phương. Đây là Nhìn về phía trước, hắn con người hơi co lại. Chương 151, gặp lại khuynh vũ, đề cử đọc, luân hồ yêu 108 loại phương pháp văn khủng bố dân mạng tiên hiệp tung bay dấu vết mênh mông thuế nguyệt tiệt giáo chi hỏa thần truyền ứng ký bệnh, tiểu bông dáng, manh manh đắc. Chữa trị nhanh xuyên, hắc hóa nam thần, tới ôm một cái nhanh xuyên, nhiều kiểu nam thần, gì vực bỏ trêu chọc. Hào môn đệ nhất hùng, tổng tài đại nhân, chơi nhịp tim vực bỏ phi vân mình, thượng, nương nương lại có thai. Phía trước, một ngụm to lớn động lên, đường kính khoảng trăm trượng, mắt nhìn không thấy nãy. hậu linh từ phía dưới lên, lại mang theo bức người sắc khí, khí nhân ào nào nào. Trong lúc mơ hồ, có tiếng xích và chạm thanh âm từ phía dưới chuyển ra. Bực này thanh âm phản phất mang theo ma lực kỳ dị, khiến cho cơ thể người bên trong linh hồn cũng không khỏi đến khẽ run, mơ hồ trong đó giống như là sinh ra từng tia cảm giác đau đớn, còn có thấy lạnh cả người sinh đi ra, như là trong nháy mắt rơi vào vạn cổ trong hầm băng. Khương Nam không khỏi kinh hãi, này khẩu hấp động quá mức không tầm thường, giống là có thể đem hết thảy đều thôn phệ hết. Phía dưới này, Hở Sở run run xuống. Đại Miêu cũng là dùng, lúc này ghé vào Khương Nam trên đầu, xa xa nhìn về phía hấp động nơi đó chỉ cảm giác đến tâm thần của mình đều như muốn bị hút đến phía dưới, không khỏi bay lên một cỗ kinh dị cảm giác. Vụ, vụ, vụ. Nơi này, tiếng xe gió từng đạo vang lên, dãy núi này ở giữa tới không ít tu sĩ, lần lượt chạy tới nơi này. Đây là, này động. Nhìn phía trước hắc động, tới chỗ này một đám tu sĩ đều là động dung. Phía dưới hẳn là có không tầm thường đồ vật, có thể là. Có người nói, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắc động dưới đáy, kinh người linh năng truyền đến, khiếp người chiến khí vọt lên, bước người sát khí sẽ lẫn, này quá mức không tầm thường. Lại, loại kia va chạm dây sát tiếng cũng vô cùng kinh người, đủ loại này chỗ khất thường, đủ để cho người suy đoán ra phía dưới nhất định có không tầm thường bảo vận, bằng không, cái kia kinh người linh năng là từ chỗ nào tới. Thế nhưng, ở trong đó sát khí nhưng lại là nhường những tu sĩ này kiêng kỵ, như vậy nồng đậm sát khí, giống như là phía dưới nằm lấy một đầu diệt thế hung thú. Một đám tu sĩ ở nơi này, đứng xa xa nhìn hắc động nơi đó, trong lúc nhất thời, không ai có động tác. Tất cả mọi người đều tại quan sát lấy hắc động. Linh năng, chí khí cùng sát khí không ngừng theo hắc động hạ vọt lên, khiến cho nơi này không khí càng ngày càng nặng rất nhanh, chọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua, cuối cùng, có người bắt đầu động, hướng hắc động hạ bay lên không. Đây là một cái đั่ง không trung kỳ cường giả, là dùng đặc thủ phương thức theo vực ngoại mà đến tán tu, có ngự không lực lượng, lúc này hướng phía hắc động dưới đáy hạ xuống, sắc mặt lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời trong mắt cũng thỉnh thoảng có tinh mang sẽ lẩn, nghĩ đến hắc động hạ sẽ có loại nào gì bảo. Theo này người về sau, nơi này, lúc này có cái khác đั่ง không cảnh tu sĩ cũng đi theo chuyển động, toàn bộ đều là từ vực ngoại tới, hướng hắc động hạ mà đi. Cái này, chúng ta muốn làm sao số dưới? Theo vết động hướng xuống bò. Một chút không đạt đẳng không cảnh tu vi khe khẽ bàn luận. Tu vi đi đến đẳng không cảnh về sau, có năng lực phi hành, ở cái địa phương này có thể trực tiếp ngự không mà xuống, mà chưa từng đi đến đẳng không cảnh, chưa từng có bực này năng lực phi hành, tại bực này địa phương, cũng chỉ có thể leo lên mà xuống. Tiểu tử, ta cũng động." Hờ Sở Hư Lối Khương Nam nói. "Đúng." Đại Hùng Miêu lúc này cũng nói, khó được không có cùng Hở Sở tranh cãi đấu võ mồm. Bởi vì, phía trước hắc động xác thực rất không bình thường. Khương Nam lắc đầu, không đội, trước nhìn kỹ hắn nói. Nơi này này khẩu hắc động quá bất nhất, linh khí chiến khí rất đậm, nhưng sát khí cũng cũng rất động khiến cho hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, lúc này không có 10 phần cảm giác cá toàn, hắn không muốn theo ý đến đó mạo hiểm. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước, Hắc động hạ vọt lên linh năng chiến khí bắt đầu suy yếu, sát khí như là thủy triều quay cuồng, đột ngột ở giữa trở nên mạnh mẽ, liên đới lên chiến khí cũng đi theo trở nên hỗn loạn, có một cô kinh người hỗn loạn ánh sáng sóng theo bao phủ. Hướng phía hắc động hạ mà đi một đám đằng không cảnh cường giả từng cái biến sắc, lúc này cái gì, lúc này chống phòng ngự mạn sáng. Nhưng mà, đây cũng là vô dụng, quang chi thủy triều có chút kinh người, bao phủ mà qua, bẻ gãy nghiền nát. Tiếng kêu thảm thiết chuyển ra trong nháy mắt liền là có người tại bực này ánh sáng sóng hạ bị đánh đáp ấy hóa thành một đoàn xương máu một màn như thế khiến cho hoạt động phụ cận một đám tu sĩ từng cái biến sắc còn ở vào há động phạm vi bên trong cái khác đẳng không cảnh cường giả càng là kinh dị họ sợ treo chống phòng ngự màn sáng đồng thời dùng một cái hết sức tốc độ nhanh hướng hoạt động bên trên trở về đáng tiếc từ tác động quyển hạ lên ánh sáng sóng quá kinh người đảo mắt đến phụ cận đem đoàn người đồng thời bao chùmấấấ xương máu từng đoàn từng đoàn bùng nổ trong khoảnh khắc mà thôi bước vào hoạt động phạm vi hết thể tu sĩ cùng nhau ở giữa trên thảm Cái này khiến Hắc động phụ cận một đám tu sĩ từng cái đều lớn rung dậy, rất nhiều người lúc này hướng phía Hắc động rỉa chỗ lui cách. Cái này, những tu sĩ này vẻ mặt đều trở nên tái nhợt. Cùng một thời gian, Khương Nam cũng là con người ngưng lại. Trước đó, bước vào Hắc động phạm vi bên trong tu sĩ bên trong, có thể là có vô hạn tới gần thần biến cảnh cứng giả, nhưng là trước tiên liền bị Hắc động hạ vọt lên hỗn loạn thủy triều yên diễn diện, loại kia thủy chiều uy thế khiến cho hắn đều cảm giác tim đập nhanh, chỉ cảm thấy, dù cho là ngạo tinh cảnh cường giả, đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản được, liên tiếp cái kia hỗn loạn thủy triều, trong nháy mắt liền sẽ chết thảm. Ông trời ơi, Hơ sấm lạnh quáng, đại hùng miêu đảo hốt miệng phí lạnh, còn thật là không có đi. Chúng nó đều là thần biến cảnh tu vi, linh giác đều bất phàm, cũng là cảm thấy trước đó loại kia thủy triều khủng bố. Vừa rồi, chúng nó thật nếu là bước vào hát động phạm vi, chỉ sợ lúc này cũng là hóa thành xương máu thảm chết rồi. Phía trước, hát động hạ vọt lên hỗn loạn thủy chiều kéo dài, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau, dần dần tàn đi. Nơi đó, khí tức nguy hiểm cũng theo biến mất, hiện tại hẳn là không nguy hiểm. Hơ sấm hỏi, giới hạn ở hiện tại. Khương Nam nói: Lúc này, theo cái kêu hỗn loạn thủy triều biến mất, không có chút nào dùng là hắc động phạm vi bên trong là an toàn, thế nhưng, sau đó loại kêu hỗn loạn thủy chiều có thể hay không lại lần nữa vọt lên, lại là một vấn đề, nếu như lần nữa vọt lên, vẫn như cũng là có tính chất hủy diệt. Phu cận, cái khác một đám tu sĩ tự nhiên cũng biết điểm này, rất nhiều người đều tại không hề chớp mắt nhìn xem hắc động. Rất nhanh, hơn 30 hô hấp đi qua, ầm ầm một tiếng, hắc động dưới, cái kêu hôn loạn thủy chiều theo lần nữa vọt lên, hơi thở làm người ta khiếp sợ hạo đãn mà ra, giống là có thể đem hết thảy đều cho yên diệt, nhưng một đám tu sĩ từng cái đều là lại quắng, lại xuất hiện. Đại Hùng Miêu nuốt nước miếng. Lúc này, nó cùng hở sơ yêu lực đều khôi phục một chút, bất quá nhưng như cũng là ghé vào Khương Nam trên đầu. Khương Nam không nói gì thêm, bình tĩnh đứng tại chỗ, tiếp tục quan sát hạ động. Này về sau, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh một canh giờ trôi qua. Cách mỗi mấy chục hô hấp xuất hiện một lần, hắn lẩm bẩm, "Một cái canh giờ, quan sát nơi này hạ động, hắn phát hiện, hạ động dưới loại kia hỗn loạn thủy triều, cách mỗi 30 hô hấp tà hữu liền sẽ lao ra cùng một chỗ, cường độ đại khái một dạng, mang theo cực kỳ kinh người vị diện vận sóng." Phu cận, cái một đám tu sĩ, không ít người cũng cho ra cái kết luận này vô lực hướng xuống. Có người lắc đầu nói, "Lúc này, rất nhiều người bắt đầu rút lui cách nơi này, hướng phía dãy núi này những vị trí khác đi đến. Dùng nơi này hấp động mà nói, phía dưới tồn tại có đặc thù đồ vật, đây là khẳng định, thế nhưng nơi này lại quá nguy hiểm, cách mỗi 30 hô hấp liền sẽ có hủy diệt thủy triều vọt lên, chỉ sợ ngạo tình cảnh cường giả đều gánh không được, như thế, lưu tại nơi này cũng không cần phải." "Tiểu tử, rút lui đi, đi địa phương khác lo nó." Hờ sợ Yêu nói. Đại Hùng Miêu không nói gì thêm, đơn giản nhẹ gật đầu. Lúc này, nó cùng Hở Sở Yêu lực đều khôi phục một nửa, đã không còn là ghé vào Khương Nam chiến đấu biến thành như người bình thường lớn nhỏ, một tả một hưu đứng tại Khương Nam bên cạnh. Khương Nam không hề chớp mắt nhìn phía trước hắc động, đi qua đại khái năm cái hô hấp về sau, tự mình lắc đầu. "Đi thôi." Hắn nói ra. Nơi này hắc động, phía dưới tuyệt đối là có cực kỳ không tầm thường đồ vật, điểm này, hắn có khả năng khẳng định, thế nhưng, nơi này lại quá nguy hiểm, cách mỗi mấy chục hô hấp thời gian chỗ vọt lên hỗn loạn thủy chiều, căn bản không phải hắn hôm nay có khả năng hô đến ở, không có khả năng tự hướng hắc động kia xuống. Muốn đi rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh quen thuộc truyền đến, cách đó không xa, một cái bạch y nữ tử vô thành vô tức xuất hiện. Nữ tử rất trẻ trung, nhìn qua ước chừng chừng 20, đẹp đến mức có chút không chân thực, hướng phía Khương Nam nhìn bên này tới. Khương Nam đang chuẩn bị rời đi, nghe thanh âm này, lúc này bước chân cứng đờ, thông suốt nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó, sau một khắc, hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bạch Y nữ tử không là người khác, chính là Diệp Khuynh Vũ. Từ lần trước cùng Diệp Khuynh Vũ từ biệt, đã là trôi qua rất lâu, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Bên cạnh, Hờ sợ Huy lúc này tự nhiên thấy được Diệp Khuynh Vũ, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, tiên tiên tiên, tiên nữ. Nhìn xem Vũ, nó gần như chạy nước miếng, đơn giản không thể tin được. Trên đời này còn có xinh đẹp như vậy người? Đẹp như vẽ. Liên Liên Đại Hùng Miêu cũng không khỏi đến động dung, nói ra như thế ba chữ. Va một tiếng, Hờ Sở Huy lúc này liền động, đứng thẳng người lên, hấp tấp hướng phía Diệp Khuynh Vũ chạy đi, trong nháy mắt chính là đi vào Diệp Khuynh Vũ phủ cận, cô nương xinh đẹp, ta chính là sái bỡ gì a Lang thần vương, cô nương xưng hôi như thế nào? Đại Hùng Miêu cũng ngời đứng lấy đi đến Diệp Khuynh Vũ phủ cận, khom lưng đi cái hết sức tiêu lễ, nói, cô chớ có phản ứng nhà quê này, đã thu tục lại không thấy biết, không đáng cùng nó lãng phí mỗi chữ mỗi câu, ta gọi. Khương Nam trên trán buộc lên hát tuyến. Thần hành bạch biến dương ra, trong chốc lát chính là đạp đến phủ cận, nhấp chân liền là hai cước, rơi vào hờ sập cùng đại hùng miêu trên thân. Ẩm, Ẩm, Hai đạo vang trầm chuyển ra, một chó một gấu trước tiên bay tứ tung. Ngao. Tiểu tử ngươi, làm gì? Một chó một gấu thanh âm từ không trung chuyển đến, bị đạp bay tứ tung hơn 10 trượng xa, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Trang bức hàng, Đe ép Bổ Vương, lăn dâng lên. Gấp cái gì? Đe ép ngươi cũng sẽ không ít khối thịt, chờ ta thở một hơi trước. Ngõa. Mập mạp chết bẩm, chính mình đa trọng, trong lòng không có điểm bước số. Bổ Vương muốn bị ngươi ép tan thành từng mảnh khối sập trước hết nhất rơi trên mặt đất, bị đại hùng miêu ép ở phía dưới, đem mặt đất ném ra một cái hình chó hô to. Khương Nam không có để ý chúng nó, nhìn về phía Diệp Khuynh Vũ, lại hướng phía trước đi một bước, chân chính đi vào Diệp Khuynh Vũ phụ cận. Khuynh Vũ, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi." Hắn tuyệt không nguyên chuyện. Chương 152, áp lực lớn không. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem Khương Nam, đối với Khương Nam trực tiếp thực sự có chút không thể đứng, bất quá nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Khương Nam xem ánh mắt của nàng vô cùng sắc sẽ, chút thời gian trước càng là liệu mình lấy một đoạn kiến mộc thân cảnh cho nàng. Kiến mộc thân cảnh Nàng thật vô cùng cần, có vô cùng trọng yếu công dụng, cho nên nàng đối Khương Nam sinh ra một hào cảm hơn. "Ngươi tới nơi này là có chuyện gì?" Khương Nam lại mở miệng hỏi. Diệp Khuynh Vũ gật đầu, nhìn về phía hắc động phía dưới, tìm vài thứ. "Muốn xuống dưới?" Khương Nam không khỏi động dung, theo Diệp Khuynh Vũ ánh mắt nhìn, Diệp Khuynh Vũ đang nhìn hắc động tận cùng dưới đáy. Diệp Khuynh Vũ gật đầu. "Ta cùng ngươi cùng một chỗ." Khương Nam liền nói ngay. Nơi này hắc động, hắn cảm giác được, rất nguy hiểm, nhưng Vũ muốn xuống, hắn lúc này tự nhiên cũng muốn cùng đi. Vũ nói, "Có khả năng phía dưới có một ít đồ tốt, đối ngươi bây giờ mà nói, chỗ hữu dụng. Nàng xuất hiện ở cái địa phương này, sở dĩ chủ động mở miệng gọi lại Khương Nam, thứ nhất là bởi vì lúc trước Khương Nam liệu mình vì nàng đoạt lấy một đoạn kiến một thân cảnh, để cho nàng đối Khương Nam có hảo cảm hơn, thứ hai thì là, nàng cảm giác được phía dưới có không tầm thường chất bảo, bực này chất bảo, đối ở hiện tại ở vào thần biến cảnh cấp độ Khương Nam, là có chỗ tốt lớn lao. Có cái gì? Khương Nam hỏi. Địa lũ. Diệp huynh Vũ nói, thực lực của nàng rất mạnh mẽ, cảm thấy hấp động dưới một ít gì đó. Nghe lời này, Khương Nam tầm mắt khẽ động, Điệp Nũ, đại điệu thai ngén mà ra một loại chất bảo có thể tương trợ đem hư vô linh hồn ngừng tụ làm thực chất, mà thân biến cảnh tu luyện, liền đem hư vô linh hồn hóa thành thực chất nguyên thần. Cho nên, địa lũ này các thứ đối với bất luận cái gì thần biến cảnh giới tu sĩ mà nói, đều là khó được tiên tài địa bảo. Ngay sau đó, hắn theo Diệp Khuynh Vũ cùng một chỗ, hướng phía Hắc động hạ mà đi. Cái này, hắn, bọn hắn, không sợ chết sao? Nơi này, rất nhiều tu sĩ đã rút lui, nhưng lại còn chưa từng hoàn toàn rời đi, lúc này thấy Khương Nam theo Diệp Khuynh Vũ cùng một chỗ hướng Hắc động giảm xuống đi, rất nhiều người đều là không khỏi động dung, đều cảm thấy đây quả thực là môn chết. Tiểu tử, thật đi Huynh đệ, nguy hiểm a. Nơi xa, Hờ Sở cùng Đại Hùng Miêu lúc này đứng lên, đều là không khỏi mở miệng. Không sao, Khương Nam nói. Không muốn nói hắn biết Diệp Khuynh Vũ thực lực rất mạnh, đi theo Diệp Khuynh Vũ hết sức an toàn, coi như Diệp Khuynh Vũ thực lực không mạnh, lúc này Diệp Khuynh Vũ muốn xuống, hắn cũng tuyệt đối sẽ cùng theo một lúc, cùng nàng cùng một chỗ, địa phương nào hắn đều dám xông vào. Hờ Sở hừ trước mắt, tiểu tử, tán gái cũng phải nắm an toàn đặt ở vị thứ nhất ta. An toàn là số 1, biết. Đem cô nương kia cùng kéo trở về a, cùng nàng quá làm loạn. Đại Hùng Miêu cũng mở miệng. Vừa rồi Chúng nó có thể là chính mắt thấy theo hắc động hạ vọt lên loại kia hỗn loạn thủy triều khủng bố, mấy chục hô hấp vọt lên một lần, ngạo tinh cảnh cường giả cũng tuyệt đối ngăn không được, lúc này hướng xuống mà đi, đó không phải là muốn chết sao? Các ngươi chờ ta ở bên ngoài." Khương Nam đưa lưng về phía hở sập cùng Đại Hùng Miêu nói, theo diệp quy vũ, hướng phía hắc động dưới đáy hạ xuống. Hở sập hút trừng mắt, cắn răng, đi theo. Buồn Vương cũng không phải sợ hàng, muốn đi cùng đi. Nó nói ra. Cùng một thời gian, Đại Hùng Miu nhìn xem hở động, cũng đi theo chuyển động, thoăn thoắt bước vào hắc động phần y. "Ôi, chẳng bước lại có dũng khí cùng theo một lúc?" Hở Sở Hu nhìn về phía Đại Hùng Miêu, giống như người đồ nhà quê cũng dám đến, ta sẽ không dám sao?" Đại Hùng Miêu thản nhiên nói. Trang bức hàng, Người là chó?" Ta?" Hờ sợ kém chút giơ chân, Đại Hùng Miêu lại đạp nó cái đuôi, Lao tử là sói." "Sói?" Đại Hùng Miêu liếc xéo nó, "Thứ? Cái này hứ liền vô cùng hình tượng, tràn đầy là khinh thường, khiến cho Hở sợ Hu một hồi nhe răng nghiến miệng, nếu không phải lúc này là ở vào hắc động phạm vi bên trong, rất nguy hiểm, nó trực tiếp liền muốn bổ nhào qua cùng Đại Hùng Miêu đọ đấu. Khương nam nhìn xem này hai hàng, không khỏi cười một tiếng, này "Hai hàng mặc dù hết sức tự phụ." Bất quá đảo đều là rất có nghĩa khí. Hắn biết, chúng nó biết nơi này có nguy hiểm cực lớn cũng nguyện ý cùng đi theo, hoàn toàn là nguyên nhân bởi vì hắn. Diệp Khuynh Vũ đứng ở bên cạnh, một câu cũng không có, lực không hướng xuống hạ xuống. Hắn nghiêng đầu xem Diệp Khuynh Vũ, trừng mắt nhìn, nói, "Khuynh Vũ, ngươi lại trở nên đẹp, so tinh không đều đẹp." Diệp Khuynh Vũ nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Hờ Sở Toàn thân lông tóc cũng không khỏi đến run lên, nhìn về phía Khương Nam nói, nỗi ra gà đều xuất hiện. "Nô, đồng cảm." Đại Hùng Miêu ngừng một chút nói, lần này không có cùng hở sở ở trên cái. Nam nghĩ đạp chúng nó. Hờ sở huy mắt trợn trắng, sau đó dừng một chút, mắt nhìn Diệp Khuynh Vũ, hỏi Khương Nam nói, "Ngươi ý chúng nhân?" Bên cạnh, Đại Hùng Miêu cũng nhìn về phía Khương Nam. Theo vừa rồi Khương Nam đem bọn hắn đạp bay đến bây giờ, chúng nó đều nhìn ra, Khương Nam cùng Diệp Khuynh Vũ hiển nhiên là nhận biết, Khương Nam rõ ràng là đối Diệp Khuynh Vũ hữu ý. "Tà tương lai lão." Khương Nam theo bản năng mở miệng, bất quá sau một khắc lúc này ngừng lại, "Ngươi nói đúng." Hắn muốn nói ta tương lai lão bà câu nói này, bất quá sợ Diệp đánh hắn, đối với hắn ấn tượng trở nên lại không tốt. Hờ sẽ cùng Đại Hùng Miêu lúc này đều đầu, mặc dù trước đó đã được, có thể nghe Khương Nam chính miệng thừa nhận. Cảm giác bên trên, cuối cùng vẫn là có nhiều như vậy không giống nhau. Nếu là ý chung nhân của ngươi, cái kia buồn vương chỉ có thể là từ bỏ, đoạt vợ của huynh đệ mà chuyện như thế, buồn vương nhưng làm không được. Hở Sập thở dài, nhìn về phía Diệp Khuynh Vũ, nói, "Nguyên Vũ cô nương, chúng ta đúng là hưu duyên vô phận a. Ta có đồng cảm." Đại Hùng Miêu gật đầu. Khương Nam trên trán bước lên hạ tuyến, nắm đấm bóp rất vàng, trực tiếp một chó một gấu thưởng một đấm. Chơi ạ, tiểu tử ngươi quá bạo lực. Có nhục văn nhã." Hở Sập cùng Đại Hùng gào gào lộ ra rất bình tĩnh, lời gì cũng không có, tựa hồ cũng không nghe thấy Hở Sập cùng Đại Hùng Miêu Khương Nam đứng tại bên cạnh nàng, theo nàng cùng một chỗ hướng xuống mà đi, rất nhanh hạ lạc rất xa, đã là không nhìn thấy hát động phía trên hình ảnh, thật sự là trong hát động bên trong tia sáng quá mở, đối với thị giác ảnh hưởng quá nhiều phi thường lớn. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cỗ khí tức khiếp người theo hát động phía dưới vọt lên, trước đó loại tiêu hủy diệt thủy triều vọt ra. Đối bực này hồn diệt thủy triều, Hở Sở cùng Đại Hùng Miêu cùng nhau run lên. "Tiểu tử, muốn làm sao? Làm sao bây giờ?" Hờ Sở hối lạnh có nói, mặc dù biết bước vào hắc động phạm vi bên trong sẽ gặp phải bực này thủy triều, nhưng thật gặp ngay phải, nhưng vẫn là hết sức kinh dị. Khương Nam không nói gì thêm. Chính mình cũng là tim đập nhanh, bất quá lại là không có nửa phần kiên kỷ, nhìn về phía Diệp Khuynh Vũ, hắn là không có năng lực ngăn cản bực này hủy diệt thủy triều, thế nhưng hắn tin tưởng, Diệp Khuynh Vũ một điểm có khả năng làm được. Thủy diệt thủy triều của tới, lập kín toàn bộ hắc động phạm vi, lúc này căn bản không có địa phương có thể lẻ tránh. Diệp Khuynh Vũ rất bình tĩnh, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt màn sáng sinh ra, đem Thường Nam, Hở sợ cùng Đại Hùng Miêu cùng một chỗ bao phủ. Cũng là lúc này, hủy diệt thủy triều mạnh kích mà lên, đâm vào màn sáng phía trên. Lập tức, suy suy suy nhẹ vang diệt thủy triều theo từng tia từng tia kết băng, sau đó hóa thành băng tinh theo vỡ nát. Ta, hờ sấp trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài, đầy dây rung động nhìn về phía Diệp Khuynh Vũ. Đại Hùng Miêu cũng trừng mắt, cũng hướng phía Diệp Khuynh Vũ nhìn lại. Loại kia hủy diệt thủy triều, không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng, náo tinh cảnh cường giả cũng có thể tùy tiện nghiền nát, nhưng hôm nay, Diệp Khuynh Vũ thế mà chỉ tùy ý dùng thần lực hộ thể, mặc cho cái kia hủy diệt thủy triều đụng vào màn sáng phía trên, sau đó, loại kia dọa người hủy diệt thủy triều lại là kết thành băng, lập tức tự động vỡ nát tiêu tán. Đây là cái gì dạng thực lực? Khương Nam cũng là không có giận mình, đối với Diệp Khuynh Vũ chân chính lực lượng, hắn không rõ ràng. Thế nhưng hắn biết, như là vừa rồi như thế thủy triều, tuyệt đối là uy hiếp không được Diệp Khuynh Vũ, lúc này hình ảnh vô cùng như người bình thường. Diệp Khuynh Vũ vẻ mặt vẫn như cũ, dùng thần lực hộ thể, mang theo Khương Nam, hở sợ cùng đại hùng miêu hướng phía hạ động hạ xuống. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Theo hướng xuống hạ xuống, hạ động dưới đáy cách mỗi mấy chục hô hấp đều sẽ vọt lên kinh người hủy diệt thủy triều, lại, càng là hướng xuống hạ xuống, vực này hủy liền liền thêm khủng Diệp về sau, lại là đều khó mà tiếp tục tồn tại, đều là trong chốc lát liền hóa thành băng tinh ầm ầm. Đúng lúc này, phía dưới vọt lên một cố càng thêm kinh người sát khí sóng biển, giống như là hủy diệt núi lửa bạt phát. Đảo mắt mà thôi, bực này thủy triều vọt tới phụ cận. Khí tức kia, tựa hồ hóa tiên cảnh cường giả cũng có thể tùy tiện đánh nát tiến diện. Chẳng qua là, như là trước đó, bực này hủy diệt thủy triều đâm vào Diệp Quynh Vũ trẹo chống thần lực màn sáng bên trên về sau, trong chớp mắt chính là hóa thành băng tinh, sau đó vỡ nát đi. Ông trời ơi! Âu đã bán rác. Hờ sợ cùng đại hùng gần như ngốc trợn. Bọn chúng linh giác đều là rất mạnh mẽ, có thể rõ ràng cảm giác ra mới vừa hủy diệt thủy triều khủng bố đến mức nào đối có thể đem hóa tiên cảnh cường giả đều tùy tiện trùng kích nghiền nát, nhưng mà, kinh người như vậy uy diệt tính thủy chiều, tại đụng vào Diệp Khuynh Vũ trảo chống thần lực màn sáng về sau, nhưng như cũng là trong phút chốc hóa thành băng tinh vỡ nát, này để chúng nó bị hù dọa. Hờ Sợ thận trọng mắt nhìn Diệp Khuynh Vũ, nhìn về phía Khương Nam, nhỏ, "Tiểu tử, cái này, cái này, nó biết Khương Nam cùng Diệp Khuynh Vũ là nhận biết, nó muốn hỏi, trước mắt vị này đến cùng là có cường đại cỡ nào?" Chính mình hỏi. Khương Nam tự nhiên biết nó muốn nói cái gì. Hứa Sợ lúc này lắc đầu, hoàn cùng chống lúc lắc dạng, lúc này đều không dám nói chuyện với Diệp Khuynh Vũ. Huynh đệ, ngươi áp lực lớn không?" Đại Hùng Miêu cẩn thận hỏi Khương Nam. Khương Nam tự nhiên biết con hàng này đi tứ, dừng một chút, suy nghĩ một chút, nhìn xem con hàng này nói, liên quan gì đến ngươi. Ở kiếp này, hắn Dung cảm cùng Diệp Khuynh Vũ biểu lộ tâm ý của mình, mỗi một lần nhìn thấy Diệp Khuynh Vũ đều to gan nên đón, tuyệt không nguyện chuyển, chính là muốn truy cầu Diệp Khuynh Vũ, nhất định phải đuổi tới Diệp Khuynh Vũ. Bất quá, mặc dù hắn không có khiếp sợ, có thể áp lực lại chúng uy là có, thật sự là Diệp Khuynh Vũ rất xinh đẹp quá cường đại. Thẹn quá thành trận, ta hiểu." Đại Hùng Miêu thở dài, Hứa Sở vừa gật đầu, thận trọng mắt nhìn Diệp Quý Vũ, nhìn về phía một bên Khương Nam nói, ta cũng hiểu. Khương Nam gương mặt có chút từng đỏ, tại chỗ liền muốn đánh này hai hàng. Chương 153, Hoàng Kim Thần Kiếm. Không có việc gì, không đổi, mặc dù ngươi bây giờ kém rất nhiều, bất quá cũng không nhất định liền không có hy vọng, cố gắng lên. Việc con xấu xí cũng có thể biến thiên nga, liền chớ đừng nói chi là người như thế một người trẻ tuổi, ân, đúng, chính là. Hứa Sở hư đứng thẳng người lên, rũa ra móng vuốt, vỗ vỗ Khương Nam bả vai an ủi. Khương Nam vẻ mặt càng đỏ chút, thậm chí có chút mét. Có thể hay không xem sắc mặt nói chuyện hiếm. Lại hùng miêu nghiêng qua mắt hồ sơ, nhìn về phía Khương Nam nói, không có chuyện gì huynh đệ, này cũng không thể trách người, tư chất thứ này đều là trời sinh, về sau chúng ta nỗ lực chính là, coi như cuối cùng thất bại không thể lội kịp, nhưng cũng nỗ lực qua, tuyệt đối không mất mặt. Khương Nam cắn răng, gương mặt trở nên càng thêm xanh mét, trực tiếp đưa tay, chiếu vào này hai hàng riêng phần mình thường một thiết quyền. Có như thế an anủi người, có như thế nói chuyện trời đất. Diệp huynh Vũ mắt nhìn hắn, đạo cũng không nói gì thêm. Thân lực màn sáng ở ngoài vi, đoàn người hướng hất động giảm xuống, rơi, trước đó huy thỉnh thoảng lại vọt lên. Rất nhanh Trọn vẹn hơn một canh giờ đi qua. Hơn một canh giờ thời gian trôi qua, lúc này, cuối cùng, đoàn người rơi xuống đáy động. Phóng tầm mắt nhìn tới, hang động dưới đáy vô cùng rộng lớn, chính giữa trung tâm, một thanh hoàng kim thánh kiếm cắm ở đất đai bên trong, có từng đầu thật nhỏ xiển xích chói buộc tại kiếm thể phía trên, thỉnh thoảng chiến khí của trào, thỉnh thoảng sát khí bức người, tình cờ, dây sát đụng vào nhau ở giữa, hoàng kim thánh kiếm theo run run, một cỗ huyễn diệt thủy lập tức lên, khí tức người. Thấy chuôi kiếm này, ngoại trừ Diệp Vũ bên ngoài, Nam, Hở cùng Đại Hùng Miêu đều là không khỏi vì đó động dung. "Này, này, cái này" hở sự lại quổng, trong mắt kém chút không cho chừng ra ngoài. Già tim gấu a. Này, này kiếm. Đại hùng miêu tim lập nhanh. Lúc này, nhìn xem chuôi này hoàng kim thanh kiếm, chúng nó cảm giác trong cơ thể linh hồn đều muốn vỡ nát. Toàn bộ hoàng kim thanh kiếm, giống như có khả năng chạm liệt thương khung, phản phất là thí thiên hủy diệt tính lợi khí. Khương Nam nhịn không được hít một hơi linh khí, không hề chớp mắt nhìn xem này khẩu hoàng kim thanh kiếm, kiếp trước tu hành trọn vẹn mấy trăm năm, hắn gặp qua rất nhiều thần binh bảo đao, nhưng nhưng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy binh khí, thanh kiếm kia, giống như là có thể hủy địa. Chỉ có Diệp huynh Vũ không có cái gì kinh hãi, mắt nhìn hoàng kim thanh kiếm, tầm mắt hướng phía này hắc động địa phương khác quất tới. Lập tức, nàng hướng đi góc đông bắc, nơi đó tung bay một đoàn kỳ lạ khí vụ, nàng phát tay, đem cho thu hồi. Đây là cái gì? Ngươi chính là vì tìm nó? Khương Nam hỏi. Huyền Hoang khí? Diệp huynh Vũ nói. Khương Nam nghe vậy, lúc này động dung. Huyền Hoang khí? Hắn tự mình. Huyền Hoang khí? Hắn chưa từng gặp qua, nhưng là nghe qua, danh xưng thiên địa sinh ra mới bắt đầu chỗ có được khí thể, lại gọi là thiên khí, bực này khí, bản thân có phi thường kinh người năng lượng, có đủ loại thiên thần hiệu. Hắn chưa từng nghĩ, nơi này lại có một đoàn dạng này thiên địa nguyên khí, Diệp Khuynh Vũ chính là vì tìm nó mà đi xuống này khẩu động. Diệp Khuynh Vũ không nói gì thêm, đem Huyền Hoàn khí thu hồi, dừng một chút nhìn về phía này khẩu hắc động một cái khác nơi hẻo lánh. Trên vị trí kia, một phương nhỏ hố đất bên trong, một mảnh tím chất lỏng màu trắng hoành hiện lên, nhấp múa, linh khí phiêu người. Nàng phát tay, trực tiếp đem chiếm được vào trong tay, sau đó đưa cho Khương Nam. Đây là địa đũ, chính là nàng trước đó nâng lên. Khương Nam không chần chờ, trực tiếp đem lấy, cười nói, "Tạ ơn." Điệu Nũ Cái này đối nguyên hồn cảnh trở xuống cường giả có ích, Diệp Quỳnh Vũ hiển nhiên là cũng không cần mấy thứ. Diệp Quỳnh Vũ lắc đầu, biểu thị không cần để ý. Oà oà oà. Hoàng kim thánh kiếm bên trên, mấy cái xiềng xích run run, hoàng kim thánh kiếm theo kịch chấn, lập tức, kiếm khí bén nhọn bắn tung tóe. Âm vang không âm bên tai không dứt, mạng lớn kiếm quang thành 360 độ đại ra. Khương Nam lập tức kinh dị, bực này kiếm khí quá kinh khủng, lúc này, có mạng lớn hướng phía bọn hắn tới. Hơ Sơ là mặt mũi trắng bệ, gào gào lên, song song song. Diệp Quynh Vũ đưa tay, một mảnh tuyết mang bay ra, nên tiếp cuốn qua tới kiếm khí. Nhất thời Một cú khiếp người hàn khí theo tản ra, cuốn qua tới kiếm khí, trước tiên chính là toàn bộ nát bẫy. Hờ Sở cùng Đại Hùng Miêu lúc này nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh lại là càng thêm kinh dị dâng lên. Hoàng Kim Thánh Kiếm cuốn ra kiếm khí, không thể nghi ngờ so với trước hết thệ hủy diệt thủy triều cộng lại còn kinh khủng hơn gấp mấy chục lần, thế nhưng, lúc này, nhưng như cũng bị Diệp Khuynh Vũ tùy tiện liền đánh nát, Diệp Khuynh Vũ đến cùng là cường đại cỡ nào? Sau đó, sau một khắc, Hờ Sở vừa, vừa nhìn về phía Hoàng Kim Thánh Kiếm, hai mắt không khỏi toát ra ánh sáng đến, có vẻ hơi phấn, chuôi này Thánh kiếm quá cường đại, nếu như có thể lấy đi Cái kia đoán chừng chém vơ sao trời đều là phất phất tay liền có thể làm được. Nó nhìn về phía Diệp Quân Vũ, mặc dù bởi vì Diệp Quynh Vũ thực lực đáng sợ mà có chút sợ hãi Diệp Quân Vũ, bất quá lại vẫn là không nhịn được mở miệng, xoa xoa đôi bàn tay, "Nữ vương đại nhân, cái kia có thể hay không giúp chúng ta nắm thanh kiếm kia cho rút ra?" "Nữ vương đại nhân, tại hạ cùng cầu." Đại Hùng Miêu cũng mở miệng, một mặt trịnh sắt, "Khương Nam, Nữ vương đại nhân, Này hai hàng như thế sẽ định mà người." Dừng một chút, hắn nhìn về phía Diệp Quân Vũ, nói, "Có thể rút ra sao? Nay khẩu hoàng kim thánh kiếm đúng là rất khủng bố." Nếu như Diệp Khuynh Vũ có thể rút ra, vậy liền thật chính là kiếm lợi lớn. Diệp Khuynh Vũ nhìn về phía hắn, lắc đầu. Không được. Khương Nam có chút ngoài ý muốn, dùng Diệp Khuynh Vũ thực lực, thế mà vô phương rút ra trôi này hoàng kim thanh kiếm, sẽ có phiên thức. Diệp Khuynh Vũ đơn giản nói. Khương Nam lại là độ dung, phiên thức. Có ý tứ gì? Hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu cũng nhìn về phía Diệp Khuynh Vũ. Một chút cấm kỵ nhân vật có thể sẽ đi theo nhảy ra, ta không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Diệp Khuynh Vũ nói. Này vừa nói, Khương Nam kinh hãi. Cấm kỵ nhân vật? Là dạng gì nhân vật, có thể được xưng là cấm kỵ? Chôi này hoàng kim thanh kiếm, đến tuột cùng là lai like lịch gì? Là cùng cấm kỵ có quan hệ. Hở Sơ cùng Đại Hùng Miêu cũng dẫn mình, luôn cảm thấy Diệp Khuynh Vũ nâng lên cấm kỵ nhân vật, vô cùng khủng bố. Đi thôi." Diệp Khuynh Vũ đối Khương Nam nói. Lúc này, nàng thứ muốn tìm tìm được, Địa Nũ cũng vào tay giao cho Khương Nam, không cần thiết dừng lại. Khương Nam mắt nhìn hoàng kim thanh kiếm, dừng một chút, gật đầu nói, "Được." Ngay sau đó, hắn mời đến Hở Sơ cùng Đại Hùng Miêu, theo Diệp Khuynh Vũ cùng một chỗ, ngựa không mà lên, hướng hắc động đi lên. Vũ dùng thần lực màn sáng hộ thể, sau đó không lâu, đoàn người một lần nữa trở lại hắc động phía trên. Cái này về sau, sắc trời đã tối xuống dưới, trên bầu trời tô điểm lên từng khóa sao trời. Nói đến, ngươi chút thời gian trước đều đi nơi nào? Khương Nam hỏi Diệp Khuynh Vũ. Tìm đồ. Diệp Khuynh Vũ đơn giản nói. Khương Nam gật đầu, Diệp Khuynh Vũ một mực tại tìm rất nhiều thứ. Dừng một chút, hắn giống là nhớ ra cái gì đó, tay phải lay nhẹ, theo trong cơ thể lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Ngươi hẳn là cần a. Tinh thạch đại khái to như nắm tay, trong đó có một đám màu tím ngọn lửa đang thiêu đốt, từ bên ngoài nhìn lại, mỹ lệ phi thường. Đây là lúc trước hắn tại Đại Lục Phương Tây bên trên tìm được, ở tiền thế Hắn gặp qua Diệp Quynh Vũ thu thập thứ này, biết Diệp Khuynh Vũ khẳng định là cần nó. Mà sợ dĩ lúc này, hắn là theo trong cơ thể lấy ra thứ này, là bởi vì tu vi đi đến thần biến cảnh giới về sau, một ít gì đó có khả năng bằng ý niệm đặt vào đến trong cơ thể túc trong biển, không nữa cần không gian giới chỉ tới thị vật, trước đó, hắn đem không gian giới chỉ cùng trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ đều chuyển qua túc hải bên trong. Diệp Khuynh Vũ tầm mắt rơi vào tinh thạch phía trên, tầm mắt lập tức khẽ động, Tử tinh diễm. Khương Nam đây mới là biết thứ này là cái gì, lai gọi là Tử tinh diễm. Cho ngươi." Hắn cười đối Diệp Khuynh Vũ nói, Diệp Quỳnh Vũ nhìn xem hắn, "Cho ta." Khương Nam gật đầu. "Ngươi cũng đã biết nó hiệu quả." Diệp Quỳnh Vũ trầm giọng nói, "Thiên địa dựng dục mà ra nguyên thủy hóa chủng, luyện hóa nó về sau, ngươi có thể có thi triển từ tinh xương diễm năng lực, bực này hỏa diễm, liền thần lực và đạo lực đều có thể đốt cháy." "Cái gì? Khóa trương như vậy? Cái kia cái này là thần chân bên trong thần chân a." Hơ Sở cùng Đại Hùng Miêu đều biến sắc, hai mắt thậm chí đều theo tỏa ánh sáng. "Giá trị của nó, thậm chí so với trước kiến một thân cảnh mạnh mấy chục lần." Vũ nhìn xem Khương Nam. Khương Nam cười nói, "Cho ngươi." "Thử tinh xương diễm." Giá trị lại nghịch thiên lại như thế nào? Diệp Khuynh Vũ cần, hắn liền cho nàng. Diệp Khuynh Vũ bở môi giật giật, nhìn xem Khương Nam, dừng rất lâu mới mở miệng, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Kiến một thân cảnh, Tử Tinh Sư Diễm, hai loại, một dạng so một dạng chất quý, đều là chân chính tiên địa kỳ chân, có thể Khương Nam lại là hào không bảo lưu cho nàng, cái này khiến nàng thật không nghĩ ra. Ta thích ngươi, ngươi mong muốn, chỉ cần ta có, đều cho ngươi. Nếu như không có, nghĩ hết tất cả biện pháp cho ngươi. Khương Nam rất chân thành. Kiếp trước, Diệp Khuynh Vũ vì cứu hắn hy sinh chính mình bị hủy diệt tính thiên địa hắc động tồn vệ, khiến cho hắn một mực vô cùng thống khổ, một đời kia, hắn thậm chí liền tâm ý của mình cũng không kịp thản lộ ra, bây giờ chúng sinh nhất thế, hắn có thể để bù đắp đã từng đủ loại. Đối tại hắn hiện tại mà nói, Diệp Khuynh Vũ liền là trong đời của hắn tâm, là hắn hết thảy. Hờ sơ trước mắt, buồn nôn như vậy, thật tuyệt hảo a." Đại hùng Miêu nói thầm. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem Khương Nam, nhìn thẳng Khương Nam hai mắt, thấy, vẫn như cũng là trong veo mà nghiêm túc tầm mắt. Cầm lấy đi, Khương Nam đưa về phía Vũ, cười nói, nếu như ngươi không muốn, ta đã có thể đưa nó hủy đi. Diệp Khuynh Vũ dừng một chút, Chúng quy là đưa tay nhận lấy. Cảm ơn ngươi." Nàng nói ta. Vật này, nàng thật vô cùng cần, một mực tại tìm kiếm. Nàng đến địa cầu, chính là vì ở địa cầu thiên địa vạn đạo thức tỉnh giai đoạn này, tìm kiếm đủ loại mong muốn đồ vật. "Ta nên làm sao cảm tạ ngươi?" Nàng hỏi Khương Nam, như là lần trước Khương Nam cho nàng cái kia đoạn kiến một thân cảnh lúc như vậy. Khương Nam nói, "Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hành động, chính là, ngươi đi nơi nào, ta liền cùng ngươi đi nơi nào, có thể à? "Có khả năng, bất quá, ta muốn đi tinh không bên ngoài đợi một thời gian ngắn, đi không?" Diệp Quynh Vũ nói, Khương Nam bây giờ tu vi là ở vào thần biến cảnh. Dùng bực này tu vi cảnh giới, không cách nào trong tinh không sống sót, bất quá, dùng tu vi của nàng, lại là đủ có thể giúp hiện tại Khương Nam thích hướng trong tinh không hoàn cảnh. Chương 154, thần biến chúng kỳ, đi trong tinh không, là có chuyện khác. Khương Nam hỏi. Diệp Quỳnh Vũ gật đầu, thu thập một ít gì đó cần phải lập tức làm một chút đặc thù xử lý, trên ngôi sao này không được. Đại khái cần phải bao lâu? Hắn hỏi. 6 tháng đi. Diệp Quỳnh Vũ nói. 6 tháng a? Khương Nam trầm tư, suy nghĩ một chút, nói, "No, cái kia tạm thời không được đi, về sau sẽ cùng nhau." Hắn bây giờ kỳ thật rất muốn cùng Diệp huynh Vũ cùng một chỗ, bất quá, hắn hiện tại tu vi còn quá thấp, không có khả năng thích ứng trong tinh không hoàn cảnh, mặc dù Diệp huynh Vũ có khả năng dùng thần lực bảo vệ hắn, khiến cho hắn trong tinh không thông thuận thông hành, bất quá, dài đến thời gian 6 tháng, một mực muốn Diệp huynh Vũ dùng thần lực trong tinh không che chở hắn, hắn trong lòng sẽ cảm thấy không tốt. Mặt khác, bây giờ địa cầu chính sử tại vạn đạo thức tình giai đoạn, đủ loại bí cảnh sẽ lần lượt trồi lên, đúng là hắn nỗ lực mạnh lên giai đoạn, nếu như đi tinh không bên ngoài trì hoãn 6 tháng, đối với hắn mà nói, có lẽ sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Hiện tại Diệp Khuynh Vũ đủ mạnh, hắn muốn bởi kịp Diệp Khuynh Vũ, nhất định phải không để lại dư lực mạnh lên, bây giờ rời đi không tốt. "Thật không đi?" Diệp Quynh Vũ hỏi. Khương Nam há hốc mồm, lúc này kỳ thật rất muốn đáp ứng, có thể suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. "Cái kia, tạm thời không nổi, chúng ta thay đổi thôi, ngắn ngủi làm buổi hẹn." Hắn cười nói. Kỳ thật hắn muốn nói dắt dắt tay ôm một cái cái gì, bất quá ngấm lại vậy cũng rất không có khả năng, hiện tại, Diệp Quynh Vũ là khẳng định không có khả năng đáp ứng, hẹn hò vẫn tính vừa phải. Diệp Quynh Vũ nhìn xem hắn, Đừng một chút nói, "Được, đặt vào địa cầu về sau." Nàng biết rất nhiều, đối với hẹn hò cái từ ngữ này, nhiều ít vẫn là hiểu rõ. Khương Nam lộ ra nét mừng, vậy được. Diệp Khuynh Vũ đáp ứng hẹn hò, cái này là khởi đầu tốt ta. Ta dẫn người đi đi dạo một chút không sai địa phương nhỏ." Hắn cười nói. Bước vào này mảnh núi bẩy, hắn đạt được địa nhũ dạng này đồ tốt, lúc này không tiếp tục tại đây bên trong lưu lại cần thiết, mang theo Diệp Khuynh Vũ rời đi, sau đó không lâu bước ra này mảnh núi bẩy, mang Diệp Khuynh Vũ đến phụ cận một tòa thành phố tương đối lớn, đi cái hẻm nhỏ ăn một, một ít ăn, đi xem phim, đi công viên trò chơi, đều làm một chút người bình thường giải trí sự tình. Cái này, cổ trang thật xinh đẹp. Bây giờ, trong thành thị phần lớn là người bình thường, thấy Diệp Khuynh Vũ, từng cái đều là sợ run. Thật sự là Diệp Khuynh Vũ có đẹp, mà lại khí chất xuất trần, làm cho tất cả mọi người đều là sinh ra một cảm giác không phải sự thật. Đồng thời, những người này tự nhiên cũng chú ý tới Khương Nam. Đúng thế, Khương đại tiện nhân. Không sai, là người kia. Chân nhân a. Rất nhiều người nhìn xem Khương Nam, bởi vì trên internet có Khương Nam ảnh chụp, lúc này đều là nhận ra Khương Nam. Ngay sau đó, rất nhiều người trực tiếp chính là vào tới, tìm câu cùng Khương Nam ảnh chung, càng là có một ít người muốn ký tên. Chút thời gian trước Khương Nam trước sau hai lần kết xù quy tạo, toàn bộ hoa hạ, không có bao nhiêu người không biết Khương Nam. Đối với Khương Nam, những người này đều hết sức tôn trọng. Được, Khương Nam hết sức khách khí, không có chút nào giá đỡ, nhưng phẩm là muốn chụp ảnh chung cùng với ký tên người, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có vài người cũng muốn cùng Diệp Khuynh Vũ chụp ảnh chung, bất quá, Diệp Khuynh Vũ khí chất quá mức không tầm thường, nơi này, thậm chí không có người có nói chuyện với Diệp Khuynh Vũ dũ khí. Đồng thời, những người này mặc dù không có đủ tu vi gì, nhưng cũng là có nhãn lực sức lực, nhìn ra Khương Nam là tại cùng Diệp Khuynh Vũ hẹn họ, cho nên càng không khả năng đi cùng Diệp huynh Vũ chủ hành chung. Nay về sau, mãi đến hơn một giờ thời gian, Khương Nam mới là cùng Diệp huynh Vũ rời khỏi nơi này. Người rất thụ những cái kia nhân hoan nên." Diệp huynh Vũ nói. Khương Nam cười nói, "Ồ, no, vẫn được, ta kỳ thật cũng vẫn rất có mị lực." Diệp huynh Vũ nhìn xem hắn, cũng là không nói gì thêm. Như thế khen chính mình, thật sự là đủ không biết xấu hổ. Hờ sở xem thường. Chính là, "Đại hùng Miêu nói. Theo trước đó cái kia mảnh núi bảy sau khi rời đi, nó không có đi địa phương khác, dự định đi theo Khương Nam. Lúc này, nó rút nhỏ yêu thể ghé vào Khương Nam phát bụi ở giữa. Bởi vì, tại người bình thường ở giữa, đại hùng miêu cái thân phận này vẫn là vô cùng đặc thù, nó sợ những người bình thường này cho nó đưa vườn bạch tu đi, cho nên, vì không làm cho một chút phiền toái không cần thiết, lúc này chính là liền rút nhỏ yếu thể, đứng ở khương nam trên thân. Khương Nam tại chỗ liền muốn đánh hai người này, bất quá lúc này cùng Diệp Khuynh Vũ cùng một chỗ, hắn không thèm để ý chúng nó. Đi nhà ma chơi đùa. Hắn hỏi Diệp Khuynh Vũ. Nhà ma? Hở sợ mở miệng, người là nghiêm túc? Truy bình thường em gái, này còn có khả năng, bình thường em gái có thể sẽ sợ hãi sợ có thể sẽ treo ở trên người ngươi, nhưng ngươi thừa cơ chiếm một chút lợi lộc, nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, Nữ vương đại nhân là ai? Sẽ bị hù dọa. Người đang suy nghĩ gì?" Đại Hùng Miêu nói ra. Khương Nam mặt mơ đỏ ửng, làm ho hai tiếng, nói, "Không tuyệt hết. ta chính là đơn thuần muốn mang nàng đi chơi du ngoạn." "Hử?" Hở sợ cùng Đại Hùng Miêu nói ra đồng dạng một chữ, gương mặt kinh bị. Khương Nam nhất thời cảm giác hết sức xấu hổ. "Đi xem một chút." Diệp huynh Vũ lúc này nói. "Hở?" Hở sợ cùng Đại Miêu sửng sở. "Đi xem một chút." Đồng ý. Liên liên Khương Nam đều thật bất ngờ. Bất quá rất nhanh lại cao hứng trở lại, có khả năng, đi đi đi. Rất nhanh, hắn mang Diệp Quỳnh Vũ đi vào tòa thành thị này nổi danh nhất một tòa nhà ma, sau khi tiến vào sau một tiếng đi ra. Còn không sai, rất có thú. Diệp Quỳnh Vũ nói, nàng rất mạnh mẽ, bất quá, cũng không phải là vừa ra đời lúc liền cường đại như vậy, cũng là một bước một cái dấu chân đi cho tới hôm nay, nàng cũng đã từng là người bình thường. Lúc này, đứng tại người bình thường góc độ, nàng cảm thấy bên trong xác thực rất thú vị. Khương Nam sững sở, sau đó cười. Đi, đi địa phương khác. Hắn biết lúc này Diệp Quỳnh Vũ đang suy nghĩ gì. Nàng mặc dù cường đại như vậy, nhưng trong xương cốt lại tuyệt không kiêu ngạo, nguyện ý dung nhập người bình thường đi suy nghĩ. Nay về sau, hắn mang theo Diệp Khuynh Vũ đi tòa thành thị này rất nhiều nơi, rất nhiều thú vị đều qua một lần. Rất nhanh, ba ngày trôi qua. Một ngày này, Diệp Khuynh Vũ mở miệng, chuẩn bị rời đi đi tinh không bên ngoài, không thể lại tiếp tục trên ngôi sao này dừng lại. Người phi tâm." Nàng đối Khương Nam nói. Khương Nam liền giật mình, sau đó lại cười, người cao hứng lại tốt." Ở tiên thế, hắn theo Diệp Khuynh Vũ một đoạn thời gian rất dài, nàng rất mạnh mẽ, nàng không kiêu ngạo, nhưng cả người như thủy chung rất nặng Hắn biết, nàng trên vai nhất định có chuyện gì để ép, cho nên hắn muốn cho nàng cao hứng một chút, thả lỏng một ít. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể hướng Diệp Khuynh Vũ đưa ra hẹn hò, mang nàng đi người bình thường thành thị chơi đùa bông lòng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Khuynh Vũ như vậy thông minh, hắn làm như vậy mịt mờ, Diệp Khuynh Vũ nhưng như cũ đã nhìn ra. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem hắn, một lúc sau, thần lực trong cơ thể hạ đãng, băng tuyết sẽ lẫn, hóa thành một viên mới băng tuyết phù lục. Lần sau gặp lại, bảo trọng. Nàng cảm giác được trước đó giao cho Khương Nam băng tuyết phù lục đã bị Khương Nam dùng hết, lúc này, dùng bản thân thần lực ngưng tụ ra một viên mới băng tuyết phù lục. Bên trong lẫn chứa nàng càng nhiều lực lượng, làm Khương Nam hộ thể dùng. Băng Tuyết Phù Lục bay tới Khương Nam trước người, nàng nhìn thật sâu mắt Khương Nam, sau một khắc, vô thanh vô tức biến mất. Khương Nam nhìn chằm chằm nàng rời đi địa phương, sau đó nhìn về phía trước mắt Băng Tuyết Phù Lục, đưa nó cẩn thận thu hồi. "Tiểu tử, thông đồng em gái hết sức có một bộ à, hết sức bỏ được, liền tử tinh xương diễm bực này, nghịch thiên thần vật đều đưa ra ngoài." Hơ Sở nói, "Bất quá, đối với nữ vương đại nhân dạng này người đâu, cái kia tựa hổ cũng không tính là cái gì." Lúc này, bọn hắn đã không lúc trước trong thành thị, là trên một đỉnh núi, nó cùng Đại Hùng Miêu đều đã là theo Khương Nam trên đầu rời đi. Một tạ một hưu đứng tại Khương Nam bên cạnh, cũng nhìn xem Diệp Khuynh Vũ biến mất cái chỗ kia, hết sức kinh người. Đại Hùng Miêu nói, nó cũng là mấy chục năm trước ngẫu nhiên bước vào tu hành đường, Diệp Khuynh Vũ là nó cho tới nay làm đến thấy qua tồn tại cường đại nhất. Trước lúc này, nó thậm chí không nghĩ tới, trong thiên địa này còn có mạnh mẽ như vậy người. Đoan chừng vượt xa khỏi Hóa Tiên cảnh đi, nó nói ra, nói đến, Hóa Tiên cảnh sau cảnh giới gì tới? Hỏi lời này, nó nhìn về phía Khương Nam, cảm thấy Khương Nam có lẽ biết. Hơ Sở Hư cũng nhìn về phía Nam, đối điểm này cũng là phi thường tò mò. Khương Nam, quên hỏi Hắn tự nói, Diệp huynh Vũ khẳng định là biết hóa tiên cảnh sau cảnh giới phân chia, trước đó hắn còn từng muốn lấy, gặp được Diệp huynh Vũ về sau, nhất định phải hỏi một chút, lại không nghĩ, lần này gặp gỡ Diệp huynh Vũ, cùng nàng hẹn hò chơi mấy ngày, trực tiếp quên việc này. Được rồi, về sau hỏi lại, không có ảnh hưởng gì. Hắn nói ra. Nói xong, hắn mời đến Hở Sập cùng Đại Hùng Miêu chuyển động, ngay tại bên trong tòa núi lớn này tìm một cái ẩn nấp, đem địa nhũ lấy ra. Trước tiên, Hùng Hậu linh năng theo sẽ lẫn. Bảo bối a bà bối. Hở hai mắt phát sáng. Đồ tốt. Đại Hùng Miêu cũng là hai mắt rất sáng. Tốt, tu luyện. Khương Nam nói: Địa nhũ không nhiều, bất quá cũng không hề ít, hắn phân ra hở sập cùng đại hùng miêu một chút, để chúng nó no tại đây bên trong tu luyện. Lúc này, hở sập cùng đại hùng miêu đồng thời vận chuyển lên riêng phần mình công pháp cổ kinh, luyện hóa địa nhũ bắt đầu tu luyện. Khương Nam vận chuyển thiên tâm quyết, hấp thu địa nhũ lực lượng, cũng bắt đầu luyện hóa. Bất luận cái gì sinh linh đều có linh hồn, bây giờ, chỗ hắn tại thần biến cảnh, cảnh giới này tu luyện, liền đem hư vô linh hồn hóa thành thực chất. Hóa thành thực chất hồn được xưng nguyên thần, cũng gọi thần hồn, chỉ cần đem linh hồn hoàn toàn ngưng tụ làm thực chất, hóa thành nguyên thần thần hồn, chính là liền có thể bước vào nguyên hồn cảnh. Màu vàng kim nhàn nhạt thần quang xen lẫn tại hắn bên ngoài thân, hắn vận chuyển thiên tâm quyết, nỗ lực hấp thu địa nhũ bên trong đặc thù lực lượng, dùng hình ảnh trợ ngưng tụ linh hồn. Quá trình này rất trọng yếu, bởi vì linh hồn bản thân rất tù, đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là cực làm mạch tâm. Hắn nghiêm túc ngưng tụ trong cơ thể linh hồn, dựa vào kiếp trước tu hành kinh nghiệm, lúc này lại mượn trợ địa nhũ bực này thiên tài địa bảo, tốc độ tu luyện liền là phi thường nhanh, tinh khí thần dùng một cái tốc độ cực kỳ kinh người tăng lên. mắt, 2 ngày đi qua. Một ngày này, ầm một tiếng, một khí thế bàng bạc tại hắn bên người trồi lên khiến cho bên cạnh sinh ra một cái nhỏ bé vò rồng, thần biến trung kỳ. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi có màu vàng thần quang chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 155, đan môn đột cốc. Tu vi đi đến thần biến cảnh trung kỳ, xương nam pháng nội thị bản thân, ngũ tạng lục phủ trở nên càng thêm mạnh ánh, máu thị trở nên cứng cáp hơn, trong cơ thể thần lực giống như hoàng hà lao nhanh, Quần cuộn ma động, khí thế khiến người hùng hậu quá nhiều. "Tốt." Hắn tự nói. Theo thần biến cảnh sơ kỳ bước vào thần biến cảnh trung kỳ, lúc này, hắn cảm nhận được chiến lực mạnh mẽ hơn không ít. Hắn nhìn về phía bên cạnh, Hắn sợ cùng đại hùng miêu luyện hóa địa nhũ tốc độ còn lâu mới có được hắn nhanh, lúc này vẫn còn tiếp tục luyện hóa bên trong, tu vi tại chiều lấy thần biến cảnh trung kỳ mà đi, xem tình hình, đại khái còn cần 3 ngày thời gian mới được. Dừng một chút, hắn không có lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục vận chuyển tiên tâm quyết, dùng dưỡng chắc trước mắt tu vi cảnh giới. Ông, tiên tâm quyết vận chuyển, màu vàng kim nhàn nhạt thần quang xen lẫn bên ngoài thần, khí tức của hắn dần dần trở nên cô đọng. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. 3 ngày sau, một ngày này, hắn mở hai mắt ra, thần biến cảnh trung kỳ tu vi đã triệt để vững chắc. Cơ hồ là tại đây cùng một thời gian bên cạnh tuần tự vọt lên hai cố mạnh mẽ gần sóng, hở sợ cùng đại hùng miêu tại một ngày này đem địa nhũ luyện hóa hoàn tất, lần lượt đột phá, theo thần biến cảnh trung kỳ đạt đến thần biến trung kỳ cấp độ. Thoải mái a." Hở sợ chu lên. Lúc này, tu vi càng tiến một bước, nó chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên càng thêm thư thản dâng lên. Đại hùng miêu không có mở miệng, bất quá, trong mắt nhưng cũng là mang theo trong mắt ánh sáng, bây giờ nghiễm nhiên rất là xúc động. Dù sao, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền theo thần biến cảnh sơ kỳ đi đến thần biến cảnh trung kỳ, tốc độ này có thể là rất nhanh. "Làm vững chắc cảnh giới, chúng ta rời đi." Khương Nam lúc này mở miệng, đối bọn nó nói Được rồi. Hiểu rõ. Hơ sẽ cùng Đại Hùng Miêu đứng tiếng, tự nhiên cũng biết củng cố tu vi cảnh giới tầm quan trọng. Một chốc một gấu ở cái địa phương này vận chuyển riêng phần mình công pháp, rất nhanh, chợt vẹn 5 ngày thời gian trôi qua, rốt cục đem thần biến cảnh trùng kỳ tu vi hoàn toàn vững chắc xuống, tinh khí thần đều là trở nên càng thêm lưu luyện. Cũng là một ngày này, Khương Nam mời đến chúng nó rời đi, không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Một người hai thú bay lên trời, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, rất nhanh chính là đi ra rất xa. Người cũng là bảo trì nguyên thủy thú tu. Hắn hỏi Đại Hùng Miêu, "Bây giờ, ở vào thần biến cảnh giới, Đại Hùng Miêu là có thể hóa thành nhân hình, bất quá lại cùng Hở Sợ không có, hắn suy đoán đối phương có lẽ cũng là đi nguyên thủy nhất yêu tu con đường. Đúng là như thế, ta chuẩn bị đi đến tu hành cuối đường đầu lại lựa chọn hóa hình, về mặt chiến lược sẽ mạnh hơn rất nhiều lần. Đại Hùng Miêu nói, Hở Sợ hơi liếc xéo đó, "Học Bồ Vương, đây là nó đã từng cùng Khương Nam đã nói, ngươi cũng là lựa chọn này loại tu hành phương thức." Đại Hùng Miêu nhìn về phía Hở Sợ, có vẻ hơi ngoài ý muốn, cũng là không nghi tới, người tên nhà quê này giác nộ còn không sai. So ngươi này trang bức hàng khẳng định là không kém, nó nó ngươi như thế, mập cùng cho đo, cái chết Hùng Miêu. Hơ sơ mới xem thường. Thô tục, ta đây là khôi Ngô, hiểu? Đại hùng miêu khinh thường. Béo liền là béo, còn khôi Ngô, dối trá. Hơ sơ chế nào? Đồ nhà quê. Trang bức hàng. Xuân Nghị Các. Mập mạp chết bẩm. Một chó một gấu lại bắt đầu vật lộn. Khương Nam nghiêng qua này hai hàng liếc mắt, không thèm để ý chúng nó, dấm lên hư không, hướng phía nơi xa đi. Đồng thời, hắn lấy điện thoại di động ra, xem trước mắt các phương tin tức quan trọng. Bây giờ, địa cầu đột biến càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ địa cầu đã làm phát triển lần. Toàn cầu trong diễn đàn Rất nhiều người tại nghiên cứu thảo luận trước mắt địa cầu tu hành giới, làm địa cầu tương lai đủ loại mà sầu lo. Rất nhanh, Khương Nam tại toàn cầu trong diễn đàn thấy một đầu liên quan tới hắn thứ mời, Độc Cốc Tông, Mục Giác, Huyền Viêm Đạo cùng với Vạn Thú Tiên Tông, này bốn chữ vực ngoại mà đến tông môn, bây giờ chỗ ở địa cầu bên trên từng giả, tại các nơi tìm kiếm hắn muốn giết hắn, đã tại tu hành giới tìm hắn rất lâu thời gian, phát ngôn bừa bãi thiên hạ, muốn giết sạch cùng hắn có liên quan tất cả mọi người. Nô, tím đêm, Mục Vân, Trì Thú Tiên Tông trước đó nắm này bốn cái tông môn thế hệ tuổi trẻ nhất nhân đều làm thịt rồi. Bọn hắn hiện tại hình như là ngồi không yên. Hơ sơ ở bên cạnh, đi theo Khương Nam cùng một chỗ xem toàn cầu diễn đàn, lườm một chút nói, lại nói tiểu tử, trước đó đáp ứng cho Buồn vương cũng mua một cái, lúc nào đi mua? Nhìn xem Khương Nam chơi điện thoại, nó lòng ngưỡng ấy, cũng muốn. Ngay cả điện thoại đều không có. Quả nhiên là một đầu đồ nhà quê. Đại Hùng Miêu tìm đúng cơ hội chế nào. Cùng lúc đó, nó lung lay tay, một bộ tân tiến nhất điện thoại xuất hiện trong tay. Nhìn một chút, kiểu mới nhét xuyên hoàng điện thoại, này thân máy bay đường cong, này siêu sạch màn hình, này tốc độ phản ứng, này hoàn mỹ tín hiệu, mỗi một hạng đều là thời đại này đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật kết tinh. Mặc dù đâu, này kỳ thật cũng không tính là gì, có thể là đâu? Trật trưởng, có chút chó con, nó chính là không có, ngươi nói có tức hay không? Có tức hay không? Nó sờ điện thoại di động, liếc xéo Hở Sở Huy. Mẹ nó. Hở Sở Huy lúc này giơ chân, trực tiếp một đoàn yêu quang đã đánh qua. Một kích này vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này đem đại hùng miêu trong tay điện thoại bao phủ, trong chốc lát chính là hoành chia 5 x 7. Đại hùng miêu khẽ run rẩy, tức giận đến không được, "Xuân A, ngươi làm gì? Có chút gấu a, liền là yêu khẽ khoảng, cái này hạ thủ cơ không có a. Ngươi nói có tức hay không? Có tức hay không?" Hứa Sở cùng Đại Hùng Miêu. Đại Hùng Miêu gào một tiếng, trực tiếp nhào tới. Đơn đấu đấu. Hứa Sở hơi không yếu, đi theo nhào tới. Khương Nam xem điện thoại, lúc này không có để ý chúng nó, cho Lục Minh bá phát đầu tin tức, hỏi thăm một số việc. Rất nhanh, hơn nửa giờ đi qua. Đừng đánh nữa, làm chính sự đi. Hắn nói ra. Hứa Sở cùng Đại Hùng Miêu đánh chính kích liệt, yêu lực sôi trào, chấn không khí vang vang lên ầm ầm. Chờ ta đem này trang bức hàng đánh liền nó cha mẹ đều không nhận ra lại nói. Không đổi, nhiều tên nhà quê này ăn trước ta một vạn nhớ vô địch gấu lưng quyền. Hứa Sở cùng Đại Hùng Miêu một bên đánh vừa mở miệng, cũng không nguyện ý dừng lại. "Chờ một chút đánh." Khương Nam nói. "Này sẽ đánh. Đánh tới nó gọi lang ca. Hiện tại đánh. Đánh tới nó hát chính phục." Một chó một gấu vừa mở miệng một bên ra tay. Khương Nam trên trán bốc lên hắc tuyến, lập tức dừng lại. "Bằng không, trấn áp các ngươi lập hầm cầu đi." Hờ sợ cùng đại hùng miêu lập tức khẽ run dậy, bá liền ngừng lại. "Đi thôi, đợi lát nữa đánh." "Đúng, chính sự quan trọng." Một chó một gấu nhìn về phía Khương Nam nói. "Chúng nó có thể là biết Khương Nam thực lực, rất kinh khủng, muốn áp chúng nó dễ dàng, thật muốn áp chúng nó lập hầm cầu đi, vậy coi như thầm rồi." Khương Nam liếc xéo này hai hàng, giẫm lên hư không, dùng làm vị trí cũng làm bắt đầu điểm, hướng đông nam phương hướng mà đi. Chúng ta đây là đi thì sao? Làm cái gì? Hở sớm hỏi. Giết người." Khương Nam đạm mạc nói. "Độc Tộc Tông, Mục Già Các, Huyền Viêm Đạo, Vạn Thú Tiên Tông, này bốn cái tông môn muốn đuổi giết hắn thì cũng thôi đi, thế mà còn phát luôn bữa bãi muốn giết sạch cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người, cái này khiến hắn động rất đậm sát cơ." Mới vừa, hắn cho Lục Minh bá phát một cái tin tức, hỏi thăm liền là Độc Tộc Tông, Cát, cùng với Vạn Thú bây giờ ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo điểm. Đồng thời cũng hỏi thăm này, bốn đại tông môn bây giờ bung xuống trên địa cầu đại khái thực lực, là tại cái gì cấp độ? Lục Minh Bá là quân bộ cao tầng, đối với trước mắt xuất hiện ở địa cầu bên trên từng cái vực ngoại thế lực đều có rất rõ ràng hiểu rõ, rất nhanh chính là trở về một đầu tin vắn, đem đục Cốc Tông, Mục Già Các, Huyền Viêm Đạo cùng với Vạn Thú Tiên Tông ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo cáo tri, đồng thời cũng đem bốn đại tông môn bây giờ xuất hiện ở địa cầu bên trên tu sĩ thực lực chờ cáo tri, trong đó, Thật Tha Chất Phát Tông, ra Các cùng Huyền bây giờ xuất hiện ở địa cầu bên. Trên người mạnh nhất làm thần biến cảnh, mà Vạn Thú Tiên Tông lại có sa hồn cảnh cường giả bung xuống. Lúc này, hắn đã là biết được liên quan tới bốn đại tông môn hết thảy, chuẩn bị đi trước xóa sạch độc tông, mục già các cùng với Huyền Viêm đạo. Giết người. Cái kia bốn cái tông môn. Hở Sập hỏi. Khương Nam gật đầu. Cái này có khả năng có, đi. Vừa vặn, Bốn Vương chân chính nghiệm chứng một chút trước mắt thần biến cảnh trung kỳ chiến lực. Hở Sập nói. Đại Hùng Miêu cũng mở miệng, giống như trên. Khương Nam không nói gì nữa, dọc theo đông nam phương hướng, mang theo Hở Sập cùng Đại Hùng Miêu, tốc độ cao đi phía trước đi. Rất nhanh, hơn 3 giờ đi qua. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên, có đại 10 tòa điện Mỗi một tòa đều là vàng son lộng lẫy, những cung điện này nhìn ra là vừa tạo dựng lên không lâu, phụ cận có không ít tu sĩ, yếu nhất đều là tốc hải cánh cấp độ, tinh khí thần đều rất mạnh. Lại tới đây, Khương Nam không có dừng lại, không có che lấp, mang theo Hở Sập cùng Đại Hùng yêu, tính đi thẳng tới. Nơi này, liền là Đục Cốc Tông ở địa cầu bên trên bây giờ tạm thời lập giáo, lúc này, hắn đến nơi này. Mười mấy cung điện phụ cận, Đục Cốc Tông như nay vùng xuống ở địa cầu bên trên một đám đệ tử lập tức phát hiện Khương Nam, mỗi một cái đều là không khỏi động dung, là ngươi. Sau đó, rất nhanh, những người này lộ ra sắc ý từng cái ánh mắt rất lạnh, nhìn xem thương Nam, giống như nhìn xem thi thể. Cũng dám tới này bên trong. Này không gọi vặn, đã giảm bớt đi chúng ta tìm kiếm thời gian của hắn. Bẩm báo 5 vị trưởng lão. Những đệ tử này bên trong có người nói, ngay sau đó, có người tốc độ cao chạy hướng trong đó một tòa cung điện, đi bẩm báo chính mình nhất mạch ở nơi này mấy cái trưởng lão. Đồng thời, nơi này còn có một đám chấp sự, từng cái đều là đẳng không cảnh tu vi, lúc này nhìn xem thương Nam, trực tiếp bước đi lên, một người trong đó lạnh giọng nói, "Cầu vận, ta đụng cốc tông đệ tử thiên tài, ngươi vậy mà cũng dám." Lên Cương Nam không nói gì thêm nói nhảm, tùy ý vung tay, trực tiếp chính là mạng lớn kiếm 36 kiếm khí bao phủ mở đi ra. Phù một tiếng, mở miệng chấp sự trước tiên bị chạm chiên 5 x 7, dòng máu cùng tạng phủ rơi đầy đất đều là. Hắn cất bước mà lên, bên ngoài cơ thể một cách tự nhiên có kiếm quang xen lẫn mà ra, bao phủ mở đi ra. Lập tức, phốc phốc phốc, dòng máu bắn tung tóe, theo hắn kiếm khí chốc qua, cái này đến, cái khác đục cốc tông đệ tử gặp nạn. Buồn Vương cũng tới, trang mũ hàng, tới tới tới, nhìn một chút người nào giết nhiều lắm. Hờ sợ nói, yêu lực bao phủ, đem một cái đàng không cảnh đỉnh phong chấp sự chấn bay tung, ở phía xa nộ vỡ đi ra tự nhiên là ta thắng." Đại Hùng Miêu nói ra như thế năm chữ, trắng đen xen kẻ yêu lực sen lẫn mà ra, khí thế bằng bạc, chiến khí hùng hồn. "Chưa 156, không ai có thể ngăn cản." Yêu lực quay cuồng, Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu thực lực cực cường, này chút bình thường đục cấp tông đệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ. "A, các ngươi." Tiếng yêu thảm thiết trong khoảnh khắc vang lên, nơi này, đục cấp tông một đám chấp sự cùng phổ thông đệ tử đối mặt Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu, căn bản ngăn không được, một cái tiếp theo một cái chết thảm, dù sao, Hở cùng Đại Hùng Miêu có thể là thần biến cảnh. "Thứ 13 cái." Hở Sợ nói. Đảo mắt mạn sát 13 cái đục cấp tông đệ tử, khiêu khích nhìn về phía một bên Đại Hùng Miêu. Một dạng. Đại Hùng Miêu mở miệng, trắng đen xen kẽ yêu lực xoắn lẫn, đem bên cạnh cách đó không xa một cái đục cấp tông đệ tử đánh ngất ấy, hiện tại 14, ta tạm thắng một bậc. Trang bức hàng, chớ đáp ý. Hơ sợ nói, yêu lực quay cuồng, cuốn về phía phụ cận cái khác một đám đục cấp tông đệ tử, rất nhanh vượt qua Đại Hùng Miêu. Đại Hùng Miêu tự nhiên không cam lòng là hậu, ra tay càng tăng mạnh mẽ hơn. Trong lúc nhất thời, nơi này yêu lực quay cùng, không khí theo ẩm, ẩm vang lên, khí thế cưỡng. Chúng nó đều là ở vào thần biến cảnh trung kỳ. Đối với nơi này đục cốc tông đệ tử chấp sự mà nói, hoàn toàn là miễn ép. Khương Nam nhìn chúng nó liếc mắt, không có để ý, hướng khu cung điện này ở giữa mà đi. Cũng là lúc này, phía trước, chính trung tâm một ngôi đại điện bên trong, năm bóng người bước ra, từng cái đều là người trung niên. Năm người này, tinh khí thần đều rất dục dày, đều là ở vào thần biến cảnh đỉnh phong. Mấy tên này, hờ sợ cùng đại hùng miêu độc dung. Chúng nó bây giờ ở vào thần biến trung kỳ, đối đầu thần biến hậu kỳ tu sĩ cũng không yếu, nhưng đối mặt thần biến cảnh đỉnh phong cường giả, lại là áp lực lớn. Khương Nam rất bình tĩnh, nhìn xem đi ra năm người này, không có chút nào áp lực. Người còn dám tới nơi này. năm cái trung niên nhìn xem Khương Nam, tấm mắt rất lạnh, hết sức rất lạnh, trước đây không lâu, bọn hắn đục cốc tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tím đêm, bị Khương Nam giết đi. A. Tiêu thảm đang văn vọng, lúc này, hờ sợ cùng đại hùng miêu còn tại ra tay, đánh giết nơi này đục cốc tông cái khác phổ thông đệ tử cũng chấp sự, cũng không có bởi vì này 5 cái thần biến cảnh cường giả xuất hiện mà dừng lại, bởi vì vì chúng nó biết, Khương Nam đủ nhưng đối phó 5 người này. Các trưởng lão, cứu mạng A. Tại chúng nó thủ hạ nơi này Độc cốc tông phổ thông đệ tử cùng chấp sự hoàn toàn ngăn không được, lúc này thấy chính mình nhất mạch buông xuống ở địa cầu bên trên 5 cái trưởng lao đi ra, đều là không khỏi mở miệng cầu cứu. Năm cái trung niên nhìn về phía hở sập cùng đại hung miêu, thấy chính mình nhất mạch đệ tử cùng chấp sự bị vô tình tàn sát, từng cái con ngươi lạnh leo, rất là vô tình. Hai đầu nghiếc xúc, một người trong đó mở miệng, thân biến đỉnh phong cấp khí thế ba phủ, trực tiếp có mạng lớn giết sạch hướng phía bên kia cuốn qua đi. Khương Nam đưa tay, trực tiếp liền là một mảnh kiếm mang ba phủ mở đi ra, đem này người vung sạch toàn bộ cho đi. Động thủ trung niên nhìn về phía Nam, con ngươi tụ Khương Nam có chủ động, thần biến cảnh. Người đi đến thần biến. Trước đây không lâu, trong truyền thuyết, Khương Nam vẫn chỉ là mới đàng không cảnh mà nói, nhưng hôm nay lại vậy mà đến thần biến cảnh, hơn nữa, còn là thần biến cảnh trung kỳ. Làm sao lại nhanh như vậy? Bên cạnh, cái khác bốn cái thần biến đỉnh phong trung niên cũng đọc dùng lúc này mới bao lâu? Khương Nam lại đạt đến thần biến cảnh giới Khương Nam tầm mắt như thường, nhìn xem 5 người hướng phía trước đi đến, các người muốn giết chết cùng ta có liên quan tất cả mọi người. Hắn hướng phía 5 người đi đến, bên ngoài cơ thể từng tia từng sợi màu vàng thần quang sẽ lẫn. Phải thì như thế nào? một người trong đó tàn nhẫn nói, dám can đảm giết ta đủ cốc tông thiên tài, ngươi liền phải." Lên keng. Kiếm reo tranh chênh chói thai, một đạo kiếm quang theo khương nam trong cơ thể bay ra, cắt ngang này người câu nói kế tiếp, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền chạm đến đối phương phụ cận, phù một tiếng từ đối phương giữa mi tâm xuyên qua. Dòng máu từng tia từng sợi chạy xuôi mà xuống, mở miệng trung niên tầm mắt lập tức ngốc trệ, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Lao cửu. Bên cạnh, cái khác bốn cái trung niên biến sắc, có người không được kêu lên sợ hãi. Cùng một thời gian, cách đó không xa, hở sợ cùng đại hùng miêu cũng cùng nhau động dung. Chết biến thái a. Hở sở hủy lệnh quổng, cứ việc nó biết gương Nam chiến lực rất khủng bố, nhưng lại cũng không nghĩ tới đáng sợ như vậy, một cái thần biến cảnh đỉnh phong cường giả, thế mà tại đưa tay ở giữa liền cho gật bỏ, này đúng thật là cùng cảnh giới bên trong vô địch, ai có thể cản. Đục cốc tông cái khác bình thường chấp sự, lúc này nên chiến hở sợ cùng đại hùng miêu, cũng là nhìn thấy màn này, từng cái vẻ mặt đều tái đi. Bọn hắn cựu trưởng lão, thần biến cảnh đỉnh phong tu vi a, bây giờ lại lại bị người đưa tay ở giữa liền cho gật bỏ. Làm sao có thể? Trung tâm trước đại điện, này nhất mạch cái khác bốn trưởng lão run rẩy, khó có thể tin. Có người thậm chí nhịn không được lui lại một bước. Cương Nam nhìn xem mấy người kia, cất bước mà lên. Nguyên bản đây chỉ là tím đêm một người sự tình, thế nhưng đã các người buông lời muốn giết sạch cùng ta có liên quan người, như vậy, các người liền toàn bộ đi chết tốt." Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, kiếm khí màu vàng nóng theo trong cơ thể hắn xoay tròn mà ra, thẳng tắp hướng phía này, bốn cái trung niên bao phủ mà đi. Bây giờ, tu vi của hắn đi đến thần biến cảnh trung kỳ, chiến lực cường đại rất nhiều lần, dùng hắn bây giờ chiến lực, muốn giết mấy cái bình thường thần biến cảnh đỉnh phong tu sĩ, thật quá đơn giản, cùng thường ngày ăn cơm uống nước, không có gì khác biệt. Cùng một chỗ. Bốn cái trung niên kinh dị. Một người trong đó quát, bốn người đồng thời tế thần thông, nên tiếp khương nam vung ra kiếm, khí màu và nóng. Chẳng qua là, kiếm khí quá lăng lệ, bẻ gãy liền nát, phá diện hết thảy. Phụp. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một người trong đó bị chém xuống đầu, tại chỗ tử vong. Khương nam cất bước, xuất thủ vô tình, theo dơ tay lên, mảng lớn lôi đỉnh hồ quang điện huy động mà ra, lôi lực bá đạo cứng mãnh. A. Tiêu thảm chuyên gia, còn sống trong ba người, hai cái bị bực này lôi lực bá phủ, tại chỗ bổ cái chia 5 x 7. Đạp mắt, năm cái thần biến cảnh phong cường giả còn trở lại một người, lúc này nhìn xem Thư Nam, đầy dẫy kinh dị ngươi, ngươi, ta, chúng ta Độc Cốc tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nại người ngoài mạnh trong điều nói, sau đó trực tiếp lưu lại, phóng tới phương xa. Khương Nam chiến lược quá mạnh, lúc này, này người cảm thấy hoảng sợ, tại lúc này trực tiếp chạy trốn. Khương Nam quét về phía này người, lời gì cũng không có, một mảnh đao gió bao phủ mở đi ra. Đao gió tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới nơi này người phụ cận, phù một tiếng đem đầu lâu của chúng nó chém mất xuống tới. Trong lúc nhất thời, nơi này, năm cái thân biến cảnh Định Phong trưởng lão, toàn diệt. Đây? đây thật là. Đại Hùng miêu mắt trợn trắng. Dung thần biến cảnh trung kỳ tu vi, trong nháy mắt gạt bỏ năm cái thần biến cảnh đỉnh phong cơ giả, đây cũng quá giỏi người. Bổn vương cũng tăng thêm tốc độ. Hở sơ mở miệng, nhìn về phía nơi này còn thừa lại một đám đục cốc tông chấp sự cùng đệ tử, tiểu thể đám nam thanh niên chạy đến bổn vương trên điệu bàn tới Dương Ai Tiêu Gạo, tự gây nghiệt, toàn bộ bỏ qua tới nhận lấy cái chết. Yêu lực vần quanh, tại nó bên ngoài cơ thể chấn động, nó đứng thẳng người lên, vung lên chân trước, mảng lớn yêu quang hướng 4 phía bạt phủ. Đây là thần biến cảnh lực lượng, đối với nơi này một đám bình thường tông đệ tử cùng chấp sự mà nói, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy trong lúc nhất thời cái này đến cái khác đục cốc tông đệ tử chấp sự chết thảm, căn bản là ngăn cản không nổi. Địa cầu lúc nào biến thành địa bàn của ngươi rồi? Ngươi cái đổ nhà quê. Đại Hùng Miêu xem thường, Trắng đen sen kẽ yêu lực ba phủ, vẻ gãy nghiền nát, khiến cho cái này đến cái khắc độc cốc tông đệ tử chấp sự gặp nạn. Độc cốc tông đệ tử chấp sự kêu thảm tại đây bên trong quen quần quần, Khương Nam nhìn xem chúng nó độ thủ, lúc này không hề động. Rất nhanh, hơn 70 cái hô hấp đi qua, nơi này trở nên yên lặng lại. Tất cả độc tông đệ tử chấp sự toàn diệt. 238. 238. Hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu nhìn về phía đối phương trong miệng một lời mở miệng, báo ra chính mình chém dụng độc cốc tông nhân số. Không tệ lắm trang bức hàng, thế mà có thể cùng buồn vương ngang hàng." Hở Sơ nói. "Ngươi cũng không kém đổ nhà quê, vẫn tính qua loan đi." Đại Hùng Miêu nói. Một chó một gấu mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ muốn đơn nấu bộ dáng, bên ngoài cơ thể yêu lực đều là theo sôi trào lên. Khương Nam nghiêng qua chúng nó lên mắt, không có phản ứng, hướng đi nơi này độc cốc tông cung điện. Hở Sơ cùng Đại Hùng Miêu thấy thế, lúc này đều đi theo. Vây chụp tòa cung điện, từ bên ngoài xem, đều là vàng son lộng mà nội bộ thì càng là hết sức xa hoa, tại ở trong đó Khương Nam tìm được không ít linh quả cùng linh thạch các loại, rõ ràng đều là này nhất mạch ở địa cầu bên trên thu tập được tài nguyên tu luyện. "Không có thứ gì tốt ta." Hứa Thư nói thầm. "Này chút linh quả cùng linh thạch các loại, đối với thần biến cảnh bọn hắn mà nói, một chút tác dụng cũng không có." Khương Nam không nói gì thêm, đem này chút linh quả linh thạch toàn bộ thu hồi. Những vật này đối hắn hôm nay đúng là không có ích lợi gì, bất quá, nếu như ngày sau hắn muốn sáng tạo thuộc tại tông môn của mình, những vật này liền liền là sáng tạo tông môn cần thiết tài nguyên, đều thu thập một chút, ít nhất có ích vô hại. "Đi thôi, đem vài chục tòa trong cung điện vật có giá trị toàn bộ lấy đi." Hắn mời đến Hở Sập cùng Đại Hùng Miêu rời đi nơi này. Tiếp xuống đi thì sao?" Hở Sập hỏi. Lúc này, sắp trời đã ảm đạm xuống, trên bầu trời từng quả sao trời tô điểm, rất là xinh đẹp. "Mục Giác, Huyền Miêu nào?" Khương Nam nói. "Hai cái này tông môn, bây giờ đương xuống ở địa cầu bên trên từng giả, tối cường chẳng qua là thần biến cảnh cấp bậc, dùng hắn thực lực hôm nay, có thể tùy tiện ma diệt đi. Mà đối với hai cái này tông môn ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo địa vị đưa, hắn cũng theo Lục Minh bán nơi đó biết, lúc này hướng Mục Giác tạm thời lập giáo ma đi, đại khái hao phí hơn một canh giờ thời gian, chính là đến." Phía trước Mười mấy tòa cung điện hoành hiện lên, khí thế bất phàm, rõ ràng là mục già cấp ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo địa phương. Động thủ. Lại tới đây, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đối hở sợ cùng đại hùng miêu nói, liên miên kiếm mang lúc này quét ra. Hắc. Hở sợ bỗng hiền cười, yêu lực của trảo trực tiếp giết đi vào. Đại hùng miêu cũng ra tay, trắng đen xen kẽ yêu lực bao phủ, đem nơi này mục già các một đám bình thường chấp sự cùng đệ tử bá phủ, trong nháy mắt đánh chết hơn 10 người. A. Khương Nam, ngươi cái này. Không. Têu thảm tại đây bên trong bá phủ, nơi này căn bản không có người có thể ngăn cản một người hai thú. Trong nháy mắt chính là bị toàn diện. Chương 157, Cửu đại hoàng triều, đệ tử đọc, luân hồ yêu 108 loại phương pháp oan khủng bố dân mạng tiên hiệp tung bay dấu vết mênh mông thuế nguyệt tiệt giáo chi hỏa thần truyền ứng ký bệnh tiểu bông dáng, nhanh nhanh đáp. Chữa trị nhanh xuyên, hắc hóa nam thần, tới ôm một cái nhanh xuyên, nhiều kiểu nam thần, gì vứt bỏ trêu chọc. Hào môn đệ nhất khủng, tổng tài đại nhân, chơi nhiệt tim vứt bỏ phi vân mình, hoàng thượng, nương nương lại sự, diệt, trên, một mảnh, lại một mảnh. Nam không có để ý. Đêm này nhất mạch ở địa cầu bên trên những ngày này thu tập được đủ loại linh quả linh thạch toàn bộ thu hồi, mà hậu chiêu hô hở sập cùng đại hùng miêu rời đi, thướng phía huyện viêm đảo ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo mà đi. Bọn hắn bây giờ, tu vi đều là ở vào thần biến cảnh, tốc độ rất nhanh, hơn một canh giờ chính là đi vào huyện viêm đảo ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo, ở vào bắc hải phạm vi bên trong một hòn đảo nhỏ bên trên, cung điện có chừng hơn 20 tòa. Khương Nam Là ngươi, ngươi cũng dám tới này bên trong. Viễn Viêm đảo vuông xuống ở địa cầu bên trên tu sĩ có tới mấy trăm người, chính quan là này nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bị Khương Nam đánh giết về sau, này nhất mạch những tu sĩ này tự nhiên đều là biết, bây giờ liếc mắt chính là nhận ra Khương Nam. Động thủ. Khương Nam thẳng nhiên nói. Này nhất mạch như độc cốc tông cùng mục già các một dạng, phát luôn bữa bái muốn giết sạch cùng hắn có liên quan tất cả mọi người, hắn không chút lưu tình. Trước tiên, hắn ra tay, trực tiếp chính là mạng lớn kiếm mang bao phủ mà ra. Cùng một thời gian, hờ sẽ cùng đại hùng miêu đi theo hắn cùng một chỗ động thủ, yêu lực chấn động, thần biến cảnh chiến lực kia người. A. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh lên. Trong ngáy mắt mà thôi, nơi này, Huyền Viêm đảo một đám tu sĩ, toàn bộ chết thảm. Khương Nam tuần tự bước vào hơn 20 tòa cung điện, đem này nhất mạch thu tập được linh quả cùng linh thạch toàn bộ cho thu hồi. Không có có một dạng là đúng chúng ta có ích. Hừ sầm bĩu môi. Khương Nam liếc qua nó liếc mắt, thu hoạch tính là không tệ, đối với rất nhiều tông môn mà nói, đều là không tầm thường bảo tàng. Xóa sạch độc tộc tông, mục già các cùng Huyền Viêm Đạo vương xuống ở địa cầu bên trên tu sĩ, hắn hết thảy vào tay hơn 3000 miếng quả, hơn 2000 khối linh thạch dùng cùng cái khác một chút các loại linh dược ở trong đó mặc dù không có một kiện đồ vật đối thần biến cảnh hắn, hở sợ cùng đại hùng miêu có ích, nhưng chân chính đi cân nhắc hắn giá trị, lại là thật vô cùng không tầm thường, dù cho là đối với như là vạn thú tiên tông cùng linh lung đại giáo dạng này thánh địa mà nói, những vật này cũng xem như một bút kinh người tài nguyên tu luyện, không có ở cái địa phương này quá nhiều lưu lại, hắn mời đến hở sợ cùng đại hùng miêu rời đi, trực tiếp vọt lên hư không. Đi vạn thú tiên tông lập giáo." Hở sợ hỏi. "Kương Nam lắc đầu, hiện tại không được. Vạn thú tiên tông có thể là có nguyên hồn cảnh cường giả đạp vào địa cầu, dùng hắn bây giờ tu vi, không đối phó được nguyên hồn cảnh." Trước đó Diệp Quỳnh Vũ cho hắn một viên băng tuyết phù lục hộ thể, thế nhưng tại không có đặc biệt cần thiết tình huống giới, hắn là không có ý định sử dụng nó. Lúc này, tốc độ của hắn không tính nhanh, cùng hờ Sợ cùng Đại Hùng Miêu cùng một chỗ, nhẹ nhàng hướng phía viên không mà đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời đột một ở giữa chấn động, tuần tự có 9 tòa cung điện nổi lên, mỗi một tòa cung điện đều là vô cùng kinh ngợi, còn lấy nhau vô cùng khí thế bằng bạc, nghiêm nhiên là từ tình không bên ngoài tới, có thần quang lượn lờ phía ngoài cung điện. Lại có vực mạo đại giáo buông xuống. cung điện đều chuyển đến rồi. Hở Sợ trợn mắt. Đại Hùng Miêu cũng mình, theo động dung. Lúc này Chín tòa cung điện cách cách chúng nó còn có đủ xa, vô cùng xa xôi, bất quá, bởi vì làm tu vi của bọn nó ở vào thần biến cảnh giới, thể lực căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên, lúc này xem so sánh rõ ràng. Bên cạnh, Khương Nam con ngươi ngưng lại, trồi lên cười lạnh. Chín tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện bên trên đều muốn đặc tù giáo huy, mặc dù cách hắn bây giờ vị trí rất xa, thế nhưng hắn vẫn như cũng là tại trong lúc mơ hồ thấy rõ, cái kia chín, cái giáo huy, bất ngờ liền là thuộc về trong tinh không chính đại hoàng triều. Đều tới. Hắn băng lãnh tự nói, tiếp trước, hắn liền là bị chín đại hoàng triều truy sát đến chết. Cùng một thời gian, bên cạnh, Hở sập chú ý tới 9 cái giáo huy bên trong một cái, thoáng lộ ra một chút dị sắc. Tòa cung điện kia, cái kia giống như cùng ta trước đó tại Côn Luân Sơn nơi đó xử lý mấy cái lao giả, là nhất mạch. Nó nói ra, vừa nhìn về phía phương Nam. Trước đó, U Nguyên hoàng triều có một nhóm cường giả đi đầu đường xuống qua, xuất hiện tại Côn Luân Sơn, những cái kia người trên người đặc thủ giáo huy, nó gặp qua, còn nhớ rõ. Khương Nam gật đầu. Hắn không nói gì thêm, lúc này nhìn xem chín tòa cung điện, tầm mắt càng thêm băng lãnh. Ở kiếp trước, đã được Vô Danh Thiên Thư về sau, hắn chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh phân tích vô danh thiên thư phục sinh vì bảo hộ hắn mà chết diệt khuynh vũ, nhưng ngày lúc hắn cũng không có cơ hội như vậy, chín đại hoàng triều vì chiếm lấy vô danh thiên thư, một lần lại một lần đuổi giết hắn, khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng ná bệnh, cuối cùng chết tại chín đại hoàng triều chủ trong tay người. Đoạn thời gian kia, hắn là thật rất thê thảm, đồng thời, kỉu hận trong lòng cũng cực động. Rõ ràng vào tay vô danh thiên thư, chính là vì phục sinh diệp khuynh vũ mà trải qua thiên tân vạn khổ tìm được, có thể là, đối mặt chín đại hoàng triều truy sát, hắn lại căn bản không có thời gian đi linh hội, trong đoạn thời gian đó, trong lòng kỉu hận gần như đưa hắn tổn phệ, khiến cho hắn rơi đọa làm ma. ầm ầm chín tòa cung điện theo tinh không bên ngoài tới, cung điện ngoại giao quân kinh người chợt văn, tại chậm rãi giảm xuống. Khoảng cách địa cầu mặt ngoài càng ngày càng gần. Đây là Lúc này, trên địa cầu, rất nhiều người tự nhiên đều là thấy được chín tòa cung điện. Một chút vực ngoại mà đến đại giáo nhìn xem chín tòa cung điện, càng là từng cái đều tim đập nhanh. Ưu Nguyên Hoàng Triều, Thương Viêm Hoàng Triều, Cực Thượng Hoàng Triều, Quá Mục Hoàng Triều, Vũ Tướng Hoàng Triều, Kim Luyện Hoàng Triều, Tinh Nguyên Hoàng Triều, Đỏ Minh Hoàng Triều. này, chín đại giới tinh bên trên vô địch truyền thừa, vậy mà cũng đều tới. Trên địa cầu tu hành giới cùng tinh không đà quý cũng không biết chín đại hoàng triều sự tình, thế nhưng từ trong tinh không mà đến tu sĩ khác, đối với này chín đại hoàng triều lại là không ai không biết không người không hay, lúc này đều là nhận ra được. Ầm ầm, chín tòa cung điện buông xuống, trận văn vờ quanh, chập rãi hạ xuống. Khương Nam đứng tại Bắc Hải bên trên không, không hề chớp mắt nhìn xem chín tòa cung điện, trong con người, ánh sáng lạnh leo nhẹ nhẹ sẽ lẩn. Lúc này, hắn thật rất muốn lấy Diệp Khuynh Vũ cho lúc trước hắn băng tuyết phù lục, trực tiếp đem xuống đến chín điện với tòa cung điện bên trong tất cả mọi người hủy đi, bất quá một chút, lại cuối cùng nhịn được. Phủ lục xem như một đạo hộ Về sau, tại không có chân chính nguy hiểm tính mạng lúc, tốt nhất không sử dụng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem 9 đại hoàng triều cái kia chín tòa cung điện, mượn đến hở sập cùng đại hùng miêu rời đi mà đi. Rất nhanh, bọn hắn ngự không mà đi, bước ra vài trăm mét. Bất quá, đúng lúc này, hắn đột nhiên bước chân mẩn dừng, thông suốt hướng phía trước đó hòn đảo kia nhìn lại. Ngay tại vừa rồi, trong cơ thể hắn, Long Hổ Sơn Tàn Khuyết Thanh Ngọc run rẩy chuyển động. Hắn ý niệm kích động, thanh ngọc xuất hiện tại hắn trong tay, lúc này tại dung, có từng tia từng kia bạo quang đang đan xen. Này tân ngọc, không tầm a. Đại Hùng Miêu tầm mắt khẽ động, Dùng nó thần biến cảnh tu vi, lúc này nhìn ra, khối này Tàn Tuyết Thanh Ngọc tựa hồ ôm đồn vật bật. Hư Sơ Hư cũng nhìn ra, hai mắt cũng là ngưng tụ. Khương Nam lúc này không nói gì thêm, trong mắt có tinh mang trỗi lên, càng là có sợ hãi lẫn vui mừng. Nam Tàn Tuyết Thanh Ngọc dò xét phía dưới hòn đảo, sau đó nhìn về phía hòn đảo này góc đông nam, hướng thẳng đến vị trí kia hạ xuống mà đi. Chương 158, Thần biến hộ kỳ. Tàn Tuyết Thanh Ngọc cùng Long Hồ Sơn cái kia mạnh dị không gian có quan hệ, hắn đã thu thập được 3 khối, chỉ kém cuối cùng một khối. Bây giờ, ở cái địa phương này, Ngọc dị động, rõ ràng là cùng cùng thuộc tính độ vật sinh ra cộng minh. Trước mắt trên hòn đảo hẳn là có cuối cùng một khối thanh ngọc, này tất nhiên là khiến cho hắn xúc động, thậm chí nhịn không được có một ít hưng phấn. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm, chính là hạ xuống hòn đảo góc đông nam. Ông. Trong tay, Tàn khuyết thạch ngọc phát ra từng tia từng sợi ánh sáng, theo hắn rơi vào góc đông nam phạm bì, hào quang cảm động. Hắn theo Tàn khuyết thạch ngọc tản ra ánh sáng, sau đó không lâu đi vào một mảnh so sánh bằng phẳng địa phương. Bốn phía không có quá nhiều cây, cũng là hòn đá trở tương đối nhiều, tán loạn phân bố. Hắn nắm Tàn lại thạch ngọc, rất nhanh chính là cảm ứng được, loại kia sinh ra cộng minh bọn sóng, đến từ dưới mặt đất. Hắn nhìn về phía mặt đất, không do dự, trước tiên tế ra thần lực bắt đầu đào móc. Hắn bây giờ ở vào thần biến cảnh chu kỳ, đào mở tầng đất tốc độ tự nhiên rất nhanh, trong nháy mắt đào được hơn 10 mét sâu. Cũng là lúc này, một khối tàn khuyết khối ngọc xuất hiện tại hắn trước mắt, cùng trong tay hắn tàn khuyết thanh ngọc giống như lúc. Tuyế nguyệt trôi qua về sau, bị chôn ở tầng đất phía dưới. Hắn kinh hỉ, đem lấy ra. Nhất thời, khối này tàn khuyết thanh ngọc, lúc này liền là cùng trong tay hắn tàn khuyết sinh ra thêm kịch liệt cộng minh. Hắn đem hai khối thanh ngọc dựa vào, nhất thời, hai khối tàn ngọc trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, một khối hoàn chỉnh thanh ngọc hiện. hiện. Thanh ngọc bên trên, đủ loại cổ lao khắc ấn sẽ lẫn, tản ra vô cùng kinh người tuế nguyệt khí tức, quần quần cùng thâm thúy. Cái này, thế mà còn có thể chính mình dung hợp. Này cái gì đồ chơi? Ngươi làm một mực tại thu thập thứ này? Hở sợ Cùng trừng mắt. Bên cạnh, Đại Hùng Miêu cũng là hơi kinh. Cương Nam trong mắt thì tràn đầy kinh hỉ, khối này thanh ngọc, cuối cùng tập hợp đủ. Đây chính là có thể lái được Khải Long Hồ Sơn chỗ kia bí cảnh động phủ chìa khóa a. Đi. Hắn nói ra một chữ như vậy, không có làm bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mời đến Hở Sở Cùng Đại Hùng Miêu rời đi nơi này. Đi thì sao? Hở Sở Cùng Đại Hùng Miêu hỏi. Long Hồ Sơn. Khương Nam hết sức trực tiếp. Lại, lúc này, hắn đem tốc độ thả rất nhanh, dùng một cái hết sức tốc độ kinh người hướng phía Long Hồ Sơn phóng đi. Chơi ạ, tiểu tử, chấm một chút." Hở Sợ hướng kêu lên. Chấm một chút." Đại Hùng Miêu cũng mở miệng. Lúc này, Khương Nam tốc độ thả quá nhanh, chúng nó theo không kịp. Khương Nam nghe vậy, làm chậm lại một chút tốc độ, nghiêng qua này hai hàng liếc mắt. Nay về sau, hắn đem tốc độ thả cùng Hở Sợ hướng Đại Hùng Miêu tốc độ nhanh nhất nhất trí, tại đại khái đi qua thời gian 1 tiếng sau ngừng lại, đi tới Long Hồ Sơn bên ngoài. Thiên địa đột biến về sau, Long Hồ Sơn đã sinh ra biến hóa cực lớn. Chủ phong độ cao so với mặt biển trở nên càng cao hơn, cháng lệ vô cùng, tuyền nếu là muốn cao vọt trong tinh không, rất đáng sợ. Hắn lại tới đây, hướng phía chủ phong phủ gần một tòa núi xanh mà đi, nhìn qua, núi xanh không có cái gì lạ thủ. Nơi này có cái gì? Người kích động như vậy. Hở sợ tò mò. Chờ một chút liền biết." Khương Nam nói. Hắn mang theo Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu bước vào núi xanh, sau đó không lâu, đi vào chỗ kia không gian đặc thù địa. Một tầng trong suốt không gian bí xủy lên, cản lại phía trước. Nơi này, không gian bí xủy, là có bí cảnh. Đại Hùng Miêu động Khương Nam không nói gì thêm, đem thanh ngọc nắm trong tay, nhường Hở Sơ cùng Đại Hùng Miêu đi theo hắn lượi bộ bạch, sau một khắc, trực tiếp đi xuyên qua không gian bí lũy, bước vào trong đó, lập tức, lại qua sau đó không lâu, đi vào đã từng cái tia động dung trước phủ. Ngoài động phủ, trên cửa đá có này rất nhiều khắc ấn, xen lẫn từng tia từng sợi đạo vận, còn có rất đậm thuế nguyệt khí tức. Đây là Hở Sơ cùng Đại Hùng Miêu lúc này đều là động dung. Lúc này, chúng nó đều cảm thấy này tỏa trên cửa đá này chút đạo văn không tầm thường, vô cùng kinh người. Khương Nam trong mắt càng là tinh mang trong vắt, đi vào nơi này về sau, lộ ra càng thêm kích động. Mặt sau này có thể là Trương Đạo Lăng đã từng bế quan ở phủ, bên trong có thể sẽ có Thiên Dân thần thuật của pháp. Thiên Dân thần thuật, đây chính là đạo tông hai tông chí cường thần thuật một trong, là chân chính đoạt thiên địa chi tạo hóa thánh pháp. Hắn đứng tại trước cửa đá, khít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó nắm lấy hoàn chỉnh thanh ngọc, đi vào cửa đá càng phụ gần hơn, đem thanh ngọc khảm nạm đến trên cửa đá một cái trong rãnh. Thanh ngọc khảm vào cửa đá, trong lúc nhất thời, cửa đá không có, có phản ứng gì. Bất quá, liền sau đó một khắc, thanh ngọc đột ngột giật rỡ, sau đó, cửa đá bắt đầu run, run, run có từng tia từng sợi hào quang sẽ lẩn, sau đó, cửa đá chít một tiếng Chậm rãi tự động mở ra. Rất nhanh, cửa đá hoàn toàn mở ra, một cỗ vô cùng hùng hậu tuế nguyệt khí tức tốc thẳng vào mặt, huyện nếu là có một đầu thời gian trường hà theo nơi này đi xuyên mà qua, nhường trong lòng người rung động. Hờ Sấm cùng Đại Hùng Miêu chính là trừng mắt, Khương Nam thu thập thanh ngọc, nguyên lai là mở ra nơi này cửa đá chìa khóa. Bên trong có cái gì? Hơ Sấm hỏi. Khương Nam không nói gì thêm, đem thanh ngọc thu hồi, không có làm mấy mai lưỡng lự, trực tiếp bước vào sau cửa đá. Cửa đá về sau, động phủ không gian cũng không lớn, một cái giường đá, một mặt đá, cái khác liền chẳng còn gì nữa. Phòng tầm mắt nhìn tới, trên vách đá Đủ loại cổ lão văn in dấu sen lẫn, cũng không phải là chữa gì thể, càng giống là trận văn. Khương Nam trong nháy mắt liền thấy được này chút văn ấn dấu, nghiêm túc quan sát, sau đó trở nên vô cùng xúc động. Trước kia thế tu hành mấy trăm năm kinh nghiệm, hắn liếc thấy đi ra, này chút văn ấn dấu bên trong, nội ẩn có bảo thuật. Đây là trận văn. Không, giống như so bình thường trận văn cao cấp rất nhiều. Đại Hùng Miêu trầm giọng nói, tu hành đến thần biến cảnh trung kỳ, nó hiểu đồ vật vẫn là vô cùng nhiều. Này giống như là có người tại đây bên trong tu luyện một tông bảo thuật, ở trong đó, có cái kia tông bảo thuật dấu vết pháp môn. Hờ Sở huậm hạ miệng, lúc này, Âm Dương cũng không khỏi đến mở ra. Cương Nam không nói gì thêm, mà là nghiêm túc nhìn xem vách đá này. Hờ Sở phân tích không sai, này chút văn yin dấu cũng không phải là liền là thiên dẫn thần thuật, bất quá, thiên dẫn thần thuật lại là ẩn chứa ở trong đó. Hắn đoán được, này chút văn yin dấu, làm là năm đó Trương đạo lăng tại đây bên trong tu luyện thiên dẫn thần thuật lúc trố khác ấn. Hắn nghiêm túc quan sát này chút văn yin dấu, bắt đầu chỉnh lý nội ẩn ở trong đó thiên dẫn thần thuật, trong mắt màu vàng biết ở trong đó thuật, lúc này, cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát. Thời gian, một ngày một ngày đi qua, Đã mất chính là 3 tháng. Một người hai thú đều đã đi đến thần biến cảnh, không cần ẩm thực, trong vòng 3 tháng, một mực tại nghiêm túc quan sát trên vách đá văn in dấu, chỉnh lý ở trong đó thiên dẫn thân phận. Không. Không xong rồi, buồn vương đến ngủ lại. Hờ sấp mở miệng, yêu thể đều có chút khẽ run. 3 tháng, nó nghiêm túc quan sát nơi này văn in dấu, tinh khí thần hao tổn quá lớn, lúc này khó mà lại ăn chống đỡ. Báo một thoáng, nó trực tiếp rủ lơ, dựa vào động phủ một góc cũi sắp trên mặt đất, mệt muốn chết rồi. Đại hùng miêu nhìn về phía trước cái kia mặt vách đá, quan sát những cái kia văn dấu, mấy cái hô hấp về sau, cũng là có quắc mềm luôn ra. Khương Nam tinh khí thần cũng hao tổn rất nghiêm trọng, bất quá, lại còn chưa tới mệnh không được trình độ, lúc này vẫn như cũng là nghiêm túc nhìn phía trước vết đá, nghiêm túc quan sát phía trên hướng kia Vân In dấu, tiến hành phân tích. Rất nhanh, lại là 2 tháng trôi qua. 2 tháng sau, một ngày này, hắn tinh khí thần gần như muốn hết sạch, trên trán thậm chí có mồ hôi trồi lên. Bất quá, cũng là một ngày này, hư nhược hắn, trong mắt có sáng rực ánh vàng trồi lên. Hắn đưa tay, thần lực sen lẫn tại đầu ngón tay, bắt đầu tại nơi này trên giường đá khắc ấn Vân dấu, tốc độ rất nhanh. Từng sợi thần văn bị hắn thật nhanh khắc ấn mà ra, từng cái đóng dấu đến trên đường đá, mỗi một đạo thần văn đều phản phất là tự nhiên mà thành. Theo thần văn vừa ra, liền nơi này không khí cùng không gian đều theo run run, có kinh người khí tức xen lẫn. Hờ Sở cùng Đại Hùng Miêu nhìn xem một màn này, lúc này từng cái run lên. Ngộ ra tới. Hờ Sở huỵ nhìn không được lên tiếng, lúc này nhìn ra, Khương Nam khắc ấn văn in dấu, rõ ràng là nhất tông bảo thuật. Đại Hùng Miêu trực tiếp cho nó một bàn tay, trầm giọng nói, im miệng, chờ cái giây. Lúc này, Khương Nam đang ở ngộ thuật thời khắc chốt, nếu là bị người quấy nhiễu, vậy coi như rất không ổn. Hứa Sở Hư nghiệm nhiên ý thức đạt được chuyện như thế, lúc này không nói câu nào, chẳng qua là nhìn chằm chằm phía trước. Khương Nam đứng thẳng động phụ ở giữa, trong con ngươi ánh vàng trở nên càng ngày càng đậm, sau đó, hắn con ngươi trở nên thâm thúy dâng lên, càng ngày càng sâu thúy, thậm chí dần dần trở nên có chút trầm rỗng, phản phất tại thời khắc này siêu thoát đến một thế giới khác. Cùng lúc đó, dưới tay hắn động tác lại là không chậm, từng đạo thần văn không ngừng bị hắn dùng thần lực khắc hoa mà ra, đóng dấu đến nơi này trên rừng đá. Theo bực này văn in dấu càng ngày càng nhiều, theo thời gian trôi qua, nơi này mênh mông khí tức trở nên càng đậm. Ông, không gian cùng không khí theo động sinh ra từng đạo văn ấn mẹo, sau đó, trong động phủ, trên vách đá những cái kia văn ấn dấu bắt đầu toát ra từng tia từng sợi ánh sáng, bực này hào quang trở nên càng ngày càng đậm, cùng hắn khắc tấn mà ra văn ấn dấu Cẩm Minh. Khương Nam tầm mắt càng ngày càng sâu thúy, thân lực vờn quanh đầu ngón tay, từng đạo văn ấn dấu tại hắn chỉ hạ sen lẫn mà ra, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được một mảnh vũ trụ mêng mông, phảng phất có từng quả sao trời vẩn quanh tại hắn bên người, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này, đủ loại sự tình cùng vận, hồ cũng trở ràng, hắn thậm chí cảm ứng được đại đạo tồn tại. Hắn bên ngoại cơ thể, màu vàng thần quang từng tia từng sợi nhảy lên, dần dần trở nên cường thịnh, tinh khí thần từng sợi tăng lên. Hứa Sơ cùng Đại Hùng Miêu đều là kinh hãi, giờ khắc này, Khương Nam tu vi lại dùng bay tốc độ nhanh tăng trưởng. Ánh vàng vờn quanh, Khương Nam đứng thẳng trong động phủ, linh hội trên vách đá văn in dấu, khắc hóa ra từng đạo thần văn in dấu tại trên dương đá, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa ở thời điểm này đều vờn quanh tại hắn bên người, mọi việc như vật càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, 7 ngày thời gian đi qua. Oen. Một ngày này, một khối bảng bạc thần năng theo trong cơ thể hắn cuốn ra, tại đây phương trong động phủ bao phủ ra một cơn gió nhẹ. Hứa Sơ cùng Đại Hùng Miêu cùng nhau khẽ run rời. Thần biến cảnh hậu kỳ. Giờ khắp này, Cương Nam vậy mà bước vào thần biến cảnh hậu kỳ.